Chương 1, Vũ hãm. Xin chờ một chút. Ngay tại đọc đến thế giới tin tức. Thánh đinh đại lục, cao vũ thế giới, tu luyện vi tôn. Hệ thống đề cử tối ưu chức nghiệp tuyển hạng, kiếm khách. Xin xác nhận chức nghiệp. Xác nhận. Tô Phi một mặt nghiêm túc. Chức nghiệp đã xác nhận. Hệ thống ngay tại dung hợp. Độ dung hợp 10% xin chờ một chút. Độ dung hợp 20% xin chờ một chút. Bành. Đột nhiên, có người đá một cái bay ra ngoài Tô Phi cửa phòng ngủ. Cha, mẹ, là hắn, chính là hắn trộm đi gia tộc ngự kiếm thuật. Tốt, Tô Phi, ngươi đi ra cho ta. Nghe tiếng, Tô Phi đại khái đã biết xảy ra chuyện gì. Xem ra, tạm thời còn không có biện pháp thuận lợi hoàn thành hệ thống dung hợp. Hắn một mặt thông dong đứng dậy, đi đến Tô Nham trước mặt, hỏi: "Ca, ngươi nói ta trộm ra tộc ngữ kiếm thuật, nhưng có chứng cứ?" "Đương nhiên là có." Tô Nham một mặt phẫn nộ trừng mắt Tô Phi, trong mắt tràn ngập sát ý. "Vậy liền mời ngươi lấy ra đi." Tô Phi tự hỏi không có trộm qua cái gì ngự kiếm thuật, căn bản không hề sợ hãi. "Ta chính là chứng cứ. Ngươi tới, cho ta áp đi." Tô Nham chưa hề đều không nói đạo lý, hắn nhất định phải vu hãm Tô Phi trộm kiếm phổ, thứ này cũng ngang với là muốn đưa Tô Phi vào chỗ chết. Chờ một chút. Tô Phi nhìn một chút cửa ra vào phụ thân mẹ, hỏi: "Cha, mẹ, các ngươi tin tưởng ca nói chuyện?" Phụ thân Tô đằng sắc mặt băng lãnh, nói: "Bất kể tin hay không, chuyện này ngươi dù sao cũng phải cho đại gia một cái công đạo. Trong Tàng thư các ngự kiếm thuật sắc thực mất trộm, mà ca của ngươi làm mai mắt thấy đến ngươi đi qua Tàng thư các, ngươi một cái thiên phú chỉ có 0.1 phế vật, căn bản cũng không có tư cách tiến vào Tàng thư các, coi như không phải ngươi trộm đi kiếm phổ, cũng muốn nhận trưởng lão hội trừng phạt." "Ha <cười> ha, nương, ngươi cũng cho rằng như vậy." Tô Phi nhìn mình mẹ. Mẹ á phụ nhân đồng dạng một mặt băng lãnh, nói: Ta cho là như vậy cũng không trọng yếu, trọng yếu là hiện tại toàn tộc trên dưới đều nói là ngươi trộn ngự kiếm thuật, ngươi nếu là không đem ngự kiếm thuật giao ra, ba ngày về sau liền sẽ bị trưởng lão hội người lăng trì xử tử. Cha, ngươi cũng là trưởng lão hội người, chẳng lẽ các ngươi trưởng lão hội người làm việc chưa hề đều là như thế qua loa, không hỏi xanh đỏ đen chẳng à? Tô Phi chất vấn nhìn qua Tô Đằng. Tô Đằng hừ lạnh một tiếng, trưởng lão hội làm thế nào sự tình, không cần dùng ngươi cái thiên phú này chỉ có không chấm một phế vật để giao hắn, người tới, mang cho ta đi. Rõ. Hai cái trưởng lão hội cấp 10 kiếm khách xông lên, áp lấy hắn cánh tay. Lăn đi. Chúng ta sẽ đi." Tô Phi một mặt kiêu căng trừng mắt Tô Đằng. Tô Đằng nhíu nhíu mày, trong mắt rất không hài lòng, khẽ cắn môi, nói, buông hắn ra. "Rõ, trưởng lão hội." Quỳ xuống. Tộc trưởng một mặt xanh xám ngồi tại trên đại điện, thanh âm bên trong tràn ngập uy áp. "Ta không sai, tại sao muốn quỷ?" Tô Phi thân hình thẳng tắp đứng tại trên đại điện, đối mặt trong tộc 18 vị trưởng lão, trên mặt không có chút nào e ngại. Tộc trưởng dùng sức vỗ một cái cái bàn, chỉ nghe bành một thanh âm vang lên. Trong ngay mắt, cái bàn bị cương mãnh trưởng lực quay thành hai nửa. "Tô Đằng, đây chính là ngươi dạy dỗ đến hảo nhi tử?" ngay cả ta tộc trưởng này cũng dám không để vào mắt, khó trách có dung khí tự mình chui vào tảng thư cắt trộm kiếm vũ. người tới, cho ta dùng hình. rõ ba ba ba kẻ hành hình roi ra từng cái rơi vào tô phi trên lưng, không nói trước tô phi thân thể có bao nhiêu đau, liền nói vậy được hình người, vẻn vẹn chỉ là vùng roi cũng đã làm mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. nếu là lại đánh như vậy xuống dưới, tô phi tuổi còn nhỏ, chỉ sợ sẽ mất mạng đi. đúng vậy à, hắn vẫn chưa tới 15 tuổi, coi như phạm sai lầm cũng là bình thường. như thế dùng hình, thật sự là ai? Trong trưởng lão hội dần dần nổi lên tiếng nghị luận, không ít trưởng lão đều cảm thấy, dùng phương thức như vậy đối đãi một cái tuổi gần 14 tuổi hài tử, vẫn có chút quá phần chút. Tô Đằng một mặt phẫn nộ đứng ra, lớn tiếng nói, "Tô Phi, đều như vậy ngươi còn không chịu nói thật à, mau nói, ngươi đem kiếm phổ giấu đến địa phương nào đi?" Tô Phi quần áo đã bị roi ra đập nát, trên lưng từng đầu vết máu đều không bị Tô Đằng để ở trong lòng. Đến bây giờ, hắn cái này làm cha vẫn chỉ quan tâm kiếm phổ hạ lạc. Ha ha, Tô Phi đau đến toàn thân đều đang phát run, trên đầu mồ hôi quần quần mà xuống. Hắn đau thương cười cười, căng chặt hàm răng, nói, "Cha, ta hỏi ngươi" Đối với ngươi mà nói, là kiếm phổ trọng yếu, vẫn là ta đứa con trai này trọng yếu." Tô Đằng sắc mặt phát lệnh, hai tay thả lỏng phía sau, lặng lẽ trừng mắt Tô Phi, "Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi năm nay đã 14 tuổi, không còn là đứa bé, vô luận ngươi làm một chuyện gì đều muốn vì chính mình hành vi phụ trách, ngươi nếu là lại không đem kiếm phổ giao ra, chúng ta từ nay về sau liền đoạn tuyệt phụ tử quan hệ." Nghe vậy, Tô Phi trong đầu ông ông tắc hưởng, trong mắt tràn đầy thất vọng, nói như vậy, vẫn là kiếm phổ trọng yếu. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Tại Thánh Đinh đại lục, như ngươi loại này thiên phú tu luyện chỉ có không chấm một phế vật sống trên đời cũng không có gì đại dụng ngươi nếu là còn muốn mạng sống liền lập tức đem kiếm phổ giao ra đầy cho ta nếu không ba ngày thoáng qua một cái liền ngay cả ta cái này làm cha cũng cứu không ngươi ha ha tô phi lại cười đã không có gì đại dụng còn sống cùng chết đi lại có cái gì phân biệt ta nói qua ta không có lấy qua kiếm phổ, càng không có đi qua cái gì tàng thư cát ta là bị hoan hường hoan hường ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi thân ca ca còn có thể vu ham ngươi không thành tô đẳng trên mặt vô cùng phẫn nộ siết chặt nắm đấm, giống như là tùy thời đều có thể một quyền đem Tô Phi tại chỗ đánh chết. Tô Phi biết, Kaka thiên phú tu luyện là năm. Năm các loại thiên phú đặt ở toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục có lẽ không tính là gì, nhưng ở đạt mặt trấn, lại là cao cấp nhất tồn tại. Kaka từ nhỏ đã bị phụ thân mẹ coi là chân bảo, thậm chí có người cho rằng Kaka sẽ có cơ hội kế thừa Tô gia tộc trưởng chi vị. Nhưng trên thực tế, vẹn vẹn năm các loại thiên phú mà thôi, căn bản cũng không bị Tô Phi để vào mắt. Hắn ở kiếp trước kia trên phiến đại lục là cao cấp nhất hệ thống đại sư, tuy tiện làm hệ thống liền có thể đền bù tự mình tu luyện thiên phú không đủ. Hắn rất xác định, chỉ cần mình có thể còn sống sót, một ngày nào đó sẽ ở con đường tu luyện siêu việt Kaka của mình. Nhưng bây giờ xem ra, tiền đồ là một mảnh xa vời. Lúc đầu hắn hôm nay liền có cơ hội dung hợp hệ thống, coi như trên lệch một bước cuối cùng, vẫn là bị Kaka làm hỏng. Hô, hắn cảm thấy tiếc hận thở dài một hơi, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Ba, ba, ba. Kẻ hành hình roi da còn ở trên người hắn từng cái quật, hắn toàn bộ phần lưng đã sớm ra chóc thịt bong, máu tươi nhuộn đổ đại địa, mà hắn y nguyên kiên cường duy trì thế đứng. Vốn ôi quỳ xuống với hắn mà nói, là một loại mềm yếu khuất phục hắn là bị oan uổng, căn bản không cần đối với bất kỳ người nào quỳ xuống. dừng tay. mắt thấy ý thức dần dần yếu kém, đột nhiên, cửa ra vào chuyển tới một nữ hài thanh âm. cha, tô phi đến cùng phạm cái gì sai? tại sao muốn đối với hắn như vậy? thiên mạch, không cho phép hồ nháo, lui ra. tô thiên mạch, nàng làm sao tới? nàng là tộc trưởng nữ nhi, so tô phi lớn hơn 3 tuổi, cho tới nay, toàn tộc người bên trong chỉ có thiên mạch nhất chiếu cố chính mình. chương hai, tạ cờ hô bắt trộm. tô thiên mạch nhanh chân xông vào trưởng lão hội đại điện. lan đi. nàng lệnh lùng xuất thủ, đem kẻ hành hình một trưởng đợi ra. Thiên Mạch tiểu thư, ngươi làm cái gì? Kẻ Hành Hình một mặt giận mình. Ta bảo ngươi dừng tay, ngươi lộ thai điệt phải không? Tô Thiên Mạch đầy giấy băng lánh trừng mắt kẻ Hành Hình. Kẻ Hành Hình sắc mặt bồi dối, cúi thấp đầu, nói: "Tiểu thư, đây chính là tộc trưởng ý tứ." Tộc trưởng làm sao? Tộc trưởng liền có thể không phân tốt xấu xem mạng người như cỏ rác? Tô Thiên Mạch lạnh lùng nhìn về phía tộc trưởng. Tộc trưởng cố nén phẫn nộ, một đôi nguyên bản lộ ra sát ý trong con người bài qua một tia khó xử. "Tô Thiên Mạch, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi sao có thể vì một cái thiên phú chỉ có 0.1 phế vật cùng ta người phụ thân này đối địch?" Tộc trưởng thân sắc dần dần trở nên phức tạp. Tô Thiển Mạch cùng tộc trưởng bốn mắt nhìn nhau, một hồi lâu. Trường lão hội trên đại điện, tất cả mọi người lâm vào một trận dài dòng trầm mặc. Rốt cục, Tô Thiển Mạch lần nữa động. Nàng đến gần Tô Phi, đầy dây thương yêu nâng hắn thương ngấn từng đống thân thể. Tô Phi thân thể còn tại phát run, gặp Tô Thiển Mạch tiến đến, trên mặt cố nén thống khổ, hết sức thể hiện ra tự nhiên mỉm cười, nói, Thiển Mạch, đa tạ. Bất quá, ngươi đi đi, chuyện này ngươi cũng đừng quản. Tô Phi, ngươi đừng nói trước. Tô Thiển Mạch lo lắng xem Tô Phi một chút, liền xoay mặt nhìn về phía tộc trưởng, nói, cha bất kể tô phi phạm cái gì sai, xin người buông tha hắn. tô phi trong lòng vô cùng cảm động, đến loại thời điểm này lại còn có người nguyện ý đứng ra bảo hộ chính mình, hắn vô cùng cảm kích nhìn xem tô thiển mạch. toàn bộ tô thị gia tộc, sợ là chỉ có tô thiển mạch một người có thể như vậy vô điều kiện trợ giúp tự mình đi. tộc trưởng nhíu chặt lấy lông mày, nói, thiển mạch, ngươi cũng đã biết hắn phạm cái gì sai. bên ngoài người đều nói hắn trộm tàng thư các ngự kiếm thuật, nhưng ta biết, chuyện này căn bản cũng không phải là hắn làm. tô thiển mạch một mặt khẳng định, tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi dựa vào cái gì tin tưởng hắn? ngươi giải hắn làm người a? Thiên Mạch, ngươi niên kỷ còn nhỏ, những chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta lệnh cho ngươi, hiện tại liền đi ra ngoài cho ta." Tô Thiên Mạch vẫn một mặt bình tĩnh, nói: "Cha, trong tay ngươi có chứng cứ à? "Ta không có." Tộc trưởng nói. "Đã không có chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì đối với hắn dùng hình? Coi như hắn Thiên Phú tu luyện chỉ có 0.1, tương lai khả năng cũng sẽ không có cái gì tiền đồ, nhưng bất kể nói, hắn cũng là người a, ngươi thân là tộc trưởng, sao có thể tại không có chứng cứ tình huống phía dưới, như thế không phân tốt xấu liền định hắn tội?" "Thiên Mạch, làm càn." Ta là phụ thân ngươi, ngươi dám ngay trước toàn tộc trước mặt trưởng lão dạng này nói chuyện với ta? Ngươi tới, đem nàng cho ta ấn xuống đi. Tộc trưởng cái này chấn nộ, sắc mặt tái xanh, trừng mắt tô thiển mạch. Ai dám? Tô thiển mạch quát chói hai một tiếng. Trưởng lão hội trên đại điện cũng không người nào dám đối tộc trưởng nữ nhi động thủ động cước. Tô đẳng đột nhiên đứng ra, lạnh lùng nói, Thiển mạch tiểu thư, ngươi muốn chứng cứ đúng không? Mặc dù tộc trưởng trong tay không có chứng cứ, thế nhưng là ta có. Ngươi. Tô thiển mạch thẩm nghĩ một tiếng không tốt, Tô đẳng một mực nhìn Tô phi không vừa mắt, chỉ sợ lần này ngay cả mình đều không đánh nổi hắn. Không tệ. Con ta Tô Nham chính là chứng cứ. Người tới, đem Tô Nham mời tới cho ta. Rõ. Tô Đằng một mặt đắc ý, thật giống như Tô Phi căn bản không phải con của hắn đồng dạng. Đào mắt, Tô Nham cũng tới đến trưởng lão hội đại điện. Tô Đằng nhìn xem Tô Nham, trong mắt tràn đầy yêu mến, nói: "Nham Nhi, ngươi đến nói cho Thiện Mạch tiểu thư, đến cùng là ai tại trong tàng thư cắt trộm đi ngự kiếm thuật?" Tô Nham khẽ miệng có chút dương lên, chỉ vào Tô Phi đầu, ghét bỏ nói: "Chính là hắn, mặc dù hắn là ta thân đệ đệ, ta cũng không quá nguyện ý thừa nhận cái này chuyện xấu xa thực, nhưng ta thật là tận mắt thấy hắn chui vào tàng thư các." Thân là Tô thị gia tộc một viên, Coi như ta là hắn thân ca ca, cũng tuyệt đối không thể làm việc thiên tư. Ha ha. Tô Phi theo trong cổ họng phát ra một kia cười chào phúng âm thanh. Ngươi cười cái gì? Tô Nam sắc mặt lập tức chầm xuống. Không có gì, ta chỉ là đang cười, đã ngươi làm người như thế công chính, ngươi thân là một cái cấp 20 kiếm khách, khi nhìn đến ta cái này ngay cả cấp 5 cũng chưa tới phế vật lén lén lẹn vào tàng thư các thời điểm, vì cái gì không được ngăn cản? Ta, ta lúc ấy chính là nhất thời hồ đồ, trong lòng nghĩ ngươi thủy chung là ta thân đệ đệ, nếu là tại trô đem ngươi bắt lại, sẽ ném nhà chúng ta mặt. Vậy bây giờ liền không mất To phi vô cùng khinh thị, trừng mắt Tô Nham, làm trong gia tộc nhất ti tiện phế vật, hắn dám dùng dạng này, ánh mắt nhìn xem gia tộc đỉnh cấp thiên tài. Ta, ta. Tô Nham đầu óc trở nên hỗn loạn, hắn đã không biết nên làm sao biên số dưới. Các trưởng lão cũng đều không phải người ngu, tất cả mọi người ý thức được, đây chính là điển hình tặc hô bắt trộm, chui vào tàng thư các trộm đi ngự kiếm thuật người kia, căn bản chính là Tô Nham bản nhân. Nhưng tại thiên tài cùng phế vật ở giữa, gia tộc trưởng lão dù sao vẫn là phải làm ra một lựa chọn. Ai? Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nghị luận âm ý. Tô phi đứa nhỏ này thật là rất đáng thương, có một cái thiên tài như vậy cấp bậc ca ca, mà chính hắn thiên phú chỉ có đáng thương 0.1, hai người huynh đệ như thế so sánh rõ ràng, nội tâm của hắn bên trong áp lực nhất định không nhỏ à. Đúng vậy à, cha mẹ của hắn đều là rất tốt mặt mũi người, bình thường trên chấn không ít người bởi vì Tô phi tồn tại cờ trách nhà bọn hắn, ta xem bọn hắn nhà đã sớm dung không được Tô phi tồn tại. Ai, cũng khó trách, hắn sẽ đi tàng thư cắt trộm ngự kiếm thuật, trong lòng của hắn nhất định có quá nhiều không cam tâm đi. Dù sao cũng là cái mười tuổi hải tử, có một số việc nhìn không đấu, cũng là bình thường. Thế nhưng là hắn trộm đi ngự kiếm vật, mà lại thân là không chấm một thiên phú phế vật, căn bản không có tư cách tiến vào tàng thư các. Phạm sai lầm, liền muốn bị phạt. Ai? Đại gia rõ ràng đều đã biết trộm sách tặc là ai, mà bọn hắn dạng này luôn tử, rõ ràng chính là muốn che chở Tô Nham. Đột nhiên, Tô đằng sắc mặt hung ác, nói: "Tộc trưởng, ngại nhưng ngàn vạn không thể giao động a, không có quy củ sao thành được đông chọn? Nếu là hôm nay trưởng lao chúng ta sẽ bỏ qua Tô Phi tiểu tặc này, về sau liền sẽ có càng nhiều tiểu tặc đánh vỡ tộc quy, đến lúc đó chỉ sợ sẽ gây nên nghiêm trọng hơn hậu quả." Tộc trưởng nghe xong, âm thầm gật gật đầu, nói: "Thiện mạch Ngươi cũng nhìn thấy, nhân chứng ở đây, đủ để chứng minh Tàng thư các ngự kiếm thuật nhất định chính là Tô Phi trộm đi hôm nay, nếu là hắn đem ngự kiếm thuật trả lại cho Tàng thư các, vẫn là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lời này ý tứ rất rõ ràng, nếu là hắn không giao ra ngự kiếm thuật, ba ngày sau liền hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng tất cả mọi người đã biết, ngự kiếm thuật căn bản không trong tay Tô Phi. Nhìn như vậy đến, Tô Phi là chết chắc. Tô Nham gặp tất cả mọi người thiên vị tự mình, trên mặt càng là vô cùng đắc ý. Tô Thiển Mạch cười lạnh, nói, "Cha, Tô Nham là cái dạng gì người, chẳng lẽ trong lòng ngài thật không có chút nào rõ ràng a?" hắn nói chúng ta không thể tin tưởng. tóm lại, hôm nay nếu ai dám lại cử động tô phi một cọng tóc gái, chính là cùng ta tô thiền mạch đối nghịch. ngươi, tộc trường một mặt phẫn nộ, thiền mạch, ngươi nếu là còn như vậy, ta liền ngay cả ngươi cùng một chỗ phạt. tốt, dù sao các ngươi đã thành thói quen đoan đuổi người tốt, ta không sợ. tô thiền mạch hoàn toàn không có lùi bước. tốt, tốt, tốt, đây chính là ta tự mình dạy dỗ đến con gái tốt à? người tới, cho ta cùng một chỗ cầm xuống, đưa vào lăng miên cắt. tốc trường tức giận đến toàn thân phát run. dừng tay. tô phi dùng cuối cùng khí lực lớn hô một tiếng. hắn cắn răng nhịn đau. Nhìn qua Tô Thiền Mạch, cảm kích nói: "Thiền Mạch, kỳ thật ngươi rất không cần phải như thế, ta Tô Phi đường đường nam nhì, đi đăng ngồi đến mưng, cho dù chết, ta cũng không sợ hãi. Nhưng nếu như ngươi bởi vì ta mà bị liên lụy, vậy ta chính là chết cũng sẽ không an tâm." Chương 3: Khởi động. "Tô Phi, Tô Phi." mau tỉnh lại. Chẳng biết lúc nào, Tô Phi rốt cục thoát lực, ngất đi. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, mở ra nhập nhèm hai mắt, phát hiện tự mình đang ghé vào một cái khô ráo trong sân động. Dưới thân là thật dày của khô, bên cạnh đốt có thể thôi động linh khí tự đốt không khói hỏa lò ở đây, có thể tốt hơn sưởi ấm. Một mực tại bên người chiếu cố hắn nữ sinh chính là Tô Thiền Mạch. Nơi đây, Tô Thiền Mạch trong tay đang bưng một bát đen đặc sắc chén thuốc thuốc chữa thương. "Thiền Mạch, đây là nơi nào?" Thanh âm hắn suy yếu hỏi, động động thân thể, phát hiện phần lưng tổn thương đã không có đau như vậy. "Xuyệt." Tô Thiền Mạch đánh cái thủ thế, nói, "Đừng nói chuyện, trước tiên đem thuốc uống." "Ừm." Tô Phi hùng ngủ cô uống xong đắng chát thuốc chữa thương, "A." Thở dài một hơi, buông xuống chén thuốc, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, dùng ra truyền nội công tâm pháp vận kinh điều tức. Một dòng nước nóng tại thể nội lưu thoãn, rất nhanh, khí tức liền ổn định rất nhiều. "Đúng." Tiền Mạch, ta ngất đi bao lâu? Đã nửa tháng. À, đã lâu như vậy. Về sau đến cùng phát sinh cái gì? Về sau, ngươi bị giam tiến Lang Yên Các, là ngươi cứu ta? Không. Tô Thiển Mạch lắc đầu, nói, ngươi biết, ta cũng bất quá mới tam đẳng thiên phú, mặc dù đã 17 tuổi, nhưng cũng bất quá mới cấp 15 tu vi. Lang yến Các thủ vệ nghiêm nghiêm, há lại ta tùy tiện có thể xông vào cứu người? Đó là ai? Ta cũng không biết hắn là ai. Tô Thiển Mạch hồi ức nói, lúc ấy trời đã tối, hắn vụng trộm đi vào phòng ta, để cho ta dẫn hắn đi Lang yến Các cứu ngươi. Đến Lang Yên Các về sau, Hắn chỉ dùng một chiêu liền đánh ngất xỉu 30 cái cấp 18 thủ vệ. Cái gì? Chỉ dùng một chiêu? Tô Phi một mặt chấn kinh. Tô Thiển Mạch ngân một tiếng, nói, "Hắn xác thực chỉ dùng một chiêu, lúc ấy ta đều dọa sợ. Ngươi cũng biết, toàn bộ đạt mặt trấn, liền ngay cả ta cha cũng không có khả năng một chiêu chế trụ lang yến các 30 cái cấp 18 thủ vệ." "Đúng vậy a, vậy hắn dùng là chiêu thứ gì?" Tô Phi hỏi. "Không rõ ràng, loại kia kiếm chiêu ta chưa hề chưa thấy qua. Có thể đơn giản miêu tả một chút a." "Không cách nào miêu tả." Tô Thiển Mạch nói, lúc ấy sắc trời quá mở, mà lại hắn xuất thủ quá nhanh ta căn bản là không có thấy rõ ràng cái này. Tô phi một trận suy nghĩ, đối phương đã tìm thiền mạch dẫn đường, hiển nhiên đối tô thị bên trong gia tộc địa hình cũng không quen thuộc. Nói cách khác, hắn chí ít không phải là tô thị bên trong gia tộc người. Nhưng trừ tô thị gia tộc bên ngoài, lại có ai nguyện ý xuất thủ cứu tự mình dạng này một cái nổi danh phế vật đâu? Chẳng lẽ hắn đột nhiên nghĩ đến một người? A, đúng, hắn lúc rời đi đợi để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Đây là một chuỗi mức quả. To phi rốt cuộc xác định một giản, quả nhiên là nàng. Ai? To thiền mạch kinh ngạc nhìn qua To phi. Không có ai. Tô Phi đã đáp ứng một giản, tại thời cơ chưa thành thục trước đó, tuyệt đối không thể trước bất kỳ ai lộ ra thân phận nàng. Mà lần này đến đây cứu mình người kia, nhất định chính là một giản phái tới đi. Thế nhưng là có thể một chiêu chế trụ 30 cái cấp 18 thủ vệ, hiện nhiên không thể nào là cấp 30 trở xuống kiếm khách. Vương thất có minh xác quy định, phàm là vượt qua cấp 30 kiếm khách, tuyệt đối cấm bước vào giống đạt mặt trấn dạng này xa xôi tiểu trấn, một khi bị Vương thất phát hiện có người vượt rào, tất nhiên trớ lấy cực hình, gian đe. Quá mạo hiểm. Nàng làm như vậy, thật sự là quá mạo hiểm. Tô Phi, ngươi thật giống như biết cái gì? có chuyện gì, nhưng ngàn vạn không thể giấu ở trong lòng. Tô Thiển Mạch một mực quan sát đến Tô Phi. Không có việc gì, thật không có sự tình. Tô Thiển Mạch chân mày cau lại. Ừm, thật không có sự tình. Không có khả năng. Làm nữ nhân trực giác, hơn nữa đối với Tô Phi giải, nàng có thể theo Tô Phi trên mặt nhìn ra một chút đầu mối, nếu như không có đoán sai lời nói, người kết giao ngoại tộc người. Tại Đạt Mạc trấn, thậm chí toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục, rất nhiều thông thái rậm lạc hậu gia tộc thế lực đều nghiêm lệnh cấm cùng ngoại tộc người kết giao, Tô gia cũng là một trong số đó. Điểm này, Tô Phi trong lòng cũng rất rõ ràng. Hắn không muốn lừa gạt Tô Thiện Mạch, bởi vì toàn bộ Tô thị gia tộc chỉ có Tô Thiện Mạch một người đối tốt với hắn. Thế nhưng là một khi nói ra chân tướng sự tình, Tô Thiện Mạch liệu sẽ vì vậy mà căm hận tự mình. Trong lòng của hắn có chút do dự, nói: "Thiện Mạch, việc này ngươi cũng không cần quản, nếu như ta có thể sống sót, một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ biết nguyên nhân cùng chân tướng." Nói như vậy là thật, ngươi thật cùng ngoại tộc người kết giao. Ừm. Cuối cùng, hắn vẫn không thể nào che giấu lương tâm lừa gạt Tô Thiện Mạch. Đã nàng hỏi, cho dù là đánh cược sinh mệnh mình, cũng tuyệt đối không thể đối nàng có nửa câu hoang ngôn. Hô Tô Thiển Mạch nghe vậy, thở dài một hơi, đúng là một mặt thoải mái, vỗ ngực, buông lòng nói, nếu là lời như vậy, ta cứ yên tâm. Ta còn một mực đang nghĩ, trong gia tộc đã chứa không nổi ngươi, tương lai ngươi khẳng định phải rời đi đạt mặt trấn mới có thể còn sống, còn lo lắng cho ngươi không có chỗ để đi. đã ngươi cùng ngoại tộc người có giao tình, chờ ngươi vết thương lành về sau, liền trực tiếp đi tìm bọn họ đi. Thiển Mạch, ngươi không trách ta? Ta tại sao muốn trách ngươi đâu? Ngươi lưu tại trong tộc vốn là không có cái gì hành động, tương lai đường ra duy nhất chính là đi nông thôn làm mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà dừng tiểu nông dân. đi ngoại tộc làm nông dân. Cùng tại trong tộc làm nông dân, trên bản chất cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Tô Thiện Mạch một mặt tha thứ cười, "Ngươi thật sự là nghĩ như vậy?" Tô Phi một mặt đậu dung, Tô Thiện Mạch vỗ bả vai hắn, nói, "Yên tâm đi, ta không phải như vậy cổ hủ người, ngươi có thể cùng ngoại tộc người đáp lên quan hệ, mà lại bọn hắn còn nguyện ý phái ra cấp 30 trở lên kiếm khách đến đạt mặt trấn cứu người, có thể vì ngươi bước lên như thế lớn hiểm, có thể thấy được tương lai ngươi ở bên kia nhất định sẽ trôi qua rất vui vẻ, ta là thật vì ngươi cao hứng." Nghe lời nói này, Tô Phi đã không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng lòng cảm kích. Làm tháng 1 năm 14 tuổi thiếu niên Hắn vốn nên là còn tại hưởng thụ phụ mỗ che chở, khoái hoặc trưởng thành. Nhưng hôm nay, Tô Đằng đã cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Hắn biến thành cô nhi, không chỗ nương tựa. Tại tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem mình bị ca ca hãm hại, lại như cũng lựa chọn che chở cái kia toàn tộc mắt người giữa bầu trời mới ca ca thời điểm, cũng chỉ có Tô Thiện Bạch một người nguyện ý vô điều kiện đứng tại chính mình cái này toàn tộc mắt người bên trong phế vật bên này. Phần nhân tình này, giờ phút này hắn không thể báo đáp, chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Nếu như có thể còn sống dậy đi nơi này, ngày khác chắc chắn thâm tạ. Hô. Tâm tình của hắn vô cùng nặng nề, nhìn qua Tô Thiện Bạch, đầy dẫy kiên định nói: Cảm ơn ngươi, Thiền Mạch. Tô Thiền Mạch nhìn hắn nghiêm túc như vậy chăm chú bộ dáng, hé miệng cười một tiếng, nói: "Được rồi, chúng ta quan hệ thế nào à? Đừng nói với ta tạ, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo còn sống là được." Nói xong, nàng đứng dậy, xin lỗi nói: thật xin lỗi a, ta không thể đi ra quá lâu, không thể tiếp tục cùng ngươi. Ngươi cũng biết, nếu như bị cha ta phát hiện vậy coi như thảm." "Ừm, không quan hệ." Tô Phi bình tĩnh cười cười, nhìn xem Tô Thiền Mạch rời đi sân động, hắn rốt cục lần nữa thôi động cắm vào tại thể nội kiếm tu hệ thống. "Cho ta dung." Trong lòng hắn quát khẽ một tiếng. "Xin chờ một chút." Hệ thống ngay tại phân biệt túc chủ thân phận. Phân biệt hoàn tất. Hệ thống ngay tại dung hợp 10% xin chờ một chút. Hệ thống ngay tại dung hợp 20% xin chờ một chút. Hệ thống ngay tại dung hợp 80% xin chờ một chút. Hệ thống ngay tại dung hợp 100%. Hệ thống đã thành công cùng túc chủ dung hợp. Chúc mừng, ngươi đã thành công khởi động kiếm tu hệ thống. Chư không muốn, không chọn vẹn hệ thống. Đô, đô, đô. Đang lúc Tô Phi trong lòng mừng thầm. Đột nhiên, hệ thống nội bộ truyền đến tiếng cảnh báo. Tốc chủ tu luyện đẳng cấp quá thấp, không cách nào mở ra hoàn chỉnh kiếm tu hệ thống. Hệ thống ngay tại trọng tân định nghĩa túc chủ cơ bản tin tức đã định nghĩa. Xin chờ một chút. Túc chủ thiên phú tu luyện 0.1 tư chất 1.5 đẳng cấp 4. Túc chủ đã tu luyện ra truyền nội công tâm pháp, tâm pháp đẳng cấp 1. Túc chủ đã tu luyện ra truyền kiếm pháp, kiếm pháp đẳng cấp 1. Túc chủ chưa đeo bất luận cái gì kiếm khách trang bị. Túc chủ chưa đả thông kinh mạch. Túc chủ kinh mạch ở vào phong bế trạng thái. Túc chủ mang theo kim hồn tại không. Định nghĩa hoàn tất. Hệ thống đối túc chủ cơ bản đánh giá, phế vật, siêu cấp. Túc chủ người không có đồng nào là người nghèo rớt mồng rơi, siêu cấp. Đô, đô. Đô, hệ thống khởi động lại. Ngay tại khởi động lại, xin chờ một chút. Khởi động lại hoàn tất. Thật xin lỗi, không cách nào hoàn toàn mở ra kiếm tu hệ thống. Đã mở khai bộ phận hệ điều hành. Xin tốc chủ tiến vào hệ thống nội thị cảnh giới xem xét tương quan hệ thống tin tức. Ngoa tảo, phế vật siêu cấp, kẻ nghèo hèn siêu cấp, người nhà giám chế rêu ta. Nhắm mắt lại, trong lòng quát khẽ một tiếng, mở cho ta. Chỉ nghe đinh một tiếng. Trước mắt trong nháy mắt thoáng hiện một cái tia sáng lờ mờ phòng nhỏ. Tại trong căn phòng nhỏ, trước mặt có một cái mười tấc lớn nhỏ hệ thống thao tác giao diện. Giao diện xung quanh hiện ra màu lam huỳnh quang. Đông. Một tiếng. Một cái khối vuông nhỏ theo giao diện bên trên bắn ra tới. "Chủ nhân, xin nhận lấy tân thủ gói quà." Xác nhận nhận lấy." Hắn một mặt nghiêm túc nói. "Tốc chủ đã nhận lấy tân thủ gói quà. Đã thu hoạch được trang bị: Thánh linh kiếm cấp 1, Thánh linh áo vải cấp 1. Trang bị có thể thăng cấp. Đã thu hoạch được tiêu hao phẩm: Thánh linh dược thủy cấp 1. Dược phẩm có thể không hạn lần sử dụng. Đã thu hoạch được kỹ năng: Thánh linh kiếm phổ cấp 1. Kiếm phổ có thể thăng cấp. Đã thu hoạch được tài bảo: Kim hồn tệ 102. Đã thu hoạch được đặc thù vật phẩm: Hệ thống đột khoán một tấm." Mỗi ngày nhưng đánh rất một lần. Đã thu hoạch được đặc thù chiếc nhỏ nhỏ một cái, không gian giới chỉ, nhưng thu nạp vật phẩm tùy thân. Hô. Nhìn thấy những này, Tô Phi trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Mặc dù rất nhiều thao tác giao diện cũng không mở ra, nhưng chỉ cần từng bước một đến, làm từng bước kiên trì, một ngày nào đó nhất định có thể mở ra tất cả ẩn tàng hệ thống tính năng. Nhận lấy xong tân thủ gói quà, hệ thống bắn ra đến khối vung nhỏ lập tức biến mất. Không chọn vẹn thao tác giao diện, cũng có thể nhìn thấy năm cái cơ bản thao tác giao diện. Nhân vật, kỹ năng, lịch luyện, giẻ đũ, ba lô. Nhân vật giao diện không nhìn đều biết, nhất định là vô cùng thê thảm tồn tại. kỹ năng nha, không cần nhìn, khẳng định chính là gia truyền kiếm pháp hòa gia truyền nội công, mà lại đều chỉ có cấp một trình độ, tiếp xuống, ngược lại là có thể tu luyện thánh linh kiếm phổ. lịch luyện giao diện là cái gì? hắn mở ra xem, thử phân trang như sau. tước vị, thần khí, huân chương, đồ giám, tước vị, tại thánh đinh đại lục, tước vị cao thấp có thể hiển lộ rõ ràng một người địa vị xã hội. về phần thần khí nha, có thể nhanh chóng tăng cường chiến lược cá nhân. như vậy vân chương đâu? có thể thể hiện một người thực lực tổng hợp, bao quát cánh chim, trang bị cường hóa tinh luyện, rèn đúc, nội công tu luyện, long hồn, cùng kỹ năng tu luyện đẳng cấp. Như thượng đẳng cấp càng cao, huân chương đẳng cấp cũng liền càng cao. Những này đều là từ vương thất giám định ban phát cao cấp vinh dự. Về phần đồ giám, chính là giết chết một ít cao đẳng bột về sau, rất xuống vật siêu tập. Nghe nói, đồ giám thu tập được số lượng nhất định, tương lai còn có thể trở thành bột nhà hội viên chính thức. Tất cả bột nhà hội viên chính thức, mỗi ngày đều có cơ hội tiến về bột nhà đánh giết hội viên chuyên môn bột. Trong tay đồ giám càng nhiều, có thể đánh giết bột cũng càng nhiều. đương nhiên, bây giờ nhìn những này, không thể nghi ngờ là cực kỳ nhức đầu tồn tại. To phi mặc dù đã mười tuổi. Nhưng hắn tất cả mọi thứ cũng còn đến bắt đầu lại từ đầu. Mở ra ba lô giao diện, lấy ra thánh linh áo vải cùng thánh linh kiếm. Chọn chúng thánh linh kiếm phổ, điểm kích học tập. Chúc mừng, ngươi đã học được thánh linh kiếm phổ. Sau đó, chính là đem không gian giới chỉ lấy ra mang tại tay trái ngón út bên trên. Chiếc nhỏ nở lớn nhỏ là lượng thân định chế, mà lại đeo lên đi về sau tựa như là sinh trưởng ở trên ngón tay, trở thành một phần thân thể. Cuối cùng, xuất ra hệ thống mật khoán. Hắn có chút chần chờ, hiện tại tự mình nếu là đi vào, có thể hay không bị buộc cho miêu sát. Đong. Một tiếng. Hệ thống giao diện bắn ra một cái tin tức phải chăng đánh giết? "Rõ. Quản hắn mọi việc, nếu là thật sự ra chuyện, cũng là hệ thống nội bộ sự tình, lớn không một lần nữa lại đến. Chúc mừng, ngươi đã thành công kích giết hệ thống một. Thu hoạch được, điểm kinh nghiệm 1000 điểm. Thu hoạch được, long hồn tệ mười mai. Thu hoạch được, thánh linh đai lưng cấp 1. Thu hoạch được, thánh linh dạy chiến cấp 1. Ngoa tạo. Đều không có động thủ liền kết thúc. Tô Phi làm hệ thống này là tự thích trứng, tự động phân biệt thế giới tin tức, tự động thu hoạch cùng thích trứng tốc chủ nhu cầu. Mà thao tác cụ thể cũng là tự thệ trứng. Không nghĩ tới, hệ thống này buộc căn bản chính là một khóa càn quất mà. Hải Lao Tử sợ bóng, sợ gió một trận. Thế nhưng là cái này một nghìn điểm kinh nghiệm là chuyện gì xảy ra? Mở ra ba lô xem xét, điểm kinh nghiệm không sau lưng trong bọc a. Thế là tại thao tác giao diện bên trên qua lại tìm xem, cuối cùng mở ra nhân vật giao diện. Ngoa Tạo, Nguyên Lai, like, nhân vật tu luyện đẳng cấp cũng là từ hệ thống thay thăng cấp. Đạt được một nghìn điểm kinh nghiệm, Vô Ưu Y mà trực tiếp theo cấp 4 lên tới cấp 15. Hiện tại hắn đã là cấp 15 kiếm khách. Mà tại nhân vật giao diện phía trên còn có một cái tổng hợp chiến lược cho điểm. Tay cầm cấp một thánh linh kiếm, mặc vào cấp một thánh linh áo vải, cấp một thánh linh giày chiến. Cấp một thánh linh giai lưng, chiến lược trong nháy mắt theo 80 điểm biến thành 2000 điểm. Chiến lược trong nháy mắt tiêu thăng 1920 điểm, cái này khái niệm gì? Cụ thể khái niệm gì, hiện tại còn khó nói. Liên theo nhìn từ bề ngoài vẫn là tương đối không tệ tồn tại. Cũng không biết, giống tôi nham loại kia cấp 20 kiếm khách, nếu là để vào cái hệ thống này đến cho điểm, hắn chiến lược giá trị lại có thể đạt tới nhiều ít đâu. Hiện nhiên, vấn đề này tạm thời không cách nào đạt được đáp án. Hô. Thở dài một hơi, bất kể như thế nào, hôm nay cuối cùng là có tiến bộ, mà lại tiến bộ còn rất lớn. Cuối cùng nhìn một chút trang bị cùng kỹ năng thăng cấp đô cầu thăng cấp trang bị, cần tiến vào rèn đúc giao diện, tiến hành trang bị tinh luyện cùng rèn đúc. Mà những này đều cần đạt được tương quan vật liệu. Muốn lấy được những tài liệu này, một là thông qua thị trường mua sắm, hai là tự mình đi quặng mỏ đào quắng, ba là thông qua đi dã ngoại đánh bột. Hiển nhiên, không có một cái nào là nhẹ nhõm. Mà thăng cấp kỹ năng, ngược lại là cùng những người khác, cần phải đi gia tộc tàng thư các tiêu hao đại lượng kim hồn tệ, từ gia tộc trưởng lão tự mình trợ giúp thăng cấp. Tô Phi, Tô Phi, chạy mau a. Đột nhiên, bên ngoài có người gọi mình danh tự. Thanh âm kia là, Thiền Mạnh. Không lo được phần lương tương thế, Đột nhiên đứng dậy sông ra sơn động. Quả nhiên, thiện mạch lại trở về. Bất quá, nàng cũng không phải là một người. Cùng ở sau lưng nàng, còn có trong gia tộc trưởng lão. Phụ thân Tô đằng cùng ca ca Tô nham đều tại. Đại khái nhìn qua, nói ít có 50 người. Mỗi người bọn họ trong mắt đều tràn ngập sát ý. Tô Phi, ngươi đừng quẩn ta, chạy mau. Tô thiện mạch bị hai cái cấp 18 kiếm khách áp lấy, cao mày, một mặt khẩn trương nhìn qua Tô Phi. Tô Phi tại các trưởng lão trên mặt nhanh chóng quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt băng lãnh trừng mắt kia hai cái áp lấy Tô thiện mạch cấp 18 kiếm khách, lạnh lùng nói, các ngươi muốn người là ta buông ra cho ta nàng, các ngươi buông nàng ra, ta đi với các ngươi. Tô Phi, ngươi cho rằng ngươi là ai, một cái phản bội gia tộc người người tiêu đánh bạc phạm, ngươi có tư cách gì cùng chúng ta bàn điều kiện? Chừng không năm, không phải liền là muốn ta chết a. Đúng vậy a, liền hắn loại người này căn bản không xứng cùng chúng ta bàn điều kiện. Thật sự là người si nói mộng. Tính toán, tất cả mọi người đừng nói. Kỳ thật hắn cũng đủ đáng thương, lần này bắt hắn trở về, hắn là chắc là phải bị lăng trì xử tử. Đối với một cái lập tức liền muốn chịu chết người, hắn nói tới, chúng ta cần gì phải để ở trong lòng? Ừm. Có đạo lý. Trong gia tộc không ít người đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn xem Tô Phi. Các trưởng lao mắt lạnh nhìn đây hết thảy, đều không nói gì. Mà Tô Nham trong mắt cũng một mực lộ ra vẻ đắc ý. Tô Phi nhìn mình phụ thân, Tô đằng lạnh lùng ánh mắt làm hắn trái tim băng giá. Ha ha, hắn cười. Ngươi lại tại cười cái gì? Tô Nham nhìn thấy hắn cười, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Không có gì, ta chỉ là đang cười, vì ta như thế cái toàn tộc mắt người bên trong phế vật, các ngươi vờ ơ im mà dùng như thế lớn vô chương đến bắt ta, buồn cười. Tô Phi cảm thấy rất buồn cười, khinh thường nhìn một chút tộc trưởng, nói, còn có ngươi thân là tộc trưởng, cao tuổi rồi, hơn nữa còn là một cái đường đường cấp 28 mươi kiếm khách, ngươi vì bắt ta, thậm chí ngay cả nữ nhi của mình đều không buông tha, thật sự là buồn cười. ngươi, Tô Phi, im ngay. Tô Thiển Mạch ánh mắt phức tạp, lớn tiếng nói, đừng nói, việc đã đến nước này, ta cũng giúp không ngươi cái gì, chỉ hy vọng ngươi sau khi chết trong lòng đừng có bất luận cái gì oán trách, chết sớm sớm siêu sinh, coi như đây hết thể đều là mệnh đi. Ha ha. Thô Phi nhíu chặt lấy lông mày, tim đột nhiên tê dần, tốt một cái chết sớm sớm siêu sinh. Mệnh, đây thật là ta mệnh a. Mười năm qua. Tự mình tại Tô thị bên trong gia tộc tao nộ qua quá đa số chi không hết khinh thường. Từng ấy năm tới nay như vậy, không có người đem mình làm một người đến đối lãi. Tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy, khi dễ tự mình dạng này, một cái hiếm có siêu cấp phế vật, là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Mỗi khi có người nhắc tới mình, trừ ghét bỏ, chính là vô tình trào phúng. Liền ngay cả mình cha mẹ ruột đều là như thế. Tô Nam thân là ca ca, chưa hề không đối tự mình từng có nửa điểm chiếu cố, còn luôn luôn liên hợp ngoại nhân cùng nhau khi phụ chính mình. Tựa hồ, tất cả mọi người đang hưởng thụ đem tự mình giẫm tại dưới chân phái cảm. Nói càng buồn cười hơn một điểm, bình thường ngay cả mặc quần áo ăn cơm, chính mình cũng nhất định phải xếp tại tất cả mọi người đằng sau. Trên người mình chưa hề không xuyên qua một cái quần áo mới, liền ngay cả ca ca mặc còn lại cũng sẽ không đến phiên chính mình. Mà tự mình tất cả quần áo đều là bọn hạ nhân mặc rách chuẩn bị vứt bỏ. Ăn cơm đâu? Chưa hề đều là người trong nhà ăn xong, sau đó lại chờ bọn hạ nhân ăn xong, cuối cùng mới là chính mình. Có đôi khi, ngay cả trong nhà chó đều so với mình trước một bước ăn được cơm. Kinh thường tính ngay cả đồ ăn đều không kịp ăn một ngụm. Từng ấy năm tới nay như vậy, có thể nói là nhận hết huỵch quất cùng khổ sở. Vất vả hơn 10 năm mới làm ra như thế cái kiếm tu hệ thống, vốn cho là có cơ hội hàm ngư phi thân, thật không nghĩ đến, lúc này mới vừa mới nhìn thấy hy vọng, lập tức liền muốn chết ta. Giờ khắc này, hắn rất muốn khóc, nhưng không biết vì cái gì, làm sao đều khóc không được. Ha ha, coi như đây hết thảy đều là mệnh đi. Hắn ngược lại cười, cười đến càng lớn tiếng. Ngưng cười, hắn đầy dây thất vọng nhìn về phía Tô Đẳng, lạnh lùng nói, "Tới đi, các ngươi không phải liền là muốn giết ta à, Cha, ta mệnh là ngươi cho, hiện tại, liền mời chính ngươi thu hồi." Tô Đẳng nhìn hắn như thế, không khỏi cũng có chút động dung. Bất kể như thế nào, Tô Phi thủy Trung là hắn con ruột, mà lại, sự tình lần này, hắn cũng đã điều tra rõ ràng, xác thực thật là Tô Nham cố ý vu oan. Bây giờ, ngự kiếm thuật đã còn nguyên trả về tàng thư cát, nếu là một mực tìm không thấy Tô Phi hạ lạc, chuyện này cũng liền không chi. Thật không nghĩ đến. Ai? Có lẽ, cái này thật sự là cái gọi là vận mệnh đi. Tô Nham làm như vậy xác thực không đúng, nếu không phải Tô Nham lần này làm quá phận, Tô Phi cũng không trở thành rơi vào kết quả như vậy. Nhưng ở thiên tài nhi tử cùng phế vật nhi tử trước mặt, hắn gái này làm cha, cũng bị bất đắc dĩ phải làm ra một lựa chọn. Nếu như là hiện tại ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra trận tướng, như vậy muốn chịu chết người kia, tất nhiên chính là Tô Nham. Hắn không chỉ có là một cái phụ thân, hơn nữa còn là trưởng lão hội một viên. Cho nên, hắn cũng nhất định phải vì gia tộc tiền đồ cùng tương lai cân nhắc. Tô Nham là gia tộc đệ nhất thiên tài, tương lai có thể là tộc trưởng đại vị duy nhất người thừa kế. Tốt, rất tốt. Tô đang nghĩ tới những thứ này, sắc mặt hung ác, cắn răng nói, "Kiếm đế đến." Thân là một cái cấp 27 kiếm khách, hắn kiếm sớm đã cùng tự thân hợp lại làm một. Một tiếng kiếm đến, tay phải chống rống một nắm, trong tay lập tức xuất hiện một thanh hiện ra màu đất ánh sáng nhạt trường kiếm. Trường Kiếm Lăng không lắp một cái, bên ngoài sơn động cuồn phong gào thét, bụi cây vang xào xạc. "Trời ạ, đây chính là cấp 25 mới có thể tu luyện hóa khí thành nhận a. Mặc dù cái này hóa khí thành nhận bất quá mới cấp 1 hình thái, kiếm áp còn chưa đủ lấy đối ngang cấp kiếm khách hình thành uy hiệp, nhưng Tô Đẳng Trường lao thuộc tính là thổ mục, này sơn động bên ngoài lùm cây sinh, hiện nhiên đối với hắn rất có lợi, sức chiến đấu nói ít tăng lên 5%. Thế nhưng là, các ngươi xem, Tô Phi giống như cũng không nhận được kiếm áp ảnh hưởng, chẳng lẽ Tô Đẳng Trường lão hóa khí thành nhận chưa hình thành kiếm áp?" Trong trường lão hội có người đưa ra chất vấn. "A, thật nào?" Nguyên bản áp lấy Tô Thiện Mạch hai cái cấp 18 kiếm khách cảm thấy không khí trở nên nặng nề, thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Bọn hắn cũng còn không có đạt tới cấp 20 trình độ, không thể thừa nhận tô đằng hóa khí thành nhận kiếm áp, vốn là rất bình thường. Ken ken ken. Đi theo các trưởng lão sau lưng, mười mấy cái cấp 20 trở xuống kiếm khách toàn thân như nhũn ra, đã không cách nào bảo trì thế đứng, ngay cả cầm kiếm, khí lực đều không có. Trường kiếm trong tay nhao nhao rơi trên mặt đất, ủy một chân trên đất, sắc mặt thống khổ không chịu nổi. Tô Thiện Mạch thân là cấp 15 kiếm khách, cũng đồng dạng là đầu đầy mồ hôi. Không chỉ có như thế, liền ngay cả toàn tộc mắt người giữa bầu trời mới Tô Nham, cũng là bị đạo này vô hình kiếm áp ép tới thở không nổi. Nhưng làm một mực có thụ truy phùng thiên tài, Tô Nham là tuyệt đối không cho phép tự mình biểu hiện ra thống khổ chút nào thân sắc. huống chi, hắn trước đó không lâu đã đột phá cấp 20 bình chứng. Hắn cố nén, vận khí chống cự lại phụ thân kiếm áp. Đến cùng chuyện gì xảy ra, tất cả cấp 20 trở xuống kiếm khách đều chịu ảnh hưởng, vì cái gì Tô Phi nhìn giống như một điểm ảnh hưởng đều không có? Chẳng lẽ là bởi vì trong cơ thể hắn chưa hình thành kiếm khí, cho nên không cảm giác được kiếm áp. Trong trưởng lão hội từng cái đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tộc trưởng một mực nhìn lấy Tô Phi, thần sắc phức tạp, tựa hồ nhìn ra một chút đầu mối, nhưng lại vẫn luôn không có mở miệng nói một chữ. Chính Tô Phi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô Đằng chính hóa khí thành nhận đã từng được chứng kiến. Ngay tại trước đó không lâu, bởi vì Lơ đãng tiếp cận Tô Đằng phòng luyện công, mà ngày đó Tô Đằng vừa vận ngay tại tu luyện hóa khí thành nhận. Khi đó Tô Đằng còn không có hoàn toàn thuần thục nắm giữ hóa khí thành nhận công pháp, nhưng này lúc liền đã có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Đằng thể nội bá đạo kiếm áp. Kia bá đạo kiếm áp, trực tiếp đem hắn chấn thất khiếu chảy máu, hôn mê dòng dã 3 ngày thời gian. Nhưng lúc này đây, Tô Đằng hóa khí thành nhận rõ ràng liền đã thành hình, vì cái gì tự mình ngược lại hoàn toàn không cảm giác được, là bởi vì hệ thống, hay là bởi vì Tô Đằng cố ý buông tham mình. Chương 06 đặt vào thiên tài làm ra rưởi. Tô Đằng, ngươi còn đang chờ cái gì, giết cho ta. Tộc trưởng quát chói thay một tiếng. Dừng tay. Đột nhiên, hư không bên trên bay tới một cái giống lên lam quang đại kiếm người bị mặt. Siêu. Một tiếng, người bị mặt đã xuất hiện tại đại gia đình đầu cao 10 mét hư không bên trên. Người bị mặt lơ lửng tại không, hai tay thả lỏng phía sau, một bộ đồ đen, che mặt, thấy không rõ dung mạo. Khi hắn xuất hiện, nguyên bản theo tô Đằng Thể Nội phóng xuất ra Bá Đạo Kiếm Áp, đúng là trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Cái đó là, chẳng lẽ là trong Truyền Thuyết Hóa Khí Quyết? Tất cả cấp 20 trở xuống kiếm khách đều thở phào. Tộc Trường Dương mắt nhìn lên, trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng. Chỉ có Tu Vi đạt tới cấp 35 mới có thể tu luyện Hóa Khí Quyết. Hắn rốt cuộc là ai? Phải biết, bất kỳ một cái nào vượt qua cấp 30 kiếm khách đều cấm xuất hiện tại cấp thấp xa xôi tiểu trấn. Hứa Chi, cái này nhân Tu Vi đã tại cấp 35 trở lên. Tu Đình, ngươi thật đúng là cái lao hồ đồ. Sống lớn tuổi như vậy, mà ngay cả điểm ấy nhãn lực độc đáo đều không có. Người bịt mặt thanh em càn hàn, tựa hồ có tận lực ngụy trang. Tô Đình chính là Tô Thiện mạch phụ thân, cũng chính là Tô thị gia tộc tộc trưởng. Ngươi đến cùng là ai? Tô Đình hoài nghi nhìn xem người bịt mặt, tựa hồ có thể từ đối phương trên thân phát ra chút khí tức thân quen. Ta là ai không trọng yếu, ta hôm nay đến, là muốn hướng ngươi muốn một người. Muốn người? Muốn cái gì người? Tô Phi. Tô Đình em thầm suy nghĩ, nói như vậy, lần trước chính là ngươi đem Tô Phi theo lang yến các bên trong cứu ra ngoài. Không tệ. Người bịt mặt thừa nhận. Tô Đình sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, như vậy các hạ nhưng biết, ngươi thân là cấp 35 trở lên kiêm phách. Xuất hiện tại đạt mặt chấn bầu trời, liền đã xúc phạm Vương thất cấm kỵ. Thì tính sao? Hôm nay, Tô Phi nếu đang có chuyện, ta liền muốn các ngươi toàn bộ Tô thị gia tộc đến bồi táng. Người bịt mặt ngữ khí rất bình thản, nghe tựa hồ cũng không bá đạo. Nhưng tất cả mọi người nghe lời này, trên mặt cũng bay qua một tia sợ hãi. Phải biết, đối phương là cấp 35 trở lên kiếm khách, người mang Hóa khí quyết, tất cả cấp 30 trở xuống kiếm khách đều không có cách nào sử dụng kiếm khí. Liền ngay cả Tô đằng Hóa khí thành nhận đều bị hắn tùy tiện khắc chế. Cũng không biết, trên người hắn còn có bao nhiêu kinh khủng kiếm chiêu. Tô thị gia tộc tại đối mặt dạng này địch nhân thời điểm, Hoàn toàn không có phần thắng. Tô Đình thân là tộc trưởng, hắn nhất định phải làm ra quyết đoán. Suy nghĩ một lát, nói: "Các hạ, ta có một chuyện không rõ." Nói: "Tô Phi đến cùng có cái gì tốt, ngươi vì hắn, lại không tiếp xúc phạm Vương thất cấm kỵ." Ha ha, người bịt mặt trong miệng phát ra cười trào phúng âm thanh, nói: "Tô Đình, ta không phải nói à, ngươi là càng già càng hồ đồ, đặt vào thiên tài làm rất rươi, sớm muộn có một ngày, ngươi nhất định sẽ hối hận hôm nay đối Tô Phi làm ra hết thảy." Thiên tài. Tô Đình thâm ý nhìn một chút Tô Phi, sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Đứng ở một bên Tô nham kem chút cười già tiếng. Ha ha, Hắn cái gọi là thiên tài chính là cái kia thiên phú chỉ có không chấm một siêu cấp phế vật. Người bịt mặt theo hơi thở bên trong phát ra một tia cười yếu ớt, nói, Tô Đình, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không có phát hiện, Tô Phi theo trước đã sớm không giống. Vừa rồi Tô đang phóng xuất ra kiếm áp chừng 1.300 trở lên, tất cả cấp 20 trở xuống kiếm khách đều bị ép tới không thở nổi, nhưng Tô Phi lại như cũ mặt không đổi sắc, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ lấy nói do vấn đề à. Cái này. Tô Đình vừa rồi cũng phát hiện điểm này, lần nữa ghé mắt nhìn về phía tô phi cái gặp hắn một mặt thông dòn, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, tựa hồ đối với tự mình tràn ngập tự tin. một cái thiên phú chỉ có không chấm một phế vật, từ đâu tới đây tự tin? chẳng lẽ? tô đình không nghĩ ra, nhưng đã không dám tiếp tục tưởng tượng, sắc mặt trở nên cực độ khó coi. thế nào, tô đình, người đem tô phi giao cho ta, ta có thể đưa người một món lễ lớn. chuyện hôm nay chúng ta coi như chưa từng xảy ra, như thế nào? người bịt mặt mở ra điều kiện. cái này, tô đình trên mặt chần chừ một chút. người bị mặt vung tay lên, theo tay trái ngón út trên không trong giới chỉ bên trong xuất ra một khối cấp ba bí cảnh lệnh bài, không cần suy nghĩ trực tiếp ném đến Tô Đình trong tay, nói: "Thế nào, cái này đủ à? Bí cảnh bên trong có ít chi không hết kỳ chân dị bảo, hàng năm đối ngoại mở ra một lần, mà lại lệnh bài này có thể vô hạn lần sử dụng, bình thường chỉ có quý tộc mới có tư cách có được. Hướng chi, đây chính là cấp 30 bí cảnh lệnh bài, đối với chỗ xa xôi địa giới Tô thị gia tộc tới nói, ngay cả nằm mơ cũng không dám muốn." Trong gia tộc không ít người nhìn thấy cái này, hai mắt tỏa ánh sáng, thần sắc vô cùng kích động. "Thế nhưng là, nhưng mà, Tô Đình tay nắm lấy bí cảnh lệnh bài, lại như cũng là một mặt khó xử. Nếu là không đủ, như vậy những này đâu?" Người bịt mặt gặp những này còn chưa đủ lấy nhường Tô Đình tâm động, không chút do dự, lại từ trong không gian giới chỉ xuất ra hơn 100 bí tịch võ công, đều ném cho Tô Đình. Những bí tịch kia đều là tại Thánh Đinh Đại Lục thất truyền đã lâu thượng cổ bí pháp, không nghĩ tới người bịt mặt này vì đạt mặt chấn như thế một cái nổi danh phế vật, vờ ơ ý mà như thế tùy tiện liền đưa cho Tô ra. Thập trung nhìn vào, trong đó lại còn có hóa khí quyết tồn tại. Hóa khí quyết công phu, đại gia vừa rồi đều đã được chứng kiến. Lực lượng chi quỷ dị, quả thực làm cho người sầu hổ. Tất, đã như vậy, Tô Phi từ hôm nay trở đi, không còn là chúng ta Tô thị gia tộc người, ngươi muốn dẫn đi. Tùy thời đều có thể. Rốt cục, Tô Đình đồng ý trao đổi. Rất tốt. Ba ba ba. Người bịt mặt liên tục vỗ tay, hài lòng nói, "Đã rằng này, Tô Phi, chúng ta đi." Lời còn chưa dứt, hắn vung tay lên. "Lên." Tô Phi thân thể bị một cỗ quỷ dị khí thể nâng đỡ, chậm rãi rơi vào người bịt mặt lang quang trên đại kiếm. Đây là Tô Phi bình sinh lần thứ nhất đứng tại trên thân kiếm bay vào cao 10 mét không. Túy đầu xem tiếp đi, trong đầu một trận huyễn cảm giác. "Đừng sợ, đứng vững, nắm chặt bả vai ta." Người bịt mặt nhẹ giọng nhắc nhở, "Tiếp xuống tốc độ sẽ rất nhanh, ngươi cũng đừng rơi xuống." "Tiềnối, chờ một chút." Tô Phi đứng đứng góc chân, nắm chặt người bịt mặt bà vai, thần sắc phức tạp túi đầu nhìn về phía Tô Đằng. "Hừ." Tô Đằng lại là hừ lạnh một tiếng, thu hồi trường kiếm trong tay, sắc mặt băng lãnh, liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều Tô Phi một chút. "Ai." Tô Phi âm thầm lắc đầu, thất vọng thở dài một tiếng, giờ phút này nếu là Tô Đằng có thể nói với hắn tốt hơn lời nói, có lẽ trong lòng của hắn còn có thể tốt thụ một chút. Nếu là Tô Đằng có thể thừa nhận tự mình sai lầm, hắn thậm chí nguyện ý cho Tô ra một cái cơ hội, đem tự mình tiên phú lưu tại Tô gia. Xem ra, Tô Đằng căn bản không hiểu chân quý. Thế là, lại xoay mặt nhìn về phía Tô Đình. Thản nhiên nói, "Tộc trưởng, Thiện Mạch sở dĩ cứu ta cũng không phải là cùng trưởng lão hội đối nghịch, nàng làm như thế, hoàn toàn là xuất từ một mảnh thiện tâm, hy vọng ngươi không muốn trách phạt nàng." Thông qua vừa rồi một màn, Tô Đình cũng sớm đã nhìn ra Tô Phi cùng lúc trước khác biệt, mà lại, vị này người bịt mặt có thể sử dụng lớn như thế đại giới đem hắn mang đi, tương lai Tô Phi tiền đồ chắc là một mảnh quan minh. Vừa rồi Tô Phi dùng phức tạp ánh mắt nhìn Tô đang thời điểm, trong lòng của hắn thậm chí có chút dao động, hy vọng Tô đang mở miệng giữ Tô Phi lại. Nhưng hiện tại xem ra, hết thệ cũng không thể hắn chỉ ở trong lòng thầm nghĩ nếu là hiện tại đắc tội tô phi chỉ sợ đối toàn bộ tô thị gia tộc tương lai cũng sẽ không có chỗ tốt gì thân là tộc trưởng một phen cân nhắc chính là hướng tô phi khách khí cười cười tô phi ngươi yên tâm ta biết ngươi cùng thiện mạch từ nhỏ đã là bạn tốt nàng dù sao cũng là nữ nhi của ta ta là sẽ không làm khó nàng điểm này ngươi có thể yên tâm Ừm. nghe lời này trong gia tộc không ít người đều thầm cảm thấy buồn cười hào băng hiếu từ nhỏ tô đình liền phản đối thiện mạch cùng tô phi lui tới hiện tại mắt thấy tô phi liền muốn lên như diều gặp gió không ngờ ngay trước tất cả mọi người mặt thừa nhận bọn hắn bằng hữu quan hệ hiện nhiên tô đình bất quá là cái nâng cao giảm thấp tiểu nhân a bất kể như thế nào tô đình ngược lại là rất thức thời tô phi cuối cùng có thể yên tâm hướng về phía tô Thiện mạch cảm kích gật gật đầu xem như cảm tạ tô Thiện mạch nhiều năm qua chiều cố liền sát mặt châm xuống tiền bối chúng ta đi thôi tốt nắm chặt người bịt mặt quát khẽ một tiếng sau đó chỉ nghe yêu một tiếng bên hai phong thanh dì dào run động bọn hắn chân đạp làm quang đại kiếm như là giống như thần tiên chui vào mênh mông hư không trương bảy cầm kiếm sơn tiền bối Các ngươi căn cứ địa ở nơi nào? Cẩm Kiếm Sơn nghe qua a? Cẩm Kiếm Sơn? Ngươi nói là chỉ có tu vi đạt tới cấp 25 về sau mới có tư cách tiến vào Cẩm Kiếm Sơn a? Vậy ta? Yên tâm, cái gọi là cấp 25 mới có thể tiến nhập, bất quá là chỉ Cẩm Kiếm Sơn bên trong một ít khu vực nguy hiểm, về phần địa phương khác, chỉ cần tu vi tại cấp 40 trở xuống, đều có thể tùy ý xuất nhập. A, thì ra là thế a. Tu Phi gật gật đầu, có chút hiểu được, một lát sau, lại hỏi tiếp, đúng, tiền bối, Giản, ngươi thật sự là một Giản phái tới? Không tệ. Kia Mộc Giản gần đây vừa vặn rất tốt ta nàng rất tốt, còn vẫn luôn rất nhớ mong ngươi đây. Nói lên một giản, nàng thế nhưng là tần quốc quý tộc, có được vương thất huyết thống. Bọn hắn từ nhỏ đã nhận biết. Nhớ không lầm lời nói, hẳn là 7 năm trước. Khi đó, Tô Phi 7 tuổi, Mục Giản 6 tuổi. Mục Giản không biết duyên cớ gì xuất hiện tại đạt mặt trấn, thân thể bị thương nặng, nếu không phải Tô Phi tinh thông hệ thống, trên người Mục Giản cắm vào một cái tự động chữa thương hệ thống, chỉ sợ Mục Giản cũng sớm đã mệnh tang hoàn tuyển. Ra ngoài cảm ơn, Mục Giản lúc này hướng Tô Phi hứa hẹn, cuối cùng sẽ có một ngày, nhất định sẽ tận dụng hết khả năng báo đáp Tô Phi ân tình. Tô Phi một mực rất nghèo, theo khi đó bắt đầu liền mỗi ngày đều sẽ đi trên trấn làm công kiếm lấy kim hồn tệ. Nhưng bởi vì chế tác hệ thống tiêu phi quá lớn, lúc ấy trên thân kim hồn tệ cận tồn cuối cùng một cái. Mục Giản mặc dù thân thể đã không còn đáng ngại, nhưng dù sao vẫn là cần đồ ăn bổ sung thể lực. Biết hắn không có tiền mua càng nhiều đồ vật, Mục Giản cái đòi hắn một chuối mức quả, còn nói, nếu như về sau lại gặp nhau, liền lấy mức quả để tin. Đây cũng là vì cái gì lúc ấy Tô Phi trong sơn động nhìn thấy này chuối mức quả thời điểm, lập tức liền có thể đoán được là Mục Giản nguyên nhân. Hô. Đáng nhắc tới là, lúc ấy Mục Giản mặc dù chỉ có 6 tuổi, nhưng bởi vì nàng tiên phú đạt tới kinh khủng 6.5 sau tuổi liền đã đạt tới cấp 15. cũng không biết thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, một dàn tiểu ni từ kia, tu vi đến kinh khủng bậc nào cảnh giới. hô hô, bên hai phong thanh càng ngày càng tận. đặt mắt, bọn hắn bay qua sơn hà, lướt qua sa mạc, rốt cục nhìn thấy một tòa tiên vụ lượn lờ mông lung núi xanh. đó chính là cầm kiếm sơn. ồ, oh. tô phi trong lòng siết chặt. từ nhỏ tại đạt mặt trấn lớn lên, đạt mặt trấn bên kia mặc dù cũng có liên miên ngàn dãm núi xanh, nhưng này những núi đều rất nhỏ, mà lại không có chút nào khí thế. trước mắt cầm kiếm sơn liền khác biệt, mấy trăm ngọn núi như là mấy trăm chuôi lợi kiếm thẳng vào vân tiêu khí thế hào hùng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Một gia, tọa lạc tại cầm kiếm sơn trụ phong trăm mét trên sườn núi, chỗ kia lùm cây sinh, chim hót hoan nở, một bức vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Mặc dù một gia ở lâu thâm sơn, nhưng lại có được một tòa diện tích lãnh thổ diện tích cực kỳ rộng lớn thế ngoại chi thành. Một chút không nhìn thấy đầu phố dài, xoay quanh tại to như vậy cầm kiếm sơn trụ phong, như là một cái chiếm cư ở đây, sinh động như thật trường long. Đến mai không hết cung điện màu vàng nóng, cùng đến mười vạn nhớ tộc dân, làm cả một gia nhìn qua tương đương náo nhiệt, đủ để xứng với quý tộc chi danh. Mau nhìn, là đại trưởng lão lam quang đại kiếm. Đại trưởng lão trở về. Đại trưởng lão trở về. Thiên Thu điện bên ngoài, một ra mười mấy cái thế hệ trẻ tuổi bọn nhỏ chen chúc một chỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt tràn ngập kích động. "Siêu." Một tiếng. Lam Quang đại kiếm đột nhiên chấm xuống. Hô hô. Tốc độ kinh người cuốn lên một cơn gió mạnh, Thiên Thu điện bên ngoài, trong đùi cỏ vang xào xạc. Rơi xuống đất về sau, Lam Quang đại kiếm hư không tiêu thất. "A." Đại trưởng lão giống như không phải một người nha. Phía sau hắn thiếu niên kia là ai? "Đi, đi xem một chút." Tô Phi cùng người bịt mặt vai sóng vai đi hướng Thiên Thu điện. Đám kia quần áo ngăn nắp hải tử chen chúc mà tới, đem bọn hắn hai người bao quanh vây quanh. Tô Phi một thân bừa bụộn, tại bọn này người đồng lứa trên mặt nhanh chóng quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện một giản tồn tại. Trong lòng ít nhiều có chút thất vọng, nhưng ý nguyên bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Từ khi hồn xuyên thánh đinh đại lục, chưa từng có nhiều người như vậy dùng nhiệt tình như vậy ánh mắt nhìn xem hắn, loại này đã lâu cảm thụ, nhiều ít vẫn là có chút không quá thích thứng. Người bịt mặt giật xuống mặt che mặt, lộ ra một trương hỏa ái dễ gần khuôn mặt. Hắn năm nay đã 40 tuổi, mặc dù làn da ngăm đen Hơn nữa còn lưu một mặt dâu quay nón, nhưng này xong lộ ra nồng đậm yêu mến đôi mắt, làm hắn nhìn rất dễ dàng thân cận, là cái rất không tệ trưởng giả. Cũng khó trách, mục gia những người tuổi trẻ này nhìn thấy hắn về sau, sẽ như thế kích động. Đại gia đem hai người bọn họ vây vào giữa, không ngừng hỏi, đại trưởng lão, hắn là ai à, nhanh cho chúng ta đại gia giới thiệu một chút đi. Hắn gọi Tô Phi, đến từ xa xôi Đạt Mạc trấn. Đạt Mạc trấn? Đạt Mạc trấn là địa phương nào? Đạt Mạc trấn đối với bọn hắn những quý tộc này tới nói, thật sự là quá vấn vẻ, đại gia thậm chí ngay cả Đạt Mạc trấn là địa phương nào cũng không biết. Đại trưởng lão kiên nhẫn nói, đặt mặt trấn chỉ là một cái xa xôi tiểu trấn, các ngươi không biết cũng rất bình thường. Bất quá tất cả mọi người phải nhớ cho kỹ một sự kiện, mặc dù tô phi là ngoại tộc người, nhưng từ hôm nay trở đi, tất cả chúng ta đều muốn coi hắn là thành người trong nhà đối đại giống nhau, minh mặt chưa? Vâng, đại trưởng lão, đại đa số hải tử đều rất nghe lời. Bất quá cũng có số ít mấy cái trong mắt lộ ra mấy phần dị dạng chi sắc, bọn hắn cùng tô phi niên kỳ tương tự, đứng tại thiên thu điện bên ngoài cao ba trượng lòng môn dưới, trên nét mặt lộ ra mấy phần hờ hững. Từ hề, ngươi nhìn hắn bộ kiêm nghèo tiết hữu lộ dạng sẽ không phải là đại trưởng lão từ nông thôn kiếm về một tên tạm gì à? Ừm, ta xem có khả năng. một tử hề lạnh lùng gật đầu, tiếp lấy nói ra, mục chân, bất kể như thế nào, chúng ta không thể chống lại đại trưởng lao ý tứ. đã đại trưởng lao muốn chúng ta coi hắn là thành người một nhà, liền tuyệt đối không thể khi dễ hắn. minh bạch chưa? minh bạch. mục chân nghe lời nói, tử hề, ngươi yên tâm, ta người này bình thường đối người tốt nhất, xưa nay sẽ không cầm mạnh lang yếu, ngươi cũng biết. dừng a. một tử hề lãnh đạo trường mục chân một chút, rốt cục bước chân đi hướng tô phi. tử hề tỷ cùng mục chân ca cũng tới, đại gia nhanh nhường một chút. Tất cả thế hệ trẻ tuổi tộc nhân gặp một Tử Hề cùng một chân, đều tất cung tất kính vì bọn họ tránh ra một lối. "Tô Phi, ngươi tốt, ta gọi một Tử Hề, về sau mọi người chúng ta chính là người một nhà." Một Tử Hề đứng vững tại Tô Phi trước mặt, nhìn như rất có lễ phép chào hỏi hắn. Tô Phi nhìn về phía nàng, phát hiện nàng lễ phép bất quá là mặt ngoài người trang, mà trong thần sắc lại lộ ra mấy phần thân là quý tộc cao ngạo, cùng đối người nghèo khinh thị. Nhưng hắn y nguyên không kiêu ngạo không tự ti, bình tĩnh nói: "Tử Hề tiểu thư, ngươi tốt, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn." Một tử hề khinh thị tại Tô Phi trật vật trên thân vừa đi vừa về dò xét một chút, sắc mặt đột nhiên liền lạnh xuống đến, nói: người khác không biết ngươi là ai, bất quá ta là rõ ràng nhất bất quá. Không có đoán sai lời nói, ngươi chính là một dạng thường xuyên nâng lên cái kia tô gia phế vật ta. Không tệ, là ta. Tô Phi không e dè, gật đầu thừa nhận. A, hắn chính là trong truyền thuyết cái kia thiên phú chỉ có không chấm một phế vật. Không thể nào, đại trưởng lão làm sao mang về một phế vật như vậy, đến cùng tình huống như thế nào a? Tất cả mọi người khi biết hắn chính là một giản để cập qua cái kia To gia phế vật thời điểm, trên mặt cũng bay qua một tia dị dạng chi sắc không tự giác hướng lui về phía sau một bước trên nét mặt tràn đầy ghét bỏ đối mặt đại gia dạng này thái độ tô phi mặt không đổi sắc dạng này chẳng diện hắn gặp quá nhiều mà lúc này liền ngay cả một bên một chân cũng kinh sợ tại một tử hề bên thai nhẹ giọng nói ra tử hề, ngươi vừa rồi không còn nói không cho phép ta khi dễ hắn a ngươi làm sao một tử hề đẩy ra một chân hai tay vẫn ôm trước ngực lớn tiếng nói này làm sao có thể xem như khi dễ ta chỉ là muốn cho đại gia biết trận tướng xúc tiến quan hệ lẫn nhau nhường đại gia càng thêm giải nhã chẳng lẽ dạng này cũng có lỗi a này thế nhưng là dạng này có thể hay không quá phận Mục Trăn nói thầm. Chương 08, Huyền Thiên chiến đội. Thiên thu điện trước, Tô Phi bị bọn này lạ lắm người đồng lứa vây vào giữa, thân là một cái thiên phú chỉ có 0.1 siêu cấp phế vật, trong mắt của hắn lại là không có chút nào tự ti, ngược lại là thong dong vô cùng. Tất cả mọi người nhìn ra được, hắn đối với mình có siêu phàm tự tin, nhưng dạng này tự tin xuất hiện tại một cái thiên phú chỉ có 0.1 phế vật trên thân, thật là khiến người khó có thể lý giải được. Hắn là đại trưởng lão tự mình mang về, nhưng đại trưởng lão cũng không có nhúng tay tiểu bối ở giữa đấu tranh, vẫn âm thầm quan sát Tô Phi thần tình trên mặt biến hóa gặp hắn tuổi còn nhỏ liền có thể gặp không sợ hãi, trong mắt tràn đầy thưởng thức, không tự giác âm thầm gật đầu. Cũng không biết lúc nào, lặng yên theo đại gia bên người đi ra. Từ hệ, một chân, hai người các ngươi rất nhàn phải không? Bí cảnh còn có ba tháng liền muốn một lần nữa mở ra, các ngươi không hảo hảo xuống dưới chuẩn bị, còn có thời gian ở chỗ này nói viên viên. Đột nhiên, một cái vóc người thon dài, người mặc san hô sắc váy dài thiếu nữ, theo thiên thu điện bên cạnh nhà trên cây bên trong đi ra tới. Nàng thanh âm rất du, rất nhỏ, nghe làm cho lòng người bên trong rất là dễ chịu. Tất cả mọi người nghe được thanh âm này, không hẹn mà cùng ngoái nhìn nhìn lại. Là một giản. Mục giản tối nghe nói cái này tô gia phế vật đã cứu mục giản cũng không biết có phải là thật hay không. Là thật thì thế nào, loại phế vật này lưu tại chúng ta mục gia nhiều lắm là cũng chính là tên tập dịch. Hôm nay đại trưởng lão tự mình đem hắn nhận lấy, khả năng chính là hắn nhân sinh đỉnh phong đi. Ha ha, tất cả mọi người đối tô phi tồn tại duy trì tự mình cái nhìn, nhưng bọn hắn cái nhìn nhưng không có một cái có thể khiến người ta tiếp nhận. Tất cả mọi người nói ít vài câu đi. Mục giản đối diện đi hướng tô phi thanh âm giọng nói êm ái, mục giản là tộc trưởng nữ nhi, mà lại là mục gia thiên phú tối cao thiếu nữ thiên tài tất cả thế hệ trẻ tuổi người đều đối nàng phá lệ tôn kính, gặp nàng mở miệng, tất cả mọi người trầm mặt xuống, liền ngay cả một tử hề cùng một chân cũng không dám nói thêm nữa nửa câu. Tô phi, thật cao hứng ngươi có thể đến, bọn hắn nói chuyện, ngươi nhưng tuyệt đối đừng để ở trong lòng, trong lòng ta, ngươi mới thật sự là thiên tài. Mục giản vừa lên đến liền lôi kéo Tô phi tay, nhiệt tình trình độ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Yên tâm, ta không có nhỏ mọn như vậy, có thể gặp lại Mục giản. To phi trên mặt cũng đặc biệt cao hứng, cầm ngược lấy Mục giản tiêm tiêm ngọc thủ, trong mắt lộ ra đã lâu hư phấn. Một tử hề đứng ở bên cạnh, ha ha cười lạnh một tiếng nói thiên tài chân chính, mục giản, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, này thiên phú không chấm một phế vật lại so với chúng ta những này năm? Không trở lên thiên phú thiên tài đều muốn lợi hại hay sao? Kia là đương nhiên, mặc dù hắn thiên phú tu luyện chỉ có ngàn năm không gặp không chấm một, nhưng hắn thật là ta gặp qua người đồng lứa bên trong nhất làm cho người không thể tưởng tượng kỳ tài. Các ngươi về sau nếu là còn dám đối với hắn bất kính, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Mục giản sắc mặt chưa bao giờ có nghiêm túc. Bình thường, mục giản đối với bất kỳ người nào đều rất có lễ phép. Từ trước đến nay chủ trương là hòa bình chung sống. Không nghĩ tới vì dạng này một cái thiên phú chỉ có không chấm một tô ra phế vật, nàng vờ ơ im mà dùng dạng này sắc bén thái độ cùng đại gia nói chuyện. Không chỉ có như thế, một Tử Hề nói thế nào cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong siêu quần bạt tụi người nổi bật, thiên phú 5. 2, tư chất 3.0, dạng này tiên tiên điều kiện, lại thêm sinh ra ở một gia mắt như vậy tộc, năm gần 15 tuổi, tu vi liền đã đạt tới cấp 17. Cái này còn không phải tối dẫn người kiêu ngạo, nhất làm cho một gia cảm thấy kiêu ngạo là một Tử Hề chứ nghiệp. Nàng thế nhưng là thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất khống chế hệ cùng tiến thủ. Thân là cung tiến thủ, thiên phú có thể đạt tới 5. 2 Bản thân liền đã rất đáng sợ, lại thêm tư chất 3.0, đây chính là hiếm có tốt nhất khống chế hệ cung tiến thủ. Nghe nói, một vạn cái cung tiến thủ bên trong, cũng rất khó xuất hiện một cái 3.04 chất khống chế hệ cung tiến thủ. Tương lai tại đoàn đội tác chiến bên trong, khống chế hệ cung tiến thủ nhất định sẽ làm cho toàn bộ đoàn đội thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Đừng nói bình thường trong gia tộc những cái kia thiên phú phổ thông người đồng lứa không dám đối một tử hệ bất tính, liền ngay cả trong gia tộc các trưởng lão, cũng đều đối một tự hệ yêu mến có thừa. Không nghĩ tới, mục dạn vì dạng này một cái tô gia phế vật, vờ ư mà đối một tự hệ biểu hiện ra thái độ như thế. Thử Mộc Tử hề hừ lạnh một tiếng, một mặt khinh thường nói, "Mộc Giản, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, chúng ta chiến đội bên trong một mực lưu cái tay chủ công vị trí, ngươi muốn cho cái này tô ra phế vật trở thành chúng ta chiến đội bên trong tay chủ công, kia là tuyệt đối chuyện không có khả năng." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh sợ. Mọi người đều biết, trong gia tộc chói mắt nhất bốn một thiên tài thiếu niên, Mộc Tử hề, Mộc Trần, Mộc Song Song, Mộc Giản, bốn người bọn họ bị trong gia tộc trưởng lao phân phối tại một cái chiến đội trọng điểm bồi dưỡng. Huyền Thiên là bọn hắn chiến đội danh tự. Mục Tử Hề là khống chế hệ cung thiên thủ, là cái này chiến đội trung hậu sắp xếp, không chỉ có thể viễn trình giết địch, hơn nữa còn có thể bảo chứng đoàn đội chuyển vận tại toàn bộ huyền thiên chiến đội bên trong có hết sức quan trọng địa vị. Mà Mục chân là thiên phú 5. ba đao phù thủ, từ nhỏ luyện thành một thân tường đồng lách sắt ngoại gia công phu, da dày thịt béo, vẫn luôn là huyền thiên chiến đội bên trong hàng phía trước khi thị, mà lại hắn tư chất cao tới 9. không là hàng phía trước tư chất bên trong không thể khinh thường siêu cấp thiên tài. Một song song là thiên phú năm luyện dược sư, mặc dù không phải hỏa hệ luyện dược sư, nhưng nàng tư chất năm, không. Hiển nhiên cũng là cử thế vô song thiên tài luyện dược sư, mà lại có một ra mắt như vậy tộc làm hậu thuẫn, vẫn luôn là huyền thiên chiến đội trung trung chạy để trụ, thiếu nàng không thể. Về phần Mục giản, nàng thế nhưng là thiên phú 6.5 thiên tài đại cấm sư, bản thân 6.5 thiên phú cũng đã đầy đủ kinh khủng, mà Mục giản tư chất lại vẫn đạt tới kinh khủng 10. Không, mười không tư chất ý vị như thế nào? Cái này mang ý nghĩa nàng chính là toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục cực kỳ hiếm thấy đại cấm sư. Cái gì là đại cấm sư? Đại cấm sư là Thánh Đinh Đại Lục phía trên kinh khủng nhất chuyên nghiệp hỗ trợ không chế hệ trung nghiệp, mặc dù truyền vận không cao nhưng chỉ cần bất kỳ một cái nào đoàn đội bên trong có một cái chuyên nghiệp hỗ trợ, hơn nữa còn là không chế hệ hỗ trợ chuyên nghiệp tồn tại, đều đủ để làm cho cả Thánh Đinh Đại Lục giật mình. Hiện tại bọn hắn cũng còn tuổi nhỏ, chỉ cần một mực kiên trì tín nhiệm, đợi một thời gian, tất nhiên trở thành toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục phía trên trạm tay có thể bỏng chiến đội. Nhưng bọn hắn chiến đội bên trong một mực thiếu khuyết một cái tay chủ công, một giản thân là tộc trưởng nữ nhi, mà lại là Thiên Phú 6.5 tuyệt thế thiên tài, thân là Huyền Thiên chiến đội trung đội trưởng, nàng có tư cách tự do một vị dự bị thành viên, trở thành chiến đội bên trong trọng yếu nhất tay chủ công. Mà nàng muốn chọn cái này tay chủ công, lại là To Phi. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu để cho Tô Phi làm chủ tay công, coi như Huyền thiên chiến đội bên trong có bốn cái cử thế vô song siêu cấp thiên tài, chỉ sợ cũng rất khó tại toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Đúng vậy a, đây không phải tự hủy tương lai a? Đối mặt đại gia chỉ trích, Mục Giản một mặt kiên định nói, tất cả mọi người đừng nói, bây giờ ta mới là Huyền thiên chiến đội đội trưởng, cái này tay chủ công vị trí vốn chính là để ta tới định, ai cũng không cho phép có dị nghị. Lời vừa nói ra, Mục Tử Hề theo hơi thở bên trong phát ra thất vọng cười lạnh, nói, Mục Giản, ta không biết ngươi vì cái gì biến thành dạng này nếu như ngươi nhất định phải khư khư cố chấp, vì dạng này một cái thiên phú không chấm một phế vật cùng chúng ta đại gia mà đen, vậy ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là suy nghĩ kỹ càng. nếu là ngươi khăng khăng nhường phế vật này gia nhập huyền thiên chiến đội, ngượng ngùng như vậy, ta rời khỏi. đúng, ta cũng rời khỏi. một chân cùng một tử hề từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giao tình không ít, cho tới nay đều là đứng tại một tử hề bên này, một tử hề lựa chọn rời khỏi, hắn cũng tất nhiên sẽ không lưu lại. chương 09 thiên tài chủ công thủ tử hệ một chân, các ngươi hẳn là rất rõ ràng ta quy củ, nếu như các ngươi hôm nay rời khỏi huyền thiên chiến đội, từ nay về sau liền mãi mãi cũng không có khả năng trở lại. Dù là đối mặt hai cái thiên tài rời khỏi, một Giản vẫn ừ ý mà không có chút nào má thay đổi. Cái này khiến trong gia tộc cái khác người đồng lứa càng thêm khó có thể lý giải được. Cái này Tô gia phế vật đến cùng có cái gì tốt, chẳng lẽ một mình hắn có thể so sánh Tử Hề tỷ cùng một Chân Ca còn muốn lợi hại hơn? Chưa chắc đi, bất kể hắn lại thế nào lợi hại, này thiên phú chỉ có đáng thương 0.1, thật sự là rất khó tin tưởng, trên người hắn còn có thể có cái gì kỳ tích? Nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, Mục Giản làm người cẩn thận, nàng tự mình chọn chúng người, nhất định sẽ không quá kém đúng vậy à, các ngươi vừa rồi không phải cũng nghe nói à, Mục giản nói nàng là ngàn năm không gặp kỳ tài, mặc dù Thiên Phú chỉ có 0.1, nhưng toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục phía trên cũng rất khó tìm ra cái thứ hai giống hắn ưu tú như vậy người. thật sao? Mục giản có nói qua lời này, mặc dù không phải nguyên thoại, nhưng ý tứ cũng kém không nhiều. Ừm. đối mặt tình huống như vậy, trong tộc rất nhiều người đồng lứa đều nghị luận ở mỹ, có người cảm thấy Mục giản dạng này hành vi quá xúc động, thậm chí có chút ngu đần vì một cái tô ra phế vật làm sao đến mức cùng trong gia tộc hai đại thiên tài trở mặt, mà có người. Cung Y nguyên nguyện ý tin tưởng Mộc Giản ánh mắt tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đối mặt đại gia hoang mang cùng suy đoán, Mộc Tử Hề trên mặt phẫn nộ nói: "Tốt, Mộc Giản, đây chính là ngươi nói, một chân, chúng ta đi." Dừng lại. Chính là lúc này, đại trưởng lão lại lần nữa xuất hiện. Hắn đổi một thân mây đen bảo, đầu đội mây đen quan, cả người nhìn qua so trước đó càng thêm khôi ngoan, cũng càng cố uy nghiêm. Mộc Tử Hề đứng vững bước, bước chân, nói: "Đại trưởng lão, ngươi cũng nghe đến đi, đây là chính Mộc Giản làm ra lựa chọn, nàng thân là Huyền Thiên chiến đội đội trưởng, lẽ ra vì chính mình lựa chọn phụ trách. Đừng muốn xúc động." Đại trưởng lao chắp tay từ thiên thu điện bên trong trầm trầm đi tới, sắc mặt nghiêm túc nói: Các ngươi đều là từ nhỏ chơi với nhau đến lớn bằng hữu, có chuyện gì đều có thể đại gia tỉnh táo lại hào hào bàn bạc. Hừ. Một tử hề quay mặt qua chỗ khác, một bộ không nhận quản giáo bộ dáng. Đại trưởng lão cũng không tức giận, đi đến trong bọn hắn, hòa khí nói: Trên thực tế, Tô Phi cũng không phải là đại gia trong tưởng tượng loại rác rưởi kia, hắn Thiên Phú mặc dù chỉ có 0.1, nhưng hắn tư chất lại có 1.5, vừa vận chính là thiên tài cấp bậc chủ công thủ. Đại trưởng lão, ngươi đây rõ ràng chính là cưỡng từ đoái lý. tử hề lạnh lùng nói: Coi như hắn tư chất hơn người có thể tu luyện thiên phú chỉ có 0.1, làm sao có thể đảm nhiệm huyền thiên chiến đội chủ công thủ? ngươi không tin? không tin? vờ ờ ý thì tốt, chúng ta đánh cược như thế nào? đánh cược? đánh cái gì cược? mục tử hề hoài nghi nhìn xem đại trưởng lão, hoàn toàn không hiểu đại trưởng lão đến cùng có ý tứ gì. đại trưởng lão sờ một cái trên cằm râu dài, quỷ dị cười nói, liền cực tô phi có thể thắng hay không mặc cho huyền thiên chiến đội chủ công thủ vị trí, nếu như ngươi thắng, như vậy huyền thiên chiến đội chủ công thủ liền từ ngươi tự mình đến chọn lựa, nếu như ngươi thua, liền muốn phục tùng mục giản ăn bài, ngươi xem, coi thế nào? tốt. đại trưởng lão. Đây chính là người nói. Mục Tử Hề không cần suy nghĩ, sảng khoái đáp lại, cũng không biết mục dạn ý như thế nào. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía mục dạn. Phải biết, từ trước khảo thí một cái chiến đội bên trong chủ công thủ phải chẳng xứng trước, biện pháp duy nhất chính là tổ đội đi ra ngoại, đánh giết có thể cùng chiến đội chiến lược bình quân chiến lược giá trị lẫn nhau ghép đôi dị thú. Tất cả mọi người cho rằng Tô Phi là cái từ đầu đến đuôi phế vật, chiến lược giá trị chỉ sợ còn chưa đủ 100 đi. Nếu là cùng Huyền Thiên chiến đội loại này, bình quân chiến lược giá trị đạt tới kinh khủng 1200 thiên tài cấp chiến đội cùng một chỗ tổ đội, chỉ sợ còn không có đụng phải dị thú ra long liền đã biến thành dị thú trong miệng tiệc. Mục Giản cũng không biết bây giờ Tô Phi thực lực như thế nào, siết chặt Tô Phi tay, trầm chờ nói: "Tô Phi, ngươi thấy thế nào?" Tô Phi vốn cũng không thèm để ý có thể hay không gia nhập Huyền Thiên chiến đội, nhưng hắn thông qua vừa rồi đại gia nghị luận, cũng đại khái có thể giải được Huyền Thiên chiến đội tồn tại, đối với toàn bộ Mục gia tới nói, thì tương đương với là toàn bộ tương lai. Tự mình thân là ngoại tộc người, đã bị qua Mục gia đại ân, nếu là không thể đem tự mình tiên phú thi triển đi ra hồi báo Mục gia, đây chẳng phải là thật không có lương tâm a? Hắn tự nhỏ liền biết được cảm ơn, tích thủy tri ân, làm dưỡng truyền tương báo. huống chi Đại trưởng lão đem hắn theo tử thần trong cửa lớn lôi ra đến, cho hắn lần thứ hai trùng sinh cơ hội. Phân ân tình này, hắn Tuyệt không có dũng khí quên. Thế là, lúc này gật đầu nói, "Tốt, ta tiếp nhận. Đại trưởng lão, ngươi dự định trùng nào thì bắt đầu khảo thí?" Đại trưởng lão đã từng gặp qua Tô Phi thực lực, có thể tại Tô Đằng Hóa khí thành nhận 1300 điểm kiếm áp hạ mặt không đỏ tim không đập, ngay cả đại khí đều không thở một chút ra hỏa, chiến lực giá trị tất nhiên không tại Huyền Tiên chiến đội vốn có bình quân chiến lực giá trị phía dưới. Đem ánh mắt dừng lại tại một tử hề trên mặt, nói, "Tử hề, không phục người là ngươi, lúc nào khả thí, liền tự ngươi đến định." Như thế nào? Mộc Tử Hề ước gì như thế, khiêu khích nhìn một chút Tô Phi, lạnh lùng nói, "Tô Phi, đừng trách chúng ta Mộc gia người khi dễ ngươi cái này ngoại tộc người, xem ở ngươi thiên phú thấp phân thượng, ta đem cái này quyền quyết định giao cho chính ngươi trong tay, ngươi cho rằng lúc nào có thể khả thi, chúng ta tùy thời phục bồi. Xem ra, cái này Mộc Tử Hề cũng không nếu muốn tượng bên trong chán ghét như vậy. Nàng thân là Mộc gia thế hệ trẻ tuổi giữa bầu trời mới cung tiến thủ, cũng bất quá là vì Huyền Tiên chiến đội phụ trách, vì Mộc gia tương lai phụ trách. Thế là, Tô Phi thong dong cười nói, "Nếu như tất cả mọi người không có vấn đề, vậy liền hiện tại đi." Hiện tại một tử hề trừng to mắt, ngươi điên phải không? liền ngươi bây giờ dạng này, ngươi cho là mình có cơ hội theo trong khảo nghiệm sống sót? ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ lại làm sao, miễn cho nhất thất túc thành thiên cổ hận. đại trưởng lão không tiếp đại giới đem ngươi theo tojama ra, ra, còn sống, dù sao cũng so chết mạnh. đa tạ quan tâm, vẫn là trước khảo thí đi. tô phi cũng không có lùi bước, một tử hề đột nhiên có chút hoài nghi, tiểu tử này chẳng lẽ không sợ chết ta? nàng nhìn từ trên xuống dưới tô phi, nhìn hắn quần áo tả tơi, trên lưng che kín vết roi, rõ ràng liền còn có tổn thương mang theo, chẳng lẽ dưới tình huống như vậy, hắn không có chút nào biết sợ hãi? vẫn là nói, hắn căn bản chính là người không biết không sợ, hoàn toàn không hiểu tiếp xuống sẽ gặp được trình độ nào hung hiểm. Thế nào? tử hề, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Mục Giản Túc dục nói, không phải ngươi muốn cứ à, đã Tô Phi đã đồng ý hiện tại liền thảo thí, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Mục Giản biết, Tô Phi xưa nay không đánh không có năm chắc chiến, một khi trong lòng của hắn không chắc, tất nhiên sẽ không dễ dàng đáp lại. Mục tử Hề vẫn còn có chút do dự, nhưng dạng này do dự cũng không tiếp tục quá lâu, nhìn về phía một chân, nói, đi, đem song song tiêu đến, chúng ta sau nửa canh giờ xuất phát. Rõ Mộc Chân tu lệnh, quay người liền chạy về phía chỉ có có được luyện dược sư tư chất mới có tư cách tiến vào trường sinh điện. Trương Nguyệt, tuyệt thế thiên tài. Không cần một lát, Mộc Chân liền mang theo một cái 17 tuổi thiếu nữ đi vào thiên tu điện trước. Thiếu nữ kia trổ mã duyên dáng yêu kiều, một thân màu hồng hệ trang phục, nhìn thiếu nữ cảm giác mười phần. Theo tướng mạo bên trên xem, nàng hẳn là một cái tính cách ngay thẳng người. Đồng thời, cũng là rất bảo thủ cô nương tốt. Mau nhìn, Song Song tỷ tới. Gần nhất Song Song tỷ một mực tại trường sinh điện bế quan tu luyện, cũng không biết hiện tại tu vi đến cái gì cấp độ. Hiện tại loại tình huống này, Song Song tỷ tu vi càng cao Tô phi tình cảnh liền càng nguy hiểm à? Đúng vậy à, xem ra Tô phi vừa tới chúng ta một gia liền muốn chịu chết. Đại trưởng lão lần này bước lên như thế lớn hiểm, nỗ lực lớn như vậy đại dối, khẳng định là muốn toại công bận rộn. Ai? Lại có người nâng lên Tô phi, lại đem phế vật hai chữ cho bỏ đi. Hiển nhiên đại gia cũng đều bắt đầu hoài nghi. Tô phi có thể để cho một gia coi trọng như thế, có lẽ trên người hắn thật có cái gì không thể tưởng tượng nổi năng lực đặc thủ, cũng liền không còn dám tùy tiện đắc tội. Chỉ tiếc bọn hắn vẫn là không dám xem trọng To phi. Vừa tới một gia liền gia nhập huyền thiên chiến đội, mà lại lập tức liền muốn tiến hành chủ công thủ năng lực khảo thí. Chỉ sợ hắn là giữ nhiều lành ít. Một tử hề đánh cái này được, coi như trong lòng không đành lòng, lấy nàng tính tình, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân mà dừng tay. Gặp một song song đã tới, sát mặt nàng nghiêm túc nói, đại trưởng lão, xin làm trước khi chiến đấu khảo thí đi." Cái gọi là trước khi chiến đấu khảo thí, chính là muốn thông qua khảo thí thạch giám định ra mỗi người bọn họ chiến lực giá trị, từ đó tính toán chiến đội chiến lực giá trị trung bình. Chỉ có tính toán ra giá trị trung bình, mới có thể xác định lần này tiến về dã ngoại đánh giết mục tiêu dị thú đẳng cấp Đại trưởng lão nhìn một chút mục song song, đại khái suy đoán mục song song tu vi vẫn dừng lại tại cấp 17, cơ bản đã điên tâm. Sờ một cái trên cằm râu ria, nói: Vợ ơi ý thì tốt, các ngươi đi theo ta. Năm người đi theo đại trưởng lão cùng đi tiến thiên thu điện. Những người khác thì lưu tại ngoài điện. Trên đại điện vàng son lộng lẫy, treo trên tường đầy mục gia tiên tổ chân dung, bọn hắn trong đó không ít đều là thánh đinh đại lục phía trên danh nhân. Bất quá có đã phi thăng, mà có lại sớm vẫn lạc. Có lẽ cái này cũng đủ để chứng minh, tại thánh đinh đại lục dạng này địa phương, cũng không phải là tất cả thiên tài đều có thể công đức viên mãn phi thăng thần giới. Xuyên qua đại điện, thiên thu điện đằng sau, có một tòa vương mức cao 2 mét đài. Trên đài cao có một khối cao 3 mét chắc liệu thạch. Loại này chắc liệu thạch, tại Tô Hồ gia cũng có. Toàn thân hiện lên bạch ngọc sắc, chỉ cần người kiểm tra nắm tay để lên, tự động liền có thể khảo thí ra thiên phú tu luyện, tư chất, tu vi đẳng cấp cùng chiến lược giá trị. Ta tới trước, một tử hề cái thứ nhất đi lên, đưa tay đặt ở khảo thí trên đá. Cái gặp khảo thí thạch trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo chói mắt lang quang. Mà tại đạo lang quang kia ở giữa, cảm tứ hành kim thể chữ. Thiên phú: 52. Tư chất: 3.0. Tu vi đẳng cấp: cấp 17. Chiến lược giá trị, 1.050 điểm. Làm không chế hệ cung tiến thủ, năm gần 15 tuổi, liền có thể đạt tới cao như thế chiến lược, cũng khó trách nàng có thể trở thành một gia loại quý tộc này gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Kế tiếp, nàng đưa tay theo khảo thí trên đá lấy xuống, đắc ý nhìn một chút dưới đài cao to Phi. Ta đến. Một chân cái thứ hai đi lên. Thiên Phú, Nam. Tư chất, 9-0. Thu vi đẳng cấp, cấp 17. Chiến lược giá trị, 1.200 điểm. Làm hàng phía trước đao phụ thủ, năm gần 16 tuổi. Chiến lược giá trị có thể đột phá kinh khủng 1.200 điểm, đừng nói tại thế hệ trẻ tuổi ở trong đứng hàng đầu, liền ngay cả tô phi phụ thân tô đẳng phóng xuất ra cấp 25 kiếm chiêu hóa khí thành nhận kiếm áp cũng khoảng chừng 1.300 trên dưới. Như thế đã rất có thể chứng minh mục chân tiền đồ thật sự là bất khả hà lượng. Kế tiếp đại trưởng lão hô một song song cùng một giản đều đứng tại chỗ không đội mà đi lên song song tỷ người trước một giản đối một song song một mực rất tôn kính dù sao nàng tại huyền tiên chiến đội bên trong nhiều tuổi nhất một song song ngân một tiếng nói vợ ơi ý thì tốt ta tới trước đi nàng đi lên. Ngay cả đại trưởng lão trong mắt đều tràn ngập chờ mong. Thiên phú 5.5, tư chất 50, Thu vi đẳng cấp cấp 17, chiến lực giá trị 900 điểm. Thân là luyện dược sư, năng chiến lực giá trị bản thân cũng không phải là đặc biệt cao. Nàng trách nhiệm là chăm sóc người bị thương, cũng không phải là vì giao đấu chuyển vận, chiến lực giá trị có thể đạt tới 900 điểm, đã là tương đương kinh khủng tồn tại. Kế tiếp, đại trưởng lão nhìn về phía Mục Giản. Mục Giản rốt cục bước ra Tô Phi tay, thong dong đi đến bệ cao. Thiên phú 6.5, tư chất 100, tu vi đẳng cấp cấp 25. Chiến lực giá trị, 1250 điểm. Thân là đại cấm sư, chiến lực giá trị cao thấp, căn bản là không có cách thể hiện ra nàng đáng sợ, mà khống chế mới là nàng chân chính kinh khủng địa phương. Dù vậy, nàng một cái tuổi gần 13 tuổi tiểu hòa nhi, chiến lực giá trị lại là bốn người ở trong tối cao một cái. 1250 điểm chiến lực, hơn nữa còn đã đột phá cấp 25, đây là kinh khủng bực nào tồn tại. Đừng nói Tô Phi thấy cảnh này trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi bên ngoài, liền ngay cả huyền thiên chiến đội bên trong đã lẫn nhau quen thuộc thành viên khác, cũng từng cái đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì Mục Giản, người tu vi đẳng cấp đã đột phá cấp 25. Nói như vậy, người đã có thể tu luyện quần thể định thân thuật. Mục Giản nắm tay theo khảo thí trên đá lấy xuống, bình tĩnh nói, "Đúng vậy à, đã luyện tốt, không đa nghi pháp đẳng cấp mới cấp 1, định thân thời gian chỉ có 10 giây mà thôi." Quần thể 10 giây định thân a. Nghe được cái số này, Mục Chân thân là chiến đội hàng phía trước khí địch, trên mặt hưng phấn nói, "Cái này đầy đủ, tăng thêm ta quỷ bộ công kích, nhất định có thể trong đối chiến cầm tới tiên cơ." Tốt, trước không thảo luận cái này, hiện tại nên Tô Phi đi lên khảo thí a. Mộc Tử hề gẽ mắt nhìn về phía Tô Phi, trong mắt tràn ngập trêu tức hư vị. Tô Phi sắc mặt thông dong, hướng về phía đại gia chắp tay một cái, nói: "Vậy liền nêu xấu. Hắn từng bước một đi đến đại cao, trong lòng cũng không biết, tự mình khi lấy được kiếm tu hệ thống về sau, khảo thí trên đá sẽ xuất hiện như thế nào kết quả. Đứng tại khảo thí thạch trước, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Một hồi lâu, cũng không có đem để tay bên trên khảo thí thạch. "Tô Phi, ngươi ngược lại là nhanh lên a, một cái đại lao ra, lề mạ lề mề, có ý tứ a." Một chân thúc dục nói. "Hô." Tô Phi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, chậm rãi đưa tay đặt ở khảo thí trên đá. Trong chốc lát, khảo thí thạch tách ra chói mắt lan quang nhưng cùng đại gia khác biệt là tại đạo lam Quang kia ở giữa lại là cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chứ cái này đến cùng chuyện gì xảy ra a. liền xem như thiên phú chỉ có 0.1 cũng không trở thành cái gì đều không biểu hiện a chẳng lẽ hắn số liệu đều là gần người hắn sẽ không phải là thiên phú không tư chất không tu vi đẳng cấp không chiến lực giá trị tất cả đều là không đi một tử hề cùng một chân hai mặt nhìn nhau âm thầm lắc đầu trên mặt tăng thêm vẻ thất vọng một giản xem ra ngươi là nhìn lầm người hắn căn bản cũng không phải là cái gì thiên tài chủ công thủ bất quá là cái từ đầu đến đuôi phế vật a Mục Tử hề rốt cục nhịn không được, tức giận trực tiếp xoay người rời đi. Chờ một chút. Đại trưởng lão hai tay thả lỏng phía sau, trầm giọng nói, "Không nên gấp gáp, các ngươi xem, đó là cái gì?" Cái đó là? Lam Quang dần dần thu liễm, cho đến biến mất. Đang lúc đại gia cảm thấy hoang mang, khảo thí thạch vờn im mà mai nở hai độ, lần nữa tách ra Lam Quang. Mà lần này, tại Lam Quang ở giữa, rốt cục xuất hiện kim thể chữ. Không phải tứ hành, lại là tam đi. Thiên Thiên Thiên phú, 0.1. Hậu thiên tiên phú, 10. 0. Thiên tiên tư chất, 1.5. Hậu thiên tư chất, 15. Thiên Thiên đẳng cấp, cấp 4. hậu Thiên đẳng cấp, cấp 15. lăm, Thiên Thiên chiến lược, 100 điểm, hậu Thiên chiến lược, 2000 điểm, chơi ạ, cái này tình huống như thế nào? Mục Tử hề rốt cục đi không được đường, giật mình nhìn xem khảo thí thạch kết quả, một chân cũng chừng to mắt, khảo nghiệm này thạch không phải là hỏng đi? Không, không phải khảo thí thạch hỏng, loại tình huống này, từng tại chúng ta mục gia cũng xuất hiện qua một lần. Đại trưởng lão nhìn xem một màn này, trong mắt nổi lên một tia không cách nào che giấu hưng phấn. Mục giản khẩn trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rốt cục nổi lên thoải mái mỉm cười. Hô, thầy Tu Phi thở phào nói, ta cũng biết, người kia chính là một gia lịch đại kinh khủng nhất tuyệt thế thiên tài một thanh phong. Nói như vậy, Tô Phi căn bản không phải người tô gia trong mắt siêu cấp phế vật, mà là vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tài a. Nhìn thấy kết quả này, một tử hệ như là bị người hành hung một trận, sắc mặt cực độ khó coi. Loại này khó coi, cũng không phải là phẫn nộ, mà là bởi vì nàng không thể tin được, tự mình lại đem một cái tuyệt thế thiên tài xem như tuyệt thế phế vật, còn trước mặt mọi người khiêu khích hắn uy nghiêm, khiến cho hắn khó xử. Cũng không biết To Phi hiện tại ý kiến gì chính mình. Về sau muốn tại một cái chiến đội bên trong tác chiến. Hiển nhiên lấy Tô Phi kinh khủng ngày một tư lực, tuyệt đối xứng đáng thượng Huyền Thiên chiến đội chủ công thủ vị trí, hơn nữa còn sẽ là Huyền Thiên chiến đội bên trong không thể thiếu tuyệt đối hạt tâm, thật hy vọng Tô Phi không phải loại kia mang thủ người a. Chương 11, Hoàn Khí quyết. Sớm tại 13000 năm trước, Mục gia đã từng xuất hiện qua một vị Hậu Thiên Tiên phú 10. Không, Hậu Thiên tư chất 15. Không, tư chất cùng Thiên phú song hoàn mỹ tuyệt thế thiên tài. Người kia chính là bây giờ trưởng quản Thánh Đinh Đại Lục trí thượng thần giới thần vương Mục Thanh Phong. Quen thuộc Mục gia người đều biết, Mục gia sở dĩ trở thành tần quốc quý tộc, không chỉ bởi vì bọn hắn có được vương thất huyết thống, Quan trọng hơn nhân tố cũng là bởi vì tổ tiên bọn họ đã từng xuất hiện một vị khoang cổ tuyệt kim tuyệt thế thiên tài. Nhưng cho dù ai cũng không nghĩ đến, 13.000 năm về sau vợ em e. mà lại có một vị cùng một thanh phong như là một cái khuôn đúc ra tuyệt thế thiên tài giáng lâm một gia. Xem ra thượng tiên đối một gia thật đúng là phá lệ chiếu cố a. Đại trưởng lão, theo ta thấy đã tô phi ngày mốt thực lực đã đạt tới trình độ như vậy, giã ngoại khảo thí có hay không có thể hủy bỏ. Đúng a. Nguyên bản huyền thiên chiến đội 4 người bình quân chiến lực là 1.100, mà bây giờ tính cả tô phi đã đạt tới 1.280 điểm. Dòng giá tăng lên 180 điểm bình quân chiến lược, cái gọi là giá ngoại khảo thí, căn bản là rất dư thừa. Nhưng một tử hề vừa i mà chủ động đưa ra yêu cầu này, tất cả mọi người thật bất ngờ. Đang ngồi đều rất rõ ràng, một tử hề từ trước đến nay đều là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không đến hoàng hà tâm bất tử, nàng có thể chủ động đưa ra dạng này yêu cầu, cũng đủ để chứng minh, làm nàng nhìn thấy tô phi kinh khủng ngày mốt thực lực về sau, đã hoàn toàn bị chinh phục. Phải trang hủy bỏ, không phải ta nói tính toán, hẳn là từ các ngươi huyền thiến chiến đội năm cái tại ngũ thành viên đến quyết định. Hiện nhiên, đại trưởng lão cũng không nguyện ý quá nhiều can thiệp thế hệ trẻ tuổi sự tình. Mục tử hề xoay mặt nhìn về phía Mục Giản, nói: Ngươi là đội trưởng, ý kiến ngươi đấy. Mục Giản nói: Còn có ba tháng, bí cảnh liền muốn một lần nữa mở ra, đến lúc đó không chỉ có tần Quốc mấy trăm cái quý tộc tông môn đem tổ đội tiến về Phương Bắc Tế Quốc, còn có Phương Nam Viễn Quốc, Tây Phương Triệu quốc, cùng Đông Phương Ngụy quốc, đều sẽ có cao thủ tiến về, coi như không làm khảo thí, chúng ta huấn luyện cũng không thể có một lát thư giãn. Không tệ. Một mực không nói chuyện một song song tán thành nói: Hôm nay là Huyền Thiên chiến đội ngày đầu tiên gom góp hoàn chỉnh đội ngũ, đại gia muốn lẫn nhau quen thuộc, phương pháp tốt nhất chính là cùng đi ra chiến đấu. Được. Một chân cũng đi theo gần đầu. Một tử hề đây là một phiếu đối ba phiếu, nhưng nàng vẫn là xoay mặt nhìn về phía trên đài cao Tô Phi, để bày tỏ tôn trọng nói, "Tô Phi, ý của ngươi như nào?" Tô Phi lúc này mới đưa tay theo khảo thí trên đá lấy xuống. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, tự mình đạt được hệ thống về sau, Hậu Thiên thiên Phú và âm mà trong nháy mắt tăng vào ta. Trước đó một mực không dám nhìn hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới bên trong nhân vật tư liệu liệt biểu, vừa rồi thừa dịp bọn hắn lúc nói chuyện cơ vụng trộm nhìn một chút. Hậu Thiên Tiên Phú cùng Hậu Thiên Tư Chất đều đã đạt tới hoàn mỹ. Nhưng loại này hoàn mỹ, kỳ thật đều là thông qua hệ thống hỗ trợ mới có thể có lấy thực hiện mặt khác, hắn còn tiếp vào một cái hệ thống mới nhiệm vụ, tổ đội, tiến về dị vực chi môn đánh giết thú nhân thống lĩnh. nhìn thấy những này, hắn khó nén kích động, nhìn về phía Mục Tử Hề mỉm cười, nói: ta nghe em Mục giản. Tử Hề nhìn thấy hắn dạng này biểu lộ, hoàn toàn đoán không ra trong lòng của hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. hẳn là hắn đây là tha thứ tự mình a. nhưng hắn cười, lại hình như không phải hướng về phía tự mình. nàng hoàn toàn xem không hiểu, ánh mắt phức tạp nói: vợ yêu y thì tốt, đã các ngươi đều đồng ý, vậy liền xin đại trưởng lão ban thưởng phụ đi. đại trưởng lão nghe vậy, vung tay lên, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ màu đen lớn phụ. Đưa tới một giàn trong tay, nói, đây là cấp 20 ấn phù, chỉ cần giết chết thú nhân thống lĩnh liền có thể, nếu như tao ngộ ngoài ý muốn, ngàn vạn không thể hàm chiến, minh bạch chưa? Minh Bạch. Chúng ta xuất phát. Một giàn tiếp nhận ấn phù, ra lệnh một tiếng, năm người chính là cùng đi ra khỏi Thiên Tu Điện, tại trước mắt bao người, cùng một chỗ tiến về phía sau núi dị vực chi môn. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng, trong gia tộc những cái kia người đồng lứa lại tại sao lưng nghị lộ lên? Bọn hắn thật đúng là đi a. Xem ra, Tô Phi hôm nay là chết chắc Vậy nhưng chưa hẳn, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra à, đại trưởng lão cùng Tofu bao quát một mực giữ nhìn Tô Phi mục trận, bọn hắn sắc mặt nhìn đều rất nhẹ nhàng. Còn giống như thật sự là chẳng lẽ Tô Phi trên thân thật có cái gì không tầm thường năng lực đặc thù hay sao? Trong gia tộc trừ vừa rồi tại khảo thí thạch bên cạnh mấy người bên ngoài, ai cũng còn không biết Tô Phi lại là hậu thiên tư chất cùng tiên phú song hoàn mỹ tuyệt thế thiên tài. Xét thấy đây, đại gia đối Tô Phi thực lực còn có điều hoài nghi, cũng đúng là bình thường. Đám mắt, Huyền Thiên chiến đội năm cái thành viên đồng thời xuất hiện ở sau núi dị vực chi môn. Trước mặt là một đạo khắc đầy thượng cổ phù chú cao 2 mét địa đá. Bia đá khảm tại Cẩm Kiếm Sơn chủ phòng 300 mét chỗ cao vách đá bên trong, mặt ngoài hiện ra dạng rỡ lăng quang. Đây chính là truyền tống chi môn." Mộc Giản tại Tô Phi bên thai nhẹ nói. "Ừm." Tô Phi thần sắc phức tạp nhìn xem trước mặt truyền tống môn. Mặc dù tại Tô gia cũng có dạng này dị vực chi môn, nhưng lấy hắn tại Tô gia không bằng heo chó địa vị, chưa hề đều không có cơ hội nhìn thấy. Đây là hắn bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy dị vực chi môn chân thực hình thái. Không nghĩ tới, vừa tới Mộc gia ngày đầu tiên, liền có thể có thu hoạch, trong lòng nói không nên lời cảm kích cùng cảm động. "Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng a." Mộc Giản tay cầm cấp 20 ấn phù, Tại bốn người trên mặt nhanh chóng quét mắt một vòng. Một tử hề tay phải chống giống một nắm, một cái tạo hình cổ phát trường cung hiện ở lòng bàn tay, trên lưng đồng thời xuất hiện bao đựng tên, bao đựng tên bên trong lấy 20 con tiễn, sắc mặt trang trọng, khí tức bình định nói, ta chuẩn bị kỹ càng. Một chân cũng giống vậy, đồng dạng là chống giống một nắm, một thanh nặng đến ngàn cân cự phụ hiện ở lòng bàn tay, mà trên lưng lại còn có một thanh không sai biệt lắm giống nhau trọng lượng trọng đao. Thân phụ mấy ngàn cân vũ khí, hắn vừa e mà có thể làm được mà không đỏ tim không đập, tựa như người bình thường cầm trong tay một thanh phổ thông trọng lượng kiếm sắt chỉ là xem một chân điệu bộ này liền biết hắn thực lực này quả nhiên không phải bình thường cái này một bữa xuống dưới liền xem như một con trâu cũng có thể bị hắn sống sờ sờ chém thành hai khúc hắc hắc trong lòng của hắn không biết suy nghĩ cái gì hướng về phía tô phi cười đắc ý ta cũng chuẩn bị kỹ càng ngay sau đó chính là một song song một song song cầm là một thanh nhìn rất quý báo hồng ngọc phiến hướng về phía một giản gật gật đầu không nói gì sau đó một giản cũng cùng đại gia chống rông một nắm trong tay xuất hiện một thanh hổ phách quyền trượng cái này hổ phách quyền trượng so một giản bản thân độ cao còn phải cao hơn nửa cái đầu cầm ở trong tay nàng, lộ ra cực không tương xứng. nhưng chỉ cần hơi có chút kiến thức người đều biết, trôi này hổ phách quyền trượng lai lịch bất phàm, là một gia cực kỳ quý trọng thượng cổ pháp khí, chỉ có tư chất mười. không đại cấm sư mới có tư cách sử dụng. tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời đem ánh mắt khóa chặt trên người tô phi, trong mắt tràn ngập chờ mong. cái này người tô gia trong mắt phế vật đã đã cho bọn hắn đủ để chấn kinh toàn bộ thánh đinh đại lục kinh hỉ, kế tiếp là không còn có thể mang đến càng nhiều kinh hỉ đâu. hắn đem như thế nào triệu hồi ra vũ khí mình? hắn vũ khí lại chính là loại nào hình thái? đối mặt đại gia chờ mong ánh mắt, tô phi ngược lại là đột nhiên có chút xấu hổ. hắn mặc dù đạt được kiếm tu hệ thống, hậu thiên thiên phú cùng hậu thiên tư chất đã đạt tới hoàn mỹ, nhưng hắn tiên thiên thiên phú tu luyện không một, tại tô gia chưa hề không được đến coi trọng, căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc những thứ này. hắn căn bản hoàn toàn không biết, bọn hắn là như thế nào chống rỗng bắt lấy vũ khí mình. thế là, xấu hổ gái đầu, cười nói, các vị có thể hay không nói cho ta, các người vũ khí là làm sao làm ra đến? ta, a, đến cùng tình huống như thế nào? hắn đây là, nghe vậy, tất cả mọi người ngơ ngẩn một cái thiên phú tư chất có thể cùng thần vương một thanh phong cùng so sánh tuyệt thế thiên tài thậm chí ngay cả như thế nào triệu hoán tự mình binh khí đơn giản như vậy thao tác cũng sẽ không cái này mẹ nó ở đâu là kinh hỉ rõ ràng chính là kinh hãi một tử hệ trừng to mắt tô phi ngươi sẽ không phải là đối địch chúng ta đi ngươi làm sao có thể kuku tô phi vẫn không có ý tứ gãi đầu chân thành nói không lừa các ngươi ta là thật không biết nói như vậy ngươi ngay cả cơ bản nhất hoán khí quyết cũng sẽ không vừa mới bị tô phi kinh khủng ngày mốt thực lực chinh phục một tử hệ vẫn là một mặt không tin hoán khí quyết đó là vật gì Tô phi một mặt mờ mịt, ta đi, ngươi là chăm chú. Ta thật không có nói đùa. Ở phương diện này, hắn thật là từ đầu đến đuôi nỡ ngẩn một cái. Tại tiên thiên phía trên, hắn từ nhỏ đã đối với mấy cái này pháp môn tu luyện, võ đạo linh nộ, đều là hoàn toàn ngông bức trạng thái, liền xem như học cái gia truyền nội công tâm pháp cùng kiếm pháp căn bản, đều so người khác dùng nhiều không sai biệt lắm 10 năm công phu, cũng đều chỉ luyện đến cấp 1 tiêu chuẩn. Có lẽ, đây cũng là người tô ra xem thường hắn nhân tố trọng yếu một trong đi. Ta đi, nếu là lớn như vậy, hôm nay khẳng định là không vào được. mắt thấy là phải tiến vào dị vực chi môn gia hỏa này thậm chí ngay cả hoàn khí quyết đều không có hao qua trên tay không có binh khí truyền thống môn liền sẽ đem người kia cự tuyệt bên ngoài mục tử hề một mặt thất vọng thậm chí muốn đánh người mục chân cũng một mặt mất hứng nói nếu là hiện tại mới bắt đầu học hoàn khí quyết nói ít cũng muốn hơn mấy tháng đừng nói hắn hiện tại vào không được dị vực chi môn sau ba tháng chỉ sợ ngay cả mỗi năm một lần bí cảnh chi tranh cũng đi không đi đều im miệng cho ta mục giản sắc mặt trầm xuống đi đến tô phi trước mặt nói không sao ta đối với ngươi có mười phần lòng tin bọn hắn nói ngươi tuyệt đối đừng để ở trong lòng ta hiện tại liền dạy ngươi hoàn khí quyết tâm pháp lòng tin dựa vào cái gì chỉ bằng hắn so tất cả mọi người vô chi a hiện tại mới dậy coi như hắn ngày mốt thực lực lại thế nào kinh khủng cũng không có khả năng nhanh như vậy liền học được đi mục tử hề sắc mặt lần nữa trở nên khó coi mục giản mi tâm nhăn lại lạnh lùng trừng mắt một tử hề lớn tiếng nói đều nói các ngươi đều im miệng cho ta nếu như đổi lại các ngươi là hắn dạng này tình cảnh tiên thiên thiên phu 0.1, từ nhỏ bị người nhà mình ngược đãi khả năng so với hắn lại thêm vô chi ta mục tử hề nhéo nhíu mày quay mặt qua chỗ khác tức giận nói không ra lời mục giản đã sớm biết tô phi là cái hiếm có hệ thống thiên tài cái này ngày múa song hoàn mỹ tuyệt thế thiên phú cùng tứ chất khẳng định cùng hắn làm được hệ thống có quan hệ mà hắn không biết gọi khí quyết môn công pháp này cũng nhất định là cùng hắn tại tô gia địa vị có quan hệ chỉ cần mình hiện tại truyền cho hắn gọi khí quyết lấy hắn đủ để so sánh thần vương một thanh phong thiên phú nhất định có thể rất nhanh học được thế là nàng cũng không để ý người khác thấy thế nào nâng lên xanh nhạt tiêm tiêm lọc thủ, nhẹ mà chậm rơi vào tô phi mỹ tâm giọng nói êm ái nhắm mắt lại ừm tô phi từ nhỏ đã quen thuộc bị khinh thị cũng sẽ không bởi vì người khác không coi trọng mà ảnh hưởng tâm tình nhắm mắt lại tâm như chỉ thủy Thoáng chốc, từ một giản đầu ngón tay phóng xuất ra một đạo màu nâu ánh sáng nhạt. Cùng lúc đó, Tô Phi trước mắt đột nhiên tràn vào từng chuỗi kim sắc văn tự. Một giản, đây chính là hoàn khí quyết tâm pháp a. Ngươi đừng nói trước, hảo hảo lĩnh ngộ. Ừm. Nay chuỗi kim sắc văn tự rót vào Tô Phi mi tâm, chưa phát giác ở giữa, Tô Phi thể nội kiếm tu hệ thống liền tiến vào từ khởi động cùng từ vận hành trạng thái. Hệ thống ngay tại học tập toàn chức nghề tâm pháp sơ cấp, hoàn khí quyết. Xin chờ một chút. Học tập 10% xin chờ một chút. Học tập 50% xin chờ một chút. Học tập 100% xin chờ một chút. Chúc mừng, tốc chủ đã thành công học được toàn chức nghề tâm pháp sơ cấp, hoàn khí quyết. Hệ thống sẽ tại 15 giây sau lần thứ nhất nếm thử triệu hoán cấp một thánh linh kiếm, xin chờ một chút. Chương 12, tuyệt thế thiên tài kinh khủng. 15 giây mà thôi, thoáng qua liền mất. Một tử hề cơn giận còn chưa tan, mà một chân cũng đã chuẩn bị kỹ càng theo trước, tại thiếu khuyết chủ công thủ tình hình dưới tiến vào dị vực chi môn. Tô Phi vẫn nhắm chặt hai mắt, lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. 15 giây, đối với người khác tới nói chỉ là thoáng qua liền mất, có thể hắn hiện tại không hiểu có chút cần trương. Hắn ý thức đã tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới. Hệ thống ngay tại vì túc chủ triệu hoán cấp 1 thánh linh kiếm, xin chờ một chút. Đã kiểm tra cấp 1 thánh linh kiếm, trọng lượng 10 cân, kiếm dài 3 thước, đặc điểm: nhẹ nhàng linh xảo, chém sắt như chém bùn, triệu hoán yêu cầu, thân pháp đạt tới cấp 10 trở lên. Ngay tại kiểm tra túc chủ thân pháp đẳng cấp, xin chờ một chút. Kiểm tra hoàn tất. Kiểm tra kết quả, thật có lỗi, túc chủ thân pháp đẳng cấp là cấp không. Hệ thống ngay tại đếm thử vì túc chủ tăng lên thân pháp đẳng cấp, xin chờ một chút. Hệ thống biểu thị bất đắc dĩ. Thật có lỗi, tốc chủ hệ thống ba lô cùng trong không gian giới chỉ thiếu khuyết thân pháp thạch. Hệ thống ngay tại đếm thử định vị tốc chủ xung quanh hoàn cảnh. Xin chờ một chút. Định vị hoàn tất. Định vị kết quả, cầm Kiếm Sơn, chủ phong, 300m cao chỗ, dị vực chi môn cửa vào. Hệ thống ngay tại kiểm tra cầm Kiếm Sơn phụ cận bảo thạch cửa hàng, xin chờ một chút. Kiểm tra hoàn tất. Kiểm tra kết quả, phụ cận có 200 linh một gia bảo thạch cửa hàng. Hệ thống ngay tại nếm thử mua sắm, xin chờ một chút. Mua sắm hoàn tất. Đã thanh toán, long hồn tệ 100 mai. Đã thu hoạch được 20 mai cấp 1 thân pháp thạch. Hệ thống ngay tại nếm thử hợp thành thân pháp thạch, xin chờ một chút. Hợp thành hoàn tất. Đã thu hoạch được cấp 3 thân pháp thạch một cái. Xin Túc chủ đem cấp 3 thân pháp thạch khảm vào cấp 1 thánh linh áo vải. Tô Phi không chần chờ chút nào, mở ra hệ thống ba lô, quả nhiên thấy một cái lục sắc cấp 3 thân pháp thạch. Chọn chúng, cũng trực tiếp kéo vào hệ thống nhân vật giao diện thánh linh áo vải bên trên. Hệ thống lập tức lại phát tới nhắc nhở. Chúc mừng Túc chủ, cấp 1 thánh linh áo vải đã khảm vào cấp 3 thân pháp thạch, nhân vật thân pháp 10, có thể triệu hoán cấp 1 thánh linh kiếm. Hệ thống ngay tại thứ nhì lần nếm thử vì Túc chủ triệu hoán cấp 1 thánh linh kiếm, xin chờ một chút. Ho ho. Đột nhiên, Tô Phi chân thân xung quanh 5 mét phạm vi bên trong cuốn lên một trận không hiểu mà đến gió táp. Thành công một giản lập tức thu tay lại, một chân điểm nhẹ mặt đất, người nhẹ như yến hướng về sau tảo phi một năm mét xa. Cùng lúc đó, một tử hệ, một chân, một song song, cũng đều không hẹn mà cùng hướng về sau né tránh. Tô phi y nhiên đứng tại chỗ, nhắm chặt hai mắt. đột nhiên, chỉ nghe bá một tiếng vang lên, Tô phi nguyên bản rông tuyết trên tay phải cũng cùng đại ra nắm chặt một vòng phong phú, một thanh dài ba thước kiếm chống rông xuất hiện trong tay hắn. Kiếm trọng lượng quả nhiên chỉ có 10 cân, thân kiếm rất mỏng, càng nặng bao nhiêu hơn lượng đến từ màu ngà chuôi kiếm. Trên thân kiếm hiện ra một kia nhàn nhạt bạch mang, nhìn qua cực kỳ sắc bén. vơi vạn trên sườn núi rơi xuống một mảnh lá cây công bằng vừa vặn rơi vào tô phi trên mũi kiếm tô phi không hề động mà lá cây vậy mà tại chạm tới mũi kiếm kia một cái trước mắt trong ngay mắt liền bị phân cắt thành hai nửa lúc này tô phi đã mở to mắt thấy cảnh này trong mắt nhưng không có mảy may hưng phấn tựa hồ đây hết thề với hắn mà nói căn bản chính là đương nhiên hắn không phải tiên tiên tiên phú chỉ có 0.1 siêu cấp phế vật a nhanh như vậy học được hoàn khí quyết chẳng lẽ không nên hưng phấn nhảy dựng lên đối với vừa rồi một màn huyền thiên chiến đội bên trong cái khác bốn cái thành viên cũng đều thấy cực kỳ rõ ràng ta đi nhanh như vậy liền học được Một tử hề trừng to mắt, xem vải vật nhìn xem tô phi, một chân khoẹt miệng nổi lên một tia quỷ mị mỉm cười. Hóa à, nguyên lai like đây chính là cái gọi là tuyệt thế thiên tài nên có kinh khủng à? Bằng vào chúng ta năm, không trở lên thiên phú thiên tài tại tu luyện hóa khí quyết thời điểm cũng khó tránh khỏi cần hơn mấy tháng. Hắn vợ ơ ý mà chỉ dùng không đến 5 phút thời gian. Muốn nói ngoài ý muốn cùng hưng phấn, huyền thiên chiến đội bên trong thành viên khác biểu hiện mới xem như bình thường. Hô hô, bên người do tấp dần dần tán đi. Một chân bước đi lên đến, dùng sức tại tô phi gẩy gò trên vai vỗ một trường. Có thể a huynh đệ, ngươi là thế nào làm được? Làm sao nhanh như vậy? Nhanh a. Đô phi khẽ miệng có chút có rúm, tựa hồ đối với này còn có chút thất vọng. Hắn cảm thấy mình vẫn là quá chậm, vỡ ư mà bởi vì thân pháp đẳng cấp không đến cấp 10, tạo thành lần thứ nhất liền cần 2 lần triệu hoán mới thành công. Cái này tại nguyên lai mình thiết lập bên trong hoàn toàn là không tồn tại. Đó là cái ngoại ý muốn, mà lại là không cách nào dễ dàng tha thứ ngoại ý muốn. Nếu như đây là tại đối địch quá trình bên trong, chỉ sợ tự mình chưa triệu hồi ra cấp 1 thánh linh kiếm, liền đã tại chỗ mất mạng. Đây là một cái cực kỳ nghiêm túc vấn đề. Bất quá cũng may, dưới mắt xung quanh cũng không có địch nhân tồn tại. Nhìn kỹ hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới bên trong số liệu, trôi này cấp 1 thánh linh kiếm cùng trước đó hệ thống đưa tặng cấp 1 thánh linh kiếm phụ, đều là lấy linh xảo làm chủ, đối tốc chủ thân pháp đẳng cấp có rất yêu cầu cao. Thế nhưng là, tự mình trước đó quá mức chủ quan, vợ vờ y mà không có xem cho rõ, dẫn đến không có chuyện trước chuẩn bị, mới xuất hiện dạng này cấp thấp sai lầm. Cũng may hết thảy cũng còn được cho thuận lợi, hệ thống tự động kiểm tra ra phụ cận báo thạch cửa hàng, cũng tốt lúc trước hệ thống đưa tặng 100 mai kim hồn tệ, nếu không, lần này không vẹn vẹn là tự mình lại muốn bị người xem thường, chỉ sợ ngay cả mục dạng cũng sẽ đi theo tự mình bị người chỉ trích. Hô trong thầm buông lòng một hơi, mục chân lại là một mặt không hiểu, Ai, huynh đệ, ngươi thật giống như không có chút nào vui vẻ nha, ngươi biết nhanh như vậy học được hoàn khí quyết ý vị như thế nào sao? ý vị như thế nào? tô phi nhìn về phía mục chân, một mặt mở miệng hỏi, ngươi, ngươi thật không biết? mục chân từ đầu đến cuối hoài nghi nhìn xem tô phi, luôn cảm thấy tô phi cùng hắn quá khứ gặp qua tất cả mọi người không giống, hắn bình tĩnh tỉnh táo, tựa hồ sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà cảm thấy hưng phấn. dạng này người, làm sao có thể là cái mười tuổi thiếu niên? trong lòng của hắn rõ ràng ở một cái trải qua nhân thế tan thương nhìn quen sinh ly từ biệt, tóc trắng xóa trăm tuổi lão nhân. Nếu không, một cái 14 tuổi thiếu niên, hơn nữa còn là tô ra trong mắt mọi người phế vật, nhiều năm qua nhận hết gia tộc tất cả mọi người khinh thị cùng xem thường, làm sao có thể tại học được hoàn khí quyết về sau biểu hiện như thế bình tĩnh tỉnh táo? Chẳng lẽ hắn không có chút nào vì chính mình hàm ngư phiên thân lưu như, như vậy bê sự tích mà cảm thấy hưng phấn à? Hoặc là nói, hắn căn bản đã sớm đoán được tương lai hết thảy. Một cái có thể đoán trước tương lai người, trong lòng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng thật là không có gì đáng giá hưng phấn. Thế nhưng là, hắn thật có thể đoán được tương lai à? Giờ phút này, Mục Chân nhìn xem Tô Phi, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Mục Tử Hề đứng ở đằng xa, trong mắt từ lúc mới đầu đối đối Tô Phi kháng cự, đã dần dần biến thành thích. "Tốt, đã tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta bây giờ liền đi vào đi." "Chờ một chút." Tô Phi đột nhiên hô. "Chờ cái gì?" Mục Tử Hề kinh ngạc hỏi. "Các ngươi còn có hay không cái khác thích hợp ta công pháp, ta suy nghĩ nhiều học một điểm lại đi vào, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất." Tô Phi sờ lấy đầu, một mặt xấu hổ. Trên thực tế, hàng tại Tô ra cái gì đều không có học được, có vừa rồi kinh nghiệm. Hắn không cho phép trên người mình lại xuất hiện bất luận cái gì cấp thấp sai lầm. Ngươi muốn học cái gì? Mộc dàn hỏi. Có cái gì đặc biệt bước nhanh chặt cái gì sao? Còn có? Thì như khinh công cái gì? Tô Phi cũng nói không ra những cái kia đặc biệt công pháp tên gọi là gì, chỉ có thể đơn giản miêu tả tự mình nhu cầu. Ngậy. Mộc Tử hề vừa mới đối với hắn có chút thích, nhìn hắn như thế vô tri, lại là một mặt thủng thức, một tay nâng chán, thở dài một tiếng, nói: vậy rằng này, ta dạy cho ngươi một chiêu cung tiễn thủ chạy trốn dùng không ẩn quỷ bộ. Nếu là đi vào về sau phát hiện tự mình còn không thích đứng chiến đấu, chí ít có thể dựa vào cái này chạy trốn không đến mức mệnh tàng tại đây. Tốt, vậy làm phiền ngươi." Tô Phi một mặt cảm kích, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chương 13, biến thái thiên phú. Không ẩn quỷ bộ lớn nhất đặc điểm chính là tính cơ động mạnh, tốc độ nhanh, xuất quỷ nhập thần, khó mà nắm lấy. Ngươi thấy, không nhất định là ngươi thấy, ngươi nghe được, cũng không nhất định là ngươi nghe được. Học tập không ẩn quỷ bộ đối thân pháp có rất yêu cầu cao, nếu như thân pháp đẳng cấp quá thấp, coi như học cũng rất khó đem không ẩn quỷ bộ năng lực phát huy đến cực hạn, minh bạch chưa?" Một bạn nói, Mục Tử Hề từng bước một đến gần Tô Phi, như lúc trước mục giản, tiêm bạch ngọc thủ nhẹ mà trầm rơi vào Tô Phi mi tâm. Chỉ một thoáng, Một đạo màu nhạt hồng mang từ nàng thon dài đầu ngón tay bắn ra. Tô Phi nhắm mắt lại, từng chuỗi kim sắc kiểu chữ đập vào mi mắt. Hệ thống lần nữa tiến vào từ khởi động cùng từ vận hành trạng thái. Nhắc nhở, hệ thống đã tiếp thu Không Lẫn Quỷ Bộ công pháp yếu quyết. Hệ thống ngay tại nếm thử học tập. Học tập 10% xin chờ một chút. Học tập 50% xin chờ một chút. Học tập 100% xin chờ một chút. Chúc mừng. Túc chủ đã thành công học tập Không Lẫn Quỷ Bộ, công pháp đẳng cấp cấp 1. Hô. Âm thầm thở dài một hơi, từ từ mở mắt, Ôn Quyền cảm kích nói, "Tạ, Tử Hề. Ngươi." Mục Tử Hề trừng to mắt nhìn qua Tô Phi lúc này mới không đến một phút thời gian, ngươi liền đã học được. Ừm. Tô phi gật gật đầu, ý niệm điều khiển hệ thống khu động, chọn chúng không ngần quỷ bộ sử dụng. hưu hưu hưu, bên hai một cơn gió mạnh văng lên, thân thể của hắn chậm nhẹ, phiêu nhiên như khởi, đứng vững tại cao 3 mét hư không, thân hình lóe lên, mũi chân trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo bạch mang từ mũi chân bắn ra. hưu, lại là một tiếng gió thổi văng lên, hắn vậy mà tại trong hư không hoàn thành 2 lần bắn ra, lại tăng ba mét. Hưu. hưu, hưu, hưu, hắn không có dừng lại, như vậy lặp lại nhiều lần, đạo mắt liền đã hoàn thành mười lần bắn ra. Ban đầu, hắn chỉ hiểu được hướng càng cao điểm hơn phương bắn ra, về sau hắn nếm thử phía bên trái, phía bên phải, hướng phía dưới, hướng về phía trước, hướng về sau. Nguyên lai, like, toàn bộ phương vị đều có thể tự do hành động. Học được cái này không ẩn quỷ bộ, dù là đứng ở hư không, lại cũng có thể như dẫm trên đất bằng nhẹ nhõm. Trọn bộ công pháp theo sử dụng đến kết thúc, gần như chỉ ở một cái thổ tức ở giữa, tốc độ quả nhiên như một tự hề lời nói, nhanh vô cùng. Cuối cùng, chỉ nghe xíu. Một tiếng vang lên, Tô Phi thân hình mở ra, bình an rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình, tại Cầm Kiếm Sơn chủ phong 300m cao trôi trên sườn núi hoàn thành. Sơn núi thượng tiên sương mù lờ lờ, nhìn từ đằng xa đi, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo bạch mang lập lóe nhấp ngáy. Tại kia lượn lờ tiên vụ bên trong xuyên tới xuyên lui, căn bản ngay cả bóng người hắn đều thấy không rõ lắm. Lần thứ nhất nếm thử khu động không ẩn quỷ bộ, không nghĩ tới không ngờ trải qua có thể vận dụng đến trình độ như vậy. Mặc dù còn không có đạt tới một tử hề nói tới xuất quỷ nhập thần, nhưng cái này đã đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Một tử hề một mặt hai nhiên, tự mình dùng thời gian ba năm mới học được không ẩn quỷ bộ, tô phi gia hỏa này vừa ở im mà chỉ dùng không đến một phút thời gian liền học được, mà lại. Hắn bất quá mới cấp 10 kiếm khách, vợ vờ y mà đã có thể làm được liên tục 10 lần bắn ra. Đây là khái niệm gì? Tô Phi, chẳng lẽ thân ngươi pháp đã đến cấp 10? Ừm, vừa vặn cấp 10 mà thôi. Tô Phi trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, tựa hồ đối với cái này cấp bậc cũng không phải là đặc biệt hài lòng. Cái gì gọi là mà thôi, ngươi là kiếm khách, cũng không phải cung tiến thủ, cấp 10 kim liền có thể đạt tới cấp 10 thân pháp, đây đã là một cái rất không khởi sự tình được chứ. Mục tử hề cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Tô gia những người kia sẽ không phải là mắt mù đi, lợi hại như vậy tuyệt thế thiên tài, trong mắt bọn hắn lại là siêu cấp phế vật. Tô gia đám kia ngu xuẩn, chẳng lẽ đều là đầu người náo heo a? Cái này biến thái cường độ, đơn giản sắc bén quá rõ ràng. Như thế hung hăng bá đạo thiên phú, người Tô gia cũng dám như thế coi khinh hắn tồn tại. Nếu là bọn hắn biết Tô Phi năng lực học tập cường đại như thế, khẳng định hối hận ngay cả ruột đều thanh Khó giải, quá khó giải. Không chỉ có Mục Tử Hề cảm thấy khó giải, Huyền Thiên chiến đội bên trong mặt khác ba người cũng đều là một mặt khó giải. Liên ngay cả Mục Giản cũng giống như vậy, cũng đối Tô Phi biến thái thiên phú cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc trước nàng một mực đối Tô Phi có lòng tin tuyệt đối, thật không nghĩ đến hắn thực lực đã mạnh đến trình độ như vậy. Vừa mới không cần đến 5 phút thời gian học được hoán khí quyết, đạo mắt lại dùng không đến 1 phút thời gian học được cùng tiễn thủ mới có thể đi tu luyện không ẩn quỷ bộ. Đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào thiên phú tồn tại? Cho dù là phóng nhãn toàn bộ thánh đinh đại lục, cũng không ai có thể tới đánh đồng. Cái này hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, lần này Mộc Gia là thật nhạt được bảo. Gặp Tô Phi rơi xuống đất, sắc mặt Y Nguyên bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không có bởi vì vừa rồi hành động vĩ đại mà hưng phấn. Loại này không tiêu không gấp trạng thái, thật là khiến người khâm phục. Mục giản nắm chắc tay bên trong hổ phách quyền trượng, đề nghị, không bằng dạng này, một chân, song song tỷ, chúng ta một người truyền thụ một môn độc môn công pháp cho Tô phi, nhìn xem hắn có phải hay không tất cả công pháp đều có thể học được. Đại gia ý như thế nào? Ừm, ta cho rằng có thể thực hiện. Mục chân cái thứ nhất đồng ý. Ta cũng rất chờ mong. Mục song song rất ít nói, nhưng nhìn thấy Tô phi kinh người như thế biến thái thiên phú, cũng không chịu được có chút kích động, đầy dây chờ mong nhìn qua Tô phi, cũng rất muốn nhìn xem, hắn có phải hay không ngay cả luyện dược sư mới có thể tu luyện độc môn công pháp cũng đồng dạng có thể nhanh chóng nắm giữ. Đang nói, một Chân đã dẫn đầu đi hướng Tô Phi. "Huynh đệ, chuẩn bị kỹ càng a." Một Chân lại nhìn Tô Phi, trong mắt tràn ngập tôn kính Hắn vốn là so Tô Phi lớn tuổi, mà lại tại Huyền Thiên chiến đội bên trong địa vị cũng so Tô Phi cao hơn, quan trọng hơn là, hắn cũng là một gia quý tộc, đối mặt Tô Phi dạng này, một cái người Tô gia trong mắt siêu cấp phế vật, trong mắt của hắn vờn mà tràn ngập tôn kính Tô Phi cũng không cho rằng cái này có cái gì kỳ quái, ngược lại cảm thấy là đương nhiên, thản nhiên nói, "Chuẩn bị kỹ càng, bất quá ta muốn trước hỏi một chút, ngươi dự định dạy ta cái gì?" "Huyền môn khí thuần, nghe qua a." "Huyền môn khí thuần?" Tô Phi một mặt mờ mịt lắc đầu, đó là vật gì, là lấy làm gì? Này. Một chân nghe lời này cũng cùng lúc trước một tử hệ, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Nhưng Y Nguyên kiên nhẫn giải thích nói, kỳ thật chính là lợi dụng trong cơ thể ngươi kiếm khí hình thành phòng ngự tưởng, loại này phòng ngự tưởng có thể ngăn cản địch nhân công kích, thậm chí có thể hoàn toàn hấp thu địch nhân tất cả công kích, sau đó tùy thời vọt tới địch nhân trước mặt, cho địch nhân tạo thành trầm trọng nhất sát thương. Nha, xa như vậy khoảng cách tổn thương cũng có thể ngăn trở a? Phải, ừm, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nghe những này giới thiệu sơ lược, Thô Phi đại khái có chút lý giải. Mộc Chân không cần phải nhiều lời nữa, một dấu tay tại Tô Phi mi tâm, đầu ngón tay bắn ra một đạo màu đen ánh sáng nhạt. Tô Phi nhắm mắt lại, từng đạo kim sắc kiểu chữ đập vào mi mắt. Hệ thống lần nữa khởi động. Xem Tô Phi nhắm mắt lại, thần sắc chuyên chú, một bên Mộc Tử Hề lại là một mặt thổ tức, xem ra gia hỏa này tại Tô gia thật đúng là không nhận chào đón a, ngay cả như thế phổ cập viễn môn khí thuẫn đều chưa từng nghe qua, lại có được như thế kinh thế tuyệt diễm biến thái thiên phú, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, vẫn là rất khó mà tin. Mộc Giản Trừng Mộc Tử Hề một chút, "Tử Hề, ngươi nói ít vài câu, coi như hắn chưa từng nghe qua thì thế nào, chúng ta vẫn là dựa mắt mà đợi." xem hắn lần này có thể sử dụng bao lâu thời gian học được đao này tay dịu chuyên dụng huyền môn khí thuẫn đi đúng đấy không nói lời nào ngươi sẽ chết ta ngay cả một song song đều bất mãn trừng tử hệ một chút thua ta ta ngậm miệng một tử hề bĩu môi hướng lui về phía sau mấy bước lần nữa nhìn về phía tô phi ngay cả trong mắt đều tại tỏa ánh sáng xem ra nàng đối với cái này cũng đồng dạng tràn ngập chờ mong chương 14, thực lực tăng nhiều tô phi nhắm chặt hai mắt lần nữa tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới nhắc nhở hệ thống đã tiếp thu huyền môn khí thuẫn công pháp yếu quyết hệ thống ngay tại nếm thử học tập xin chờ một chút Thật xin lỗi, học tập thất bại. Nguyên nhân thất bại: Tốc chủ nội công đẳng cấp quá thấp. Ngay tại kiểm tra tốc chủ nội công đẳng cấp, xin chờ một chút. Kiểm tra hoàn tất. Tốc chủ nội công đẳng cấp là cấp không? Ngay tại nếm thử vì tốc chủ tăng lên nội công đẳng cấp, xin chờ một chút. Thật có lỗi, tốc chủ hệ thống ba lô cùng trong không gian giới chỉ không đủ 100 kim hồn tệ, không cách nào tăng lên nội công đẳng cấp. Hô. Hắn từ từ mở mắt. Một chân thu tay lại, giật mình nói, không thể nào. Nhanh như vậy? Lúc này mới không đến 30 giây đi, ngươi cái này học được? Không có. Tô Phi nhìn qua một chân, ánh mắt bình tĩnh nói, Không có, làm sao có thể? Đổi lại là người khác, ngắn như vậy thời gian bên trong không có học được rất bình thường. Có thể hắn là Tô Phi, hắn năng lực học tập, đang ngồi bốn người đều tận mắt chứng kiến qua. Hắn vừa ư ý mà không có học được. Bốn người hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt ngoài ý muốn. Đến cùng chuyện gì xảy ra, là gặp được phiền toái gì a? Mục Giản đi tới, thanh âm nứ nứ hỏi. Tô Phi nhìn về phía Mục Giản, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều, nói, bởi vì ta trên thân kim hồn tệ đã sử dụng hết. A, kim hồn tệ. Ngay vậy, đứng tại 5m bên ngoài một tự hệ một mặt một bước, cái này cùng kim hồn tệ có quan hệ gì? tô phi không có giải thích nhiều. nếu không phải trên thân kim hồn tệ không đủ, hẳn là có cơ hội học được huyền môn khí thuẫn. căn cứ một chân miêu tả, học được huyền môn khí thuẫn, hắn năng lực phòng ngự nhất định có thể được đến tăng lên trên diện rộng. căn cứ hệ thống nhắc nhở, muốn thăng cấp nội công đẳng cấp, hẳn là cần đại lượng kim hồn tệ. nếu như trên thân không có đại lượng kim hồn tệ, chỉ sợ về sau nội công này cấp bậc là rất khó tăng lên. mục giản hỏi, ngươi là ý nói, chỉ cần hiện tại cho ngươi kim hồn tệ, ngươi liền có thể học được huyền môn khí thuẫn? ta cũng không xác định. tô phi nói, bất kể như thế nào, thử một chút đi ngươi cần bao nhiêu? Một mực kiệm lời ít nói một song song cũng đi tới, một mặt quan tâm hỏi, một trăm cái kim hồn tệ, một trăm a, tốt, cả cho ngươi. Một song song khẳng khái rút tiền, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một trăm mai kim hồn tệ, đưa tới tô phi trong tay. tô phi tiếp nhận kim hồn tệ, thản nhiên nói, coi như ta cho ngươi mượn. Ừm, một song song là một gia quý tộc, chỉ là một trăm mai kim hồn tệ, căn bản liền sẽ không để ở trong lòng. ngược lại là tô phi, từ nhỏ đã nghèo đinh đương vang lên, theo một song song trong tay tiếp nhận một mai kim hồn tệ, vợ em mà không có chút nào cảm thấy lưỡng vấn, ngược lại rất bình tĩnh tựa như là cầm trong tay cũng không phải là tiền giống như phải biết lúc trước tại đạt mạn chấn làm lẫn luồn công mỗi ngày thu nhập chỉ có một mai kim hồn tệ một trăm mai kim hồn tệ chọn vẹn muốn ba tháng số không mười ngày thời gian hiện tại một song song tiện tay cho hắn một trăm mai kim hồn tệ hắn ơ ý mà không có chút nào động dung cầm tới một trăm mai kim hồn tệ hắn lần nữa nhắm mắt lại huyền môn khí thuẫn công pháp đã tổn nhập hệ thống không cần một chân hai lần chuyển thụ tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới mở ra thanh kỹ năng quét mắt một vòng công pháp cột huyền môn khí thuẫn vẫn là màu xám tiểu chữ sau đó mở ra kỹ năng cấp hai giao diện nội công giao diện điểm kích thăng cấp. Đinh. Thăng cấp thành công, nội công đẳng cấp cấp 1, tiêu hao kim hồn tệ 10 mai. Đinh. Thăng cấp thành công, nội công đẳng cấp cấp 2, tiêu hao kim hồn tệ 10 mai. Đinh đinh đinh. Liên tục điểm 10 lần. Đinh. Thăng cấp thành công, nội công đẳng cấp cấp 10, tiêu hao kim hồn tệ 10 mai. 100 mai kim hồn tệ, đảo mắt liền xài hết. Lại nghĩ thăng cấp, kim hồn tệ cần thiết liền biến thành 20 mai. Thô Phi đại khái có chút hiểu. Sau đó rời khỏi nội công giao diện, trở về tới công pháp giao diện, chọn chúng huyền môn khí thuần, điểm kích học tập. Nhắc nhở Hệ thống ngay tại nếm thử học tập huyền môn khí thuẫn, xin chờ một chút. Chúc mừng, túc chủ đã thành công học tập huyền môn khí thuẫn cấp 1, thực lực tăng nhiều. Hô, rốt cục vẫn là học được. À? Hắn thở dài một hơi, mở mắt lần nữa. Huyền tiên chiến đội mỗi người đều đang nhìn hắn. Thế nào, học được? Mục chân suốt ruột hỏi. Ừm, tô phi gật gật đầu, ý thức điều khiển hệ thống chọn chúng cấp một huyền môn khí thuẫn, chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, từ tô phi thể nội bắn ra một đạo bạch sắc ánh sáng nhạt, bạch quang dần dần tăng vọt, tại quanh người hắn hình thành một đạo bạch sắc ánh sáng nhạt phẳng ngự tưởng. Kia phòng ngự tường như là kim trung cháo đem To Phi thân thể bảo vệ, đường kính đạt tới kinh khủng 10 m, độ cao 3m, nhìn qua rất có vài phần cường hùng. Xung quanh bụi cây vang xào xạc, ngay cả dị vực chi môn truyền thống môn đều bị cố lực lượng này rung ra. Ông một tiếng vang trầm. Có cái không tức thời chim chóc vừa vặn từ đỉnh đầu bay qua, bị tức thuận chi lực đánh chết tươi. Toàn bộ huyền thiên chiến đội năm cái thành viên, tất cả đều bị bảo hộ tại đạo này phòng ngự tường bên trong. Ta thần, cái này lại có như thế lớn. Mục chân bốn phía nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt kinh hãi nhìn qua To cái này giống như không chỉ có thể bảo hộ chính ngươi một người đi chẳng lẽ nói, ngươi cái tên này nội công đẳng cấp đã đột phá cấp 10? Ừm, vừa vặn cấp 10 mà thôi." Tô Phi trước mặt một lần nói, mà lại sắc mặt cũng như cũ bình tĩnh. "Ngươi, Ngoa Tào, ngươi không trang bức sẽ chết ta. Nội công cấp 10, đã có tư cách tham gia sau 3 tháng bí cảnh chi tranh." Một chân cùng một Tử Hề khác biệt, thấy mình đồng đội cường đại như vậy, ngoài miệng mặc dù không dễ nghe, nhưng sắc mặt lại vô cùng hưng phấn. Tô Phi bất kể hắn làm sao phản ứng, hắn phản ứng đối với mình tới nói cũng không trọng yếu, trọng yếu là thực lực mình tụi hồ thực sự đến tăng lên rất nhiều cấp 10 thân pháp, học được hoán khí quyết, hơn nữa còn nắm giữ cung tiến thủ chạy trốn công pháp, không ẩn quỷ bộ. hiện tại nội công cũng đạt tới cấp 10, còn học được đao phụ thủ mới có thể tu luyện huyền môn khí thuận. thể nội có cố lực lượng vô hình trang ngập, tô phi cảm giác mình bây giờ cũng có thể một quyền đấm chết một con trâu. bất quá nội tâm của hắn chỗ sâu y nguyên dự vững bình tĩnh, hướng về phía một chân ôm quyền thi lễ, nói: đa tạ ngươi, một chân, không khách khí, chỉ là ngươi làm sao nhanh như vậy? ngươi kia một cái kim hồn tệ đều lấy ra làm gì? một chân tỉnh táo lại, một mặt khó hiểu, ba người khác cũng đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn qua tô phi, hy vọng hắn có thể đưa ra một hợp lý giải thích. tô phi bình tĩnh nói, không có gì, về sau lại giải thích với các ngươi đi. ừm. mục chân nhìn hắn không muốn nhiều lời, cũng liền tức thời không hỏi thêm nữa, hướng lui về phía sau mấy bước, nói, song song tỷ, tiếp xuống ngươi đến. một song song không nói gì, đến gần tô phi, một dấu tay tại tô phi mi tâm, một đạo màu hồng phấn ánh sáng nhạt từ nàng đầu ngón tay bắn ra. tô phi thu huyền môn khí thuẫn, nhắm mắt lại. cùng trước đó khác biệt là hắn cũng không có ngay đầu tiên nhìn thấy kim sắt văn tự xuất hiện. bất quá hệ thống đã lần nữa khởi động hắn đã tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới bên hai truyền đến một song song lo lắng thanh âm tô phi học tập cố khí quyết có thể sẽ có chút thống khổ nếu như ngươi thủ không đại khái có thể không cần miễn cưỡng minh mà chưa một song song bản thân không phải một cái chính thống luyện dược sư chính thống luyện dược sư cần là hỏa thổ tính mà nàng là thổ thổ tính một cái không phải chính thống luyện dược sư học tập luyện dược sư công pháp bản thân liền là một loại tra tấn phải thừa nhận lửa cháy bừng bừng nút cháy thân thể khổ không thể tả có lẽ đây cũng là vì cái gì nàng những năm gần đây vẫn luôn trầm mặc ít nói nhìn qua không phải đặc biệt vui vẻ nguyên nhân một trong đi tô phi nghe vậy ân một tiếng Nói: "Không sao, ta có thể chịu được tự khổ." Đơn giản mấy chữ, đủ để cho một song song động dùng, nàng sao lại không phải mỗi thiên đô đang ăn khổ? Trên mặt hơi có một chút động dụng, nói: "Vừa ý thì tốt, chúng ta bắt đầu đi." Lời còn chưa dứt, lại là từng chuỗi kim sắc văn tự rót vào Tô Phi Mi Tâm. Chương 15: Lam Chỉ. Tử Hề: "Ngươi đoán lần này Tô Phi học tập cố khí quyết cần tiêu bao lâu thời gian?" Đứng tại 5 mét bên ngoài một chân nhẹ nói. Một Tử Hề đứng tại bên cạnh hắn, siết chặt trong tay trường cung, suy đoán nói: "Hẳn là dùng không quá lâu thời gian đi, lấy hắn thiên phú, nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 phút." Ừm. Một chân gật gật đầu, một mặt tán đồng. Mộc Giản cũng cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, lại là không nói gì, chỉ là một mặt lo lắng nhìn qua Tô Phi thần tình trên mặt biến hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trọn vẹn một phút, một song song đầu ngón tay màu hồng ánh sáng nhạt dần dần làm nhạt. Mà Tô Phi trên mặt lại nổi lên vẻ thống khổ. A! Đột nhiên, Tô Phi lông mày nhíu chặt, kêu lên một tiếng đau đớn. Chuyện gì xảy ra? Một song song sầm mặt lại. Trước đó liên tiếp học nhiều như vậy công pháp, cũng không gặp Tô Phi xuất hiện qua tình huống như vậy. Đến cùng phát sinh cái gì? Mộc Giản cũng phát hiện tình huống không đúng, xông lên phía trước khẩn trương nhìn về phía một song song, một song song cũng rất khẩn trương, cái chắn che kín mồ hôi, nói, ta cảm giác trong cơ thể hắn có cố lực lượng ngay tại đối ta hình thành bại xích, bại xích, một giản như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ nói là bởi vì hắn không có cách nào học tập luyện dưỡng sư công pháp, ta cũng không biết, đang nói, một song song đầu ngón tay tê dần, tựa như là giống như bị chạm điện, rốt cục từ bỏ, thu tay lại, mà tô phi vẫn nhắm chặt hai mắt, thần sắc một mảnh thống khổ, tô phi, tô phi. giản khẩn trương nhìn xem tô phi, ngươi thế nào, nếu là không được lời nói, tuyệt đối đừng gượng chống a. Cái này luyện dược sư cố khí quyết đối hỏa thuộc tính có rất yêu cầu cao, ngươi là thủy thuộc tính kiếm khách, cái gọi là xung khắc như nước với lửa, có lẽ ngươi thật không có biện pháp học tập cố khí quyết, vẫn là không nên miễn cưỡng đi. Tô Phi y nguyên nhắm chặt hai mắt không nói gì. Ai cũng không biết, Tô Phi trong thần thức đến cùng kinh lịch cái gì. Mục Giản đưa tay chạm thử Tô Phi cánh tay. A. Tô Phi thân thể vừa ơ ý mà như vậy bỏng, tựa như là 100 độ nước sôi đồng dạng. Mục Giản giật mình, không còn dám đụng vào Tô Phi thân thể. "Tô Phi, Tô Phi, có thể nghe được ta nói chuyện a?" Nơi này không có các trưởng lão ở bên cạnh hộ pháp rất nhiều pháp môn tu luyện bọn hắn những người tuổi trẻ này căn bản không hiểu nhiều, mục giản rất lo lắng hắn sẽ xẻ ra chuyện. chúng ta trước tiên lui qua một bên đi, không nên quấy rầy hắn. mục song song rất rõ ràng, không phải hỏa thuộc tính người, muốn tu luyện luyện dược sư công pháp, bản thân liền là một cái cực kỳ thống khổ quá trình. hiện tại tô phi thể nội nhất định có hừng hực liệt hỏa thiếu đốt, hắn có thể kiên trì vượt qua một phút, đã là phi thường không dễ dàng sự tỉnh. công pháp này là một song song truyền cho tô phi, chắc hẳn mục song song nhất giải trong đó nguy cơ. gặp mục song song sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mục giản nghĩ thầm, hẳn là sẽ không ra cái đại sự gì. thế là. Hai người tuần tự theo Tô Phi bên người đi ra. Hô. Đột nhiên, Tô Phi thở dài một hơi. Theo trong miệng hắn phun ra, lại là một đoàn hắc vụ. Đó là cái gì? Mộc Tử Hề chưa hề chưa thấy qua tình huống như vậy. Là trong kinh mạch khí thải, một song song nói, trong kinh mạch khí thải. Mộc Tử Hề khó hiểu nói, chỉ biết là trong kinh mạch có tạp chất, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua khí thải nói chuyện, đây là có chuyện gì? Một song song nói, cái này không có gì quá kỳ quái, mỗi người lúc sinh ra đời đợi, kinh mạch đều là ngăn chặn trạng thái, trừ bài trừ tạp chất có thể đả thông kinh mạch, bài trừ khí thải cũng có thể. Nói như thế nào? Mộc Tử hề một mặt hiếu kỳ, Mộ Song Song nói, "Đây đều là sư phó nói với ta, cụ thể là dạng gì, ta cũng không rõ ràng. Thôi đi, kia cùng không nói khác nhau ở chỗ nào?" Mộc Tử hề bạch nàng một chút, Mộ Song Song không có để ý, tiếp tục nói ra, "Kỳ thật những cái kia đều không trọng yếu, hiện tại tô phi tình huống như vậy, khẳng định là bởi vì hắn kinh mạch chưa đạt thông. Mà tại tu luyện cố khí quyết quá trình bên trong, thể nội sẽ hình thành một cái lam chỉ, tại lam chỉ hình thành trước đó, trước hết đạt thông thủ thiếu dương cùng đủ thái âm hai nơi kinh mạch, sau đó mới có thể đạt thông nhân mạch trung khí biển, đem lam chỉ chứa đựng tại khí hải ở trong." Ừ. Một bên mục giảng nghe rất cẩn thận, một mực không ở gật đầu. "Lam chỉ?" "Cái gì là lam chỉ?" Mục tử hề lại là một mặt mờ mịt. Muốn nói thủ thiếu dương, đủ thái âm, nhâm mạch, đốc mạch, những này nàng vẫn là rất rõ ràng có thể lam chỉ là cái quỷ gì, nàng vừa ơ ý mà hoàn toàn chưa từng nghe qua. "Cái này?" Muốn giải thích thật đúng là có điểm phiến phức. Mục song song nói, kỳ thật mỗi cái người tu luyện đều có thể tu luyện lam chỉ, bất quá trừ luyện dược sư cùng đại cấm sư bên ngoài, những nghề nghiệp các người tu luyện đối lam chỉ yêu cầu cũng không cao, bình thường đều không thế nào đi tu luyện, chỉ cần đả thông khí hải cũng đã đầy đủ. "Có ý tứ gì?" Mục tử hề vẫn là không biết rõ, một song song nắm lại, không biết nên làm sao đi giải thích, chính là trầm mặt xuống. Mà lúc này, mục giản mở miệng giải thích nói, nói đơn giản một chút, nếu như luyện dược sư cùng đại cấm sư thể nội không có hình thành lam chỉ, liền không có cách nào tại chiến đội bên trong sinh tồn, hai loại chức nghiệp đối lam chỉ yêu cầu quá cao. Ngậy! mục tử hề hiển nhiên vẫn là không có quá rõ. Mà lúc này, đứng ở một bên mục chân lại là có chút hiểu được, nói, chẳng lẽ nói, cái này cùng chúng ta đao phủ thủ tu luyện huyết chỉ là một cái y tứ thông minh. Mục giản nhìn về phía mục chân gật đầu nói, Đao phủ thủ thân là chiến đội hàng phía trước, chủ yếu tu luyện là ngoại công, nhưng là đối nội công yêu cầu cũng rất cao, thường xuyên đều là xông lên phía trước nhất một cái. Nếu là bên trong huyết chi hất không đủ, rất dễ dàng bị quân địch một kích biểu sát. Không tệ. Mục chân gật đầu, mục giản tiếp tục nói ra, mà luyện dược sư thể nội nhưng nếu không có lam chỉ tồn tại, liền không có cách nào liên tục thi triển luyện dược sư công pháp, không cách nào đối chiến đội thành viên tiến hành nhanh chóng trị liệu. Mà đại cấm sư cũng giống vậy, nếu là không có lam chỉ hỗ trợ, liền không khả năng thi triển ra cao cấp hơn công pháp, thành thành thời gian dài hơn giam cầm. Nha, nghe nói những này một chân đại khái có chút minh bạch, mà trước đó còn một mặt mờ mịt một tử hề cũng âm thầm gật gật đầu, có chút hiểu được. Đại gia lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến tô phi trên thân, một tử hề hỏi, hắn dạng này cần bao lâu thời gian? Không biết. một song song ánh mắt thâm thúy nói, ta dùng 10 năm thời gian mới ở trong khí hải hình thành làm chỉ, bất quá tô phi thiên phú hơn người, cụ thể cần bao nhiêu thời gian, ta cũng không rõ ràng. 10 năm a, con số này xác thực rất kinh người. một tử hề ngấp lại, tự mình dùng nhiều năm thời gian mới học được không hận quỷ bộ, tô phi vừa ý mà chỉ dùng ngắn ngủi một phút liền học được. nếu như dùng đồng dạng tốc độ tính toán. Không cao hơn 5 phút thời gian, hắn khí hải bên trong hẳn là cũng có thể hình thành lam chỉ đi. Thế nhưng là hắn một cái kiếm khách, lam chỉ với hắn mà nói trọng yếu sao? Một tử hề tiếp tục hỏi. Một song song mặt không biểu tình, hiển nhiên không quá nghĩ trả lời vấn đề này. Một giản nói, nghệ nhiều không ép thân, có thể hình thành lam chỉ, vô luận nghề nghiệp gì, đều sẽ hữu dụng. Vợ ấm ý thì tốt, ta quay đầu cũng muốn tu luyện lam chỉ. Một tử hề một mặt kiên định. Ha ha. Một giản từ chối cho ý kiến cười cười, tu luyện lam chỉ cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Hơn nữa còn sẽ cải biến thể chất, nếu là ngươi đem thời gian đều lãng phí ở phía trên này, về sau ngươi sẽ rất khó đảm nhiệm huyền thiên chiến đội cung tiến thủ vị trí. Mẹ. Mục Tử Hề nghe xong, trong nháy mắt liền nói không ra nói đến, đối với nàng mà nói, có thể trở thành huyền thiên chiến đội cung tiến thủ, bản thân liền là một loại vinh quang, huống chi bây giờ có Tô Phi gia nhập liên minh, về sau huyền thiên chiến đội tiến đồ tất nhiên một mảnh quang minh. Nếu là ngay tại lúc này chủ động từ bỏ huyền thiên chiến đội cùng tiến thủ vị trí, hiển nhiên là một cái ngốc đến cực hạn chuyện ngu xuẩn. A. Chính là lúc này, Tô Phi trên mặt một trận bặm mẻ, thưởng khổ nhíu chặt lấy lông mày cầm trong tay trường kiếm cắm trên mặt đất, khuynh chân ngồi xuống tới. Phốc. Vừa mới ngồi xuống, trong miệng liền há miệng phun ra máu đen. Tô Phi, gặp một màn này, một Giản cầm hổ pháp quyền trượng tay tăng thêm mấy phần lực đạo, trên mặt vô cùng thần trương. Mà còn lại ba người, cũng thần tình nghiêm túc, không chịu được vì Tô Phi bóp đem mồ hôi. Tô Phi vẫn nhắm chặt hai mắt, trên thân đã sớm bị mồ hôi dốc nhẹ, trên đầu bước hơi nóng, xem ra đã tiến vào thời khắc mấu chốt. Một song song giữ chặt một giản tay, nhẹ giọng an ủi, "Đừng lo lắng, lấy hắn sức chịu đựng, nhất định có thể gắng gượng qua cửa này." Hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong phun ra ngưng kết ở trong kinh mạch máu đen, xem ra hắn đã đả thông thủ thiếu dương dương chỉ cùng thiên tỉnh hai cái đại huyệt. Một song song từng có những kinh nghiệm này, nàng đối với cái này rất khẳng định. Từng. Ta minh mạch. Một Giản kiên định gật gật đầu, hiện nhiên đối Tô Phi cũng tràn ngập lòng tin. Nhưng nhìn xem Tô Phi trong ánh mắt, ý nguyên tràn ngập thần sắc lo lắng. Chương 16: Thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Phi, nhất định phải chịu đựng a. Ngắn như vậy thời gian, thân là một cái thủy thổ tính kiếm khách, hắn thật có thể thuận lợi luyện thành cố khí qua đà giờ phút này, hắn thần thức Y Nguyên còn dừng lại tại hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới ở trong. ngoại giới không có ai biết hắn ngay tại kinh lịch cái gì. thân thể đau đớn, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. từ nhỏ nhận hết lang đủ, đã sớm rèn luyện ra một thân ý chí bất khuất. duy nhất nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới lợi dụng hệ thống hỗ trợ tu luyện, thân thể Y Nguyên sẽ tiếp nhận lửa cháy bừng bừng đốt cháy khổ sở. trước đó tại tu luyện Hoán khí quyết, không gần quỷ bộ, cùng huyền môn khí thuận thời điểm, thân thể cũng không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác. không nghĩ tới, tu luyện cố khí quyết vậy mà lại như vậy thống khổ thật chẳng lẽ như một già nói, bởi vì hắn là thủy thuộc tính kiếm khách, mà loại công pháp này bản thân thích hợp nhất người tu luyện là hỏa thuộc tính luyện dược sư. Xung khắc như nước với lửa, cho nên mới sẽ dẫn đến dạng này của diện. Hô. Trước bất kể nhiều như vậy, thân thể của hắn càng ngày càng nóng, chân thân lần nữa phun ra một ngụm khói đen. Thân thức chuyên chú nhìn xem hệ thống giao diện. Một cấp giao diện kỹ năng, cấp 2 giao diện kỳ kinh bát mạch, Nhân mạch, đốt mạch, trung mạch, đái mạch, âm tiêu mạch, dương tiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch. To phi chơi là hệ thống tu luyện, cùng thánh đinh đại lục những người khác bình thường phương thức tu luyện có chút sai lệch. Tu luyện kỳ kinh bát mạch, cần thiết nhân vật tu luyện đẳng cấp là cấp 10. Giờ phút này, hắn đã là cấp 15, điều kiện hoàn mãn. Tài liệu cần thiết, linh khí. Linh khí cũng không phải là có thể thông qua kim hồn tệ mua được. Cho dù có được hệ thống, y nguyên cần mỗi ngày tu luyện linh khí mới có thể tăng lên kỳ kinh bát mạch đẳng cấp. Vừa rồi, hắn mượn hệ thống, củng cố khí quyết trung tâm pháp yếu quyết, bài trừ chân thân kỳ kinh bát mạch bên trong khí thải cùng phế máu. Một song song nhìn ở trong mắt, cho là hắn chỉ là vừa mới đạt thông thủ thiếu dương một mạch trung dương ao cùng tiên đình. Có thể trên thực tế, tại hắn hệ thống giao diện bên trong, căn bản không có thủ thiếu dương tuyển hạng. Bản thân hắn đối kỳ kinh bát mạch cũng không có hiểu, nhìn thấy giao diện bên trên cái biểu hiện như mạch, đốc mạch, trùng mạch, âm khiếu mạch, dương khiếu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, đã cảm thấy khả năng này chính là các tộc nhân thường xuyên nâng lên kỳ kinh bát mạch đi. Quản hắn có phải hay không, hiện tại giao diện bên trên biểu hiện hắn linh khí còn thừa lại 700 điểm. Vừa rồi đem nhâm mạch tăng lên tới cấp 1, đã tiêu hao 100 điểm linh khí. Sau đó, chính là đốc mạch đi. Hắn trực tiếp điểm kích thăng cấp. Tiêu hao linh khí 100 điểm. Chúc mừng, tốc chủ đã thành công đạt thông đốc mạch, đốc mạch tu luyện đẳng cấp cấp 1. A phúc. Thao tác rất đơn giản, hoàn thành tu luyện Có thể trong cơ thể hắn đốt cháy cảm giác càng thêm mấy liệt, thân thể nhiệt độ cũng sớm đã vượt qua nhân thể cực hạn. Trên đầu xương ngủ càng ngày càng đậm, trên thân mồ hôi rơi như mưa, cau mày, nhưng sắc mặt lại ly kỳ hỗn loạn, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Hắn chân thân lần nữa há miệng phun ra máu tươi, cái này khiến Huyền Thiên chiến đội 4 người khác thấy là một mặt khẩn trương. Nhanh như vậy, chẳng lẽ lại đả thông một chỗ kinh mạch? Một Song Song đã xem cũng hiểu, coi như thật sự là dạng này, lần này cũng đã đả thông nhâm mạch trùng khí biển, như vậy không nên là phun ra máu đen, mà là theo thân thể lỗ chân lông bên trong bài xuất màu đen tạp chất. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mỗi người đều không kiềm chờ đợi muốn biết đáp án, nhưng Tô Phi còn không có mở to mắt. Sau đó, hắn chọn chúng trùng mạch. Nhìn thấy trùng mạch môi giới thiệu, là điều tiết 12 trải qua trùng khí máu. Đối với một người tu luyện tới nói, vô luận nghề nghiệp gì, khí huyết chính là mệnh mạch. Nếu như một người khí huyết không đủ, coi như thiên phú lại thế nào biến thái, hết thảy đều là phụ vân. Không chút do dự chọn chúng thăng cấp. Tiêu hao linh khí 100 điểm. Chúc mừng, tốc chủ đã thành công đả thông trùng mạch, trùng mạch đăng cấp cấp 1. Phốc. Lại làm miệng lớn máu đen phun ra. Thể nội đốt cháy cảm giác càng thêm mãnh liệt, mồ hôi theo thể nội điên cuồng tràn ra dường như là có người tại trên đầu của hắn tưới nước đồng dạng. Hắn thần thức mặc dù tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới, nhưng y nguyên sẽ bị thân thể đau đớn ảnh hưởng. Nếu là lại không tăng thêm tốc độ, hôm nay chỉ sợ rất khó hoàn thành cố khí quyết tu luyện. Thế là, hắn đã không còn mảy may chần chờ. Liếc mắt một cái linh khí giao diện, còn thừa 500 điểm. Nếu như là lời như vậy, kỳ kinh bát mạch bên trong tất cả kinh mạch đều có thể lên tới cấp 1. Hắn liên tục điểm kích 5 lần. Đái mạch thăng cấp. Thăng cấp thành công, đái mạch cấp 1. Âm khiêu mạch thăng cấp. Thăng cấp thành công, âm khiêu mạch cấp 1. Dương khiêu mạch thăng cấp. Thăng cấp, thăng cấp thành công. Dương Kiêu mạch cấp 1, Âm Duy mạch thăng cấp. Thăng cấp thành công, Âm Duy mạch cấp 1. A ha ha ha. Điểm càng nhanh, thân thể đau đớn liền càng mãnh liệt. Hắn đau đến liên thanh hô to. Ngay cả thần thức đều nhanh ngắt đi, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Nhưng đại khái có thể nhìn thấy, linh khí giao diện bên trong còn thừa đã biến thành không điểm. Tại kỳ kinh bát mạch phía dưới cùng có một cái tuyển hạng, Thăng giai. Thân thể đã hư thoát, sức mạnh thần thức yếu bớt. Giang Nan tay giơ lên, không chút do dự điểm kích. Cho ta thăng. Trong lòng kiệt lực gào hét một tiếng. Chúc mừng, tốc chủ thăng giai thành công, đột phá một trọng cảnh giới. A phốc lại là một miệng lớn máu đen phun ra, mà lần này theo thể nội chảy ra mồ hôi, đúng như một song song lúc trước nói, tất cả đều biến thành màu đen có bẩn. Thành công, một trọng cảnh giới. Điều này có ý vị gì? Hệ thống giao diện bên trên tựa hồ có giới thiệu, nhưng hắn thân thể thật sự là quá hư nhược, mắt tối sầm lại, chính là lúc này mất đi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Tho phi, Tho phi, bên hai truyền đến một dàn thanh niên monlu, yếu ớt mở ra hai mắt, hắn đang suy yếu nằm trên mặt đất, dưới thân đệm lên một dàn áo khoác. Huyền Thiên Chiến đội bốn người khác đều vây quanh ở bên cạnh, khẩn trương nhìn xem hắn. Mục giản lấy nửa quỳ chi tư, dùng khăn lụa giúp hắn lau sạch lấy cái chán mồ hôi. Nàng cũng là quý tộc tộc trưởng Thiên Kim tiểu thư, vừa âu yếm mà tự mình động thủ vì tô Phi dạng này một cái người tô ra trong mắt phế vật lau mồ hôi. Nếu như bị người biết, khẳng định kinh ngay cả cái cẩm đều đến rơi xuống. Nhưng chính là bởi vì nàng là Mục giản, tô Phi trên mặt cũng không quá sóng lướt lan, sắc mặt bình tĩnh nói, Mục giản, ta vừa rồi ngất đi. Ừm. Mục giản gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, lại là không nói gì. Nhìn nàng con mắt đỏ ngầu, tựa như là vừa vẫn qua. Một chân đứng ở một bên, sắc mặt kích động nói, huynh đệ. Có thể a, Song Song tỷ vừa rồi thay ngươi đem qua mạch, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đột phá kinh mạch một trọng cảnh giới, không hổ là hậu thiên tư chất cùng thiên phú song hoàn mỹ tuyệt thế thiên tài a. Thật sao? Kinh mạch một nặng, rất lợi hại a. Tô Phi bộ dáng rất bình tĩnh, cũng không cảm thấy cái này có cái gì không dạy nổi. Theo trong hệ thống hắn có thể giải được, kinh mạch cảnh giới tối cao là 100 nặng, mình bây giờ mới một trọng cảnh giới, căn bản tính toán không cái gì. Nhưng mà, mục chân lại là một mặt hâm mộ, tính toán, các ngươi loại này tuyệt thế thiên tài căn bản không hiểu được chúng ta những người bình thường này là thế nào chịu, nếu như dựa theo bình thường tốc độ tính toán lời nói ta muốn đột phá kinh mạch nhất trọng, ít nhất còn cần thời gian 2 năm. nha. tô phi không biết nên làm sao đón hắn nói. bất quá một chân làm một ra mắt người bên trong thiên tài, vậy mà tại tô phi trước mặt tự khoe là người bình thường. hắn thật đúng là đủ địa thấp. ngươi biết kinh mạch một trọng ý vị lấy cái gì sao? một chân tiếp tục nói. ý vị như thế nào? tô phi vừa rồi mất đi, còn chưa kịp xem hệ thống bên trong giới thiệu. chiến lược lật một lần. một chân trong mắt tràn ngập kích động. có ý tứ gì? tô phi một mặt mở miệng. la ý nói, ngươi bây giờ đã có bốn chiến lược. bốn a. Nghe được cái số này, liền ngay cả chính Tô Phi đều kinh sợ. Tu luyện kinh mạch, thật có như thế lớn hiệu quả. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn giải chân tướng, chậm rãi đứng dậy, ngồi xếp bằng, lần nữa nhắm mắt lại, tiến vào hệ thống giao diện. Mở ra kinh mạch giao diện xem xét, ngoa tào. quả nhiên là dạng này. Một nặng kinh mạch, quả nhiên có thể đạt tới đem tự thân chiến lực lật một lần hiệu quả. Nhân vật tư liệu bên trong, tự mình chiến lực cũng quả thật đã biến thành 4000 điểm. Không nghĩ tới một song song truyền thụ tự mình cố khí quyết, vừa ngoài ý muốn kích hoạt kinh mạch tu luyện giao diện, còn đem tự mình chiến lực trực tiếp lật một lần. Đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn đi cũng không biết dạng này tu vi đặt ở toàn bộ thánh đinh đại lục người đồng lứa bên trong có thể xếp tới tên thứ mấy. hô. mặc dù một gia cùng tô gia so ra rất cường đại nhưng phóng nhãn toàn bộ thánh đinh đại lục kỳ thật cũng không thể coi là cái gì. một gia thiên tài cảm thấy tô phi thực lực siêu quần nhưng tô phi sẽ không vì vậy mà tự mãn. tỉnh táo lại chọn chúng kỹ năng công pháp giao diện cố khí quyết. điểm tích học tập. chúc mừng, tốc chủ đã thành công học tập cố khí quyết, công pháp đẳng cấp cấp 1. nhắc nhở, hệ thống ngay tại đếm thử ở trong khí hải hình thành lam chỉ, xin chờ một chút. chúc mừng, thúc chủ trong khí hải đã thành công hình thành lam chỉ. Chương 17: Chuẩn bị sẵn sàng. Hô Thành, thân là kiếm khách, thể nội thêm một cái lam chỉ, kiếm khí chứa đựng lượng liền sẽ lớn hơn. So với đem kiếm khí chứa đựng tại kỳ kinh bát mạch bên trong, chứa đựng tại lam chỉ bên trong hiển nhiên là tốt hơn lựa chọn. Bởi vì lam chỉ có cái năng lực đặc tự có gia có tiến, vô hạn tuần hoàn. Về sau, liền xem như người tu luyện bản thân tiến vào trạng thái ngủ, lam chỉ bên trong kiếm khí cũng có thể tự mình khôi phục lại sung mãn trạng thái. Thân là một người tu luyện, vô luận nghề nghiệp gì, đều có rất nhiều sự tình phải bận rộn, có đôi khi khả năng thật không có thời gian chuyên chú tu luyện kiếm khí hiện tại kiếm khí chứa đựng tại lam trì bên trong hoàn toàn có thể tự cấp tự túc tại cấp 30 trước đó kiếm khí tuyệt đối sẽ không xuất hiện nặc mệnh trạng thái tô phi thở dài một hơi lần nữa mở hai mắt ra huyền thiên chiến đội bốn cái thành viên đều vô cùng chờ mong ngươi bây giờ cảm giác thế nào đối với cái này quan tâm nhất là một song song dù sao công pháp này chính là một song song tự mình truyền thụ cho tô phi tô phi hướng về phía nàng gật đầu thản nhiên nói đa tạ ngươi song song tỷ đã thành xưng hô nàng một tiếng song song tỷ bất quá là theo mọi người cùng nhau gọi như vậy dù sao một song song tại huyền thiên chiến đội bên trong nhiều tổ nhất ngắn ngủi nửa giờ liền có thể tại thể nội hình thành lam chỉ, Tô Phi, ngươi quả nhiên là thiên tài. Mộ Song Song từ trước đến nay không thích khen người, ngay cả một gia trăm năm qua thứ nhất thiên tài mộc giản, nàng đều chưa từng có khen qua một câu. Hiện nhiên, Mộ Song Song đã hoàn toàn tán thành Tô Phi. Một Tử Hề càng là một mặt phân chấn, lần này chúng ta Huyền Thiên Chiến đội có Tô Phi dạng này chủ công thủ tọa chấn, hai tháng sau cầm kiếm sơn tham gia Thần Long bảng danh lệnh, khẳng định thuộc về chúng ta Huyền Thiên Chiến đội. Thần Long bảng, To Phi một mặt mơ mịt, trước đó không phải nói đang chuẩn bị ba tháng sau bí cảnh chi tránh a, làm sao đột nhiên lại xuất hiện cái Thần Long bảng? Ai? Ngươi thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu a. Một Tử Hề lắc đầu. Thật có lỗi, ta thật là cái gì cũng đều không hiểu. Tô Phi một mặt hổ thẹn. Không sao, về sau có cái gì không hiểu, trực tiếp hỏi ta chính là. Một Tử Hề vỗ ngực nói, kỳ thật ta mới vừa nói thần long bảng, cũng là tiến vào bí cảnh một cái quá trình. Chỉ có tại thần long bảng bên trong cầm tới trước 30 tên mới có thể có tư cách tiến vào bí cảnh. Ồ. Tô Phi như có điều suy nghĩ, nói, vậy ngươi trước đó nói cầm kiếm sơn tham gia thần long bảng danh nghịch lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ tại thần long bảng trước đó, còn có đừng, cái gì bảng? Thông minh Tại Thần Long Bảng trước đó, còn có Hỏa Long Bảng cùng Bạch Hổ Bảng. Nghe Tô Phi hỏi như vậy, Mục tử hề càng thêm thưởng thức Tô Phi, ngay cả loại này chi tiết đều có thể chú ý tới, hiển nhiên không thể nào là cái kẻ ngu. Hỏa Long Bảng cùng Bạch Hổ Bảng lại là cái gì ý tứ? Tô Phi vẫn là không hiểu. Mục tử hề kiên nhẫn nói, Thần Long Bảng là thế giới bảng, Hỏa Long Bảng là quốc bảng, mà Bạch Hổ Bảng thì là mỗi cái địa khu thế lực bảng, tỉ như chúng ta bên này chính là Cẩm kiếm Sơn địa khu. Tất cả tham gia Thần Long Bảng tranh đấu chiến đội, nhất định phải tại Hỏa Long Bảng bên trong cầm xuống trước 30 tên. Tất cả tham gia Hỏa Long bảng tranh đấu chiến đội, nhất định phải tại Bạch Hồi bảng bên trong cầm xuống trước 30 tên. Mà tất cả tham gia Bạch Hồi bảng tranh đấu chiến đội, nhất định phải có được cấp 30 bí cảnh lệnh bài, nếu không liền không có tư cách tham gia tranh đấu. Cho nên, chúng ta muốn đi vào bí cảnh, cuối cùng nhất định phải ở thế giới Thần Long bảng bên trong cầm xuống trước 30 tên, nếu không liền không có cơ hội tiến vào bí cảnh. Thì ra là thế à. Tô Phi nhớ tới trước đó một Gia đại trưởng lao cho Tô Đình một cái cấp 30 bí cảnh lệnh bài, nhìn như vậy đến, Tô gia cũng có khả năng thành lập chiến đội tham gia Bạch Hồi bảng tranh đấu a. Tô gia lại thuộc Long Nha bảo địa khu. Lần này Tô gia muốn tham gia Bạch Hổ bảng, hẳn là Long Nha bảo Bạch Hổ bảng đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, lấy Tô Nham 5.0 thiên phú, dẫn đầu Tô gia xông vào Long Nha bảo trước 30 tên cũng không khó. khăn. Như vậy chỉ cần Huyền Thiên chiến đội có thể tại Cẩm Kiếm Sơn Bạch Hổ bảng bên trong cầm xuống trước 30 tên, tương lai tại Tần Quốc Hỏa Long bảng bên trong, có lẽ còn có cơ hội cùng Tô Nham dẫn đầu chiến đội phân cao thấp. Nghĩ tới những thứ này, Tô Phi tâm tình không hiểu trở nên có chút phức tạp. Tô gia dù sao cũng là hắn từ nhỏ đến lớn địa phương, mà Tô Nham càng là hắn thân ca ca, nếu quả thật tại Hỏa Long bảng bên trong đối chiến, lấy Huyền Thiên chiến đội thiên phú Tô gia chiến đội tuyệt không phần thắng. Tô Phi, ngươi thật giống như có tâm sự. Mộc Giản đối Tô Phi quan tâm nhất, hắn mỗi một cái biểu lộ đều bị Mộc Giản nhìn ở trong mắt. Không có gì. Tô Phi trong lòng rõ ràng, Tô gia tộc trưởng Tô Đình đã nói nghiêm túc, tự mình không còn là người Tô gia, nếu không phải Mộc gia người ra mặt, mình bây giờ khả năng đã là cái người chết. Không chỉ có như thế, phụ thân Tô đàng tại tự mình rời đi Tô gia trước đó, cũng không có giữ lại ý tứ. Chớ nói chi là Tô Nham từ nhỏ đã khi dễ tự mình, cuối cùng còn trăm phương ngàn kế muốn đem tự mình dồn vào tử địa. Hô. Nghĩ tới những thứ này, tâm tình của hắn không hiu nặng nhẹ. Thở dài một hơi, nghiêm mặt nói, "Chúng ta tiếp tục đi, Mục Giản, ngươi có phải hay không còn muốn dạy ta một bộ đại cấm sư độc môn công pháp?" Cái này, nghe lời này, trừ Mục Giản bên ngoài, ba người khác hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều cảm thấy rất không có khả năng. Đại cấm sư trước nghiệp bản thân liền rất đặc thù, có thể học tập đại cấm sư công pháp, đối tư chất có yêu cầu nghiêm khắc, nhất định phải là 10.0, nếu không tuyệt đối không thể. Tô Phi có thể học được cung tiễu thủ, đao phụ thủ, luyện dược sư độc môn công pháp, không có nghĩa là hắn liền có thể học được đại cấm sư độc môn công pháp. Hắn dám nhắc tới ra dạng này yêu cầu, hiển nhiên hay là hắn người này quá vô tri. Nhưng mà, Mục Giản lại gật gật đầu, nói, thử một chút đi, chỉ cần thân thể ngươi còn gánh vác được là được. Ta không có vấn đề. Tô Phi cảm giác tự mình trạng thái rất tốt, hiện tại kỳ kinh bắt mạch đã đạt thông, chỉ cảm thấy trong thân thể có dùng không hết khí lực. Vừa ý thì tốt, chúng ta bắt đầu đi. Ừm. Tô Phi nhắm mắt lại. Mục Giản ngọc thủ nhẹ giơ lên, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ mà chậm rơi vào Tô Phi mi tâm. Một giây sau, đầu ngón tay nổi lên một đạo màu nâu ánh sáng nhạt, từng chổi kim sắc văn tự ánh vào Tô Phi trán. Hắn thần tốc tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới, thời gian nháy mắt liền đã thành công tiếp thu một đoạn truyền lại công pháp. Đơn thể định thân thuật. Nhìn phía trên giới triệu, cấp một đơn thể định thân thuật, có thể đem mục tiêu định thân 3 giây 3 giây thời gian bên trong, mục tiêu không cách nào di động, không cách nào phóng thích bất kỳ cái gì công pháp. Không sai không sai. Trong lòng hắn vui mừng, lập tức nếm thử học tập. Nhắc nhở, hệ thống ngay tại học tập đơn thể định thân thuật, xin chờ một chút. Học tập yêu cầu, kinh mạch cấp 1. Yêu cầu đã đạt thành. Ngay tại học tập 10% xin chờ một chút. Ngay tại học tập 50% xin chờ một chút. Ngay tại học tập 100% xin chờ một chút. Học tập thành công. Chúc mừng, tốc chủ đã thành công học tập đại cấm sư độc môn bí tịch đơn thể định thân thuật, công pháp đẳng cấp cấp 1. Hô. Chân Thân tự dài một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Mộc Giản ngoại ý muốn nhìn xem hắn, lúc này mới không đến 20 giây, ngươi. Vâng, ta học được. Tô Phi trở tay một cái trong ngáy mắt, đầu ngón tay bắn ra một đạo bạch sắc ánh sáng nhạt, ánh sáng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất, rơi vào bên cạnh một Chân trên thân. Mộc Chân thân thể lập tức cứng đờ. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Vừa vận 3 giây thời gian, cái này Không thể nào, thật học được. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, một tử hề cũng cảm thấy khó có thể tin. Một bên một song song liếc mắt, khoe miệng mỉm cười, hiển nhiên đối Tô Phi biến thái thiên phú cảm thấy hưng phấn. Dù sao, hắn cũng là huyền thiên chiến đội bên trong một viên. Mà một Chân nhìn xem Tô Phi ánh mắt biến, trên nét mặt lộ ra một kia sợ hãi. Vừa rồi hắn hoàn toàn không có chuẩn bị, liền đã bị Tô Phi ổn định lại. Nếu như Tô Phi là địch nhân lời nói, lấy Tô Phi 4000 điểm chiến lực, chỉ sợ hắn đã bị miểu sát, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Mục giản ngược lại là thông dong rất nhiều, có thể học được ba loại khác chức nghiệp độc môn công pháp, bản thân liền đã rất biến thái. Hiện tại bất quá là nhiều học được một loại đại cấm sư độc môn công pháp, theo mục giản, cái này cũng không tính là gì rất bất cần bên ngoài. Nàng chỉ là lo lắng nhìn xem tô phi, giọng nói êm ái, tô phi, ngươi bây giờ chuẩn bị kỹ càng a, có thể lời nói, chúng ta bây giờ liền tiến dị vực chi môn, không có vấn đề, chuẩn bị sẵn sàng. Tô phi cảm giác trong cơ thể mình tràn ngập lực lượng, đã không kiềm chờ đợi muốn đi vào dị vực chi môn thử một chút thân thủ. Chương mười miêu sát. Mục giản xuất ra đại trưởng láo cho nàng cấp hai ấn vụ ném vào truyền tống chi môn. Ấn phủ thông qua truyền tống chi môn kiểm trắc, chỉ nghe ông một thanh âm vang lên, truyền tống chi môn mở ra. Trước mắt xuất hiện một cái hiện ra làm quang đường hành lang. Đi thôi, chúng ta đi vào. Năm người tuần tự đi vào làm quang đường hành lang. Theo thứ tự là, hàng phía trước khiên thị Mộc Chân, hỗ trợ Mộc Giản, chủ công thủ Tô Phi, y bổ Mộc song song, xạ thủ Mộc Tử hệ. Mộc Chân đi ở trước nhất, trong tay trọng phủ ông ông tắc hưởng, phóng xuất ra màu đen ánh sáng nhạn. Mộc Chân, phía trước chuyện gì xảy ra? Mộc Giản cùng sau lưng Mộc Chân, trong tay hộ pháp quyển trượng cũng đồng dạng ông ông tắc hượng phóng xuất ra màu nâu ánh sáng nhạt, đây là tại cho mình chủ nhân phát ra cảnh cáo. Không biết, cái này đường hành lang rất dài, mà lại gập ghềnh quanh co, một chân không cách nào thấy rõ ràng cuối hành lang tình huống. Chẳng lẽ có ngoại tộc xâm lấn? Đi tại cuối cùng mục tử hề sắc mặt nghiêm túc, trong tay trường cung sao động bất an, hồng quang lấp lóe. Chứ đừng quản nhiều như vậy. Đi vào lại nói. Một song song dứt khoát thu tay lại bên trong hồng ngọc phiến, ánh mắt cảnh giác mà chuyên chú nhìn qua phía trước. Kỳ quái, vì cái gì tô phi kiếm không có bất kỳ cái gì phản ứng? Đi tại phía sau cùng mục tử hệ phát hiện điều này. Tô phi trong tay cấp một thánh linh kiếm vẫn là cùng ban sơ. Hoàn toàn không có cho chủ nhân phát ra cảnh cáo. Mộc Song song tối đầu nhìn một chút Tô Phi trong tay kiếm, cũng đoán không ra trong đó đến cùng ẩn chứa như thế nào huyền cơ. Theo lý thuyết, tiến vào truyền thống chi môn, một khi cảm ứng được phụ cận có địch nhân tồn tại, trong tay binh khí đều sẽ đối chủ nhân phát ra cảnh cáo. Chẳng lẽ là bởi vì Tô Phi kiếm này đẳng cấp quá thấp, cho nên còn không có loại cảm ứng này năng lực. Mộc Giản quay đầu nhìn một chút Tô Phi, thanh âm êm dịu nói, "Tô Phi, bất kể một hồi gặp được chuyện gì, ngươi không có kinh nghiệm chiến đấu, nhất định phải theo sát ta, minh bạch chưa?" "Ừm." Tô Phi gật gật đầu, nhưng trong lòng lại xem thường không có kinh nghiệm chiến đấu càng cần hơn tự mình nhiều hơn ma luyện nếu là một mực cùng sau lưng mục giản vậy được cái gì thể thống lại nói tự mình là chủ công thủ là muốn cho địch nhân tạo thành một kích trí mạng một vị trí cũng không phải xếp sau hỗ trợ cũng không biết ở trong hành lang đi bao lâu rốt cục tại nơi cuối cùng nhìn thấy một vòng mạch quang nhanh đến đại gia cẩn thận phía trước nhất một chân nhắc nhở. mục giản sắc mặt nghiêm trọng lần nữa quay đầu nhìn một chút tô phi nói tô phi nhớ kỹ ta nói chuyện bên trong rất nguy hiểm nếu là thật có ngoại tộc xâm lấn nhất định kẻ đến không tiện nếu như có thể giết liền trực tiếp giết nếu là giết không tuyệt đối không thể ham chiến. Ừm. Tô phi mặc dù chưa từng vào dị vực chi môn, nhưng hắn nhiều ít cũng nghe qua một chút. Có đôi khi gia tộc khác người vì đoạt tài nguyên, sẽ lén lén lẹn vào nhà khác tộc dị vực chi môn tiến hành dị thú tranh đoạt. Một khi bị phát hiện, bình thường đều là giết chết bất luật tội. Không nghĩ tới một gia thân là cầm kiếm sơn chúa thể, lại có người dám ở bọn hắn địa bàn đoạt dị thú. Đá mắt, bọn hắn đã tới gần cuối hành lang. Dùng. Còn không có thấy rõ ràng bên trong tình huống, bên hai liền truyền đến một tiếng kinh thiên động địa thú mình. Nhanh, là hùng thú, đừng để bọn hắn đoạt. Một giản thân là đội trưởng, quát chói hai một tiếng rõ, một chân sắc mặt phát lạnh, trong tay trọng phủ lăng không lắp một cái, quanh thân cuốn lên một trận bá đạo rõ táp. xiu, một tiếng, thân hình hắn mở ra, bước đi như bay không có vào cuối hành lang bạch quang. còn lại bốn người cũng đều tăng tốc bước chân, theo sát phía sau, tiến đến. Bạch quang bên trong là một cái thế giới khác, cũng chính là trong truyền thuyết dị vực chi môn. bên trong núi non trùng điệp, một chút không nhìn thấy đầu, cùng nguyên bản suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, lại có như thế lớn. bọn hắn ra vị trí tại một tòa trăm mét núi cao dưới chân, phía trước là một mảnh trống trải mặt cỏ, còn không có đứng vững gót chân. Bên thai liền nghe đến một trận sao động thú minh. Giống. Khi bọn hắn nghe được thanh âm này thời điểm, Nguyên bản chống trại Sư Lĩnh đột nhiên toát ra vô số kẻ bán thú nhân. Bán thú nhân đầy khắp núi đồi, bọn chúng cầm trong tay dao nĩa kiếm kích, tư thái khác nhau. Có chư đầu nhân thân chư nhân, có đầu châu thân người nhu ngư nhân, còn có thân người đuôi rắn xà nhân. Đây chính là trong truyền thuyết bán thú nhân a. Giết. Mục Giản đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, để khí hô to một tiếng. Ông. Mục Chân thân là hàng phía trước, cái thứ nhất xông vào bán thú nhân trận hình động tác nhanh nhẹn, mỗi một lần huy động trọng phủ đều có 3 năm cái bán thú nhân bị tươi sống chém thành hai khúc. Bán thú nhân số lượng đông đảo, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Từ xa nhìn lại, như bài sơn đảo hải. Tô Phi, chớ khẩn trương, đây là thú triều, chỉ cần giết chết thú nhân thống lĩnh, những này tiểu quái vật liền sẽ bị thuần phục, không còn có lực công kích. Mục Giản cũng gia nhập chiến đấu, mỗi một lần huy động của trượng, quyền trượng phía trên hồ phách đều sẽ phóng xuất ra một đạo màu nâu ánh sáng nhạt hướng bốn phía bán thú nhân bàn tới. Nàng công pháp này tựa hồ không có rất cao công kích lực, bán thú nhân cũng không có bị một kích giết chết, nhưng trung quanh 5 mét phạm vi bên trong tất cả bán thú nhân đều lâm vào định thân trạng thái. Mà lại, nàng cái này quần thể định thân thuật đủ đem mục tiêu định thân 10 giây. 10 giây thời gian, đối với một Chân tới nói, đã dư xài. Ông trọng phủ trong hư không chém ra nửa tháng, Một giây liền có thể chém ra 3 lần. Phải biết, hắn trọng phủ vượt qua 2000 cân lại thêm mỗi một lần chém ra uy lực, lực lượng chi lớn, không cách nào tưởng tượng. Đừng nói là những này huyết độc chi thân bán thú nhân, liền xem như khai sơn đục đá, cũng là dư xài coi như hắn thỉnh thoảng sẽ có một hai cái bỏ sót, một tử hề trong tay tiễn cũng có thiện xạ chi lực, mỗi một tiện bắn ra đều là trực tiếp bắn thủng bán thú nhân mi tâm, một kích hắn phải chết. Một song song ngược lại là không làm cái gì, nàng mục tiêu không tại bán thú nhân, mà là nhìn mình chằm chằm đồng đội. Một khi phát hiện có người thụ thương, ngay lập tức sẽ khai thác hành động. Nhưng mà giết những này tiểu quái vật, căn bản là không có người sẽ thụ thương. Tô phi nhiều lần muốn động thủ hỗ trợ, đều bị mục giản ngăn cản. Đừng nóngội, có ngoại tộc xâm lớn, ngươi là chúng ta át chủ bài, trước quan sát, khóa chặt thú nhân thống lĩnh vị trí, còn có, nhìn trung quanh một chút có hay không những người khác. Ừm. Tô Phi sắc mặt bình tĩnh, bốn mắt nhìn lại, quả nhiên, tại phía tây 50m bên ngoài thú triều trông được đến một cái cao 2m màu đỏ bán thú nhân. Đó chính là thú nhân thống linh a. Từ xa nhìn lại, kia đỏ da thú cầu thả thịt dày, mà lại người khoác trọng giáp, sợ là không dễ dàng như vậy chém giết, mà lại nó trong tay cự phủ chỉ sợ so một chân trong tay búa còn nặng hơn bên trên 10 lần nhiều, mỗi một lần chẳng kích, trung quanh đều sẽ cuốn lên một cơn gió mạnh, phổ thông tiểu quái căn bản là không có cách cản thân. Cũng bởi như thế, bọn hắn cũng thấy rõ, quả nhiên có một cái khác đội ngũ tại công kích cái này hung thú một giản nhìn lại là người Lý gia, Mộc chân nghe vậy gầm thét một tiếng, quản hắn ai, nghĩ tại chúng ta huyền thiền chiến đội trên đầu đoạt tài nguyên, giết không tha. Nói, dẫn theo trọng phụ không nói hai lời liền sông đi lên. Ông, trong hư không chém ra từng đạo nửa tháng, những nơi đi qua, bán thú nhân máu chảy thành sông. Lý thần, dừng tay cho ta. Lại không dừng tay, chết. Hắn quát chói thay một tiếng. Lý gia chiến đội người rốt cục nhìn thấy bọn hắn, không tốt, là Mộc gia người đến. Lý gia chiến đội bên trong hỗ trợ Lý Anh Hùng tại nhìn thấy Mộc Trân một khắc này, sắc mặt trắng bệnh. Sợ cái gì, các ngươi tiếp tục đánh. Những người này giao cho ta. Lý Thần thân là đội trưởng, ra lệnh một tiếng, đối trước mắt hồng thú tình thế bắt buộc. Phải biết, cái này hồng thú một thân là bảo, đối với cấp 30 trở xuống người tu luyện tới nói, trên người nó tùy tiện một cái bảo bối đều có thể đối tự thân chiến lực sinh ra tăng lên rất nhiều. Thế nào, chỉ bằng ngươi một cái 5.0 thiên phú cấp 16 kiếm khách còn muốn động thủ với ta? Ha ha, một chân, những năm này chúng ta một mực không hảo hảo đọ sức qua, đừng tưởng rằng các ngươi huyền thiên chiến đội thiên phú hơn người liền có thể khinh thường Cẩm Kiếm Sơn, hôm nay ta liền để các ngươi cố gắng nhìn một cái, cái gì mới thật sự là thực lực. Lý Thần lời còn chưa dứt, Trường Kiếm lạnh lùng lấp một cái, chống rống vạch ra một đạo bán nguyệt. Rống, không biết chuyện gì xảy ra, từ hắn mũi kiếm bên trong truyền ra một tiếng long âm. Long âm cùng một chỗ, liền ngay cả kia một thân là bảo hồng thú đều gánh không được, vì một chân trên đất, miệng lớn thở hổn hển. Trong phạm vi 100 trăm mét xung quanh, thú triều nhẹ nhõm bị chân áp xuống tới. A phốc. một chân mắt thấy là phải vọt tới Lý Thần trước mặt, một đạo bá đạo kiếm áp ép hắn thở không nổi, lồng ngực nóng lên, trong miệng há miệng phun ra máu tươi. Hắn một mặt không cam lòng, nhưng tứ chi bất lực, trong tay trọng phủ loảng xoảng rơi xuống đất, thân thể cũng đi theo ẩm vàng ngã xuống. A có thể đem chiến lược 1.200 mục chân áp chế đến trình độ như vậy, lý thần kiếm áp đến cùng cao bao nhiêu? 2.000, thậm chí 3.000. Không tốt, chẳng lẽ là lý gia tổ truyền long ngầm công a? Mục giản dù sao đã cấp 25 nàng trong vòng công hộ thể cũng không có thụ thường, chỉ bất quá đã mất đi sức chiến đấu. Mà một tử hề cùng một song song một mặt thống khổ, thân thể bị cố này kiếm áp ép cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Đây thật là thiên nữ phong lý gia lý thần a, thậm chí ngay cả cầm kiếm sơn tối cao thiên phú huyền thiên chiến đội đều bị hắn sinh sinh áp chế. Kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Một màn này. Đối với từ trước đến nay Tiêu Ngạo Huyền Thiên chiến đội tới nói, căn bản chưa hề tưởng tượng. Cũng may bọn hắn còn có Tô Phi lá bài tẩy này, Tô Phi mặc dù mới cấp 15, nhưng hắn thực lực làm sao có thể dùng tu luyện đẳng cấp đến bình phán? Hắn là ai, vì cái gì hắn một chút việc đều không có? Lý Thần nhíu mày nhìn qua Tô Phi, trong mắt tràn ngập hoang mang. Hừ, đừng quên, Tô Phi đã đả thông kỳ kinh Bắc mạch, đột phá nội công một trọng cảnh giới, so một giản nội công cao hơn. Mà lại, hắn hiện tại chiến lực đã đạt tới kinh khủng 4000 điểm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tô Phi thi triển ra không ngần quỷ bộ. Hừ. Bên hai một cơn gió mạnh văng lên, thân thể của hắn hóa thành từng đạo bạch quang, ẩn vào hư không bên trên. Tuyết Mộc Tử hề gặp Tô Phi ngay tại lúc này còn có khí lực thi triển ra Không Hận Quỷ Bộ, trong mắt không hiểu cảm động. Huyền Tiên chiến đội vinh dự, cuối cùng có người thủ hộ. Chỉ là không nghĩ tới, Lý Thần mới 12 tuổi liền học được Long Ngâm công, thật sự là không thể tin được. Hán Thiên Phú không phải chỉ có 5.0 a, chẳng lẽ Lý gia giấu giếm hắn chân thực thiên phú? Nếu không lời nói, một cái chỉ là 5.0 thiên phú 12 tuổi thiếu niên, làm sao có thể học được Long Ngâm công bậc này cao thâm công pháp? phải biết đây chính là ngay cả Lý gia trưởng lão đều không thể nắm giữ thượng cổ công pháp bệnh. đang lúc Huyền Thiên Chiến đội bốn cái thành viên đều còn tại vì thế cảm thấy giật mình, Tô Phi thân hình mở ra xuất hiện tại đại gia trước mắt, hắn thân pháp nhẹ nhàng lặp sau lưng Lý Thần, kiếm quang lóe lên, Lý Thần đã đổ một nơi thần một nẹo. cái này, thấy cảnh này tất cả mọi người ngơ ngẩn, lại làm miêu sát. Huyền Thiên Chiến đội bao quát một giản đều biết, Tô Phi là bọn hắn cuối cùng át chủ bài, thế nhưng là không nghĩ tới To Phi vợ Im mà hoàn toàn không bị Long Ngâm công ảnh hưởng, hơn nữa còn có thể giết như thế nhạy nõn, tại bọn hắn trong lúc kinh ngạc. Tô Phi kiếm cũng không có dừng lại. Ba ba ba, liên tiếp lại ra năm kiếm. Hắn động tác quá nhanh, không có người thấy rõ ràng hắn đến cùng như thế nào xuất kiếm. Lý ra chiến đội năm người, ba quát hồng thú, tất cả đều là một kiếm miểu sát. Từ đầu đến cuối, chỉ dùng không đến 2 giây thời gian. Hồng thú vừa chết, thú triều lắng lại. Trong đáy mắt, toàn bộ dị vực chi môn vô cùng yên tĩnh. Chương 19, địa giải công pháp. Kết thúc. Huyền Thiên chiến đội tất cả thành viên đều thở phào. Hôm nay nếu không có Tô Phi tại, chỉ sợ tên này động cầm kiếm sơn Huyền Thiên chiến đội liền muốn vãn lạc tại đây. Là Tô Phi thủ hộ Huyền Thiên chiến đội vĩ dự. Cái này đã từng bị người Tô ra xem thành siêu cấp phế vật tuyệt thế thiên tài, nhẹ nhõm liền miểu sát đủ để áp chế Huyền thiên chiến đội đối thủ, có thể thấy được cá nhân hắn thực lực tại người đồng lứa ở trong là khủng bố cỡ nào. Nếu là người Tô ra thấy cảnh này, không biết trong lòng nên nghĩ thế nào, chỉ sợ là muốn trọc giận thổ huyết. Hiện tại, liền ngay cả một mực đối Tô Phi trong lòng còn có hoài nghi một tự hệ, cũng đều đối Tô Phi tràn ngập bội phục, trong mắt tràn đầy yêu thích, cảm khái một giản ánh mắt quả nhiên không phải đóng. Nhưng bọn hắn trong lòng vẫn là cảm thấy kỳ quái, Lý Thần Thiên Phú rõ ràng chỉ có 5.0, làm sao có thể mới 12 tuổi liền lĩnh ngộ ra Long ngân công? Ở trong đó tất nhiên rất có huyền cơ. Hô, bất kể như thế nào, lần này bên thắng cuối cùng vẫn là thuộc về Huyền Thiên Chiến đội. Chỉ bất quá Tô Phi giết Lý Thần, cái này sẽ là cái đại phiền toái. Lý Thần là Lý gia tộc trưởng nhi tử, mặc dù là bọn hắn Lý gia xâm lấn Mục gia dị vực chi môn, đã làm sai trước, bị giết cũng là gieo gió gặt bão, nhưng tiếp xuống Lý gia khẳng định sẽ đối với này triển khai điên cuồng trả thù. Bất quá, vậy cũng là nói sau. Tô Phi, nhìn xem hồng thú rơi cái gì vật tư, toàn bộ mang về nộp lên trên tài điện tại điện. Ùm. Tô Phi đây là lần thứ nhất tiến vào dị vực chi môn giết dị thú. Ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, cấp 20 thú nhân thống lĩnh vờ ơ im mà có thể nhẹ nhàng như vậy miêu sát. Hắn thậm chí đều không có thi triển bất luận cái gì kiếm thuật công pháp, tất cả đều chỉ là bình thường nhất trạng kích. Trước kia tại Tô gia thời điểm, phụ thân Tô đẳng thường xuyên tự mình mang ca ca Tô nham đi dị vực chi môn giết dị thú, bọn hắn giết phần lớn là cấp 10 dị thú, ngẫu nhiên mạo hiểm nếm thử đi giết cấp 20 dị thú, mỗi lần đều phải tốn phí hơn nửa ngày công phu. Mà lại, mỗi lần bọn hắn thành công giết chết cấp 20 dị thú, đều sẽ trở thành trong gia tộc nhiệt nghị tiêu điểm, trong tộc các trưởng lão cũng sẽ đối Tô nham tiến hành khen ngợi cùng ban thưởng. Hiển nhiên Đối với bây giờ Tô Phi tới nói, giết chết cấp 20 dị thú, cùng lý ra chiến đội 5 cái thành viên, với hắn mà nói đều là thành thạo điêu luyện, cực kỳ nhẹ nhõm việc nhỏ, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Kiểm tra thú nhân thống lĩnh rơi xuống vật tư. Cấp 2 huyền búa 1 cái, cấp 2 phòng ngự giáp nhất bộ, hồng trang mảnh vỡ 10 cái, tinh luyện thạch 10 cái, kim hồn tệ 500 hai. Mặt khác, tại lý ra chiến đội 5 cái thành viên trên thi thể cũng lục soát không ít công pháp bí tịch cùng trang phục nghề nghiệp chuẩn bị. Lý thần toàn thân là bảo, không chỉ có thượng cổ công pháp long ngâm cùng, còn có một bộ hoàn chỉnh cấp 2 màu đỏ trang bị, bao quát vũ khí, chiến giáp, mô giáp. Dây chuyền, hộ hoàn, thủ sáo, đai lưng, chiếc nhẫn ở, trường hoa, vợ v.a ý mà tất cả đều là cấp 2. Khó trách lý thần thực lực biến thái như vậy, nguyên lai trên thân đeo nhiều như vậy bà bối, đối tự thân chiến lực có rất lớn tăng lên. Tô Phi, những vật này chúng ta không thể nhận. Một chân ngồi xuống điều tức, khí sắc rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Minh Bạch, Tô Phi khi còn bé từng nghe trên chấn người nói qua, mỗi người dùng qua trang bị phía trên đều sẽ lưu lại chủ nhân hồn nhớ, nếu như đem những này đồ vật chiếm thành của mình, một khi bị người lý gia phát hiện, tất nhiên sẽ trở thành người lý gia tay cầm. Mộc Giản, những vật này ngươi định xử lý như thế nào?" Mộc Chân quay đầu nhìn về phía Mộc Giản. Mộc Giản thân là Huyền Thiên Chiến đội đội trưởng, nàng đương nhiên là có quyền đối với cái này làm ra quyết đoán. Cái này Long Âm công chính là địa giai công pháp, nếu là cứ như vậy vứt bỏ, cũng thực sự lãng phí. Tô Phi, đây là ngươi chiến lợi phẩm, không bằng thứ này ngươi trước hết nhận lấy đi." Theo Mộc Giản, lấy Tô Phi năng lực học tập, phải học được Long Âm công, chỉ sợ cũng không khó khăn. Tô Phi trong lòng rõ ràng, công pháp này đặt ở trên thân không thể nghi ngờ là cái không định giờ bom, tùy thời đều có thể bị bộc bạo. Đợi đến dẫn bạo ngày đó, tự mình sẽ thành lý ra tất phải giết người mặc dù hắn không biết lý gia tại cầm kiếm sơn lớn bao nhiêu thế lực nhưng rất sớm trước đó liền biết cầm kiếm sơn là tần quốc cấp 3 địa khu cấp 3 địa khu chúa tể giả là vương thất phong tứ hậu tước một gia là cầm kiếm sơn chúa tể như vậy một dạng phụ thân thân là một gia thủ trưởng tất nhiên chính là hậu tước không thể nghi ngờ hậu tước chúa tể ngàn vạn người quyền sinh sát địa vị không nhẹ lý gia đã dám ở một gia địa bàn đoạt vật tư thực lực tất nhiên không thể khinh thường. tô phi mặc dù đối võ đạo tu luyện không hiểu nhiều lắm nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn là cái kẻ ngu nghĩ tới những thứ này hắn liền không tự giác lắc đầu nói tính toán một bản chỉ là địa giai công pháp mà thôi, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Cái gì? Ngươi nói chỉ là? Một Tử Hề trừng to mắt, ngươi cũng đã biết liền ngay cả chúng ta Mộc gia tàng thư các đều tìm không ra mấy quyển địa giai công pháp, ngươi vờ ơ im mà nói chỉ là. Xem ra, ngươi vô chi cùng ngươi thực lực thật đúng là rất không đáp nha. Địa giai công pháp rất lợi hại a. Liên theo vừa rồi Lý Thần hành động đến xem, Tô Phi cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực, hắn là thật không có cảm thấy cái này long ngâm công có bao nhiêu lợi hại. Nhưng nghe Mộc Tử Hề kiệu nói này, có lẽ tự mình thật sai. Ngay cả Mộc gia đều tìm không ra mấy quyển địa giai công pháp vậy khẳng định sẽ không quá kém, đồng dạng công pháp, người khác nhau thi triển đi ra, có lẽ sẽ có khác biệt hiệu quả. Tính toán, cùng ngươi loại người này giải thích thật rất tốn sức, ta không muốn nói chuyện. Mục Tử hề tức giận đến cắn răng, tô phi cũng rất bất đắc dĩ, dù sao hắn từ nhỏ đã tại trên trấn làm lẫn lộn công kiếm tiền, đối với mấy cái này có quan hệ phương diện tu luyện tri thức coi là thật rất khiết quyết. Thế là hắn xoay mặt nhìn về phía mục giản, nói, mục giản, ngươi thật hy vọng ta học long lâm công. Mục giản gật đầu nói, toàn bộ thánh đinh đại lục công pháp từ cao xuống thấp chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn phẩm giai địa giai công pháp sát thực hữu, nếu là cứ như vậy ném sát thực rất đáng tiếc chúng chi nghệ nhiều không ép thân chỉ cần ngươi không dễ dàng thi triển sẽ không có người phát hiện Ừm. nói cũng thế vợ em y thì tốt ta chưa hết thu kia những vật khác làm sao bây giờ một dạng ngấm lại cùng một chỗ mang đi đi đằng sau này trở về xem trước một chút đại trưởng lao ý tứ mang đi long lâm công cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn căn bản không sợ thừa nhận giết chết lý thần sự thật như vậy những công pháp này bí tịch trang phục nghề nghiệp chuẩn bị cũng không có tất yếu vứt bỏ tô phi cũng không dài dòng đem tất cả mọi thứ tất cả đều nhét vào không gian dưới chỉ. Một giản xem đại gia cũng đều điều tức không sai bị lắm, trầm giọng nói, đi thôi, chúng ta về trước đi. Đặt mắt, bọn hắn đường cũ trở về. Mặc dù không có người hướng Tô Phi giải thích vì cái gì trở về thời điểm không cần dùng cấp 20 mươi hớn phù mở ra truyền tống môn, nhưng Tô Phi đối với mấy cái này vẫn là có chỗ nghe thấy. Chỉ cần giết chết hồng thú, truyền tống chi môn mở miệng liền sẽ tự động mở ra. Đáng nhắc tới là dị vực chi môn truyền tống chi môn một khi mở ra, mở ra cánh cửa này đội ngũ liền có thể tại dị vực chi môn bên trong dừng lại trọn vẹn một ngày thời gian. Đang một ngày thời gian trôi qua về sau, ngày thứ hai muốn lần nữa tiến vào liền phải lần nữa đệ trình một chương cấp 20 ấn phụ. Mặt khác, đệ trình ấn phụ đội ngũ nếu như tại một ngày thời gian bên trong không cách nào chém giết hung thú, liền sẽ không có đường rút lui. Truyền thống chi môn mãi mãi cũng sẽ không lại vì chi đội ngũ này mở ra mở miệng. Như vậy vô cùng có khả năng toàn bộ đội táng thân tại đây. Đây cũng là vì cái gì tô đằng tại không có tuyệt đối nắm chắc thời điểm, sẽ không dễ dàng mang tô nhang đi giết cấp 20 mươi gì thú trọng yếu nguyên nhân một trong. Chương 20, ngoại môn đệ tử. Cái gì? Các ngươi giết tiêu mấy bá tước nhi tử? Một gia thiên thu điện. Nghe được Lý Thần bị giết tin tức, đại trưởng Lao Hắc Vân bảo nửa mình dưới thể hơi chấn động một chút, tay áo bên trong song quyền nắm chặt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Phải biết, Lý Thần là Lý Tiêu Vân nhi tử. Lý Tiêu Vân là tần quốc chỉ có 30 vị cha truyền con nối bá tước một trong. Tại tần quốc, tất cả cha truyền con nối bá tước đều là tổ tiên đối quốc gia xã tắc làm ra qua đồ xuất công hiến gia tộc tộc trưởng. Thân là cha truyền con nối bá tước, Lý Tiêu Vân tại tần quốc địa vị không nhẹ, có thể xưng vương thất nhất phẩm đại quan. Nếu để cho Lý Tiêu Vân biết là Huyền Thiên chiến đội chủ công thủ Tô Phi giết chết Lý Thần, chỉ sợ chuyện này sẽ rất phi phức. Mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão cao mày. Mục Giản đem lý thần dẫn đội xâm lấn một gia dị vực chi môn sự tình đơn giản trần thuật một lần, đại trưởng lão sắc mặt lúc này mới tốt hơn nhiều. "Con tốt, bất kể nói thế nào, là Lý gia đã làm sai trước." Đại trưởng lão thở dài một hơi, chuyện này ngàn vạn không thể tiết ra ngoài, phong tỏa tin tức, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, Lý Tiêu Vân cũng không thể làm gì được chúng ta. Còn có, theo Lý gia mấy cái kia hải tử trên thân tìm ra đến trang bị, tất cả đều đưa đi âm dương điện, giao cho thất trưởng lão xử lý." Về phần long ngân công, Tô Phi, Mục Giản cũng nói, đây là ngươi chiến lợi phẩm. Hẳn là thuộc về ngươi. Bất quá, coi như tương lai ngươi học được Long ngân công, cũng không thể tùy tiện sử dụng. Nếu như bị người Lý gia biết là ngươi giết chết Lý thần, chúng ta Mục gia cũng rất khó giữ được ngươi, Minh Bạch. Nói bóng gió, nói cách khác, một khi chuyện này bại lộ, Mục gia vì không cùng Lý gia lên xung đột, liền sẽ đem Tô Phi đẩy đi ra. Tô Phi âm thầm có chút thất vọng, vuốt cằm nói, "Minh Bạch." Đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, tiếp tục nói ra, về phần cái khác giết chết hồng thú vật tư, liền đưa đi truyền tài điện đi, đem vật tư giao cho Lục trưởng lão đến phân xứng. "Rõ." Tô Phi dù sao cũng là ngoại tộc người coi như giết chết hổng thú công thần lớn nhất là hắn, vật tư phân phối, hắn cũng không trông cậy vào chiếm đầu to. Mục gia có một đường, hai cát, lầu ba, sáu cung, bảy viện, mười bốn điện. Thiên thu điện vị trí địa lý tối cao, đại khái tại cẩm kiếm sơn chủ phong 150 gạo vị trí. Âm dương điện vị trí đại khái tại chủ phong 100 trăm mét. bọn hắn hiện tại muốn đi âm dương điện, liền muốn một mực hướng dưới núi đi. Đường núi gập đền, đi âm dương điện muốn đi một đoạn đường rất dài, ở giữa có mười mấy đầu phố dài. Nhất định phải trải qua trường sinh điện, từng ngày điện, chỉ riêng võ điện, chấp phát đường, phượng minh điện, phái quân điện vãng sinh điện, dừng thương điện, kim giáp điện, cản khôn điện, mây trôi điện, sau đó mới có thể đến âm dương điện. Cùng đi Tô Phi cùng đi âm dương điện là một giản, mà một tự hệ, một song song, cùng một chân, bọn hắn đều đi về nghỉ. Bọn hắn phương tiện giao thông là một cỗ xe ngựa màu vàng óng. Trên đường đi, một giản rất nhiệt tình vì Tô Phi giới thiệu mỗi một chỗ trải qua địa phương, còn cho Tô Phi đổi một thân quần áo mới. Một giản nói hắn mặc màu đen đẹp mắt, cho nên liền chọn một bộ màu đen áo tràng. Đây là hắn đời này mặc bộ thứ nhất quần áo mới, vải vóc rất cao cấp, vẹn vẹn một bộ quần áo liền tiêu 1300 kim hồn tệ trên đường tất cả mọi người nhận biết mục giản xe ngựa, mà lại mỗi người đều đối mục giản cực kỳ cung kính. Hai người ở trên xe ngựa cười cười nói nói, khí phân tương đương hòa hợp. dạng này chẳng diện, là tô phi hồn xuyên đi vào thánh đinh đại lục về sau chưa bao giờ có. hắn rất ít như hôm nay dạng này cười đến vui vẻ như vậy, như thế vô ưu vô lự. mục giản là thật tâm đại han tốt, tốt như vậy, cũng xác thực nhường hắn thụ sủng nhược kinh. mặc dù tại 7 năm trước mục giản cũng đã nói sẽ báo đáp hắn, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ đối với cái này từng có hy vọng xa vời. lần này có thể bị mục gia cứu, bản thân liền vượt quá hắn dự liệu, mà đi tới mục gia về sau hắn thuận lợi gia nhập huyền thiên chiến đội còn được đến huyền thiên chiến đội tất cả thành viên tán thành càng là ngoại ý muốn vừa ý bên ngoài thiên thu điện bên ngoài những cái kia nguyên bản không coi trọng tô phi một gia tộc nhân tại nhìn thấy tô phi lông tóc không tổn hao gì theo dị vực trong cánh cửa còn xuống ra tất cả mọi người cũng đều ý thức được tô phi tồn tại không thể khinh thường nhưng tô phi ngày mốt thực lực cũng không có hướng đại gia công bố đối với đại gia tới nói tô phi thực lực là cái bí chỉ có huyền thiên chiến đội thành viên cùng đại trưởng lao rõ ràng bất kể như thế nào hắn cuối cùng chứng minh tự mình đạt được thiên thu điện tất cả mọi người tán thành tất cả mọi thứ đều giống như đang nằm mơ đồng dạng, mà cái này tất cả mọi thứ đều là mục dạng cho hắn. Mục dạng đối tốt với hắn, hắn không thể bảo đáp, vì tốt như vậy, hắn thậm chí nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào đến thủ hộ mục dạng. Cái gọi là kẻ sĩ chết vì chi kỷ, dù là tương lai vì nàng mà chết, cũng ở đây không tiếc. Trở lại chuyện chính, tòa trấn Âm Dương Điện là Thất trưởng lão. Sao là, mới vừa tới đến Âm Dương Điện bên ngoài, Thất trưởng lão vừa vận từ bên ngoài trở về. Thất trưởng lão là cái nhìn qua Âm Dương quái khí ra hỏa, niên kỷ tại chừng 40 tuổi, vóc người trung đẳng, làn da ngăm đen, giữ lại trọm râu dê, dáng người gầy quòm. Tập mi thử nhãn, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Giống như đại trưởng lão, đồng dạng mặc một thân hắc vân bào, đầu đội mây đen quan, bất quá trên lưng thêu cái chữ, đại biểu cho thất trưởng lao y tứ. Tô Phi tại một giản cùng đi, cùng một chỗ đem giết chết Lý Gia chiến đội 5 người thu hoạch đến trang bị vật tư đưa qua. Thất trưởng lão hiếp mắt nhìn xem Tô Phi, âm dương quái khí mà nói, "Tô Phi, Ta nghe đại trưởng lão nói, là ngươi giết người Lý Gia?" "Ừm, là ta." Tô Phi thừa nhận. "Ngươi thật đúng là phiến phúc." Thất trưởng lão đoan trách một câu, vung tay lên, trước mặt trống rông xuất hiện một tôn cao 2 mét dùng lượn. Dung luyện trong lò thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, thất trưởng lão không nói hai lời, trực tiếp đem những trang bị kia cùng công pháp bí tịch hết thảy ném bảo. Thừa tư, một trận nổ vang, vẹn vẹn 10 giây, dung luyện trong lò chính là rơi ra hai mươi mai màu đen thạch châu. Về sau mới biết được, kia là cường hóa thạch, có thể dùng đến cường hóa trang bị. đương nhiên, người tu luyện tại không có đạt tới cấp 30 trước đó, là không cách nào tiến hành trang bị cường hóa. Được, các ngươi đi xuống trước đi, thật sự là phiền phức. Thất trưởng lão thu cường hóa thạch, lạnh lùng trường tô phi một chút, quay người liền về âm dương điện. Xem thất trưởng lão đi xa, một giản lúc này mới nu hòa nói ra. Thất trưởng lão tính tình không tốt, Tô Phi, ngươi có thể tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Không sao, hiện tại chúng ta là muốn đi Thiện Tài Điện a. Ừm. Toạ chấn Thiện Tài Điện là Lục trưởng lão. Thiện Tài Điện ngay tại Âm Dương Điện bên cạnh, cửa ra vào đứng tại hai cái áo giáp bạc thủ vệ, nhìn thấy Mục Giản, thủ vệ một mặt cung kính hô: "Đại tiểu thư, hôm nay lại đi giết hồng thủ a." Ừm, Lục trưởng lão ở đây sao? Không có ý tứ, Lục trưởng lão hôm nay ra ngoài không tại, đại tiểu thư là đến nộp lên trên vật tư a. Đúng. Kia mời đi theo ta đi. Thủ vệ mang theo bọn hắn cùng đi tiến Thiện Tài Điện. Thiện Tài Điện bên trong phục trang đẹp đẽ. Dương mắt nhìn lên, rực rỡ muôn màu tất cả đều là bảo. Đi đến một chương trước quầy mặt, thủ vệ nói, lấy ra đi, ta giúp các ngươi đăng ký một chút. Tô Phi theo trong không gian giới chỉ xuất ra vật tư, đặt ở trên quầy. Thủ vệ quét mắt một vòng, không tệ, còn có cấp 2 trang bị. Nhanh chóng tại sổ sách bên trên đăng ký xong về sau, thủ vệ nhìn xem Tô Phi, hỏi, trước kia giống như chưa thấy qua ngươi. Ta gọi Tô Phi, nay thiên tài vừa tới bên này, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Tô Phi một mặt khiêm tốn. Thủ vệ dò xét cái này Tô Phi, lúng túng nói, Tô công tử nói giỡn, ngươi một thân quý khí, chỗ nào cần ta chiếu cố. Còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn ta mới là. Một thân quý khí. Tô Phi tối đầu nhìn một chút, cười không nói. Xác thực, trên người hắn mặc một giản đưa cho hắn quần áo, một bộ giá trị 1300 kim hồn tệ, Xác thực có thể nói là rất quý khí. Được, Tô Phi, ta hiện tại dẫn ngươi đi chỉ riêng võ điện tìm nhị trưởng lão, ngươi qua bên kia đăng ký một chút, cầm tới chỉ riêng võ lệnh, về sau ngươi liền chính thức trở thành một gia ngoại môn đệ tử." 목 giản nói. Ngoại môn đệ tử a? Tô Phi mặc dù không hiểu đại gia tộc quý cũ, nhưng cũng ít nhiều có chút nghe thấy. Hắn không phải 목 gia người, coi như 목 gia lại thế nào coi trọng hắn? Hắn cũng không có cơ hội gia nhập nội môn, trừ phi hắn có thể cưới một gia bản tộc trực hệ tiểu thư. Chương 21: Đại chiến sắp đến. Nửa tháng sau, Tiên vụ Lự lờ, linh khí dư giả cầm Kiếm Sơn chủ phòng vẫn là cùng bình thường, chim hót hoa nở, tản ra mạnh mẽ chi khí, một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Sáng sớm, thân là ngoại viện đệ tử Tô Phi, mỗi ngày đều sẽ đi lẫn lộn viện chế tác, gánh nước, trẻ tuổi, giặt quần áo, nấu cơm, là mỗi ngày môn bắt buộc. Dạng này sinh hoạt, tựa hồ đi theo đạt mạc chấn thời điểm không hề khác gì nhau. Nhưng tất cả mục gia tử đệ, vô luận nội môn đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử, ngày bình thường đối xử mọi người đều là tương đương hiền lành, dù là tô phi là ngoại môn đệ tử, đại gia cũng không rõ ràng hắn ngày kia thực lực khủng bố cỡ nào, nhưng ở nơi này, hắn y nguyên có thể có được tất cả người đồng lứa công bằng đối đãi, đã không còn người đối với hắn châm trọng khiêu khích, cũng đã không còn người ở sau lưng chỉ trỏ. ở chỗ này, hắn có thể tìm tới nhà cảm giác, coi như mỗi ngày đều tại làm bình thường nhất sự tình, nhưng hắn tâm tình nhưng lại chưa bao giờ từng có bình tĩnh. Ai, tô phi, ta nghe nói ngươi là huyền thiên chiến đội chủ công thủ, làm sao mỗi ngày cùng chúng ta những này tạm dịch xen lẫn trong cùng một chỗ à không? Có mấy ngày bạch hồi bảng liền muốn khai chiến? Ngươi không phải hẳn là buổi tiếp đại tiểu thư bọn hắn cùng đi dị vực chi môn huấn luyện A. Cùng hắn nói chuyện người này gọi Trương Thiện. Trương Thiện không phải nội môn đệ tử, cũng không phải ngoại môn đệ tử, chỉ là tại một gia làm công tạp dịch. Cùng Tô Phi niên kỷ tương tự. Tô Phi từ khi trở thành một gia ngoại môn đệ tử về sau, liền rốt cuộc không có tham dự qua Huyền Thiên chiến đội huấn luyện. Đây không phải một gia không coi trọng hắn, ngược lại là đối với hắn bảo hộ. Bởi vì hắn ngày kia thực lực trong người đồng lứa thật sự là quá mức kinh khủng. Nửa tháng trước tại dị vực chi môn bên trong nhẹ nhõm mỉa sát Lý Tiêu Vân Nhi tử Lý Thần. Lý Thần có thể tại mười tuổi liền học được Long Nam công. Hán Thiên Phú tuyệt không có khả năng là ngoại giới theo như đồn đại 5.0 cấp loại, vô cùng có khả năng cùng Tô Phi hậu Thiên thiên Phú tương xứng. Lý gia tổn thất lý thần dạng này, một vị thiên phú hơn người thiếu niên thiên tài, coi như hắn không phải Lý Tiêu Vân nhi tử, Lý gia cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nửa tháng đến nay, Lý gia bên kia mặc dù không có cái gì đại động tác, nhưng thỉnh thoảng sẽ phái người tới thăm viếng. Cái gọi là thăm viếng, cũng là bí mật quan sát, nhìn xem tại một gia tất cả thế hệ trẻ tuổi bên trong, phải chăng có người có giết chết lý thần thực lực. Mấy lần thăm viếng, Lý gia đều không có đạt được bất kỳ kết quả gì mà lại bọn hắn cũng không có tại mục gia tìm tới bất cứ chứng cứ gì. Nói cho cùng, mục gia vẫn là cầm kiếm sơn địa khu chúa tể, coi như Lý gia tộc trưởng Lý Tiêu Vân là tần quốc cha truyền con nối ba tước, cũng không dám tại không có bất cứ chứng cứ gì điều kiện tiên quyết đối mục gia nổi lên. Đối mặt Trương thiện nghi hoặc, Tô Phi cười không nói. Nói nhiều sai nhiều, đây là mục gian nói cho hắn biết. Mục gia lẫn lộn viện rất loạn, mặt ngoài nhìn qua đều là đến bên này làm công kiếm tiền, nhưng kỳ thật bất kỳ một cái nào tạp dịch cũng có thể là ngoại tộc người xếp vào tới ánh mắt. Cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bất dễ cũng là bởi vì Tô Phi ngày kia thực lực quá mức xuất chúng, cho nên càng phải bảo trì địa thấp, chỉ có bảo trì địa thấp mới có thể bình an sống sót. Chỉ có sống sót, hắn mới có thể đem tự mình thiên phú phát huy ra, hồi báo Mộc gia. Tô Phi, tại sao không nói chuyện, có phải hay không Mộc gia người đối ngươi không tốt, khi dễ ngươi là ngoại tộc người. Trương Thiện tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn liễu lo không ngừng, nghe một hơi này, rất có vài phần thâm ý. Không phải. Tô Phi lắc đầu, tiếp tục vùi đầu trẻ tuổi. Mộc giản còn nói qua, không muốn tại người bình thường trước mặt hiện ra tự mình chỗ hơn người, để tránh lọt vào người khác ganh ghét. Trên đời này quá nhiều tiểu nhân một khi lọt vào cái net liền có thể bị tiểu nhân thiết kế hãm hại hắn đối một giản có tuyệt đối tín nhiệm cho nên tại trẻ tuổi thời điểm hắn cũng không có vận dụng bất kỳ cái gì công pháp toàn bằng thân thể lực lượng trên người bây giờ đã che kín mồ hôi trương thiện trên dưới dò xét hắn một chút nhìn hắn mệt mỏi thở không ra hơi loại người này làm sao có thể là huyền thiên chiến đội chủ công thủ rõ ràng chính là người bình thường ha ha khẽ cười một tiếng nói tô phi ngươi hẳn là từ nông thôn tới đi đại gia tộc quy củ ngươi không hiểu huyền tiên chiến đội là một gia cấp cao nhất thiên tài chiến đội chỉ có trong gia tộc cấp cao nhất thiên tài mới có tư cách gia nhập ngươi là ngoại môn đệ tử, mà lại thực lực nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, bọn hắn để ngươi gia nhập Huyền Thiên chiến đội, khả năng chỉ là cái người trang, theo ta thấy, cái này phía sau khẳng định ẩn giấu đi to lớn gì âm mưu. Nha. Tô Phi xem thường, chỉ là chuyên chú vào trẻ tuổi. Ta nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi liền một cái a. Tô Phi, ta nói cho ngươi, lý do gần nhất tại triêu một nhóm thân thể cường tráng thợ mỏ, nghe nói mỗi ngày có thể kiếm được 20 kim hồn tệ, ta xem thân thể ngươi không tệ, có hay không muốn đi qua thử một chút? Không đi. Tô Phi quả quyết tự tuyệt. Nhưng hắn trong lòng cũng rất yếu kỳ, cái gì thợ mỏ một ngày có thể kiếm được 20 cái kim hồn tệ. Đây không phải là bánh từ trên trời rớt xuống a. Sợ là sợ rơi không phải đĩa bánh, là đao. Tóm lại, ở trong đó tất nhiên tồn tại không thể cho ai biết bí mật. Phải biết, coi như là cao quý huyền thiên chiến đội thành viên, mỗi ngày có thể tại thiện tài điện dẫn tới tu luyện tài chính cũng chỉ có 10 cái kim hồn tệ. Chỉ là một cái thợ mỏ, làm sao có thể tại một ngày ngắn ngủi bên trong kiếm lấy 20 cái kim hồn tệ. Ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Tô Phi, ta cảm thấy ngươi là thật có điểm độc. Ngươi còn tại tham luyến thân là huyền thiên chiến đội chủ công thủ cùng một gia ngoại môn đệ tử thân phận như vậy phải không? Ta nói thật với ngươi, bằng ngươi dạng này điều kiện, căn bản không có khả năng gia nhập huyền thiên chiến đội, thậm chí cũng không thể trở thành một gia ngoại môn đệ tử. Bọn hắn mỗi ngày chỉ làm cho ngươi ở bên này làm việc vất ánh, chưa hề đều không có để ngươi tham gia qua huấn luyện A. Nghe ta, cùng ta cùng một chỗ, đi lý ra làm thợ mỏ, về sau ăn ngon uống sướng, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Trương thiện lời nói này nói rất hiện thực. Tại mục gia làm tạp dịch, mỗi ngày chỉ có thể kiếm được 3 cái kim hồn tệ, mặc dù giá cả cỡ này đặt ở toàn bộ cầm Kiếm Sơn địa khu đều xem như rất cao. Gia tộc bình thường, tạp dịch mỗi ngày thu nhập chỉ có 1 cái kim hồn tệ. Nhưng Lý gia bên kia lập tức mở ra mỗi ngày 20 cái kim hồn tệ giá trên trời, đối bọn hắn những này dựa vào gia sức kiếm tiền người bình thường tới nói, khẳng định có rất lớn dụ hoặc. Mười ngày 200 cái kim hồn tệ, 100 ngày chính là 2000 cái kim hồn tệ, đầy đủ nhường một nhà lao tiểu vượt qua rất giàu có sinh hoạt. Nhưng mà, Tô Phi y Nguyên chỉ là lắc đầu, nói, muốn đi chính ngươi đi thôi chờ ta bổ xong tuổi còn muốn ra ngoài chọc mấy thùng nước phòng bếp bên kia trong ao nước nhanh rủng xong. ai trương thiện bất đắc dĩ lắc đầu cảm thấy tô phi một điểm trí khí đều không có nhụt chí nói tính toán lúc đầu xem ngươi người tương đối trung thực cùng ta cùng đi về sau lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau đã ngươi không đi vậy ta liền tự mình đi bất quá việc này ngươi có thể ngàn vạn không thể nói cho người khác biết nếu như bị người khác biết về sau ta liền rốt cuộc không thể tới bên này làm công tô phi ân một tiếng nói yên tâm ta nhất định giúp ngươi bảo thủ bí mật đa tạ ngày mai ta chưa hết đi qua nhìn một chút nếu là không được lời nói trở về chúng ta còn cùng một chỗ trẻ tuổi, xem ra hắn cũng không tính quá ngu, biết mọi thứ đều phải để lại một cái đường lui. Vạn nhất Lý ra bên kia công việc bắt không được đến, cũng còn có cơ hội trở lại một gia tiếp tục công việc. Ngày thứ hai, quả nhiên không nhìn thấy Trương Thiện đến lẫn lộn viện bắt đầu làm việc. Bất quá ngày thứ ba liền theo Trương Thiện nhân viên tạp vụ trong miệng nghe được Trương Thiện tin chết. Ngày thứ tư, hết thảy đều rất bình tĩnh. Tô Phi rất sớm đã đi vào lẫn lộn viện bắt đầu làm việc, nghĩ đến Trương Thiện chết, trong lòng ít nhiều có chút băn khoăn. Nếu là lúc ấy tự mình toàn lực ngăn cản Trương Thiện, có lẽ Trương Thiện sẽ không phải chết có thể thần kỳ là trương thiện lại trở về sau khi trở về trương thiện cùng bình thường khéo léo cùng tất cả mọi người chào hỏi mỗi người nhìn thấy hắn đều giống như gặp quỷ giống như về sau vẫn là tại kho tuổi chỉ có tô phi cùng trương thiện hai người trương thiện nói lúc ấy chính hắn đều coi là lần này chết chắc lý gia có người tuổi trẻ tại tu luyện huyết sắc công vì tốc thành lần này lý gia bên kia đã giết rất nhiều người nếu không phải hắn chạy nhanh hiện tại đã là một cỗ thi thể hắn còn nói lý gia lần này là quyết tâm muốn cùng mộc gia đối nghịch thậm chí muốn thay thế mộc gia tại cầm kiếm sơn địa vị cũng không biết hắn lời nói này đến cùng có mấy phần thật giả. Bất quá, Bạch Hổ bảng đại chiến sắp đến, lý do nhất có Thiên Phú chiến đội đã bị Tô Phi diệt sát, bọn hắn khẳng định sẽ chuẩn bị một cái mới chiến đội tham gia Bạch Hổ bảng chi tranh. Vô luận như thế nào, chờ đến Bạch Hổ bảng khai chiến, hết thảy chân tướng đều đem nổi lên mặt nước. Chương 22: Ý trời khó tránh. Huyết Sát Công là huyền giai công pháp. Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Huyền giai cũng xem là tốt. Tu luyện Huyết Sát Công, đối tự thân tu vi yêu cầu cũng không cao, chỉ cần đạt tới cấp 10 là được. Kỳ thật tại Tô Phi hệ thống trong túi eo lưng cũng tồn lấy dạng này một bản công pháp là lần trước hoàn thành tổ đội cùng đánh giết thú nhân thống lĩnh nhiệm vụ đạt được nhiệm vụ ban thưởng công pháp bên trên giới thiệu nói tu luyện huyết sắt công cần hy sinh lấy ngàn mà tính sinh mệnh lấy máu dưỡng huyết lấy tăng cường huyết trì độ dày nhìn thấy dạng này giới thiệu tô phi trực tiếp liền lựa chọn từ bỏ học tập vô luận bất kỳ nghề nghiệp nào người tu luyện huyết trì độ dày càng mạnh bị đánh giết khả năng lại càng nhỏ nhưng vì tăng cường cá nhân thực lực hy sinh tính mạng người khác cái này khiến hắn cảm thấy quá mức tàn nhẫn lý gia người trẻ tuổi nếu như thật tại học tập loại này âm độc công pháp chỉ sợ hiện tại đã giết chết không ít người Xem ra, người Lý gia thật đúng là không phải kẻ tốt lành gì. Tô Phi, Tô Phi. Trẻ tuổi bổ tới một nửa, bên ngoài đột nhiên có người tìm hắn. A, đây không phải là Tử Hề tiểu thư a. Tô Phi, nàng là tới tìm ngươi. Trương Thiện nhìn thấy một Tử Hề, một mặt kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy lấy một Tử Hề thân phận tìm đến Tô Phi là một cái rất khó lấy lý giải sự tình. Phải biết, một Tử Hề thân là Huyền Thiên chiến đội cung tiến thủ, tại một gia địa vị không nhẹ, mà lại một Tử Hề phụ thân là tứ trưởng lão, từ nhỏ đã áo cơm không lo, một thân đại tiểu thư tính tình, toàn bộ Mục gia rất ít người dám đắc tội nàng. Mà lại Nàng cao cao tại thượng, tới qua mấy lần lẫn lộn viện, còn đem những cái kia lười biếng tạp dịch mang cái vòi phun màu chó. Nàng vừa ý mà chủ động tới tìm Tô Phi, mà lại thần sắc nhìn qua còn rất hiếu hảo. Chính Tô Phi cũng chẳng có gì, một mặt bình tĩnh đi qua, nói: Tử Hề, tìm ta có chuyện gì? Bên này công việc không cần làm, theo ta đi. Mục Tử Hề nhìn qua tâm sự nặng nề, tựa hồ xảy ra chuyện gì. Được. Tô Phi cũng không nhiều hỏi, vung xuống trẻ tuổi lựa y bữa, lười xuống chống mũi láo khoát, chính là đi theo Mục Tử Hề cùng rời đi lẫn lộn viện. Lẫn lộn trong nội viện không ít người đều thấy một mặt ngập bức. Chẳng lẽ Tô Phi thật sự là Huyền thiên chiến đội người? Nếu là Huyền thiên chiến đội, vì sao lại tại lẫn lộn trong nội viện công việc? Nghe nói hắn là ngoại viện đệ tử, vừa tới Mộc gia không lâu, đến bên này công việc một đoạn thời gian, làm quen một chút hoàn cảnh, cũng không thể gở trách nhiều không phải? Ừm. Rất nhiều người ở sau lưng nghị luận ầm ĩ. Buồn bực nhất là Trương Thiện, hắn vẫn luôn không coi trọng Tô Phi, thậm chí hoài nghi lần này Tô Phi có khả năng sẽ xuôi chèo, dù sao Mộc Tử Hề là nổi danh đại tiểu thư tính tình, vờ y mà đối Tô Phi dạng này, một cái từ nông thôn đến ngoại tộc người thái độ tốt như vậy, khẳng định có âm mưu gì. Tử Hề chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? trên đường, Tô Phi rốt cục mở miệng hỏi một câu. một tử hề đi ở phía trước, trên mặt lộ ra một kiêm ngưng trọng, đừng hỏi nhiều như vậy, đến liền biết. Ừm. theo lẫn lộn viện xuất phát, một đường hướng trên núi đi, trải qua Hạ Thâm lâu, Xuân Phong lâu, Phát Viện, Ngoại Viện, Nội Viện, Nghe Tuyết lâu, Vị ương Cung, Dục Tú Cung, Quá dịch Cung, Tinh Huy Cung, Trầm Hương Viện, mãi cho đến Ngọc Thanh Viện mới dừng lại bước chân. trên đường đi, đường núi gập ghềnh quanh co, mỗi một con phố đều rất dài, trên đường có rất nhiều cửa hàng, rất nhiều người, tương đương náo nhiệt. tất cả mọi người nhìn thấy To Phi cùng với một tử hề. Trên mặt đều tràn ngập hiếu kỳ. Hắn là ai? Đến bên này làm cái gì? Mặc dù Tô Phi đến bên này đã không sai biệt lắm có 20 ngày thời gian, nhưng hắn đại đa số thời gian đều tại lẫn lộn viện bên kia công việc, không chút ra, biết hắn cũng không, có nhiều người. Tô Phi, chúng ta đến." Một Tử Hề đứng vững tại Ngọc Thanh viện bên ngoài, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng thêm rõ ràng. Tô Phi không biết rõ nàng vẻ mặt này là có ý gì, nhìn thấy Ngọc Thanh viện ngoại trạm lấy hai cái phấn trang hầu gái, đều lớn lên rất xinh đẹp, hầu gái đang nhìn bọn hắn thời điểm, trên nét mặt lộ ra thi hạ cũng cung kính. "Từ Hề, đây là địa phương nào?" Đây là một gia chưa lập gia đình các tiểu thư chỗ ở phường, đi thôi, cùng ta đi vào, đừng hỏi nhiều như vậy. Một tử hề dẫn đầu đi vào, tử hề tiểu thư tốt, tô công tử tốt. Cửa ra vào hầu gái tất cung tất kính hướng hai người không người thi lễ, các nàng vợ ơ ý mà nhận biết tô phi. Đi vào cửa về sau, trong sân hầu gái càng nhiều, mà quần áo lộng lẫy một gia tiểu thư, cũng là quần phương tranh diễm, nhiều vô số kể. Đây là nữ hải tử chỗ ở phường đi, người dân ta tới đây là. Tô phi càng thêm không hiểu, đại trưởng lão nói, để cho ta dẫn ngươi tới chọn một vị người vừa ý một gia tiểu thư làm vợ. Mục tử hề thanh âm đột nhiên trở nên rất lãnh đạo. A, Tô Phi kinh sợ, cái này, ta còn nhỏ, không thích hợp đi. Có cái gì phù hợp không thích hợp, đại trưởng lão nói, chỉ cần ngươi cùng một gia tiểu thư đính hôn, về sau ngươi chính là nội viện đệ tử, rốt cuộc không cần đi lẫn lộn viện công việc. Trọng yếu nhất là, ngoại viện đệ tử không thể tham gia bạch hổ bảng chi tranh. Ngươi đã thân là huyền thiên chiến đội một viên, bạch hổ bảng tự nhiên không thể thiếu ngươi. Mục tử hề nói như vậy, Tô Phi đương nhiên muốn tham gia bạch hội bảng. Nếu như ngay cả bạch hội bảng cũng không thể tham gia, chớ nói chi là tham gia thần long bảng. Hắn cũng rất muốn biết, tự mình tại toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục thế hệ trẻ tuổi bên trong, chiến lược xếp hạng có thể tới tên thứ mấy. Thế nhưng là ta thật còn không có chuẩn bị kỹ càng đính hôn loại sự tình này, lại nói ta cùng một gia các tiểu thư cũng chưa quen thuộc cái này. Tô Phi một mặt khó xử, thậm chí có lùi bước chi ý. Nhưng mà, một tử hề lại là đi đến một cái hầu gái bên cạnh, phân phó nói, đi thông chi tất cả các tiểu thư về phía sau viện tập hợp. Rõ, việc đã đến nước này, Tô Phi đã là đâm lao phải theo lao. Hầu gái hiển nhiên đã sớm biết xảy ra chuyện gì, nhìn một chút Tô Phi, trong mắt lại là lộ ra mấy phần kinh ngạc. Có lẽ ngay cả nữ buộc này đều cảm thấy kỳ quái, Tô Phi có tài đức gì, vợ ơ y mà có thể tại một gia ngọc thanh viện bên trong tùy ý chọn tuyển mình thích nữ nhân làm vợ. Nửa nén hương thời gian trôi qua. Trong hậu viện trật ních một gia tiểu thư, theo 13 tuổi đến 20 tuổi, vòng mập tiến dày, cái gì cần có đều có, có thể nói không tìm nhìn. Nếu là nam nhân xem, vậy còn không hoa mắt. Tô Phi mặt hướng tất cả mọi người, trên mặt lại đột nhiên có chút xấu hổ. Từ khi hồn xuyên thánh đỉnh đại lục, còn chưa hề duy nhất một lần nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy, mà lại những mỹ nữ này vờ ơ mà có thể mặc hắn cho lựa. Thực hệ, ta còn là cảm thấy chuyện này Đừng nói chuyện, xem thật kỹ. Ta có thể nói cho ngươi à, nơi này có gần 300 vị mục gia tiểu thư, trực hệ tiểu thư chỉ có 28 vị. đương nhiên, trực hệ tiểu thư bên trong cũng bao quát ta, nhưng ta cảnh cáo ngươi, ngươi tuyển ai cũng không thể tuyển ta, nếu không ta muốn ngươi để mặt. Ngươi lai, like, ngay cả mục tử hệ cũng có thể bị hắn chọn lựa à? Vì cái gì không thể tuyển ngươi? Chẳng lẽ ngươi đã có người trong lòng? Tô Phi hạ giọng, không cho người khác nghe thấy. Mục tử hệ nghe vậy, sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, đừng nói lung tung, ta nghe lẫn lộn viện người nói, ngươi vẫn luôn thành thật, là cái vô thanh vô tức muộn hồ lô, không nghĩ tới ngươi như thế miệng lưa chân chu à? Ha ha, To Phi cười không nói. Tại một đám Mộc Gia tiểu thư trên mặt nhanh chóng quét mắt một vòng, không nghĩ tới ngay cả một song song cũng đứng hàng trong đó. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là một mặt thất vọng, nói: Thật xin lỗi, không có ta thích. Chẳng lẽ trừ rằng này, liền không có những biện pháp khác có thể tham gia bạch hổ bảng chi tranh A. Mộc Gia thân là cầm kiếm sơn chúa thể, nhiều như vậy quý tộc tiểu thư, vợ ơi ý mà không có một cái nào bị hắn coi trọng. Lời này nếu là truyền đi, chỉ sợ không có người tin tưởng. Mộc Tử Hề đã sớm biết Tô Phi không phải người bình thường, về sau hắn có thể là đặt chân ở thế giới đỉnh phong siêu cấp đại thần, ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Một mặt khẳng định nói, không có. Tô Phi trên mặt càng thêm thất vọng. Mục tử hề cực kỳ thông minh, tựa hồ nhìn ra một chút đầu mối, nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ là bởi vì Mục Dãn không ở nơi này? Không phải? Tô Phi đỏ mặt lên. Thấy hắn như thế, Mục tử hề càng thêm vững tin, Mục Dãn ngươi cũng đừng nghĩ, nàng là tộc trưởng nữ nhi, từ nhỏ đã bị gả cho Vương thất vương tử, chờ vương tử thượng vị kế thừa vương vị, nàng tương lai có thể sẽ là tần quốc vương hậu, các ngươi là không thể nào. Vương hậu a? Trước đó nghe nói Mục gia có vương thất huyết mạch, Mục Dãn thân là Mục gia tộc trưởng nữ nhi, sao có thể cùng vương tử đính hôn? cái này sẽ không phải là gạt người đi. bất kể như thế nào, tô phi giờ phút này trong lòng không hiểu có chút thất lạc. tự mình bất quá là cái nông thôn tiểu tử, coi như mộc giản không cùng vương tử đính hôn, tự mình làm sao có thể xứng với nàng đâu. ha ha. tính toán, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. đã bạch hổ bảng chi tranh nhất định phải là nội viện đệ tử, mà lại tự mình thân là ngoại tộc người, nhất định phải cùng mộc gia tiểu thư đính hôn mới có thể gia nhập nội viện, mà mộc giản chú định không có duyên với mình, như vậy. ai? thở dài trong lòng một tiếng, thiện tay một chỉ, nói, vậy liền nàng đi. nàng. Một Tử Hề thuận tô phi đầu ngón tay nhìn lại, lập tức quát tay nói, nàng không xong, nàng cũng không phải trực hệ tiểu thư, mà lại mà lại cái gì? Tô phi đánh gãy nàng lời nói, nếu như trước đó nói xong nhất định phải là trực hệ tiểu thư, cần gì phải tìm nhiều người như vậy tới, trực tiếp đem 28 cái trực hệ tiểu thư triệu tập tới không là tốt rồi. Đã tất cả đều gọi tới, vậy ta nói muốn ai liền muốn ai, cái này có vấn đề gì a? Cái này? Người xác định." Một Tử Hề hỏi lần nữa. Tô phi nhìn cũng chưa từng nhìn vị tiểu thư kia, kiên định nói, "Ta xác định chính là nàng." Vở ý thì tốt, Mộc Tranh Về sau ngươi liền theo Tô Phi, hắn là ngươi vị hôn phu. Mục Tử Hề hô to một tiếng, liền âm thầm lắc đầu, lẩm bẩm, "Ai, có lẽ đây chính là thiên ý đi." Mục tranh thiên phú thường thường, không thể tu luyện, mà lại thừa nhỏ mất cha, rất nhiều người đều nói là nàng chết tha hương cha mình, là cái thai tinh, ở gia tộc tất cả tiểu thư bên trong địa vị thấp nhất. Cái khác tiểu thư nghe vậy, tất cả đều âm thầm thở phào, cao hứng nhảy dựng lên. Xem ra, các nàng đều biết Tô Phi là theo đạt mạt chấn như vậy nơi hẻo lạnh đến, căn bản không muốn bị Tô Phi chọn trúng. Tô Phi lúc này mới xoay mặt nhìn về phía vị kia gọi Mục tranh cô nương, "A, Nàng không phải một gia tiểu thư a, làm sao mặc là người hầu làm gia vẻ? Nàng thật là một gia tiểu thư, bất quá chỉ là địa vị thấp điểm. Ngươi bây giờ nếu là hối hận còn kịp. Mục Tử hề nhắc nhở, ta vốn chính là tiện tay một chỉ, toàn bằng thiên ý, đã thiên ý như thế, ta cần gì phải nghịch thiên mà đi? Tô Phi xưa nay không là thuận theo thiên ý người, nhưng nhìn thấy Mục Tranh trong đám người như vậy cô đơn tịch mịch, chẳng biết tại sao, lại phản phất ở trên người nàng nhìn thấy đã từng chính mình. Chương 23, cùng là chân trời lưu là người. Mục Tranh, chúc mừng ngươi, trên đời này rốt cục có nam nhân chịu muốn ngươi. Tuy nói là người từ nông thôn tới tiểu tử nghèo bất quá dù sao cũng là huyền thiên chiến đội chủ công thủ, tương lai tại Mộc gia rốt cuộc không ai dám khi dễ ngươi. Trong viện bọn tỷ muội nhau nhau hướng mục tranh chúc mừng. Mục tranh nhìn xa xa Tô Phi, trong mắt lại lộ ra một tia làm cho người khó có thể lý giải được thương cảm. Có lẽ kết quả như vậy, cũng không phải nàng mong muốn. Nàng thân là Mộc gia không có nhất địa vị tiểu thư, căn bản không có nói chuyện quyền, theo xuất sinh đến bây giờ, cơ hội tất cả mọi chuyện đều là giao cho vận mệnh an bài. Tô Phi tiện tay một chỉ, là vận mệnh cho phép. Mà nàng không hiểu thấu được tuyệt chọn, cũng đồng dạng là không cách nào trốn tránh vận mệnh lựa chọn. Ai? Nàng thở dài trong lòng một tiếng tướng về phía bên người bọn tỷ muội bất đắc dĩ cười cười, lại là cũng không nói gì. Tô phi nhìn xa xa nàng, ánh mắt thâm thúy, ai cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Một tranh dáng người gầy còm, chất tóc khô héo, tại một đám mộc gia tiểu thư bên trong, nhìn qua rất không đáng chú ý. nhưng nếu cẩn thận đi xem, một tranh ngũ quan khí chất tuyệt hảo, chính là xuyên bình thường chút, tinh thần nhìn qua kém những. nàng cặp kia lộ ra ẩn ẩn thương cảm trong con người, lộ ra một tia làm cho người hoài nghi kiên định. cùng To phi riu riu thương vọng, ánh mắt không có chút nào lấp lóe, hiển nhiên sâu trong nội tâm của nàng cũng không có chút nào tự ti, ngược lại còn lộ ra vẻ mơ hồ kiêu ngạo. Nàng tại thương cảm cái gì? Nàng lại tại kiêu ngạo cái gì? Tô Phi đối nàng tràn ngập tò mò. Mục Tử Hề gặp bọn họ xem vừa mắt, cũng là âm thầm xuống cười, nói, còn có ba ngày Bạch Hồi bảng mới có thể khai chiến, Tô Phi, lấy thực lực của ngươi, mấy ngày nay ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi thật tốt, cũng có thể cùng Mục Tranh hảo hảo bồi dưỡng một chút tình cảm. Ừm. Tô Phi minh bạch nàng ý tứ, chủ động đến gần Mục Tranh, nói, Mục Tranh, nếu như ngươi không nguyện ý, chuyện này có thể chỉ coi thành một trò đùa, ta Tô Phi đường đường nam nhi, tuyệt sẽ không miễn cưỡng ngươi. Mục Tranh so Tô Phi nhỏ hơn một tuổi. So Tô Phi thấp nửa cái đầu, ngừng đầu lên, giật mình nhìn xem Tô Phi. Tô Phi thân là Huyền Thiên Chiến đội chủ công thủ, tại Mộc gia chọn lựa một vị tiểu thư đính hôn, là đại trưởng lão an bài, bất kỳ người nào đều không được có ý kiến. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra, Tô Phi vậy mà lại cho nàng cơ hội từ tuyệt. Tại Mộc gia, nàng cho tới bây giờ không có đạt được đã từng đặc quyền như vậy, dù là bình thường ăn cái gì mặc cái gì, cũng không khỏi chính nàng làm chủ. Không nghĩ tới, Tô Phi vậy mà lại tôn trọng nội tâm của nàng ý nghĩ, cái này khiến nàng không thể không đối Tô Phi nhìn với con mắt khác. Khoảng cách của hai người tới gần, lẫn nhau cũng nhìn càng thêm rõ ràng. Tô Phi theo thấy được nàng lần đầu tiên, liền bắt đầu sinh muốn bảo hộ ý nghĩ của nàng. Mà Mục Tranh tại khoảng cách gần nhìn xem Tô Phi thời điểm, cũng là chưa bao giờ có bình tĩnh. Đây là Mục Tranh bình sinh lần thứ nhất dạng này chuyên chú nhìn xem một cái nam nhân, mà lại nội tâm cũng chưa bao giờ như ngày hôm nay dạng này bình tĩnh đã từng. Cái gọi là cùng là chân trời lưu là người, gặp lại làm gì từng quen biết. Có lẽ, bọn hắn đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy cái bóng của mình. Mục Tranh không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn Tô Phi, thật lâu. Đã đây là sự an bài của vận mệnh, ta một người nhược nữ tử, lại có cái gì tư cách chống lại vận mệnh đâu? Nàng gật đầu nói nhỏ, đôi mắt bên trong đột nhiên nổi lên một tia thuần theo. Xem ra, nàng đuối Tô Phi cũng không ghét. Vợ ái thì tốt, đã ngươi không có ý kiến, về sau. Không. Mục Tranh đột nhiên đánh gay hắn, coi như ta không có ý kiến, cũng còn phải hỏi qua mẫu thân của ta, nếu là mẫu thân của ta không đồng ý, ta vẫn không thể gả cho ngươi. Đại gia tộc có đại gia tộc quý cũ, tư định trung thân hiển nhiên không phải đại gia tộc diễn xuất. Nhưng tất cả những thứ này đều là đại trưởng lao an bài, coi như Mục Tranh mẹ không đồng ý, chỉ cần Tô Phi kiên trì, chuyện này cũng hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Nhưng Tô Phi y nguyên tôn trọng Mục Tranh ý nghĩ gật đầu nói, vợ "Vở ơi thì tốt, đã như vậy, ta hiện tại liền đi gặp người mẹ." "Không xong." Mộc Tranh liên tục qua tay, khổ sở nói, "Mẫu thân của ta tính tình không tốt, nếu để cho nàng biết ta bị." Nàng lúc đầu cũng nghĩ nói Tô Phi là từ nông thôn tới tiểu tử nghèo, bị một người nông thôn đến tiểu tử nghèo chọn trúng, mẹ khẳng định hội không cao hứng. Bất quá vì giữ gìn Tô Phi tự tôn, lời của nàng đột nhiên dừng lại, sửa lời nói, "Ý tứ của ta đó là, chuyện này quá đột nhiên, ta muốn trước trở về cùng mẹ thông báo một tiếng." Nhìn nàng một cái phàn nũng. "Ừm, ngươi nói đúng, đây hết thầy, đích thật là quá đột nhiên." Đã dạng này, Ngươi liền đi về trước hỏi qua mẫu thân ngươi, chờ ngươi có đáp án ta lại tới. Tạ ơn. Vậy chúng ta buổi sáng ngày mai tại phát cửa sân gặp. Mục Tranh rất cảm kích Tô Phi đối nàng tôn trọng. Tại mục gia, Mục Tranh chưa hề không có hưởng thụ qua dạng này tôn trọng. Lời nàng nói cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai để ý đã từng. Hôm sau, thần. Tô Phi rất sớm đã đi vào phát cửa sân, nhưng hắn không có chờ đến Mục Tranh, chờ tới là một người 35 tuổi khoảng trưởng sinh đẹp thiếu phụ. Thiếu phụ kia dung mạo cùng Mục Tranh rất có vài phần tương tự, ngũ quan đều rất tinh sảo, khí chất phi phàm, trạng thái tinh thần vô cùng tốt. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nàng cặp kia vốn nên nhu tình như nước trong đôi mắt rõ ràng lộ ra ưu uất, xem ra, sâu trong nội tâm của nàng nhất định gánh chịu lấy tràn đầy thống khổ. Thiếu phụ quần áo lộng lẫy, dáng người không mập không ốm, dáng vẻ đoan trang, nếu là trẻ lại 10 tuổi, tất nhiên xinh đẹp trên trời tiên tử. Nàng từng bước một đến gần Tô Phi, bước chân nhẹ nhàng, xem xét chính là nội công cao thủ. Người chính là Tô Phi. Thiếu phụ nhìn thấy đứng lặng tại pháp cửa sân Tô Phi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, thậm chí còn lộ ra mấy phần phẫn thị. "Đúng là ta, xin hỏi ngài là?" Một tên mẹ Nhìn thấy vị này xinh đẹp thiếu phụ lần đầu tiên, đại khái liền đã xác định thân phận của nàng. Hôm qua liền theo một tử hề trong miệng nghe nói qua, mục tranh mẹ gọi Lý Uyển, là người Lý gia, hơn nữa còn là Lý gia tộc trưởng Lý Tiêu Vân thân muội muội. Lý Uyển mà hơn 10 năm trước gả vào mục gia, nhưng nàng chưa hề chưa từng yêu trưởng phu của mình, trong lòng một mực đối trưởng phu tràn đầy hận ý thẳng đến trưởng phu sau khi chết, nàng mới phát hiện trưởng phu đối nàng tốt. Nhưng hết thảy đều đã chậm. Trưởng phu sau khi chết, nàng lại đem trong lòng hận ý tái giá đến mục chanh trên thân. Nàng cho rằng là mục chanh tồn tại khắc chết trưởng phu của mình, cho nên những năm gần đây, nàng đuổi mục chanh là vừa đánh vừa mắng. Chưa hề không có coi một tranh là thành thân sống nữ nhi đối đại đã từng, ở trong mắt nàng, một tranh tồn tại thậm chí ngay cả một gia nhất ti hạ người hầu đều không bằng. Từ khi nàng gả vào một gia, không có một ngày là vui vẻ, trong lòng mãi mãi cũng tràn đầy oán hận. Cái này khiến Tô Phi nghĩ đến mẹ của mình. Mẹ từ nhỏ xem thường tự mình, mặc dù cùng một một tranh tình huống trong nhà không giống nhau lắm, nhưng ít nhiều có chút tương tự. Hô. Vô luận như thế nào, nàng dù sao cũng là một tranh mẹ, ở trước mặt nàng, Tô Phi y nguyên duy trì làm vãn bối cung kính tư thái. Nhã lực cũng không tệ, nhưng ngươi muốn làm con rể của ta, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy. Nghe nàng nói như vậy, cũng không có hoàn toàn cự tuyệt, chắc là có điều kiện gì. Thế là, Tô Phi ôm quyền thi lễ, cung kính nói: "Phu nhân, có điều kiện gì cứ mở miệng, chỉ cần là ta Tô Phi có thể làm được, nhất định nghĩa bất dung tử." "Điều kiện của ta cũng không cao, nghe nói ngươi muốn tham gia lần này cầm kiếm sơn địa khu Bạch Hổ bảng chi tranh, lấy Huyền thiên chiến đội Thiên Phú, tiến vào Cầm Kiếm Sơn trước 30 danh hiện mà cũng không khó khăn. Chỉ cần ngươi có thể dẫn đầu Huyền thiên chiến đội xung kích Thần Long bảng, tại Thần Long bảng bên trong cầm xuống bài đứng đầu bảng tên, ta cam đoan, mục tranh đời này không phải ngươi không gả." "Ta đi." Điều kiện như vậy còn không cao. Thần Long bảng thế nhưng là thế giới bảng, thế giới bảng bài đứng đầu bảng tên, đó không phải là lần này Thần Long bảng bên trong thiên hạ đệ nhất chiến đội a. Mặc dù cái này độ khó hệ số rất cao, nhưng đã nàng đã mở ra điều kiện, Tô Phi cũng chỉ có thể gật đầu nói ra, phu nhân xin yên tâm, ta nhất định hết sức nỗ lực. Ha ha, hết sức nỗ lực loại lời này liền không cần phải nói cho ta nghe, chờ ngươi cầm tới Thần Long bảng bài đứng đầu bảng tên sau này hay nói đi. Hiện tại ngươi vẫn là ngoại viện đệ tử, ta có thể nhường một tranh tạm thời cùng ngươi đính hôn, giúp ngươi gia nhập một gia nội viện. Bất quá ngươi tạm thời không thể cùng một tranh kết giao, tại ngươi cầm tới Thần Long bảng bài đứng đầu bảng tên trước đó. Mục tranh danh dự tuyệt đối không thể bị người cái này từ nông thôn tới tiểu tử nghèo cho làm bẩn. Xem ra, các nàng những này xuất sinh quý tộc con em quý tộc, đối nông dân vẫn là tồn tại cực lớn thành kiến. Anh hùng không hỏi xuất xứ, từ nông thôn đến thế nào. Nghe lời này, Tô Phi trong lòng nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút không nhanh, nhưng trên mặt y nguyên bình tĩnh, kiên định nói, "Đa tạo phu nhân thành toán, phu nhân xin yên tâm, Tô Phi cũng không phải là lô mãng lang thang hạng người, tại phu nhân chưa tán thành Tô Phi trước đó, Tô Phi tuyệt không dám vượt lôi chỉ một bước." Ừm, vậy là tốt rồi. Nói xong, Lý Uyển mà chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, quay người trở lại, Hoài Nghi nói, "Đúng rồi, ta nghe nói ngươi Thiên Phú chỉ có 0.1, ngươi đến cùng là thế nào gia nhập Huyền Thiên chiến đội?" Cái này, Tô Phi cho là mình không cần thiết cùng với nàng giải thích quá nhiều, thế là hạ thấp người thi lên nói, "Có một số việc, phu nhân vẫn là không muốn hỏi tới tốt, đối với ngài tới nói, kết quả mới là trọng yếu nhất, không phải sao?" Nàng dù sao cũng là người Lý gia, Lý Thần là nàng cháu ruột, Tô Phi giết nàng cháu ruột, mà ở trong mắt nàng, mục tranh tồn tại có lẽ còn chưa kịp Lý Thần cái này cháu ruột trọng yếu. Nếu là Tô Phi ở trước mặt nàng nói ra tình hình thực tế, chỉ sợ Lý gia chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó Coi như Tô Phi có được kiếm tu hệ thống, hậu thiên thiên phú đạt đến song hoàn mỹ độ cao, nhưng hắn hiện tại dù sao còn không có trưởng thành là cường giả chân chính. Nếu như Lý Gia đem hắn xếp vào tất sát danh sách, chỉ sợ hắn ngay cả tối nay mặt trăng đều không thấy được. Chương 24, Bạch sư. Còn có 2 ngày thời gian, Bạch Hổ Bảng liền muốn khai chiến. Tô Phi thuận lợi cùng Mục Tranh đính hôn, ngày đó liền lấy đến nội môn đệ tử mới xứng có ánh sáng võ kim lệnh. Kim lệnh mặt sau khắc lấy một người bên trong chữ, đây chính là nội viện đệ tử biểu tượng. Bây giờ có kim lệnh nơi tay, cũng liền mang ý nghĩa từ hôm nay trở đi, hắn liền không cần lại đi lẫn lộn viện công việc. Mà lại Hắn còn có thể tại Quang Vũ Điện bên trong tùy ý chọn lựa một vị kiếm đạo tiền bối làm tự mình kiếm đạo lão sư. Tô Phi, hiện tại ngươi đã là Quang Vũ Điện nội viện đệ tử, đang ngồi có 18 vị kiếm đạo lão sư, ngươi có thể căn cứ từ mình nỗ cầu, tùy ý chọn lựa một vị bái tại môn hạ của hắn, đương nhiên cũng bao quát ta. Nhị trưởng lão đem ánh sáng võ kim lệnh đưa cho Tô Phi về sau, một mặt mong đợi nhìn qua Tô Phi, đồng thời cũng đang âm thầm chờ mong có thể trở thành Tô Phi kiếm đạo lão sư. Phải biết, tại Thánh Đỉnh Đại Lục phía trên, Rất nhiều kiếm đạo lão sư tự thân cũng không có cái gì xuất chúng thiên phú cùng kinh khủng kiếm đạo tu vi, cũng bởi vì bọn hắn có thể dạy dỗ một vị sừng sững với thế giới đỉnh phong học đồ, liền đủ để dựa vào cái này dương danh thiên hạ, thậm chí vĩnh viễn ghi lại sử sách. Tô Phi nghĩ nghĩ, mặc dù mình có kiếm tu hệ thống, nhưng đối Thánh đinh Đại Lục rất nhiều kiếm đạo lý luận căn bản là hoàn toàn không có biết, thế là cẩn thận nói, nhị trưởng lão, đơn thuần kiếm đạo lý luận, không biết cái này quang vũ điện bên trong vị kia lão sư nhất là xuất chúng." Kiếm đạo lý luận. Nghe lời này, Nhi trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Hắn mặc dù là cao quý mục gia nhị trưởng lão, chính là quang vũ điện bên trong địa vị cao nhất một vị kiếm đạo tiền bối nhưng bởi vì mỗi ngày đều phải xử lý quang vũ điện bên trong phàm trần vi vật nhiều năm trước tới nay bỏ bê học tập kiếm đạo lý luận rất nhiều lý luận đều đã lờ nhạt thế là bất đắc dĩ chỉ vào bên cạnh một vị không quá thu hút lao nhân tóc trắng nói vị này minh đạo nhân là chúng ta nơi này 18 vị kiếm đạo lao sư đại sư huynh mặc dù kiếm thuật trình độ tại quang vũ điện tất cả kiếm đạo tiền bối bên trong nhất là bình thường nhưng nếu như đơn thuần kiếm đạo lý luận hắn tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất vỡ ơi thì tốt ta liền tuyển hắn có thể sao tô phi không cần suy nghĩ trực tiếp làm ra quyết đoán Khó kẹ, khó kẹ. Nơi đây, Minh đạo nhân đang ngồi ở đại điện bên trong kim trụ phía dưới ngủ gật, căn bản là không có nghe được bọn hắn nói lời. Bình thường, quang vũ điện bên trong một khi có mới tới thiên tài thiếu niên gia nhập nội viện, muốn bái sư, chưa hề cũng không có Minh đạo nhân phẫn, hắn cũng chưa từng có phương diện này hy vọng xa vời. Lên điện liền ngủ gật, đã trở thành thói quen của hắn. Minh sư huynh, tỉnh. Bên cạnh một vị tiền bối đẩy một cái Minh đạo nhân. A, chuyện gì, làm gì? Minh đạo nhân giật mình tỉnh lại, mơ mơ màng màng ở trên mặt nhanh chóng vớt một cái, vớt mắt hỏi. Có người muốn bái ngươi làm thầy. Hỏi ngươi có đồng ý hay không? Bên cạnh vị kia tiền bối hai tay ôm ở trước ngực, hơi không kiên nhẫn đường. Cái gì? Bài sư? Minh đạo nhân cho là mình nghe lầm, đánh bóng con mắt tại trên đại điện nhìn lướt qua. Quả nhiên, trên đại điện đứng đấy một vị 14 tuổi ra mặt thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên mặc áo đen ngạo nghễ mà đứng, mặc dù dáng người nhìn qua có chút gầy gò, nhưng không khó coi ra, hắn nhiều năm qua làm việc tay chân, bàn tay so với bình thường con em quý tộc càng lớn lại thêm dày, dáng người cân xứng, cơ bắp lực lượng cũng tương đương cần đối. Chàng trai, chính là ngươi muốn bài sư. Hắn đứng dậy, đến gần Tô Phi, Tại Tô Phi bên người lượn quanh một vòng, trên dưới dò xét, gỡ một cái dấu trắng, lắc đầu nói, "Phế vật, tiêu chuẩn phế vật, bất quá không phải không được cứu." "Ha ha, Minh Sư Minh, lời này của ngươi coi như nói sai, hắn hậu thiên tiên phú sáu. Không, thiên tiên thiên tư chất 1.5, chính là hiếm có thiên tài cấp chủ công thủ, nếu là cái này cũng xem như phế vật, chỉ sợ toàn bộ một gia ngoại trừ một giản bên ngoài, không ai có thể xứng với danh thiên tài đi." Một cái khác bên ngoài kiếm đạo tiền bối hướng Minh đạo nhân quăng tới ánh mắt khinh thường. Tại mộ gia, ngoại trừ Huyền Thiên chiến đội thành viên cùng đại trưởng lão bên ngoài, không có ai biết Tô Phi chân chính ngày kia thực lực mà cái này hậu thiên thiên phú 6 không bất quá là đại trưởng lão biên gia để mà che giấu tô phi chân chính thực lực một người lời nói dối có thiện ý thôi cho dù nói hậu thiên thiên phú 6 không cái này cũng đã coi như là rất cao thiên phú ngươi biết cái gì ta nói hắn phế vật nói là cô thân thể này huyết mạch của hắn quá mức phổ thông coi như thiên phú lại cao hơn cũng rất khó có tư cách xuống hồ cô thân thể này bên trong kinh mạch cùng hồn lực cũng có yếu đừng nói tu luyện kiếm đạo bất kỳ cái gì nghề nghiệp tu luyện cũng không thích hợp hắn nếu như hắn không phải địch thiên mà đi biện pháp tốt nhất chính là nói đến thế thôi chẳng biết tại sao. Minh đạo nhân đột nhiên ngừng lại. Trên đại điện tất cả mọi người đang chờ hắn nói tiếp, nhất là Tô Phi, càng là đối với này vô cùng chờ mong. "Làm sao?" Biên không nổi nữa. Trên đại điện kiếm đạo lão sư nhóm đối Minh đạo nhân khinh thị càng rõ ràng hơn. Minh đạo nhân lại một mặt không quan tâm, ha ha cười cười, sờ lấy đầu nói, "Thật sự là không có ý tư à, ta gần nhất ngủ gật hơi nhiều, đầu óc có chút hồ đồ rồi, cái này ta còn phải trở về điều tra thêm tư liệu." "Ha ha." "Tra tư liệu?" "Tra tư liệu ai không biết a, nếu là bằng tra tư liệu đều có thể làm lão sư, vậy chúng ta quang vũ điện kiếm đạo lão sư cánh cửa có phải hay không cũng quá thấp điểm?" đang ngồi đều là kiếm đạo tiền bối, tuổi rất cao, theo 30 tuổi đến 80 tuổi, tuổi tác khoảng cách rất lớn. Minh đạo nhân chính là vị kia 80 tuổi tuổi kiếm đạo tiền bối, là Quang Vũ điện bên trong niên kỷ dài nhất, môn hạ đệ tử lại ít nhất một vị lang sư. Cho tới bây giờ, nghe nói hắn liền thu đã từng một người đồ đệ, mà lại cái kia đồ đệ tại lần trước mạch hội bảng bên trong bị người khác đánh thành bại não, hiện tại đã biến thành phế nhân một người. Đương nhiên, những này cũng không trọng yếu. Nơi đây, coi như minh đạo nhân nói không nên lời người như thế về sau, đại gia cũng đều sẽ không chấp nhặt với minh đạo nhân. Chỉ bất quá hắn nói trở về tra tư liệu các lao sư không khỏi vẫn cảm thấy có chút buồn cười. đối mặt đại gia chăm cho khiêu khích, minh đạo nhân trên mặt lại không có chút nào quan tâm, tựa như là cái gì cũng không có xảy ra. có thể thấy được hắn độ lượng xác thực không phải người thường có thể bằng. chỉ bất quá, nhị trưởng lao rất coi trọng tô phi hậu thiên thiên phú, thế là hỏi lần nữa, tô phi, ngươi nhất định phải bái minh đạo nhân vi sư. tại toàn bộ thánh đinh đại lục, một khi tuyển định lao sư của mình, về sau nhất định phải tôn sư trọng đạo. đời này khó lường khác theo thời học cánh cửa, như làm trái phản, chính là đại nghịch bất đạo, chân trời có biển, nhân thần có vẫn, mục gia chắc chắn toàn lực chua sát. đúng vậy, ta xác định. Tô phi xem Minh đạo nhân ánh mắt thâm thúy, trên nét mặt tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo, là một vị rất đặc biệt lão sư. Nếu như không nhìn lầm, vừa rồi hắn sở dĩ không có tiếp tục nói đi xuống, cũng không phải là hắn quên, mà là hắn không muốn tiết lộ thiên cơ. Vợ ở Y thì tốt, Minh sư huynh, về sau Tô phi liền nhờ ngươi. Nhị trưởng lão đạt được kết quả như vậy, trên mặt cũng là thất vọng vô cùng. Yên tâm, ta nhất định đem hắn mang về hảo hảo điều giáo. Đã cách nhiều năm, rốt cục lần nữa thu được một vị môn đồ. Minh đạo nhân trên mặt rầy cũng là nói không ra cao hứng. Khi hắn xoay mặt nhìn xem To phi thời điểm, trên nét mặt rất có vài phần so đo, tựa hồ đã có dạy học kế hoạch mà cái khác 17 vị kiếm đạo lão sư mặt đều đen. Nội viện thật vất vả tới người thiên tài, lại bị Minh đạo nhân dạng này, một người nhất không nhận đãi kiến lý luận lão sư đoạt đi, cái này khiến cái khác 17 vị lão sư không tự giác cảm thấy có chút trái tim bàng giá, liền ngay cả nhị trưởng lão đều là liên thanh thở dài, thầm cảm thấy đáng tiếc. Ai, có thể kia lại có thể như thế nào đây? Việc đã đến nước này, Tô Phi đã làm ra quyết đoán, ai cũng không có cách nào cải biến cái kết quả này. Chương 25, tu kiếm trước tu tâm. Quang Vũ Điện, Tử Ngọ Cung. Nói lên cái này Quang Vũ Điện Tử Ngọ Cung, có thể nói là muốn bao nhiêu kiêu kiệt liền có bao nhiêu kiêu kiệt. Quan Vũ điện có 18 vị kiếm đạo lão sư, cũng liền có 18 người kiếm cung. 18 người kiếm cung bên trong, chỉ có tử ngọ cung không có cung điện sang trọng, không có người hầu hầu hạ, tựa như là bình dân nông cư, chỉ có hai tòa sách lâu, ba gian nhà tranh. Tô Phi theo Minh đạo nhân cùng đi đến tử ngọ cung, đối với nhìn thấy trước mắt, lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. "Lão sư, ngài mới vừa nói ta sinh ra liền không thích hợp tu luyện, huyết mạch bình thường, kinh mạch cùng hồn lực quá yếu, xin hỏi cái này nên như thế nào cải thiện?" Giờ này khắc này, Tô Phi quan tâm nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Minh đạo nhân mặt không chút thay đổi nói, "Ngươi biết làm cơm a?" nấu cơm. Tô Phi sững sốt một chút, còn tưởng rằng tự mình nghe lầm, "Lão sư, cớ gì nói ra lời ấy?" Minh đạo nhân đi vào cải viện, tìm người ghế nằm lười biếng nằm xuống, hai con mắt híp lại nói, "Không biết lớn nhỏ, vi sư đang tra hỏi ngươi, thành thật trả lời chính là." "Hội." Tô Phi đột nhiên có chút xem không hiểu, là tự mình nhìn lầm người, vẫn là Minh đạo nhân đối với mình khảo nghiệm. Bất kể như thế nào, nhập gia tùy tục, không phải liền là nấu cơm a, một bữa ăn sáng. "Vợ ơi thì tốt, cơm hôm nay liền từ ngươi tới làm, chỉ cần đồ ăn lành miệng, ta liền dạy ngươi như thế nào cải thiện thể chất." Minh đạo nhân nói xong, Nhắm mắt lại tiếp tục ngủ gật. Khó khè, khó khè. Phơi nắng ba xảo, Tô Phi một người tại tử ngọ cung bên trong đi dạo một vòng. Hai tòa sách trong lâu cũng không có bất kỳ cái gì thư tịch, ba gian nhà tranh cũng là không có mùi hay. Buồn bực ngán ngẩm, chính là tại cái trong nội viện ngồi xuống, mở ra hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới, nhàm chán liếc nhìn hệ thống bên trong tư liệu. A, vị này là. Đột nhiên, bên hai truyền tới một lạ lẫm mà thanh âm trầm thấp. Mở mắt xem xét, là người mặc người hầu trang 18 tuổi thiếu niên. Thiếu niên đầu đầy mồ hôi, chờ hỗn hẹn, trên vai chịu trách nhiệm hai bó củi khô. Tất nhiên là mới từ trên núi nhặt tuổi trở về. Ngươi chính là kính trai sư huynh đi, ngươi tốt, ta gọi tô phi. Về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Tô phi đứng dậy, ôm quyền thi lễ. Tô phi, trước kia chưa thấy qua ngươi a, ngươi là sư đệ mới đến a? Không tệ, ta là nay thiên tài bái nhập lão sư muôn hạ, sư huynh, có gì cần hỗ trợ sao? Kính trai thân cao trọng, nhưng nhìn qua rất gầy yếu, làn da vàng như nến, ngay cả chịu trách nhiệm hai bó tuổi khô đều có thể thở thành dạng này, hoàn toàn chính là người ma bệnh. Bất quá hắn bộ dáng nhìn qua rất thân mật, để cho người ta lần đầu tiên nhìn thấy, đã cảm thấy hắn hẳn là một cái người rất được. Nhìn hắn tựa hồ rất cật lực bộ dáng, Tô Phi liền chủ động đi lên ý độ giúp hắn một chút. "Không cần không cần, ta tự mình tới là được rồi, chút chuyện nhỏ này ta còn là có thể làm." Kính trai liên tục có tay, hạ giọng nói, "Tô Phi, chúng ta đi nơi khác nói chuyện, đừng quấy rầy đến lão sư nghỉ ngơi." Ừm. Tô Phi nhẹ gật đầu, Lơ đang liếc một cái trên ghế nằm Minh đạo nhân, ngoài ý muốn phát hiện hắn đang hiếp mắt nhìn xem tự mình, tựa hồ cũng không có thật chìm vào giấc ngủ. Như thế, hắn càng thêm vững tin, Minh đạo nhân nhất định là đang khảo nghiệm chính mình. "Sư huynh, chúng ta bây giờ đi chỗ nào?" "Đi trước kho cửa đi, ta trước tiên đem tụi các kĩ" Đợi lát nữa dẫn ngươi đi phòng bếp làm điểm ăn ngon. Phòng bếp à? Sư huynh, bình thường đều là ngươi cho lão sư nấu cơm ăn. Đúng à, lão sư thích ăn nhất ta làm đồ ăn, chỉ cần hắn ăn cao hứng, liền sẽ dạy ta một chút bản sự. Kính trai trên mặt nổi lên một tia thỏa mãn mỉm cười. Nhìn hắn bộ dạng này, tựa hồ không hề giống trong truyền thuyết nói tới bại não, hẳn là vẹn vẹn chỉ là thân thể điều kiện kém như a. Sư huynh, vừa rồi lão sư nói, cơm hôm nay muốn ta tới làm, ta cũng không biết lão sư thích ăn thứ gì, ngươi có cái gì tốt đề nghị? Không có. Kính trai nhún nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, lão sư không phải người ghét ăn người hắn cái gì cũng ăn, nhưng muốn hắn ăn hài lòng sẽ rất khó. Ồ, thì ra là thế, nhiều sư huynh đại điểm. Tô Phi đại khái hiểu do, xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, chỉ sợ là rất khó đạt động lao sư vị giác. Không khách khí. Đang nói, hai người đã đi tới khó tủ. Kính trai buông xuống túi khô, chính là mang theo Tô Phi cùng đi phòng bếp. Tiến vào phòng bếp mới biết được, sở dĩ sách lâu bên trong không có bất kỳ cái gì tàn thư, nguyên lai like cũng bị đem đến trong phòng bếp tới. Sư huynh, ngươi bình thường chính là ở chỗ này đọc sách. Đúng a, ta đều là một bên cho sư phó nấu cơm một bên đọc sách. Tinh trai theo trên giá sách xuất ra một bản kiếm tu lý luận cơ sở cùng thực tiễn đưa cho To phi nói đây là chúng ta tử ngọ cung nhập môn đệ tử tất đọc một quyển sách ngươi trong lúc rảnh rỗi thời điểm nhất định phải học thuộc lòng nó lão sư lúc nào cũng có thể hội kiểm tra thí điểm nếu là ngươi đáp không được liền sẽ nhận trọng phạt. Ồ oh. To phi lấy tới xem xét chia làm lý luận cơ sở cùng thực tiễn hai thiên Lật ra tờ thứ nhất như thế nào kiếm tu chúng ta vì sao muốn học tập kiếm tu trong sách giảng đạo cái gọi là kiếm tu chính là kiếm đạo tu luyện tại chúng ta chính thức tu luyện kiếm đạo trước đó nhất định phải minh mạch chúng ta tại sao muốn tu luyện kiếm đạo. Thời kỳ viên cổ thánh đinh đại lục cũng không phải là nhân loại thiên hạng, khi đó thánh đinh đại lục dị thú hình hành, nhân loại bất quá là dị thú trong miệng đồ ăn. Chúng ta tu luyện kiếm đạo dự tính ban đầu chính là vì phản kháng dị thú, vì nhân loại thế giới mang đến hòa bình. Thời đại mới người trẻ tuổi đều biết, mỗi cái gia tộc cũng có một người dị vực chi môn. Nhưng các ngươi phải trang nghĩ tới một vấn đề, vì cái gì mỗi cái gia tộc cũng có dị vực chi môn, vì cái gì trong gia tộc trưởng lão mỗi ngày đều hội dẫn đầu tộc nhân đi dị vực chi môn chui sát dị thú. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, dị vực chi môn là nhân loại chúng ta tổ tiên bảy kỳ môn trận pháp. Trận pháp này có thể không chế dị thú trưởng thành. Chỉ cần chúng ta mỗi ngày tiến vào dị vực chi môn chu sát dị thú, dị thú không cách nào thuận lợi trưởng thành là cao giai dị thú, liền không cách nào xông phá dị vực chi môn, không cách nào cho chúng ta nhân loại mang đến tai nạn cùng phi pháp. Không chỉ có như thế, theo dị thú trên thân đạt được pháp bảo, càng là có thể vì chúng ta người tu luyện tu hành mang đến vô tận chỗ tốt. Cho nên, mỗi một người đi vào kiếm đạo người trẻ tuổi, tại ngươi chính thức học tập kiếm đạo trước đó, trước hết minh bạch một cái đạo lý, tổ tiên của chúng ta sáng tạo kiếm đạo dự tính ban đầu, cũng không phải là vì nhân loại ở giữa lẫn nhau ganh đua so sánh, lẫn nhong tranh đấu cùng lẫn nhau chém giết, mà là vì chấn áp dị thú, vì nhân loại thế giới mang đến hòa bình. Nhìn thấy những này, Tô Phi tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì, không kịp chờ đợi lật ra trang thứ 2, kiếm đạo tu luyện đẳng cấp cùng kiếm đạo phát triển lịch trình. Trong sách giảng đạo, kiếm đạo tu vi tổng cộng chia làm 1 đến cấp 200. Theo một đến cấp 80 đều là rất phổ thông kiếm khách. Kiếm đạo tu vi đến cấp 80 về sau, kiếm thủ liền có thể đạt được mới đẳng cấp xương hảo. Kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm vương, đại kiếm vương, kiếm hoàng, đại kiếm hoàng, kiếm tôn, kiếm thánh, kiếm tiên, kiếm đế, kiếm thần, đại kiếm thần, phong hào kiếm thần 80 đến cấp 200, mỗi 10 cấp một người xưng hảo, hết thảy 13 người xưng hảo. Nói tóm lại, chỉ có đi vào cấp 80 kiếm sư cảnh giới về sau, mới xem như sơ quy môn tính, chân chính đi vào kiếm đạo nhập môn cảnh giới. Các loại kiếm đạo tu vi đột phá kiếm tôn cảnh giới, liền có thể có được rời núi lấp biển chi lực, tiện tay vung kiếm liền có thể lay động đất trời. Mà một khi kiếm đạo tu vi đột phá đại kiếm thần cảnh giới, liền có thể thu hoạch được bất diệt kim thân, bất tử bất diệt, đồng thọ cùng trời đất. Về phần phong hào kiếm thần, đây không phải là người người đều có thể đột phá cảnh giới chi tôn, từ xưa đến nay kia tựa hồ chỉ là một người truyền thuyết, trong lịch sử cũng không có liên quan tới Phong Hào Kiếm Thần chân thực ghi chép, cho nên cũng không có người biết Phong Hào Kiếm Thần đến cùng có được cỡ nào lực lượng kinh khủng. Mặt khác, có quan hệ kiếm đạo phát triển lịch trình chừng vạn năm lâu. Tại lúc ban đầu kiếm đạo lịch sử phát triển bên trong, mọi người cũng không có đem kiếm đạo phân ra nhiều như vậy đẳng cấp, mà lúc ban đầu kiếm thuật cũng chỉ có rất đơn giản vùng chặt đông chọc, nó mục đích cũng chỉ là đơn thuần vì càng thêm tùy tiện giết chết dị thú. Thang đến về sau mọi người nắm giữ phi tự nhiên lực lượng Hiểu được vận dụng Thiên địa chi khí, lấy linh khí làm khu động kiếm khí chủ yếu nguyên lực, mới dần dần phát hiện, nguyên lai kiếm đạo tu luyện có vô cùng chi diệu, trong đó huyền hướng cơ giống như Thiên địa chi mê, làm cho người hướng về si mê. Về sau, càng là có kiếm đạo thiên tài thông qua kiếm đạo tu luyện thu hoạch được trưởng sinh, trở thành thánh đinh đại lục chúa thể, sau đó lại theo tuyến nguyệt tích lũy, lĩnh hội thiên đạo, trở thành lưu truyền thiên cổ thiên thần. Cũng là từ đó về sau, kiếm đạo tu luyện mới bị thế nhân chia làm nhiều như vậy khác biệt đẳng cấp. Đẳng cấp phân chia thì là căn cứ kiếm khách năng lực tăng lên đến giới định. Đã qua vài năm, theo mọi người không ngừng cố gắng. Kiếm đạo tu luyện đời đời truyền thừa, bây giờ chúng ta có thể nắm giữ nhiều như vậy chủng loại kiếm đạo pháp môn, nhiều lại tổ tiên tiền bối chi công. Cho nên, tại chúng ta tu luyện kiếm đạo thời điểm, nhất định phải cảm niệm tổ tiên thượng thần tri ân, không thể vì tư lợi, tại tự thân tu vi ngày càng tinh tiến đồng thời, nhất định phải hiểu được cảm ơn, vì thiên hạ thương sinh, vì nhân loại hậu thế như phúc chỉ, các không thể đại khai sát giới, vì nhân loại thế giới mang đến tàn sát cùng tai họa. Nhìn thấy những này, Tô Phi có chút hiểu được, liên tiếp gật đầu, thì ra là thế à, tu kiếm trước tu tâm, xem ra ta quả nhiên không chọn lầm người. Chương 26, kẻ sĩ chết vì chi kỳ tu kiếm trước tu tâm. Tô Phi, lời này của ngươi là nghe ai nói? Kính trai nghe được Tô Phi trong miệng tự lẩm bẩm, không chịu được hiếu kỳ hỏi một câu. Là chính ta vừa mới nghĩ tới. Tô Phi nhìn qua kiếm đạo lý luận cơ sở cùng thực tiễn phía trước hai chàng, rất có một phen nghĩ ngộ, câu nói này, bất quá là hắn thuận miệng nói. Thật sao? Kỳ thật lão sư cũng thường xuyên dạy bảo ta câu nói này, hắn còn nói, nếu như một người kiếm tu cao thủ không quản được lòng của mình, sớm muộn đều sẽ trở thành thánh đinh đại lục ma quỷ, biến thành một thanh giết người khát máu ma kiếm. Ừm. Tô Phi yên lặng gật đầu, đối lần này lý luận có chút đồng ý gặp kính trai có thể đem lão sư nói tới mỗi một câu nói đều nhớ rõ ràng như vậy, càng thêm xác định tính trai căn bản không có khả năng như trong truyền thuyết lời nói bị người đánh thành bại não, mà hắn sợ dĩ không cách nào tiếp tục tu luyện, có thể là bởi vì thân thể có hạn. thế là hiếu kỳ mà nói sư minh, thân thể của ngươi vẫn luôn là hiện tại loại tình huống này à? không phải. Kính trai nghe vậy trong mắt bay qua một vòng không thuộc về hắn cái tuổi này thâm thúy, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói kỳ thật trước tiêu ta cùng đại gia cũng có thể tu luyện, bất quá tại lần trước bạch hồi bảng bên trong bị người thủ thể nội linh cơ bị hủy, đã không cách nào lại tiếp tục tu luyện linh cơ, tô phi đối với mấy cái này tu luyện chi thức nhất khiếu bất thông, thiếu kỳ mà nói, đó là vật gì? Kính trai nói, ngươi vừa rồi nhìn quyển sách này trước hai trang, cũng đã hiểu rõ chúng ta kiếm tu một phái cần có nguyên lực là linh khí, muốn trở thành một người chân chính kiếm đạo cao thủ, nhất định phải tại thể nội tu luyện linh cơ, không có linh cơ, coi như thiên phú lại cao hơn, kiếm của ngươi sửa tu vi cũng là cả một đời cũng không thể đột phá cấp 15 bình thường. thì ra là thế a, tô phi cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì mấy ngày nay tiến hệ thống làm nhiệm vụ, không có giống trước đó như thế thu hoạch được thăng cấp kinh nghiệm, tu vi cảnh giới cũng là trì trệ không tiến. Nguyên lai like vấn đề xuất hiện ở nơi này. Thế nhưng là linh cơ đến cùng là cái thứ gì đâu? Kính trai nhìn hắn tâm sự nặng nề, sợ hắn nghĩ quá nhiều ngộ nhập lạc lối. Lập tức nhắc nhở, Tô Phi, ngươi tuyệt đối đừng chỉ vì cái trước mắt, hết thể muốn nghe theo Lão sư an bài. Tại Lão sư không có cho phép ngươi tu luyện linh cơ trước đó, tuyệt đối không nên tùy tiện nếm thử. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Cứ gì nói ra lời ấy, Tô Phi một mặt mờ mịt, đối với cái này hoàn toàn không có biết. Kính trai nói, đừng hỏi nhiều như vậy. Quyển sách này ngươi trước giữ lại từ từ xem, tu luyện linh cơ sự tình, chờ thời cơ chín muồi về sau. Lão sư tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Hiện tại ta trước dẫn ngươi làm quen một chút hoàn cảnh, một hồi ngươi không phải còn muốn nấu cơm à? Nè, tốt. Mắt thấy lập tức liền muốn tới cơm trưa thời gian, lại không bắt đầu nấu cơm, chỉ sợ liền muốn đã từng điểm rồi. Nếu như ngày đầu tiên liền lầm lúc trêu đến lão sư không nhanh, về sau thời gian chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Tại kính chai chiếu cổ dưới, rất nhanh liền quen thuộc phòng bếp công trình, nguyên liệu nấu ăn cũng đều là có sẵn. Gà vịt thịt cá, cái gì cần có đều có. Tô phi từ khi hồn xuyên thánh đinh đại lục, nhiều năm như vậy chưa hề chưa ăn qua dừng lại thì đi vào mộc gia mấy ngày nay cũng vẫn luôn cùng lẫn lộn viện bọn người hầu cùng một chỗ ăn cơm, cơm nước cũng không có quá tốt. nhìn thấy cái này một phòng thức ăn ngon, không hiểu có loại đã lâu cảm giác. tưởng tượng tiếp trước, hắn cũng là sống ăn nhàn sung sướng hào môn đại thiếu, hô phong hoán vũ, muốn cái gì có cái gì. tô phi, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian động thủ đi, không phải thời gian liền không kịp. được, tốt. tô phi rốt cục bắt đầu động thủ, hắn tay chân nhanh nhẹn, vài phút chính là một đạo sắc hương vị đều đủ món ăn. mùi đồ ăn tại phòng bếp trong không khí tràn ngập, kính chai thì một mực canh giữ ở bên cạnh, giúp hắn trẻ tuổi nhóm lửa, trong miệng còn cực kỳ kiên nhẫn chỉ đạo, tô phi muối muốn bao nhiêu để một điểm, lão sư gần nhất không biết tu luyện công phu gì, tương đối thích ngủ, mà lại khẩu vị tương đối nặng. Ai, thịt nướng thời điểm nhất định phải ấm nóng, không thể đem thịt cháy khét, lão sư chịu không được vị khét. Còn có à, lão sư lớn tuổi, thức ăn chay nhiều hơn một chút, dầu không thể lớn, muốn thanh đạm một điểm. đúng rồi, còn có à, nhất định phải có canh, lão sư mỗi lần trước khi ăn cơm cũng có trước uống canh thói quen, nếu là canh uống bất mãn ý, làm lại nhiều thức ăn ngon đều là phí công. kính trai là người thanh âm nói chuyện rất nhu hòa người, vô luận thần sắc ngữ khí cũng lộ ra như huynh như cha ấm áp. Cái này khiến Tô Phi trong lòng không hiểu ấm áp, đột nhiên cảm thấy bên người nhiều dạng này, một vị quan tâm sư huynh cũng rất tốt. Mặc dù sư huynh không thể tu luyện, nhưng cùng sư huynh cùng một chỗ lại có một loại đặc thù cảm giác, chỉ cảm thấy tự mình sau này sẽ không lại giống như trước như vậy lẻ loi lưu quạng, thân biến có dựa vào, không hiểu cảm thấy khoái hoạn. Sư huynh, ngươi cứ yên tâm đi, ta là nông dân, cùng khổ xuất sinh, những chuyện này không làm khó được ta. Trong phòng bếp thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực, Tô Phi không chỉ có muốn tay cầm môi, mà lại muốn tự mình động thủ thái thịt, nóng đầu đầy mồ hôi, trong lòng lại vô cùng thỏa mãn, cười ha hả nói chuyện với cánh trai. Kính trai lại không biết vì sao, giống như là đột nhiên đi thần, căn bản không nghe thấy lời hắn nói. Thế là, Tô Phi sắc mặt cũng đi theo trở nên nghiêm túc lên, thử nói, "Nếu như sư huynh không ngại, không bằng ngươi nói cho ta một chút Bạch Hồi bảng sự tình đi, năm ngoái Bạch Hồi bảng lên tới ngọn nguồn xảy ra chuyện gì, ngươi linh cơ là bị người nào cho hủy đi?" Cái này, kính trai lấy lại tinh thần, nguyên bản thanh tịnh trong con ngươi bay qua một vòng vẻ thông khổ. "Ai?" Thở dài nói, "Được rồi, sự tình đều đi qua lâu như vậy, coi như nói lại nhiều thì có ích lợi gì đâu?" bọn hắn đều là cao cao tại thượng con em quý tộc, mà ta bất quá là người từ nông thôn tới tiểu tử nghèo, có thể có cơ hội trở thành một gia nội viện đệ tử, ta đã rất thỏa mãn. Những chuyện khác, ta cũng không dám có quá nhiều hy vọng xa vời. nghe được lời nói này, Tô Phi cảm động lây. hắn cũng là từ nông thôn tới tiểu tử nghèo, bất quá hắn có thể trở thành một gia nội viện đệ tử, lại cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại cảm thấy là đương nhiên. hắn thấy lấy thực lực của mình, đừng nói là một gia nội viện, tương lai coi như đi vương thành, cũng nên đạt được vương tộc lớn nhất tôn kính. bất quá vậy cũng là nói sau. sư minh. Chẳng lẽ ngươi chưa hề cũng không nghĩ tới báo thù a? Ha ha, báo thù a? Kính trai trên mặt hiện ra một vòng nhận mệnh cười khổ, ngươi cho rằng bằng vào ta tình huống hiện tại, còn có cơ hội tìm người ta báo thù a? Bọn hắn thế nhưng là tần quốc quý tộc, mà ta lại coi là cái gì đâu? Một người ngay cả tu luyện cũng làm không được phế vật tôi, nếu không phải lao sư chiếu cố, chỉ sợ hiện tại ta đã bị đuổi mục ra mục gia, thành một tên ăn mày. Lời nói này càng làm cho Tô Phi cảm thấy đau lòng. Sư huynh, ngươi ngàn vạn không thể cam chịu, coi như ngươi không thể tu luyện, cái này còn không, có ta a, chúng ta là sư huynh đệ, mối thù của ngươi, ta giúp ngươi báo. To phi vẻ mặt thành thật, không có chút nào đang nói đùa ý tứ. Theo hắn lần đầu tiên nhìn thấy kính trai, liền đối với hắn tràn đầy hào cảm. Ngắn ngủi mấy phút ở chung, liền đã nhận định lẫn nhau sẽ là đời này đáng giá nhất tin cậy đồng bạn. Cái gọi là kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Vì phần này đặc thù tình cảm, đừng nói vì kính trai báo thù, liền xem như vì kính trai mà chết, hắn cũng ở đây không tiếc. Kính trai dương mắt nhìn lấy To phi, trên mặt bay qua một vòng vẻ nở vực, ngươi, không, không thể nào, ngươi không có khả năng báo thù này, coi như báo không được, chúng ta là sư minh đệ, ta cho là mình có quyền biết trận tướng. Trừ phi ngươi không nguyện ý coi ta là thành sư đệ của ngươi, tô phi đặt quyết tâm sự tình, bất kỳ người nào cũng không thể tùy tiện giao động. coi như đả thương kính trai quý tộc là vương tộc vương hôn, chỉ cần tô phi chịu thò đầu ra, sớm muộn đều sẽ giúp kính trai đòi lại cái công đạo này. kính trai dương mắt nhìn lấy tô phi, trên nét mặt lộ ra vẻ phức tạp. bọn hắn đều là người cơ khổ, tô phi từ nhỏ bị phụ mẫu nuôi lớn, vẫn sống không bằng một con chó, mà kính trai từ nhỏ không có song thân chiếu cố, ngay từ đầu hắn bất quá là mọc ra một tên tạp dịch, bị quý nhân để bạt tiến nhập nội viện, may mắn được lao sư chiếu cố, những năm này mới vượt qua một chút an ổn thời gian. Thật không nghĩ đến, một lần Bạch Hổ bảng chi tranh, liền để hắn không gượng dậy nổi, trở thành một người từ đầu đến đuôi phế nhân. Chuyện cũng rõ mồn một trước mắt, tại hắn vô cùng đau lòng đồng thời, cũng vì Tô Phi lần này khẳng khái phân trần cảm động cơ hồ lãch chá rơi lệ. Tô Phi, ta có thể nói cho ngươi, bọn hắn là người lý gia. Cái gì? Lại là người lý gia a? Xem ra, cái này người lý gia tại Cầm Kiếm Sơn địa khu thật đúng là đủ càn rỡ a. Chỉ là một người Bạch Hổ bảng, làm sao đến mức đem người bị thương thành dạng này, hại người cả một đời đều không thể lại đi vào kiếm đạo, cái này người lý gia quả thực tàn nhẫn đáng ghét. Tô Phi âm thầm nhíu mày, trong mắt bay qua một vòng mũ mụ sắc ý, sắc mặt trầm xuống, nắm chặt trong tay mâm sứ bị hắn bóp vỡ nát, giang giặc, mâm sứ mảnh vỡ loảng xoạng rơi xuống đất, Tô Phi lại không thèm quan tâm, lòng đầy căm phẫn mà nói, "Nói cho ta, tổn thương ngươi người kia tên gọi là gì, tại lý ra là thân phận gì, cuối cùng cũng có một ngày, ta không thể không giết hắn." Gặp Tô Phi cảm xúc kích động như thế, kinh trai đột nhiên bắt đầu vì Tô Phi lo lắng, thậm chí có chút hối hận nói với Tô Phi như thế rất nhiều. "Ai?" Thở dài nặng nề một tiếng, nói, "Cụ thể là ai ngươi cũng đừng hỏi nữa, tóm lại, nếu như ngươi coi ta là thành sư huynh của ngươi, cũng không cần tìm người lý Gia báo thủ, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Ha ha, phải không? Tô Phi xem thường. Kính trai gặp hắn hoàn toàn không để trong lòng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, nhớ kỹ lời ta nói, người lý Gia thủ đoạn lợi hại nhất không phải bọn hắn ngạnh thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bọn hắn không từ thủ đoạn, không theo lẽ thường ra bài, thường thường ngoài dự liệu, giết người tại trở tay không kịp. Chương 27, hẳn là hắn cũng là Long Kính trai sư huynh nói lời, Tô Phi ghi nhớ trong lòng. Nhưng hắn đã quyết định muốn vì kính trai báo thủ, hướng người lý ra lấy lại công đạo, coi như kính trai sư huynh không đồng ý cách làm của hắn cũng không cải biến được quyết tâm của hắn. Bất quá, vậy cũng là nói sau. Đồ ăn rốt cục làm xong. Lên bàn, tổng cộng là 2 ăn mặn 3 làm, cộng thêm một tô canh. Minh đạo nhân có trước khi ăn cơm ăn canh thói quen, tự hỏi nếm tận thiên hạ thế canh. Mà, tô phi làm đạo này canh Minh đạo nhân lại là chưa bao giờ thấy qua, lập tức tràn ngập tò mò, cầm lấy cái đũa, tinh tế thưởng thức một phen. Ừm. Canh làm không tệ, đây là cái gì canh, nhưng có lai like lịch gì a? Minh đạo nhân liên tiếp gật đầu, để muỗng canh xuống, trên nét mặt lộ ra vẻ hài lòng, xem ra, cửa thứ nhất này cứ như vậy qua. Lão sư Đây là canh cá chua trứng. Tô Phi làm đồ ăn bản lĩnh cũng không phải là hồn xuyên Thánh Đinh Đại Lục về sau sở học, tất cả làm đồ ăn kỹ xảo đều là dựa vào trí nhớ kết trước. Canh cá chua trứng tại Thánh Đinh Đại Lục cũng không lưu hành, mà lại bọn hắn bên này cũng không đem cá chua gọi là cá chua, mà gọi là làm hồng tấm quả. Canh cá chua trứng. Nghe được cái tên này, Minh đạo nhân trên mặt vô cùng hiếu kỳ. Tại sao có thể có kỳ quái như thế danh tự? Đạo này canh là ai phát minh? Cái này, Tô Phi chỉ biết là đây là nguyên lai thế giới kia thời cổ theo quốc gia phương tây truyền vào trung thổ, nhớ không lầm, nơi phát minh hẳn là bí lỗ nhưng muốn nói cụ thể là ai phát minh, hắn thật đúng là không rõ lắm. Thế là thuận miệng bịa chuyện nói là một cái gọi làm bí lô tiền bối. Bí lô a, minh đạo nhân một trận suy tư, lắc đầu, chưa từng nghe qua. Tô phi giữ yên lặng, chưa từng nghe qua là được rồi, nếu là nghe qua còn phải rồi. đang nói, minh đạo nhân lại cầm lấy cái thìa nhấp một hớt canh, sau đó trên bàn nhanh chóng nhìn lướt qua, nhìn chằm chằm một khối nung đỏ thịt, hỏi, món ăn này lại là cái gì thành kiểu, thịt làm sao cắt như thế khối lớn? Lão sư, đây là thịt kho tàu, cũng có thể gọi đông sườn núi thịt. Gặp minh đạo nhân như cái tiểu thí hài giống như hỏi lung tung này kia, Tô Phi chưa phát giác có chút xấu hổ. Nếu là lại thế nào hỏi tiếp, chỉ sợ tự mình muốn biên cố sự hội càng ngày càng nhiều. Đông Sơn núi thịt. Minh đạo nhân không có buông tha hắn, tiếp tục hỏi, đây cũng là ai phát minh? Một bên hỏi, một bên dùng chủy thủ mở ra một miếng thịt, để vào trong miệng nhấm nháp, sắc mặt trong nháy mắt tốt đẹp. Chậc chậc. Tô Phi sắc mặt liền không như vậy dễ nhìn, đầu hắn bên trong một trận cao tốc và chuyển, duy nhất có thể nghĩ tới cũng chỉ có Hoàn Châu, mở ra, còn có Tô Đông Pha. Tô Đông Pha nguyên danh Tô Thức, cùng tự mình cùng họ. Nhắc tới Đông Sơn núi thịt là cổ nhân vì Tô Đông Pha phát minh, chỉ sợ Minh đạo nhân lại muốn truy nguyên hỏi thăm không xong. Mà mở ra không giống như là tên người. Thế là, lần nữa bịa chuyện nói, là một cái gọi Hoàng Châu người phát minh, "Lão sư, ngài xem thức ăn này còn hợp ngài khẩu vị à? "Ừm, đồ ăn là thức ăn ngon, chính là những này món ăn danh tự." "Ai, thật thật khó nghe." Minh đạo nhân một bên ăn một bên nhà rảnh. Kỳ thật Tô Phi làm cái này hai ăn mặn ba làm một chén canh, theo thứ tự là Đông Sơn núi thịt, hoàng muật gà, ngấm hương rau xanh, khoai tây xào dưa leo, rau xanh xào hồng hạt tiêu, cùng canh cả chô trứng đều là rất phổ thông món ăn, nhưng hỏa hầu cũng nắm giữ rất tốt, sắc hương vị đều đủ. Nhất là tại kính trai sư Minh Đề điểm dưới, mặt nhạt vừa phải, cũng rất phù hợp minh đạo nhân khẩu vị. Không bao lâu, thức ăn trên bàn liền bị sư đồ ba người quét sạch sành sanh. Ừm, hôm nay vi sư ăn rất hài lòng, Tô Phi, ngươi đi theo ta. Sau bữa ăn, minh đạo nhân vỗ cái bụng đứng dậy, gỡ một cái áo trắng, đang nhìn Tô Phi thời điểm, trong mắt tràn đầy yêu thích. Tô Phi, nhanh đi, lão sư hôm nay cao hứng, vô luận ngươi muốn học cái gì hắn đều sẽ dạy ngươi. Kính trai lấy tủi trỏ tại Tô Phi trên lưng đỉnh một chút, làm ám chỉ cùng nhắc nhở đa tạ sư Minh đề điểm. Tô phi đương nhiên nhớ kỹ trước đó cùng minh đạo nhân ước định, chỉ cần mình làm đồ ăn có thể để cho lão sư hài lòng, lão sư liền sẽ nói với mình như thế nào cải thiện thể chất thiếu hụt. Thế là không kịp chờ đợi đứng dậy, theo minh đạo nhân cùng đi phía sau núi. phía sau núi bên trong có một người rất ẩm ướt hang đá, hang đá xung quanh trên vách đá chảy xuống một loại nào đó không biết tên chất lỏng màu trắng, nhìn qua làm cho người chưa phát giác có chút buồn nôn. Minh đạo nhân đi ở phía trước, hai tay thả lỏng phía sau, bộ pháp trơn ổn, hành động như gió, may mắn nhìn không ra là một người tám tuổi tuổi lão giả. Tô Phi, tiếp xuống vô luận ngươi thấy cái gì, nghe được cái gì, cái gì đều không cho hỏi, cũng không cho phép suy nghĩ nhiều, chỉ cần theo vi sư nói tới làm là được rồi, rõ chưa? Minh Bạch. Đạo mắt, bọn hắn đã xâm nhập đến trong thạch động 50M chỗ sâu. Nguyên lai tưởng rằng càng đi bên trong đi, kia sáng liền sẽ càng ấm. Thật không nghĩ đến, cái này gặp gần quanh có trong thạch động V.E.M. mà có động tiếng khác, 50M chỗ sâu là một chỗ đường kính 30m hình cùng đầm nước. Đầm nước phía trên là một người so đầm nước lớn gấp 3 hồ trời. Nhưng hố trời đỉnh chóp tựa hồ bị lực lượng nào đó phong bế, mặc dù có ánh nắng chiếu nhập, nhưng lại thấy không rõ lắm bên ngoài là loại nào cảnh sắc. Mở mịt sương mù lơ lửng ở đầm nước mặt ngoài, sương mù chậm rãi lên không, tại cao 10 mét chỗ ngưng tụ thành một cái chiếm cư ở hư không Bạch Long hình thái. Bạch Long trong miệng không ngừng phun ra ra chất lỏng màu trắng, tại toàn bộ hàng đá trên vách đá chạy xuôi không thôi. Nguyên lai like trước đó tại trên vách đá nhìn thấy chất lỏng màu trắng, lại là theo cái này Bạch Long trong miệng phun ra sao? Thấy cảnh này, Tô Phi trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Trong lòng của hắn có rất rất nhiều không cách nào giải đáp nghi hoặc. Cái này Bạch Long là thật hay giả? Hố trời đỉnh chót có tồn tại hay không lấy một loại nào đó cường đại phong ấn lực lượng. Đây hết thảy đến cùng là như thế nào hình thành, tại khi nào hình thành? Hắn rất muốn đem đây hết thể hiểu rõ rõ ràng. Nhưng ở này trước đó, Minh đạo nhân đã minh xác nói qua, vô luận thấy cái gì, nghe được cái gì, không cho phép hỏi nhiều, cũng không cho phép suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ có thể tận khả năng để cho mình tâm thần chân định, đem đây hết thảy xem như thánh đinh đại lục phía trên rất bình thường việc nhỏ. Từng, không tệ, người đấy lòng thiện lương, bản chất thuận phác, cho nên mới có thể không bị tà long phụ thể, có thể tại cái này địa phương bảo trì nội tâm bình tĩnh. Xem ra ngươi thật sự có cơ hội tu thành người nhân chi kiếm." Minh đạo nhân xem Tô Phi sắc mặt bình tĩnh, nhìn thấy cái này phong lớn ngàn năm thượng cổ tà long, vừa y mà có thể bất vi sở động, có thể thấy được nội tâm của hắn rất tinh khiết, không có người thế tục phạm trần tạp niệm. Hắn thấy, chỉ có dạng này người mới xứng cùng hắn học tập chân chính người nhân kiếm đạo. "Tà Long, phụ thể, người nhân chi kiếm." Tô Phi một mặt ngậm bức đồng thời, trong lòng cũng có chút hiểu được. Trước đó khi nhìn đến quyển kia kiếm tu lý luận cơ sở cùng thực tiễn tối điểm, đại khái liền đã đoán được minh đạo nhân tôn sùng nhất nước, phản đối rất chó. Nhưng vấn đề là nghe nói tại thánh đinh đại lục rất nhiều địa phương cũng không quá bình, nhất là tại cao cấp địa khu, chỉ cần có người nhìn ngươi không vừa mắt, đưa tay liền có thể đưa ngươi một kiếm chém giết. người nhân chi kiếm, thật thích hợp tại thánh đinh đại lục sinh tồn a. không kịp nghĩ nhiều, minh đạo nhân đột nhiên quát, tô phi, cởi quần áo ra, thử đi vào long đàm, vô luận thân thể nhiều đau nhức, chỉ cần còn có thể kiên trì, tuyệt đối không thể lùi bước, minh mạch chưa. Ừm. tô phi nhẹ gật đầu, nhanh chóng rút đi quần áo trên người, chính là không chút do dự thả người nhảy vào long đạm. a, đau quá, thân thể xuyên vào long đạm lúc này mới phát hiện trong long đàm thủy băng hàn thấu xương, tựa như là có thành cựu trên ngàn nước mũi kiếm trên người mình vừa đi vừa về cắt đâm, thể nội ngũ tạng lục phủ đều muốn bị hàn băng thứ mặc chịu được. Minh đạo nhân hô to một tiếng, chỉ cần ngươi mỗi ngày có thể tại cái này trong long đàm ngâm 2 giờ, liền có thể hấp thu đến đầy đủ long khí, không ra 3 tháng, thể chất của ngươi liền sẽ phát sinh biến hóa về mặt bản chất. đến lúc đó, ngươi liền có thể bắt đầu tu luyện linh cơ. mỗi ngày 2 giờ, kiên trì ba tháng, cải biến thể chất, tu luyện linh cơ. nghe được những này, tô phi âm thầm cắn răng, thể coi như lại đau cũng muốn kiên trì. giờ này khắc này. Hắn vốn nên đông run lẩy bẩy, ngao ngao kêu to, cũng không biết vì sao, khi hắn nhắm mắt lại, tâm thần châm định, sắc mặt cũng rất nhanh trở nên bình tĩnh, liền liền thân thể đau đớn cũng rất nhanh liền hóa thành hư ảo, ngược lại cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Nô, đứng ở một bên Minh đạo nhân nguyên bản còn vì Tô Phi bóp một cái mồ hôi lạnh, nhìn thấy Tô Phi thân thể nhanh như vậy liền thích đứng trong Long Đàm Ác liệt hoàn cảnh, cũng là rốt cục nhẹ nhàng thở ra, xem ra tiểu tử này thật đúng là người thiên tài a, có thể hắn đến cùng là thế nào làm được? Cái này trong Long Đàm Hàn băng chi thủy chính là tà Long oán niệm biến thành, Hàn băng chi khí xâm nhập To Phi thể nội. Hắn vừa ý mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hẳn là. hắn cũng là Long. Chương 28: Thoát thai hoàn cốt. Tô Phi nhắm mắt lại về sau, thân thức tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới. Tút tút tút. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thể chất ngay tại phát sinh biến hóa. Hệ thống ngay tại kiểm tra thể chất biến hóa nguyên nhân, xin chờ một chút. Kiểm tra 10% xin chờ một chút. Kiểm tra 50% xin chờ một chút. Tút tút tút. Thật xin lỗi, kiểm tra thất bại. Nguyên nhân thất bại, không biết sinh vật. Hệ thống nhắc nhở, xin tốc chủ cẩn thận xung quanh hoàn cảnh, chú ý sinh mệnh an toàn. Hệ thống này là phạm nhỉ a. Coi như hệ thống kiểm chất thất bại, Tô Phi trong lòng cũng cũng không bối rối. Dù là hệ thống cho rằng Tô Phi tình cảnh nguy hiểm, nhưng Tô Phi đối Minh đạo nhân có lòng tin tuyệt đối. Tô Phi tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm người, Minh đạo nhân lòng dạ rộng lớn, lòng mang thiên hạ, lấy nhân đức làm gốc, không có bất kỳ cái gì lý do hám hại chính mình. Dứt khoát rời khỏi hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới, ổn định lại tâm thần, bắt đầu dùng chân thân đi cảm thụ trong hàn đàm chân thực. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, trong hàn đàm nước lúc trước còn lạnh lẽo thấu xương, thân thể của mình dùng cái gì nhanh như vậy liền có thể thích ứng xuống tới. Đinh Đột nhiên, hệ thống nội bộ tựa hồ phát sinh một loại nào đó rối loạn. Chú ý, hệ thống ngay tại một lần nữa khởi động, xin chờ một chút. Khởi động 10%, xin chờ một chút. Khởi động 20%, xin chờ một chút. Khởi động 50%, xin chờ một chút. Khởi động 100%, xin chờ một chút. Hệ thống khởi động hoàn tất. Xin tốc chủ đếm thử dùng thần thức tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới. Tình huống như thế nào? Tô phi một mặt một bước. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Thần thức lập tức tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hệ thống thao tác giao diện phía trên đã bắt đầu không ngừng bắn ra nhắc nhở thông tin. Nhắc nhở, hoàn nên tốc chủ lần nữa tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cánh giới. Hệ thống ngay tại chữa trị không biết thất bại, xin chờ một chút. Chữa trị 10% xin chờ một chút. Chữa trị 20% xin chờ một chút. Chữa trị 50% xin chờ một chút. Chữa trị 100% xin chờ một chút. Chữa trị hoàn tất. Hệ thống ngay tại một lần nữa kiểm tra, kiểm tra mục tiêu, không biết sinh vật. Kiểm tra 10% xin chờ một chút. Kiểm tra 50% xin chờ một chút. Kiểm tra 100% xin chờ một chút. Kiểm tra hoàn tất. Kiểm tra kết quả, thượng cổ Tà Long. A, phía dưới còn có văn tự giới thiệu. Cái này thượng cổ Tà Long đến từ xa xôi Hàn Băng chi địa, tại 13000 năm trước bị đại kiếm thần Một Thanh Phong chấn áp phong ấn ở đây, trong lòng một mực còn có oán niệm. Tà Long đem oán niệm hóa thành một đầm hàn thủy, chờ đợi người hưu duyên đến đây hấp thu nó long khí. Phàm hấp thu Tà Long người mang long khí, đem thoát thai hoa cốt, chuyển thừa Tà Long huyết mạch. Cơ duyên càng sâu người, thậm chí có cơ hội hấp thụ Tà Long long hồn, trở thành Tà Long chủ nhân. Một khi hấp thu Tà Long long hồn, nhất định phải lập xuống lời thệ, tương lai trong vòng trăm năm Nhất định phải đem Tà Long theo cái này địa phương cứu ra ngoài, cùng an toàn hộ tống nó trở lại Hàn Băng chi địa. Nếu không, trăm năm qua đi, Tà Long chắc chắn triển khai điên cuồng trả thù. Một khi Tà Long sinh lòng trả thù, thể nội long huyết cùng long hồn liền sẽ hình thành phản vệ, đem biến thành thị huyết ác ma, biến thành Tà Long ý niệm điều khiển nô lệ. Xin chú ý, hệ thống ngay tại đếm thử hiệp trợ tốc chủ chân thân hấp thu long khí, xin chờ một chút. Hấp thu 10% xin chờ một chút. Hấp thu 20% xin chờ một chút. Hấp thu 50% xin chờ một chút. Hấp thu 100% xin chờ một chút. Chúc mừng, tốc chủ chân thân đã thành công hấp thu long khí. Nắm thảo, nhanh như vậy? Tô Phi trong lòng giật mình, cái gặp hệ thống thao tác giao diện phía trên đột nhiên bắn ra một người hình rồng ô biểu tượng. Ấn mở xem xét, long khí ở vào tràn đầy trạng thái. Hiển nhiên, trước mắt đã không cách nào lại tiếp tục hấp thu long khí. Đột nhiên, thao tác giao diện bên trên lần nữa bắn ra nhắc nhở thông tin. Xin chú ý, hệ thống ngay tại đếm thử hiệp trợ Túc chủ chân thân hấp thu long hồn, xin chờ một chút. Hấp thu 10% xin chờ một chút. Hấp thu 20% xin chờ một chút. Hấp thu 50% xin chờ một chút. Hấp thu 100% xin chờ một chút. Chúc mừng, tốc chủ chân thân đã thành công hấp thu long hồn ta dựa vào đều là nhanh như vậy đấy hở. Tô phi trong lòng không hiểu kích động. giống đột nhiên vang lên bên thai một trận đinh thai nhức góc tiếng long ngầm. chuyện gì xảy ra? Tô phi giật nảy mình. theo tiếng long ngầm biến mất. đột nhiên một người gián mua mà thanh âm xa lạ ở bên thai vang lên. nhân loại ngươi hấp thu bản tọa long hồn nhất định phải lập xuống lời thề, trong vòng trăm năm nhất định phải đem bản tọa từ nơi này cứu ra ngoài, cũng hộ tống bản tọa trở lại Hàn Bang chi địa. nếu không trăm năm kỳ hạn vừa đến, ad gặp thiên hiển. ai người nào đang nói chuyện? Tho phi trong lòng giật mình. Lập tức rời khỏi hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới, mở mắt xem xét, hàn đàm xung quanh không có m ai, ngay cả minh đạo nhân cũng không biết đi nơi nào. "Đừng sợ, nhân loại, ngươi đạt được bản tọa long hồn, lĩnh ngộ long biết, đây là bản tọa cùng tâm linh của ngươi cảm ứng." "Cái gì?" "Chẳng lẽ nói, ngươi là thượng cổ Tà Long?" Tô Phi trong đầu ông một thanh âm vang lên, "Chẳng lẽ tự mình chúng ta?" "Yên tâm, ngươi không có chúng ta." "A?" Nó còn có thể nghe được tự mình trong nội tâm thanh âm. "Ta nói, đây là linh tâm cảm ứng, chúng ta lẫn nhau đều có thể nghe được đối phương trong nội tâm thanh âm." "Mẹ." "Tốt a." Đâu phi vẫn là không xác định chính mình có phải hay không chúng ta. Ngươi trước không nên nghĩ quá nhiều, bản tọa tên là Cơ Thương, chính là Hàn Băng Chi địa trưởng lão long tộc, 13000 năm trước tu luyện long hồn quyết mất tâm trí, vô ý rơi vào Thánh đinh Đại Lục, đối Thánh đinh Đại Lục tạo thành không thể vãn hồi tai nạn, về sau bị đại kiếm thần một thanh phong chấn áp phong ấn ở đây, chờ đợi trọn vẹn 13000 năm, rốt cục có người có thể hấp thu bản tọa long hồn, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản tọa chủ nhân. Dương A. Tại chủ nhân trước mặt còn tự xưng bản tọa, một điểm thành ý cũng không có. Thần xin lỗi, chủ nhân, quen thuộc. Cơ Thương lập tức nói xin lỗi. Tô Phi cũng không tính toán với hắn, thản nhiên nói: "Đã cái này phong ấn là đại kiếm thần mục thanh phong sở thiết, ngươi xác định ta có thể tại trong vòng trăm năm đem ngươi từ nơi này cứu ra ngoài." Cơ thương nói: "Điểm này ngươi rất không cần phải lo lắng, ngươi không chỉ có hấp thu bản tọa long khí, hơn nữa còn đạt được bản tọa một nửa long hồn, thể chất của ngươi sắp mở bắt đầu phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Long tộc huyết mạch là giữa thiên địa tôn quý nhất huyết mạch, nhìn ra được ngươi là một người thiên phú cực cao kiếm khách, ta tin tưởng, trong vòng trăm năm, ngươi tu vi chắc chắn áp đảo mục thanh phong phía trên." Ngậy. Liên quan tới điểm này, Tô Phi mặc dù có được kiếm tu hệ thống, nhưng cũng không có lòng tin tuyệt đối. Đại kiếm thần bất tử bất diệt, đồng thọ cùng trời đất. Nếu như mình thật có thể áp đảo một thanh phong phía trên, đây chẳng phải là đồng dạng có thể bất tử bất diệt, trường sinh bất tử rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không hiểu kích động, nhưng lại duy trì một phần hoài nghi. Cơ Thương, vậy ngươi nói cho ta, thể chất của ta sẽ cải biến thành loại nào bộ dáng? Cơ Thương nói, Long huyết dung nhập cốt thủy, có được Long huyết, Long cốt, Long khí, còn có bản tọa một nửa Long hồn. Ngươi cứ nói đi. Ta làm sao biết? To Phi tại trên phiến đại lục này, mặc dù chờ đợi dòng dã mười năm, nhưng đối với mấy cái này huyền chi lại huyền đồ vật căn bản nhất khiếu bất thông. Cơ Thương không trả lời mà hỏi lại, mà lại nó nói những này, không thể nghi ngờ cũng quá cao thâm, cảm giác tựa như là thiên phương giả đạm. Ai? Cơ Thương thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, được rồi, ngươi còn trẻ, chờ qua những năm ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Hiện tại giải thích lại nhiều cũng không cần yếu, trọng yếu là, ngươi đã được đến bản tọa huyết mạch chuyển thừa, từ hôm nay trở đi, ngươi đã thoát thai hoàn cốt, không còn là lúc trước cái tiêu huyết mạch bình thường nhân loại bình thường. Ừm, nếu như trong vòng trăm năm ta thật có thể đột phá đại kiếm thần cảnh giới, nhất định trở lại cứu ngươi ra ngoài. Bất quá chúng ta trước đó nói xong. Nếu là trong vòng trăm năm ta không có bản sự cứu ngươi ra ngoài, ngươi có thể ngàn vạn không thể trách ta. Không có, ta đương nhiên sẽ không trách ngươi, bất quá trong cơ thể ngươi long huyết cùng long hồn tại thể nội tồn tại trăm năm, nếu là không thể đi Hàn Băng chi địa dùng bí thuật hoàn thành cuối cùng dung hợp, coi như ngươi đột phá đại kiếm thần cảnh giới, cũng giống vậy sẽ chết tại bỏ mạng. Nam Thảo, đó không phải là nói, trong vòng trăm năm, ta là nhất định phải đột phá đại kiếm thần cảnh giới, đi chung với ngươi Hàn Băng chi địa tại có thể tiếp tục mạng sống rồi. Có thể nói như vậy? Mẹ, cái này rất lung tung. Nhưng tục nữ nói, có được tất có mất. Tô Phi xưa nay không tin tưởng bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt. Như bây giờ tình huống, làm cho Tô Phi trong lòng hơn có cảm giác cấp bách, càng thêm bức thiết muốn đột phá tu luyện bình cảnh. Âm thầm vật kính, thể nội quả nhiên có một khối long khí dư tẩu, hơn nữa còn tồn tại đặc thù nào đó lực lượng. Coi như không khu động hệ thống, thân thể lực lượng cũng so lúc trước càng thêm cường đại, liền liền hô hấp cũng trở nên so lúc trước càng thêm đều đều, mỗi hít một hơi, đều giống như có thể cảm nhận được tiên địa chi diệu, thần thức vô cùng tung đấu. Xem ra, tự mình chẳng những không có chúng ta, mà lại lần này là thất thoát thai hoàn cốt. Chương 29, Hàn Băng Long Văn. Một đoạn thời khắc vừa đầu nhìn lại, phát hiện bộ ngực của mình phía trên, chẳng biết lúc nào, đột nhiên nhiều một khối như là hình xăm long văn đồ đằng. Đồ đằng có hai bàn tay lớn như vậy. Cẩn thận đi xem, cái này đồ đằng cũng không có hình xăm lớn như vậy cậu thả, rất tinh xảo, căn bản giống như là sinh trưởng ở trong thịt, phía trên long văn sinh động như thật, phảng phất bên trong ở một cái rồng thực sự. Đồ đằng sờ lên rất là bóng loáng. Khi hắn lấy tay sờ đồ đằng thời điểm, đồ đằng bên trong long văn hiện lên một đạo lam quang, lam quang phá lệ chói mắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Mà hắn tại lờ mờ ở giữa, tựa hồ thấy được đồ đằng bên trong long văn đung lúc nhích. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, bên hai lần nữa truyền đến cơ thương thanh âm, "Đừng sợ, đây là Hàn Băng Long Văn." "Hàn Băng Long Văn?" Nghe được những này, Tô Phi từ đầu đến cuối cũng một mặt ngộp bức. Trên thân đột nhiên nhiều dạng này một người kỳ kỳ quái quái đồ vật, mặc dù không đau không ngứa, nhưng vẫn là không hiểu cảm thấy rất không được tự nhiên. Cơ thương tiếp tục nói ra, "Hàn Băng Long Văn là bản tọa hồn nhớ, ngươi hấp thu bản tọa một nửa long hồn, cũng liền mang ý nghĩa ngươi đồng thời kế thừa bản tọa một nửa hồn nhớ. Thứ nay về sau, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi." "Cái gì?" Lời này quá mức a. Nghe thanh âm này, cơ thương hẳn là một cái được "Ngươi bên trong có ta, Ta bên trong có ngươi, làm sao nghe như vậy khó chịu? Cái này không có gì tốt khó chịu, ngươi phải tin tưởng, đây là sự an bài của vận mệnh, ngươi phải học được quen thuộc cùng tiếp nhận, mà không phải một vị kháng cự. Cơ Thương vào giờ phút này nói ra lần này đại đạo lý, thật làm cho người nghe khó chịu. Nhưng mà khó chịu thì phải làm thế nào đây? Thứ này sinh trưởng ở trong thịt, cũng không thể cầm dao cắt bỏ đi. Ha ha, coi như ngươi cầm dao cắt bỏ cũng vô dụng, cái này Hàn băng Long Văn đem cùng mệnh của ngươi mạnh tương ngay cả, chỉ cần ngươi còn sống, Hàn Bang Long Văn liền sẽ một mực dài ở trên thân thể ngươi. Cơ Thương có thể nghe được nội tâm của hắn bên trong thanh âm, đột nhiên dùng treo chọc ngựa khí nói: "Ngạch, Tô Phi đã bó tay rồi. Bản tọa đây là ăn ngay nói thật, ngươi nếu là không tin, đại khái có thể cầm đao cắt bỏ thử một chút." Cơ Thương tiếp tục nói: "Ngậm miệng, không nghĩ tới ngươi là như vậy long. Tô Phi cho là hắn sống một hơn 3000 tuổi, hẳn là một cái thành tộc long, thật không nghĩ đến nó vừa âm mà ngây thơ như vậy nhàm chán. Một hơn 3000 tuổi, cụ thể nhiều ít tuổi ngay cả bản tọa chính mình cũng quên. Nếu như ngươi cùng bản tọa, bị người phong ấn tại như thế một người cô độc địa phương dài đến 13000 năm, Không chừng ngươi bây giờ so bản tọa hơn ngây thơ, hơn nhảm chán. Cơ Thương lời nói này, đột nhiên lại lộ ra mấy phần chua sót. 13 nghìn năm không có tự do, bị cầm tù tại dạng này một người không gian thu hẹp bên trong, không có nổi điên liền đã rất đáng được bội phục. Tô Phi trầm mặc thật lâu, hay nay nói, thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia, ta. Đừng nói nữa. Cơ Thương vô cùng nặng nề thở dài một tiếng. Ai? Tha thôi, thanh âm đột nhiên trở nên phá lệ mọi mệnh, chấm thấp nói, Tô Phi, hôm nay ngươi ở chỗ này nhìn thấy bản tòa sự tình, tuyệt đối đừng nhường bên ngoài bất luận kẻ nào biết, bao quát lao sư của ngươi bản tọa bị ngươi hút đi đại lượng long khí, mà lại ngay cả long hồn cũng bị ngươi hút đi một nửa. Tiếp xuống trăm năm thời gian bên trong, ngươi nhất định phải cố gắng tu hành, mau chóng đem bản tọa từ nơi này cứu ra ngoài. Bản tọa hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi, cần tính dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục nguyên khí. Tiếp xuống, bản tọa cũng không giúp được ngươi gấp cái gì. hết thảy cũng còn phải dựa vào chính ngươi. Nhưng ngươi ngàn bạn muốn nhớ lấy, không thể để cho bất luận kẻ nào biết bí mật trên người của ngươi. Nếu không, nhất định đưa tới hỏa sát thân. Tương lai vô luận là ai phát hiện bí mật trên người của ngươi. Tại thực lực của ngươi còn chưa đủ để bảo vệ tự thân sinh mệnh an toàn trước đó, nhất định phải đem đối phương tại chỗ chú sát, để tránh bí mật tiết ra ngoài, rõ chưa?" "Ừm." "Minh Bạch." Tô Phi mặc dù từ nhỏ tại xa xôi tiểu trấn trưởng lớn, bất quá khi còn bé cũng nghe qua Thánh Đinh Đại Lục phía trên không ít giang hồ truyền thuyết. Đại khái có thể tưởng tượng đến, Thánh Đinh Đại Lục là một người cũng bị tàn phế khắp lại máu tanh thế giới, không hề giống minh đạo nhân trong sách viết hữu hảo như vậy. Thương lai hết thảy, cũng cũng còn chưa biết. Cơ Thương lời nói này, có thể nói là lời vàng ngọc, mỗi một câu cũng hẳn là nhớ kỹ trong lòng. "Ừm, ngươi có thể để ở trong lòng liền tốt." cơ thương thanh âm lộ ra một tia vui mừng, lời còn chưa dứt, đột nhiên lại cảnh giấc nói, không nói, ngươi lão sư trở về, lẹ sẹt, lẹ sẹt. một trận tiếng bước chân theo cửa hang truyền đến, quả nhiên, không bao lâu, minh đạo nhân thật trở về. tô phi vừa vặn lên bờ mặc quần áo xong, tô phi, thời gian còn chưa tới, ngươi làm sao sớm ra? minh đạo nhân ngữ khí băng lãnh, tựa hồ đối với tô phi sớm tỏ lòng trong đầm đi tới cực kỳ bất mãn. tô phi không biết nên đáp lại như thế nào, đem vừa rồi kinh lịch hết thảy nói cho lão sư, hiện nhiên là không thể làm, hắn hiện tại tốt nhất trả lời chính là giữ yên lặng. Minh đạo nhân đến gần trước người hắn, hầu Nghi ở trên người hắn vừa đi vừa về nhìn lướt qua, lập tức trong lòng lộn bộ một vàng, gỡ một cái dấu trắng, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nhanh như vậy liền thành công? Không có đạo lý à? Cái này vẫn chưa tới 2 giờ, làm sao có thể nhanh như vậy? Lão sư, ngươi nói cái gì đó? Tô Phi rõ ràng nghe được rất rõ ràng, bất quá hắn hiện tại thà rằng giả bộ như cái gì cũng không nghe thấy. Suy nghĩ tỉ mỉ tự sợ, cũng may tự mình sớm tòng lòng trong đầm ra, nếu để cho Minh đạo nhân nhìn thấy trước ngực mình Hàn Băng Long Văn, thật đúng là không biết nên như thế nào hướng hắn giải thích. Mặc dù Tô Phi đối minh đạo nhân có tuyệt đối tín nhiệm, nhưng cái này Hàn Băng Long văn có lẽ có thể trở thành hắn tương lai át chủ bài, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Không có gì. Minh đạo nhân như có điều suy nghĩ, một mực dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn qua Triệu Ngọc. Đột nhiên, liền ngay cả hắn cái này tự hỏi duyệt vô số người cao nhân tiền bối, cũng đều bắt đầu cảm thấy, trước mắt cái này năm gần 14 tuổi thiếu niên cũng không phải là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Tô Phi trên thân, tất nhiên cất giấu rất nhiều không muốn người biết kinh thiên chí mê. Nhưng minh đạo nhân cũng có hắn lòng dạ, không có tại Tô Phi trước mặt nói thêm cái gì, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, "Được rồi, xem ra cái này Long Đàm đối ngươi sẽ không lại lên bao lớn tác dụng về sau liền không cần đến đây vâng lão sư trên thực tế tại Minh Đạo Nhân trở về trước đó Cơ Thương đã tiến vào ngủ đồng kỳ Cơ Thương ở chỗ này đã bị vây dòng dã 13.000 năm đột nhiên bị tô Phi hấp thu một nửa Long Hồn Cơ Thương thân thể đã trở nên rất suy yếu hiện tại cái này Long Đàm hoàn toàn chính xác đã không có tác dụng gì tại Minh Đạo Nhân trở về nơi này trước đó Cơ Thương cũng minh xác nói qua nó biết lợi dụng về sau cái này trăm năm thời gian tiếp tục tu luyện không chọn mện Long Hồn rất nhanh liền có thể chữa trị mà mất đi Long Khí cũng đem lần nữa ngưng tụ Mắt thấy lập tức liền muốn rời khỏi hang đá, về sau trong thời gian ngắn khả năng cũng sẽ không lại trở về. Tô Phi lần nữa dương mắt nhìn về phía đằng vào hư không Bạch Long, trong mắt lại đột nhiên tràn đầy cảm kích. Hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình đã mạnh lên, mà lại, trước ngực Hàn Băng Long văn bên trong, tựa hồ còn ẩn giấu đi một cỗ cực kỳ khủng bố Long văn thần lực. Chương 30: Hai hoàng ẩm. Rời đi phía sau núi hang đá, dọc đường vách đá phía trên, những cái kia chất lỏng màu trắng đã không bằng lúc trước như vậy đậm đặc. Xem ra, cơ thương thân thể hắn là đã suy yếu tới cực điểm. 13000 năm trước đến cùng phát sinh qua cái gì? Một thanh phong vì sao muốn đem cơ thương phong ấn tại này, giòng giá 13000 năm. Vì sao lão sư xưng hô cơ thương vì thượng cổ Tà Long? Theo Tô Phi, cơ thương tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng tà ác như vậy, Tà Long chi danh sợ là có nhiều phỉ báng chi ngại. Tô Phi, ngươi thành thật nói, tại Long Đàm bên trong, đến cùng phát sinh qua cái gì? Mắt thấy là phải đi ra cửa động, Minh đạo nhân đột nhiên hỏi. Xem ra, Minh đạo nhân đối với Tô Phi nhanh như vậy liền có thể thành công cải biến thể chất, vẫn là canh cánh trong lòng. Nhớ tới cơ thương kia phiền lời vàng ngọc, Tô Phi một mặt khó xử. Lão sư, ta có thể không nói a? Minh đạo nhân không cần suy nghĩ, thản nhiên nói có thể tạ ơn tô phi một mặt cảm kích minh đạo nhân sắc mặt lại đột nhiên trở nên nghiêm túc lên tô phi còn không hiểu rõ minh đạo nhân tính tiết cũng không biết hắn sẽ hay không đem việc này chú ý tại tâm nhưng vô luận như thế nào minh đạo nhân thủy chung là lão sư của mình thế là chuyện nói hỏi lão sư xin hỏi ta lúc nào có thể bắt đầu tu luyện linh cơ nhìn xem bên ngoài sắc trời còn sớm còn có hai ngày thời gian bạch hổ bảng liền muốn khai chiến tô phi cho là mình đã có tu luyện linh cơ tư cách hắn hy vọng tự mình tại bạch hổ bảng khai chiến trước đó thật khả năng để cho mình tu vi nâng cao một bước Tô Phi thể nhất định phải vì kính trai sư huynh hướng Lý Gia lấy lại công đạo, lần này tại Bạch Hổ bảng chi chiến bên trong, một khi có cơ hội cùng người Lý Gia quyết đấu, tất nhiên sẽ không thủ hạ Lưu tình. Tu luyện linh cơ, ngươi đối với cái này rất gấp. Minh đạo nhân phản ứng có chút kỳ quái, nhìn hắn bộ dạng này, tựa hồ cũng không tính nhanh như vậy chuyển thụ Tô Phi tu luyện linh cơ chi pháp. Thân là lão sư, chẳng lẽ hắn không hy vọng học sinh của mình phát triển nhanh hơn a? Chẳng lẽ mình học sinh tu luyện thành liền càng nhanh càng cao, không tính là hắn cái này làm lão sư kiêu ngạo a? Lão sư, chẳng lẽ ta còn chưa đủ tư cách tu luyện linh cơ? Tô Phi kinh ngạc hỏi. Chưa đừng hỏi nhiều như vậy, trở về rồi hay nói." Minh đạo nhân sầm mặt lại, tăng tốc bước chân quay trở về từ ngọ cung. Trở lại từ ngọ cung về sau, Minh đạo nhân tiếp tục nằm tại tại viện trên lế nằm. Tư thái lười biếng mà nói, "Tô Phi, cơm tối ngươi tới làm, nếu là còn có thể khép đến vi sư khẩu vị, sáng sớm ngày mai ta liền dạy ngươi tu luyện linh cơ." "Được rồi." Tô Phi một mặt hưng phấn. Vốn cho rằng Minh đạo nhân còn đang vì tự mình giấu giếm trong long đạm phát sinh hết thảy mà tức giận, xem ra quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi. Tĩnh trai đứng ở một bên, trên mặt kinh ngạc nói, "Lão sư Chẳng lẽ Tô Phi nhanh như vậy liền đã có tu luyện linh cơ tư cách? Khó khè. Khó khè. Minh Đạo Nhân không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, ngay sau đó là một trận như sâm tiếng ấy. Ai? Tuyển dạng này một vị tham ăn tham ngủ, lười đến vô địch lão sư, cũng thật sự là không có cách nào. Sư Minh, chúng ta đi trước nấu cơm A. Ừm, tốt. Lần nữa cùng tính trai cùng một chỗ tiến vào phòng bếp. Lần này, tính trai cũng không có tại theo bên cạnh chỉ điểm, hết thảy công việc đều là chính Tô Phi một người lo liệu. Mà Kính Trai thì là khoanh chân ngồi tại bên cạnh giá sách, chọn lấy một bản kiếm hồn cùng kiếm ý ở giữa thần bí quan hệ bắt đầu chuyên tâm đọc. Tô Phi không có quấy rầy hắn, mà là chuyên tâm làm đồ ăn. Hắn nghĩ đến, chỉ cần hôm nay cơm tối có thể khép đến lao sư khẩu vị, buổi sáng ngày mai liền có thể bắt đầu tu luyện linh cơ. Căn cứ Kính Trai trước đó lời nói, chỉ cần thể nội hình thành linh cơ, liền có cơ hội đột phá cấp 15 tu luyện bình chứng. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng liền không hiểu hưng phấn. Ho ho. Trong phòng bếp thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực. Tô Phi một người bận trước bạn sau, lại không giống trước đó như thế nóng đến đầu đầy mồ hôi trên mặt không những không nhìn thấy một giọt mồ hôi, mà lại thân pháp tốc độ cũng đều so trước đó nhanh gấp bội. Vung lên hai mươi mấy cân nồi sắt lớn một trận là xào, không chút nào cảm thấy phí sức, ngón tay ngẫu nhiên chạm đến nóng lên nồi sắt vùng ven, lại cũng hoàn toàn không có cảm thấy đau đớn. Phát giác được những này dị thường hiện tượng, chính Tô Phi trong lòng một trận mừng thầm. Xem ra, thể chất của mình coi là thật đã phát sinh biến hóa cực lớn. Sẽ không giống người bình thường đồng dạng dễ dàng mỏi mệt mỏi, cũng không sợ giá lạnh nóng bức, thậm chí ngay cả hỏa diễm đều không thể đối với mình thân thể hình thành tổn thương. Có lẽ, về sau còn có thể thông qua thực tiễn phát hiện càng nhiều kinh nghi. Cơm tối rất nhanh liền làm xong, cùng giữa trưa làm không giống. Cá kho, lạt tử kê, làm kích món rau, nấm rơm bông cải, sóng sắc cải ngọt, cậu thêm một người thịt bò củ cải canh. Cùng giữa trưa, hai ăn mặn ba làm một tô canh. Đồ ăn cơm lên bàn, minh đạo nhân trên mặt vô cùng hài lòng. Thưởng thức mỗi một đạo đồ ăn, đều là gật đầu không ngừng tán thưởng, còn muốn không ngừng hỏi lung tung này kia. Tô Phi cũng rất kiên nhẫn giải đáp lấy mỗi một cái vấn đề, bất quá nhiều nửa đều là theo dệt vô cớ. Nửa giờ sau, thức ăn trên bàn lại bị sư đồ ba người quét sạch sành sanh. Tô Phi một mặt mong đợi nhìn qua minh đạo nhân, nói: "Lão sư, thế nào?" Đêm nay mỗ nàn còn hài lòng không?" Ừm. Minh đạo nhân biết Tô Phi trong lời nói có hàm ý, nhưng Minh đạo nhân biểu lộ có chút kỳ quái, hai mắt hơi khép, một tay không ngừng vuốt vuốt trên cằm râu trắng. Một lát sau, lắc đầu, nói, "Không hài lòng." Lời còn chưa dứt, đột nhiên lại đánh người nấc. Cái này khiến Minh đạo nhân trên mặt có chút xấu hổ, ánh mắt lấp lóe, rõ ràng chính là đang nói láo. Tô Phi hiểu do đến, hắn đây rõ ràng chính là cố ý chơi xấu. Đối mặt một người quyết định chơi xấu người, ai cũng bắt hắn không có cách. Dù sao hài lòng hay không, toàn bằng hắn một câu. Tô Phi rất rõ ràng cái này cũng không công bằng nhưng lại cũng không nói thêm gì, mà là yên lặng đứng dậy thu dọn bắt đũa. Đợi Tô Phi đi phòng bếp rửa chén, kính trai một mặt không hiểu nhìn qua Minh đạo nhân, hỏi: "Lão sư, vì cái gì? Ngài nếu là không hài lòng, tuyệt đối sẽ không ăn nhiều như vậy, chẳng lẽ ngài là cố ý không muốn để cho Tô Phi nhanh như vậy tu luyện linh cơ?" Lắm hiểu. Nghe vậy, Minh đạo nhân lạnh lùng trừng kính trai một chút. Kính trai vì Tô Phi tức giận bất bình, đứng lên nói: "Lão sư, ta cảm thấy ngài làm như vậy không đúng, đã Tô Phi đã thỏa mãn yêu cầu của ngài, mà lại ngài trước đó cũng cùng hắn ước pháp tam chương nói xong, vì cái gì không dạy hắn tu luyện linh cơ?" Ai Minh đạo nhân thở dài nặng nghề một tiếng. Hắn biết, kính trai là người rất hiếu thuận học sinh, chưa từng có ngẫu nghịch qua chính mình. Hôm nay, kính trai lời nói cũng đều câu câu là thật. Tô Phi làm đồ ăn, hoàn toàn chính xác rất phù hợp Minh đạo nhân khẩu vị. Mà lại, Tô Phi làm đồ ăn đều là hắn chưa từng ăn qua, không chỉ có mới mẻ, mà lại là thật rất mỹ vị. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn là trăm phần trăm hài lòng. Nhưng hắn cũng có nỗi khổ tâm. Dạng này nỗi khổ tâm, hắn không biết có nên hay không nói ra. Xem kính trai đối Tô Phi cũng giống như thế để bụng, chờ chờ thật lâu. Ai? Thở dài, kính trai. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra à, Tô Phi theo trong thạch động ra về sau, cả người cùng trước đó liền không đồng dạng, ta không biết hắn phải chẳng còn cần tu luyện linh cơ, có lẽ hắn căn bản cũng không cần chúng ta loại này bình thường phương thức tu luyện. A, Kính trai từ trước đến nay thông minh hơn người, mặc dù thân thể hiện tại rất kém cỏi, nhưng kỳ thật hắn cũng không phải là theo như đồn đại như thế bị người đánh thành bại náo. Nghe được Minh đạo nhân lần này ngôn luận, sắc mặt của hắn cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, lông mày nhíu chặt, suy đoán nói, chẳng lẽ Tô Phi đã thụ tà lòng cấm chế, đã không còn là lúc trước Tô Phi rồi. Ta cũng không biết. Minh đạo nhân ánh mắt thâm thúy nhìn qua phòng bếp phương hướng. Trong sắc mặt thậm chí lộ ra vẻ mơ hồ sợ hãi, hắn tự hồ nghĩ đến rất nhiều chuyện, rất nhiều kinh khủng sự tình. Nhưng trước mặt kính trai, Hán Thủy Trung vẫn là cũng không nói đến tất cả trận tướng. Trên thực tế, tại kính trai trước đó, Minh đạo nhân còn thu qua một người học sinh khác. Mà cái kia học sinh đã từng tại trong thời gian rất ngắn cải biến thể chất. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, chỉ dùng một tháng, Một tháng có thể thay đổi thể chất, bản thân cái này liền đã rất không tầm thường. Lúc ấy, Minh đạo nhân mừng rỡ như điên, ngày đó liền liền cho học sinh truyền thụ tu luyện linh cơ pháp môn. Có thể kết quả lại làm cho Minh đạo nhân hối hận suốt đời. Làm vị học sinh kia tu luyện linh cơ cũng tại thể nội hình thành linh cơ về sau, thể nội liền bắt đầu có liên tục không ngừng linh khí thu hút. Đôi này người tu luyện tới nói, bản thân là thật đáng mừng sự tỉnh. Nhưng vấn đề là, linh khí thu hút hoàn toàn không nhận tự mình không chế. Cái gọi là vật cực tất phản, không quá ba ngày, vị học sinh kia cũng bởi vì thu hút thể nội linh khí quá thừa, phát cuồng bạo thể mà chết. Chương 31, là người lý ra. Mặc dù Minh đạo nhân không có đem hết thể chân tướng nói ra, bất quá kính trai thông minh hơn người, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được, Minh đạo nhân cũng không phải là cố ý làm khó dễ Tô Phi. Thế là, tâm bình khí hòa mà nói, lão sư nếu có cái gì là học sinh khả năng giúp đỡ được bận rộn, xin ngài cần phải không muốn cùng học sinh khách khí. vờ ảo ý thì tốt, gần những thời gian, ngươi liền giúp vi sư hảo hảo giám sát tô phi tình huống thân thể, phát hiện bất cứ dị thường nào nhất định phải ngay đầu tiên hướng vi sư báo cáo. mặt khác, ngươi nhất định phải căn dặn tô phi, tuyệt đối không thể để cho hắn tự mình tu luyện linh cơ, rõ chưa? minh bạch. trên thực tế, minh đạo nhân đối tô phi quan tâm, cùng đối kính trai quan tâm là ngang nhau, hai người đều là học sinh của hắn, hắn một người cũng không muốn từ bỏ. Mặc dù kính trai trước mắt tình trạng cơ thể rất kém cỏi, nhưng hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, coi như một người kiếm đạo người tu luyện không cách nào tại thể nội hai lần hình thành linh cơ, cũng nhất định còn có những biện pháp khác có thể tiếp tục tu luyện. Từ xưa tới nay, rất nhiều người đều coi là minh đạo nhân lớn tuổi, càng lúc càng lười, càng ngày càng thích ngủ, nhưng trên thực tế, từ khi hắn cái thứ nhất học sinh xảy ra chuyện về sau, hắn liền không có một ngày ngủ qua tốt cảm giác. Hắn tự trách, hối hận, dày rủa, thậm chí từng có một đoạn thời gian rất dài tinh thần sa sút cùng 17. Thang đến kính trai xuất hiện, nội tâm của hắn rốt cục trò tàn lại cháy. Thật không nghĩ đến Thiên ý cho người, ngay cả Kính trai cũng sẽ ra chuyện. Lúc đầu hắn đối tương lai đã không ôm quá lớn kỳ vọng, có thể vạn vạn không nghĩ tới là, ngay lúc này, Tô Phi lại xuất hiện. Mà lại, Tô Phi tình huống cùng hắn cái thứ nhất học sinh rất có vài phần tương tự, cái này khiến hắn càng thêm không dám phất lờ. Sau buổi cơm tối, bóng đêm rất nhanh liền bao phủ diện tích lãnh thổ ngàn dặm cầm kiếm sơn. Buổi tối hôm nay không nhìn thấy anh trăng, ngay cả Tinh Tinh cũng rất ít gặp. Tô Phi cùng Kính trai ở tại cùng một gian phòng. Hai người đều ngủ không đến, mang tâm sự riêng. Tô Phi, ngươi tuyệt đối đừng quấy lão sư, kỳ thật hắn làm như vậy cũng là vì ngươi tốt. Kính trai tâm địa thiệt lương, sợ Tô Phi suy nghĩ nhiều. Ừm. Tô Phi bình tĩnh nói, "Không sao, ta có thể hiểu được." Người có thể hiểu được?" Kính trai đối Tô Phi trả lời như vậy thật bất ngờ. Hắn không biết Tô Phi là theo cái gì góc độ đi tìm hiểu minh đạo nhân nữa lời. "Sư Minh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không oán trách lão sư. Ta biết lão sư trong lòng còn có chính nghĩa, ta tin tưởng hắn sẽ không vô cớ nữa lời, trong này khẳng định nguyên nhân." Kính trai thông minh hơn người, Tô Phi cũng không lốc. Mặc dù hắn đối có quan hệ tu luyện tri thức hoàn toàn không hiểu, nhưng hắn siêu phàm biết người năng lực, lại là chưa hề cũng không nhìn lầm hơn người. "Ừm." Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng. Thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sáng mai ta dẫn ngươi ra ngoài nhặt ủi, thuận tiện đi từ buổi trưa bên kia sông bắt mấy con cá trở về. Kính trai thanh âm lộ ra như huynh như trà ấm áp. Ừm, sư huynh ngủ ngon. Ngủ ngon, Tô Phi. Hai người nói chuyện ngủ ngon, liền lần lượt trầm mặc xuống. Tô Phi rất thích dạng này không khí. Cái này khiến hắn phản phất về tới kiếp trước trong nhà, có yêu thương phụ thân của mình, còn có một mực đối với mình quan tâm đầy đủ mẹ. Hiển nhiên, đợi ở chỗ này, so tại Tô gia thời điểm tự tại rất nhiều. Tại Tô gia Tất cả mọi người suốt ngày đến muộn đều gọi hắn là phế vật. Liền ngay cả cha mẹ ruột của hắn, vì mặt mũi, cũng chưa hề mỗi coi hắn là thành một người đến đối đãi. Còn có kia hẹp hòi tự tư ca ca, càng là coi hắn là thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thật không thể hắn sớm một chút đi chết. Quay đầu tại Tô gia cái này 14 năm, qua đơn giản liền không phải là người sinh sống. Không hiểu, trong lòng chua chua, vô luận như thế nào, những cái kia người đáng ghét, từ đầu đến cuối đều là hắn trên thế giới này người thân nhất. Phần này đến từ thân nhân ở giữa viết mạch quan hệ, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không thể đem đi qua hết thảy nhẹ nhõm quên mất. Ai? Nghĩ đi nghĩ lại, chính là không chịu được cơn thầm một trận thở dài. Kính trai cũng còn chưa ngủ, nghe được Tô Phi tiếng thở dài, mở miệng hỏi: "Tô Phi, nghĩ gì thế?" "Không có gì, Sư Minh, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi." Tô Phi không muốn đề cập chuyện đã qua. Hắn thả rằng đi qua hết thảy, đều chỉ là một trận không tồn tại mộng. "Ừm, vậy ngươi cũng đi ngủ sớm một chút." "Ừm." Hôm sau, thần. Trong rừng không biết tên chim chóc tức tức tra tra một trận quái thiếu. Nắng sớm xuyên thấu bình minh sương ngủ, vì khắp nơi lại một lần nữa mang tới ánh sáng. Tô Phi rất sớm đã rời giường, hắn tại cầy trước viện trên một tảng đá xanh lớn khoanh chân ngồi tĩnh tuệ, hai đầu lông mày lộ ra thốt nhiên tinh thần phân chấn, cả người khí sắc so lúc trước tốt đầu chỉ nghìn lần vạn lần. Khi hắn nhắm mắt lại, coi như không khởi động kiếm tu hệ thống, cũng có thể dựa vào tự thân thiên phú đi cảm giác trong không khí tinh khiết nhất linh khí. Mặc dù còn không có tu luyện linh cơ, không cách nào đem những linh khí này chiếm thành của mình, nhưng hắn phảng phất có thể cảm nhận được những cái kia tồn tại ở trong không khí linh khí đều là hoạt bát sinh mệnh, có thể cùng thân thể của mình sinh ra cộng mình. Cảm giác này nhường hắn cảm thấy rất mới mẻ, mặc dù không biết điều này có ý vị gì, nhưng cái này chí ít cũng là một loại đột phá. Trước mắt hắn còn tại hưởng thụ cảm giác như vậy. Chẳng biết lúc nào, Minh Đạo Nhân cùng kính trai cùng lúc xuất hiện tại cải viện một góc khác. Bọn hắn cùng Tô Phi duy trì khoảng cách nhất định. Minh Đạo Nhân nhìn xa xa Tô Phi, trên nét mặt lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt vẻ lo lắng, hỏi, đêm qua nhưng có phát hiện cái gì dị thường à? Kính trai lắc đầu, lớn dị thường ngược lại là không có, Bất quá học sinh nhìn ra được, Tô Phi trong lòng nhất định cất giấu tâm sự. Ừm. Minh Đạo Nhân liên lặng gật đầu, ý vị thâm trường gỡ một cái dâu trắng, nói, tâm sự mỗi người cũng sẽ có. Đây không phải mấu chốt, tiếp xuống ngươi tiếp tục quan sát, ngàn vạn không thể sơ hốt rơi bất luận cái gì chi tiết, rõ chưa? Ừ, giáo sư xin yên tâm, học sinh nhất định tận tâm tận lực. Vợ ở Y thì tốt, ngươi trước dẫn hắn ra ngoài nhặt tuổi bắt cá. Minh đạo nhân nói xong, chính là quay người trở về nhà. Kính trai đi đến Tô Phi sau lưng, một mặt cười hỏi, Tô Phi, hôm qua đi qua Long Đàm về sau, hiện tại thân thể cảm giác thế nào? Nghe vậy, Tô Phi lập tức mở hai mắt ra, đứng lên nói, sư huynh, đừng nói trước cái này, chúng ta là hiện tại ra ngoài nhặt tuổi cùng bắt cá à? Đúng, hiện tại liền đi. Kính trai không nghĩ tới Tô Phi năm gần 14 tuổi liền có dạng này lòng dạng, xem ra trước đó còn đánh giá thấp Tô Phi. Minh đạo nhân căn dặn hắn phải nhốt chú Tô Phi trên thân bất kỳ một cái nào chi tiết, có thể Tô Phi lòng dạ sâu như thế, muốn xem đến trên người hắn dị thường, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Coi như hắn thật sự có cái gì dị thường, sợ là cũng sẽ hết sức che giấu. Vô luận nhãn lực của một người lại thế nào tốt, cũng rất khó tùy tiện xem thấu một người cực lực che giấu chân tướng người. Huống chi, Tô Phi thông minh cũng không thua gì kính trai, hai người trí tuệ có thể nói là lực lượng ngang nhau. Tiến về phía sau núi nhấp núi, đại bộ phận thể lực công việc cũng từ Tô Phi làm thầy. Đảm mắt, tuổi khô đã nhạt không xài bừa lắm. Tô Phi chủ động đem hai bó củi khô gánh trên vai, bộ mặt chân thật đáng tin, hỏi: "Sư huynh, chúng ta bây giờ liền đi tụi buổi trưa sông bắt ca a." Kính trai không nói gì, mà là đầy dây hận ý nhìn qua dưới núi một đội nhân mã. Túi đầu nhìn lại, người cầm đầu kia trong tay khiêng viền vàng đại kỳ, phía trên treo lên một cái to lớn lý chữ: "Là người lý gia, Bạch Hổ bảng ngày mai khai chiến, bọn hắn là đến đây tham gia Bạch Hổ bảng chi tranh." Chương 32, Nhất mẫu thiên tử độc. Cái kia tới trước sau sẽ tới. Mộc gia thân là cầm kiếm sơn khu vực chủ thể, Bạch hổ bảng tự nhiên là từ một gia đến chủ trì, mà sân thi đấu nhiều năm qua cũng vẫn luôn cố định tại một gia ngoại viện sân thi đấu. Lý gia tại cầm kiếm sơn địa khu địa vị gần với một gia, đến đây dự thi là tất nhiên sự tỉnh. Sư Minh, Tô Phi hiểu qua kính trai kinh lịch, rất có thể trải nghiệm kính trai tâm tình vào giờ khắc này. Nhẹ vỗ một cái kính trai cánh tay, hy vọng tâm tình của hắn có thể mau chóng bình phục lại. Ta không sao, đi trước bắt cá đi, một hồi còn muốn cho lão sư nấu cơm đây. Kính trai lấy lại tinh thần, hướng Tô Phi đang chát cười một tiếng. Từ ngọn hà nước sông thanh tịnh tới đấy, ngọn nguồn đến từ cầm kiếm sơn chủ phong giữa sườn núi trong thạch động. Bọn họ cũng không có đi ngọn nguồn. Ngọn nguồn là một cái giải hơn 20 mét thác nước, dòng nước thở gấp, hiển nhiên không có tôm cá xuất hiện. Còn không tìm được phù hợp bắt cá đầm nước, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy thượng du phía dưới thác nước có cái thân thể mặc hắc bào nam nhân, lén lén lút lút tại bờ sông cũng không biết đang làm những gì. Trong mắt, tử ngọ hà đột nhiên biến thành màu đen. Không tốt, có người đầu độc. Các loại Tô Phi kịp phản ứng, cái kia thân thể mặc hắc bào nam nhân đã không thấy tăm hơi. Là nhất mẫu thiên tử độc. Kính trai kiến thức uyên bác, liếc một chút thì nhận ra được. Cái gì là nhất mẫu thiên tử độc? Tô Phi một mặt một bước Nhất Mẫu Thiên Tử độc có thể tại nước chảy bên trong phát sinh, sâu xuống mặt đất, dài ra độc mẫu, cho dù dòng nước thở gốc, độc mẫu sinh hạ độc làm cũng có thể bảo trì liên tục không ngừng. Nếu là không có thể triệt để thanh trừ hết độc mẫu, tờ giấy này buổi trưa bờ sông chỉ sợ là muối vế. Kính trai sắc mặt nghiêm túc, trong lòng âm thầm hoài nghi, đây nhất định lại là người lý gia giở trò quỷ. Bạch Hổ bảng đại chiến sắp đến, tử ngọ Hà là một gia sinh mệnh chi hạ, tại tử ngọ Hà thượng du gieo xuống nhất Mẫu Thiên Tử độc, chẳng khác nào là gây mất mục ra nguồn nước, chiêu này quả thực ngoan độc. Phải biết, Bạch Hổ bảng một khi khai chiến, ít thì bảy ngày, nhiều thì nửa vùng trang. Trong gia tộc nhiều nhân khẩu như vậy cần ăn cơm uống nước, gãy mất nguồn nước hiện nhiên là một chuyện rất phiền phức. Khả năng này sẽ ở Mục gia nội bộ gây nên khủng hoảng, đồng thời cũng có khả năng đối lần này Mục gia muốn tham gia bạch hồi bảng chi tranh chiến đội tạo thành nhất định ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, thế lực khác tới dự thi cũng sẽ đối với cái này có rất nhiều phản nàn, chỉ sợ tương lai mấy ngày nay, Mục gia đem về rất không yên ổn. Sư Minh, có thể có biện pháp nào có thể thanh trừ hết loại độc này mẫu a? Còn Tốt To Phi mới vừa rồi không có xuống thủy đá bắt cá, nếu không giờ phút này trên thân khả năng đã bị nhất mẫu thiên tử độc lây, ta cũng không biết, vẫn là đi về trước thông báo lao sư đi. Kính trai đối với cái này bất lực. Hai người cấp tốc chạy về tử ngọ cung, lại là cũng không có tìm được Minh đạo nhân tung tích. "Lão sư, lão sư." Kỳ quái, lão sư đi chỗ nào? "Mau nhìn, chỗ đó có Phong thư." Hai người tới cải viện, tại Minh đạo nhân thường xuyên nghỉ ngơi trên ghế nằm phát hiện một phong dầu chân Phong thư. Mở ra xem, kính trai sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên, "Lão sư đi chơi." "Đi chơi? Vì cái gì?" Tô Phi một mặt hoảng hốt, chính mình mới vừa mới nhập môn, còn không có theo Minh đạo nhân trên thân học được bản sự, mà lại bạch hội bảng đại chiến sắp đến, Minh đạo nhân vậy mà tại như thế thời khắc mấu chốt đi chơi rồi chính ngươi xem đi, kính trai đem thư tín đưa tới tô phi trong tay, tô phi nhận lấy nhanh chóng nhìn lướt qua, nguyên lai minh đạo nhân là già qua tu hành, trong tín thư đoạn kết chỗ đặc biệt dặn dò, tại minh đạo nhân chưa có trở về trước đó, tô phi tuyệt đối không thể tư nhân tự tu luyện linh cơ, nếu không hậu quả khó mà lường được. tuy nhiên không hiểu nguyên do trong đó, kính trai cũng theo giải thích nói, tô phi, lão sư không phải là không muốn để ngươi tu luyện linh cơ, có thể là bởi vì thể chất của ngươi nguyên nhân, cho nên, ta minh bạch, tô phi hiện tại không nghĩ tới nói thêm cùng những thứ này, từ ngọ hà chuyện bên kia, chúng ta phải nhanh một chút thông báo mọi người không cần, kính trai nói, thì coi như chúng ta không đi thông báo, mục gia thay mắt đông đảo, chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện. Ừm. suy nghĩ một chút cũng thế, việc này hoàn toàn chính xác không tới phiên bọn họ đến quan tâm, nhưng hắn vẫn là rất muốn biết, hạ độc người đến cùng là ai. sau đó, hướng kính trai ôm quyền thi lễ, nói, sư minh, đã dạng này, ta trước đi ra ngoài một chuyến, tình huống bây giờ không rõ, người muốn đi đâu đây? minh đạo nhân không tại, kính trai thân là sư minh, hắn cho là mình có trách nhiệm muốn bảo vệ tốt tô phi, lo lắng nhìn qua tô phi, sợ hắn tại cái này ngạn cân treo sợi tóc xảy ra chuyện gì ta đi tìm mục giản hỏi một chút tình huống. mục giản thân là tộc trưởng nữ nhi, mà lại nàng người tại thiên thu điện, nàng bên kia có thể lấy được tình báo nhất định so tử ngọ cung muốn nhiều. ta cùng đi với ngươi. kính trai nói. được. hai người cùng một chỗ tiến về thiên thu điện. rời đi quang võ điện thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện quang võ điện bên trong không có một ai. đi qua chủ nhật điện cũng phát hiện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. sau đó trải qua qua trường sinh điện cũng là như thế, liền cái quỷ ảnh cũng không thấy. thiên thu điện trước không ít người đồng lứa tụ tập ở bên ngoài, mỗi người sắc mặt đều rất bối rối, có người âm thầm nghị luận. Nhất Mâu Thiên Tử Độc chính là Bắc Tề Độc Y Lý Thánh Thủ Thượng Quan Thánh giữ nhà tuyệt triều. Các ngươi nói, có phải hay không là Thượng Quan Thánh Hạ Thủ? Không có khả năng, Thượng Quan Thánh sống Bắc Tề, cho tới bây giờ không có rời đi Tề quốc. Hắn dựa vào cái gì đối với chúng ta một ra ra tay? Cũng thế, chẳng lẽ là cầm kiếm sơn nội bộ có người đi Tề quốc trộm Thượng Quan Thánh Nhất Mâu Thiên Tử Độc? Cái kia cũng không rõ ràng, tại chân tướng rõ ràng trước đó. Mọi người vẫn là không nên nói lung tung tốt, để tránh tạo thành phiền toái không cần thiết. Ừm. Trong lúc mơ hồ nghe đến nghị luận của mọi người thanh em, Tô Phi cùng tính trai đều không có để ở trong lòng. Đi vào Thiên Thu Điện cửa thủ vệ ngăn cản bọn họ. thật xin lỗi, các ngươi không thể đi vào. ta là tới tìm một giản, phiền phức lớn ca giúp chúng ta thông báo một chút. Tô phi lễ phép nói. thật sự là không có ý tứ, tô công tử, ta biết ngươi là huyền thiền chiến đội tay chủ công, bất quá hôm nay mộc gia nội bộ xảy ra chút sự tình, các ngươi dù sao không phải mộc gia bản tộc nhân, những chuyện này không cần các ngươi quan tâm. thủ vệ lời nói này không khỏi khiến người ta có chút trái tim băng giá. Tô phi sắc mặt lạnh xuống. kính trai kéo một chút góc áo của hắn, nói thầm, đi về trước đi, chuyện hôm nay có thể lớn có thể nhỏ, chúng ta không phải mộc gia bản tộc nhân, cho nên chuyện hôm nay chúng ta hai cái đều có hiểu nghi cái gì? Tô Phi Mi Tâm nhân lại quay đầu nhìn lướt qua trên quảng trường một đám mộc gia người sắp thực phát hiện ánh mắt của bọn hắn theo trước có chút khác biệt xem ra coi như lại cố gắng thế nào nỗ lực chỉ cần không phải mộc gia bản tộc nhân cuối cùng không cách nào đạt được trăm phần trăm tín nhiệm ai bất đắc dĩ thở dài một tiếng sư Minh đã như vậy chúng ta liền đi về trước đi chờ một chút chính muốn rời khỏi bên hai đột nhiên chuyển tới một thanh âm thanh thúi một giản tự thiên thu điện bên cạnh thụ ước bên trong đi ra đến thanh âm nhu hòa mà nói Tô Phi kính trai các ngươi đi theo ta chương ba thân bất do kỷ. thiên thu điện phía sau núi một giản một bộ màu nâu váy dài nhìn qua hảo phong quý khí đồng thời lại lộ ra mấy phần ổn trọng cùng thành thục nàng dẫn đầu đi ở phía trước xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng cây đột nhiên dừng bước trước mặt trống trải mặt cỏ bên cạnh có một tòa đá tảng xây thành liêu vọng tháp đứng ở trên tháp quan sát dưới núi hết thảy tất cả đều có thể thu hết vào mắt liêu vọng tháp phía trên đứng đấy hai cái tay cầm trường kích ngân khải thủ vệ một giản dẫn đầu đi lên đem thủ vệ đẩy ra sau đó nhìn qua kính trai ôn quyền thi lễ kính trai ta cùng tô phi có mấy lời muốn nói làm phiền ngươi trở ở bên cạnh chúng ta một chút kính trai ôm quyền đáp lễ, thức thời đi ra. Ngay sau đó, Tô Phi cũng đi lên liễu vọng tháp, mục giản đưa tay chỉ hướng chân núi ngoại viện, thấy được à, hôm nay ngoại viện bên kia tới chí ít hơn nghìn người, trong bọn hắn có là thành tâm tới tham gia bạch hổ bảng chi tranh, có là đến xem náo nhiệt, còn có rõ ràng cũng là trước tới quậy rối. Lý Gia lòng lang dạ thú, đã sinh phạm thượng làm loạn chi tâm, lần này bạch hổ bảng chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Chu Gia từ trước đến nay đều là cỏ đầu tượng, bọn họ mặt ngoài đối mục gia trung thành tuyệt đối, một khi Lý Gia đã thế, bọn họ cân bằng ngay lập tức sẽ khuynh hướng Lý Gia mà Dương ra một mực lấy Lý ra như thiên lôi sai đâu đánh đó, đối Lý Tiêu Vân càng là nói gì nghe nấy, Lần này chúng ta lớn nhất cần phải chú ý cũng là cái này Tam Đại gia tộc thế lực người. lần theo Mục giản đầu ngón tay nhìn lại, ngoại viện bên trong đầy áp người, nhìn qua phi thường náo nhiệt, nhưng là thấu lấy trùng điệp sắc cơ. Mục giản, ngươi đối tử ngọ hà bên trong bị loài người phía dưới nhất mấu thiên tử độc sự tình thấy thế nào? Tô Phi đối bạch hổ bảng chi tranh còn rất lạ lắm, Lý gia, Chu gia, Dương gia, Tam Đại gia tộc cùng một gia ân oán, hắn càng là không thể nào hiểu được. Hiện tại hắn quan tâm nhất không phải bạch hổ bảng, mà chính là cái kia nhất mấu thiên tử độc. Mục giản lắc đầu, ngươi biết không? Buổi sáng có người xem lại các ngươi đi từ ngọ hạ, bọn họ nói là ngươi cùng tính trai ném độc. Vậy ngươi cho là thế nào? Tô phi mặc kệ cái khác người thấy thế nào, chỉ cần mục giản còn đối với hắn còn có một phần tín nhiệm, những người khác nói cái gì cũng không sao cả. Ta biết việc này khẳng định cùng các ngươi không quan hệ. Mục giản kiên định nói, nhưng là Minh đạo nhân đột nhiên rời đi một ra, việc này đều khiến người cảm thấy tâm lý bất an. Chẳng lẽ lão sư cũng có hiểm nghi Tô phi bên trong trong lòng cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Tại chân tướng sự tình còn không có điều tra ra được trước đó, tất cả mọi người đều có nghi Bao quát ta cũng giống như vậy. Mục giản lời này, cũng là rất công chính. Thô Phi tâm bao quát không ít. Sau đó, thẳng thắn nói, kỳ thực ta một mực hoài nghi việc này có thể là người lý ra làm. Nghe vậy, Mục giản sầm mặt lại, nói bất luận cái gì lời nói đều muốn coi trọng chứng cứ. Lời này ở trước mặt ta nói một chút có thể, nhưng nếu để cho người khác nghe được, chỉ sợ sẽ gây nên không nhỏ tranh chấp. Mục giản mặc dù mới 13 tuổi, nhưng nàng là một gia tộc trưởng nữ nhi từ nhỏ đã kiến thức rộng rãi, thường xuyên nhìn đến gia tộc bên trong các trưởng lao xử lý trong gia tộc bên ngoài sự vụ lớn nhỏ, mà thôi tuyển mắt nhiễm, cân nhắc sự tình so với bình thường người đồng lứa đều muốn chú đáo rất nhiều. Tô phi có chi nhớ của kiếp trước, tâm lý tuổi có thể xa xa không chỉ 14 tuổi, hắn cân nhắc sự tình cũng rất chú đáo. Lời nói này, hắn cũng xác thực chỉ dám tại mục giản cùng kính trai trước mặt nói. gặp mục giản cẩn thận như vậy, hắn cũng cảm thấy rất vui mừng, chính là cười không nói, trầm mặc lại. đúng rồi, ta nghe nói ngươi cùng mục tranh đính hôn. mục giản đột nhiên nói, trên nét mặt lộ ra một tia làm cho người hoài nghi thất vọng. nàng vì sao lại thất vọng? Tô phi không dám suy nghĩ nhiều, nhàn nhạt đáp lại nói, tạo hóa trêu người, có lẽ đây cũng là sự an bài của vận mệnh đi. Nếu như không cùng một tranh đính hôn, ta thì không có cách nào tham gia bạch hồ bảng chi tranh. Ừm, một giản nam hiểu sâu đạo lý trong đó, nhưng là người đại khái có thể chọn một cái điều kiện tốt hơn không phải sao? Một tranh tại một gia địa vị coi khinh, mẫu thân của nàng là Lý Tiêu Vân thân muộn muội, mà ngươi lần trước tại dị vực cánh cửa bên trong giết Lý Tiêu Vân thân sinh nhi tử, chuyện này một khi bại lộ, tương lai chỉ sợ sẽ gây nên phiền toái không nhỏ. Ta biết, To phi lựa chọn một tranh thời điểm cũng không biết như thế rất nhiều. Nếu như sách sớm biết, hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn Mộc Tranh. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Ai? Một giản tâm sự nặng nề, mặt ngoài tại nói Tô Phi cùng Mộc Tranh sự tình, kỳ thực trong lòng nghĩ sự tình xa không chỉ có những chuyện này. Trong nội tâm nàng rất là phức tạp, rất nhiều chuyện lại không thể nói rõ. Mộc Gia hiện tại gặp phải khốn cảnh, nếu như Lý Gia đắc thế, có lẽ Mộc Gia liền muốn từ đó suy sụp. Từ Ngọ Hà bị hủy, Mộc Gia trên dưới bận tối mày tối mặt. Mười trong điện các đại trưởng lão đều mang các đệ tử đi ngoại viện tiếp đại khách nhân, đồng thời cũng là vì bảo trì ngoại viện trị an. Từ Ngọ Hà chuyện bên kia, hiển nhiên là có người cố ý khiêu khích Mục Gia tại cầm kiếm sơn uy nghiêm. Nhưng bây giờ Mục Gia có nhiều việc, cái này Từ Ngọ Hà một chuyện, tạm thời cũng không có cách nào toàn lực bắt tay vào làm đi xử lý. Mấy ngày sắp tới bạch hồ trên bảng, cũng không biết còn sẽ có bao nhiêu sự tình phát sinh. Không hiểu, Mục giản cảm thấy tâm lý đè ép một tảng đá lớn, thở dài nặng nề một tiếng, lắc đầu, nói, được, rồi, dù sao mọi người chúng ta đều là thân bất do kỷ, đã như vậy, ta không có gì đáng nói. Đúng, ngươi bây giờ tình trạng cơ thể thế nào? Ta nhìn ngươi khí sắc giống như so trước đó đã khá nhiều, ta mọi chuyện đều tốt. Tô Phi nhìn Mục Giản tâm sự nặng nề, cũng không muốn nhắc đến quá nhiều quan tại chính mình sự tình, chính là lãnh đạm đáp lại một câu. Mục Giản nhìn hắn không muốn nhiều lời, cũng thì không hỏi tới nữa, hướng về phía xa xa kính trai vẫy vây tay. Kính trai rất nhanh đi tới. Không đợi kính trai nói chuyện, Mục Giản đã trước tiên mở miệng, "Kính trai, chúng ta muốn nói lời đều nói xong, ngươi cùng Tô Phi đi về trước đi, buổi sáng ngày mai, ngươi dẫn hắn đi tiền viện đăng ký." "Ta?" Kính trai kinh ngạc nói, "Tại sao là ta dẫn hắn đi?" Mục Giản nói, "Bởi vì vì một số đặc thú môn nhân, Huyền Thiên chiến đội không có cách nào tham gia lần này Bạch Hổ bang chi tranh." Tô Phi vừa tới Mục Giản, Cần thành lập danh vọng, ngươi mang Tô Phi đi tham gia cá nhân thi đấu liền tốt. A, cá nhân thi đấu? Kính trai rất rõ ràng quy tắc, cá nhân thi đấu coi như đi được lại xa, cho dù cầm tới thần long đứng đầu bảng đứng đầu bảng tên, sau 3 tháng cũng không có tư cách tiến vào bí cảnh. Tranh tài như vậy, căn bản không có quá lớn ý nghĩa. Tô Phi cũng không hiểu rõ những thứ này, nhìn kính trai như thế giật mình, chính là mở miệng hỏi, "Sư huynh, cá nhân thi đấu có vấn đề gì ạ?" Kính trai nhìn thoáng qua một Giản. một Giản một mực hướng kính trai nháy mắt. Kính trai lập tức hiểu ý, lắc đầu, nói, "Ai, không có gì, về sau ngươi tự nhiên sẽ hiểu." mặc dù mọi người đều không có nói rõ, Tô Phi nhìn mặt mà nói chuyện, cũng có thể đoán ra bảy tám phần. Nhưng bất kể như thế nào, như là đã quyết định muốn dự thi, vô luận là đoàn đội thi đấu vẫn là cá nhân thi đấu, dù sao cũng phải đi thử xem thực lực của mình. Từ vừa mới bắt đầu, hắn thì không có nghĩ qua muốn đi cái gì bí cảnh, chỉ bất quá muốn nhìn một chút mình tại toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục người đồng lứa bên trong chiến lược xếp hạng có thể xếp tới tên thứ mấy. Bây giờ bất đắc dĩ chỉ có thể tham gia cá nhân thi đấu, có lẽ cái này vừa vặn hợp Tô Phi ý. Chương ba mươi Phi Cơ. Thế nhưng là vì cái gì Huyền Thiên Chiến đội không có thể dự thi. Mục giản không có cho ra đáp án, nhưng cái này đáp án, một ngày nào đó cũng sẽ nổi lên mặt nước. Thời khắc này, Tô Phi cũng không nổi lấy đi tìm hiểu chân tướng. Ngày mai sẽ phải tham gia trắng hổ bảng cá nhân thi đấu, hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Trở về từ ngọ cung trên đường, ngoại trừ Thiên Thu Điện bên ngoài, trên đường vẫn là nửa cái quỷ ảnh đều không thấy được. Xem ra, đúng như Mục giản nói tới như vậy, 14 điện đệ tử đều đi ngoại viện tiếp đái khách nhân cùng bảo trì trị an. Thế nhưng là vì cái gì không có người thông báo To Phi cùng tính trai, chẳng lẽ cũng là bởi vì bọn họ cũng không phải là một gia bản tộc nhân? Trở lại từ ngọ cung về sau, cánh trai lôi kéo Tô Phi cùng một chỗ tiến vào nhà bếp, "Tô Phi, cơm hôm nay để ta làm, ngươi trước đọc sách một hồi, ngoại trừ không cần vội vã tu luyện linh cơ, còn lại, có thể học bao nhiêu đi học bao nhiêu đi." Đa Tạ Sư Minh. Vô luận người khác làm sao đối đãi Tô Phi, kính trai thủy chung vẫn là Tô Phi ấm áp nhất tốt sư huynh. Trên giá sách, các loại không cùng loại loại thư tịch đủ loại. Đương nhiên, vẫn là lấy lý luận làm chủ. Có lẽ là lý luận thư tịch quá nhiều, có quan hệ công pháp, kiếm phổ loại hình thư tịch thì càng là đặc biệt đáng chú ý. Giá sách tầng dưới chót nhất, một cái tầm thường nhất trong góc, có một bản lên cho kiếm phổ Thập Bộ Nhất Sát. Tô Phi vô vũ thư tịch mặt ngoài cho bụi, đảo mắt nhìn về phía cánh trai, "Sư huynh, quyển sách này ta có thể nhìn à? Cánh trai nhìn đến quyển sách kia, sắc mặt lộ ra một kia cổ quái, Thập Bộ Nhất Sát quá mức tàn bạo, đây là lão sư lúc tuổi còn trẻ tự sáng tạo một bản kiếm phổ, bởi vì chiêu kiếm pháp này, một khi xuất kiếm nhất định lấy tính mạng người ta, lão sư một mực không cho ta tu luyện, hiện tại lão sư không tại, đến mức ngươi có muốn hay không tu luyện, toàn xem chính ngươi đi." Ừm. Tô Phi do dự một chút, vẫn là quyết định mở ra xem một chút. Thập Bộ Nhất Sát. Thự luôn. Trong sách nâng lên, "Ta minh đạo nhân 6 tuổi học kiếm." 10 tuổi giết người, giết chết người đều là người đáng chết. Ta vốn theo đuổi là nhân giả kiếm đạo, cái gọi là nhân giả vô địch, chỉ có mang trong lòng thiên niệm, mới có thể vô địch khắp thiên hạ. Ta bình sinh sáng tạo kiếm phổ nhiều vô số kể, sáng tạo kiếm chiêu đều là mang trong lòng nhân đức. Mọi thứ có lưu một đường, không vì tranh cường tháo thắng, càng không vì giết người. Duy thập bộ nhất sát tàn bạo nhất, làm lịch nhân giả kiếm đạo dự tính ban đầu. Phàm là may mắn tập được thập bộ nhất sát người, cần phải mang trong lòng thiên niệm, phải tránh đại khai sát giới, vì nhân loại thế giới mang đến tai họa. Xem hết bài tựa, Tô Phi đột nhiên lòng sinh hiếu kỳ, sư minh nói như vậy, lão sư cũng không phải là chỉ hiểu lý luận, hơn nữa còn là một cái kiếm đạo cao thủ rồi. Kính trai một bên giao xào, một bên liếc nhìn Minh đạo nhân chỗ lấy quyển kia kiếm hồn cùng kiếm y ở giữa thần bí quan hệ, đồng thời vẻ mặt đắc ý mà nói, nhìn không ra đi. Kỳ thực lão sư kiếm đạo tu vi đã đột phá đại kiếm hoàng cảnh giới. A, tu phi ngây ngẩn cả người, cầm kiếm sơn không phải chỉ có cấp 40 phía dưới kiếm khách mới có thể chỗ ở à, lão sư đã đột phá đại kiếm hoàng cảnh giới, vì cái gì còn ở chỗ này? Nói lên cái này, kính trai trong mắt tỏa ánh sáng, trên nét mặt lộ ra vô cùng tiêu nạo. Lão sư ăn hạn cấp đan đem tu vi của mình phong ấn tại cấp 40, cho nên mới có thể lưu tại nơi này. Khó trách như thế à? Tô Phi sớm nên nghĩ đến, lý luận đến từ thực hành. Nếu như không có thực hành, làm sao có thể đạt được nhiều như vậy kiếm đạo lý luận. Nhưng hắn chả rất là hiếu kỳ, lão sư vì cái gì làm như thế? Kính trai nói, là vì dạy dỗ càng nhiều tốt hơn học sinh, người cho rằng quang võ điện những lão sư kia thật xem thường chúng ta lão sư à? Kỳ thực bọn họ đều là diễn xuất tới, chính là muốn nhìn xem, có hay không tránh thức tuệ nhãn thức châu học sinh bái nhập lão sư môn hạ kỳ thực trong lòng bọn họ, từng cái đều đối lao sư vô cùng tôn kính, mà lại thường xuyên vụng trộn hướng lao sư thỉnh giáo kiếm đạo một môn cao thâm học vấn. thì ra là thế a. nghe lời nói này, tô phi thậm chí bắt đầu may mắn chính mình lúc đó vô cùng kiên định lựa chọn minh đạo nhân, không cùng vị này chân chính tiền bối cao nhân gặp thoáng qua. bất quá, nói đi thì nói lại, cái này quang võ điện tối quen không khỏi cũng quá sâu đi. vì khảo nghiệm học sinh ánh mắt, vở y mà cố ý tại trên đại điện coi khinh minh đạo nhân. nhìn đến một mặt kia, cho dù có học sinh ban đầu lựa chọn minh đạo nhân, nhìn thấy các lao sư khác thái độ chỉ cần nội tâm hơi có một chút không kiên định thì bỏ qua quang võ điện bên trong lớn nhất lao sư tốt. Phải biết, đại kiếm hoàng thế nhưng là cấp 130 kiếm khách a. Làm tu vi đạt tới cấp 130, toàn bộ Thánh đinh đại lục thì không có bao nhiêu địa phương là hắn không thể đi. Nghe nói, toàn bộ Tân Quốc, có thể đột phá đại kiếm hoàng kiếm khách cũng là cũng ít khi thấy. Không nghĩ tới, Tô Phi thậm chí có may mắn bái tại một vị đại kiếm hoàng môn hạ. Biết được chân tướng, trong lòng không hiểu có chút kích động. Đột nhiên nhớ tới mục giảng nói lời, minh đạo nhân ở cái này trong lúc mấu chốt rời đi một ra, khiến người ta cảm thấy rất bất an. Có lẽ Chính là bởi vì lấy Minh đạo nhân đại kiếm hoàng thực lực, đủ để giải quyết tất cả Cẩm Kiếm Sơn nội bộ tranh chấp đi. Đương nhiên, bây giờ nói những thứ này hoàn toàn không có ý nghĩa. Minh đạo nhân đã ra qua tu hành, ngày về chưa định. Tô Phi nặng bình tĩnh tâm thần, càng thêm chăm chú lật xem trong tay bản này thập bộ nhất sát kiếm phổ. Có thể tiếp tục hướng xuống lật xem, lại phát hiện phía sau kiếm phổ căn bản không phải phổ thông văn tự, mỗi một bút mỗi một hoa, xây dựng ra tới đều không phải chân chính ý nghĩa văn tự, càng giống là ẩn giấu đi một loại nào đó cao thâm kiếm ý đồ án. Cái này khiến Tô Phi vô cùng đầu đại, sư huynh, bí tịch này ngươi xem qua à, trong này đến cùng viết là vật gì? kính trai lắc đầu, nhìn qua, kỳ thực ta cũng xem không hiểu. kính trai thông tuệ hơn người, nhập môn so tô phi sớm, mà lại học tập kiếm đạo lý luận cũng so tô phi nhiều rất nhiều. liên tiếp mời đồ chay đều xem không hiểu, chỉ sợ có thể nhìn người biết cũng cũng không hiểu. có, không bằng từ một chút dùng hệ thống phụ trợ đi. thân thể tùy tâm động, hắn không nói thêm gì nữa, đem kiếm phủ khép lại, ngồi xếp bằng, hơi hơi nhắm hai mắt, lợi dùng thần thức khởi động kiếm tu hệ thống. đinh, nhắc nhở, hệ thống đã khởi động. thần thức tiến vào hệ thống nội thị cảnh giới, còn không có kịp phản ứng, bên hai đột nhiên vang lên một cái rất lạ lẫm, rất máy móc thanh âm. Hoan nên chủ nhân lần nữa tiến vào hệ thống nội thị cảnh giới, ta là của ngài hệ thống tiểu tinh linh, ngài có thể gọi ta tiểu phi cơ, xin hỏi cần gì phục vụ." Ngậy. "Tiểu phi cơ." Nghe được bất thình lình thanh âm, ban đầu giật nảy mình. Có điều rất nhanh thì kịp phản ứng, chẳng lẽ cái đồ chơi này còn có hệ thống tự động thăng cấp công năng a? Lúc này mới bao lâu thời gian không có vào, lại nhưng đã thăng cấp đến giọng nói đối thoại chức năng. Sau đó, hắn nếm thử dùng thần thức tới giao lưu, "Tiểu phi cơ, có thể hay không giúp ta xem một chút trong tay bạn này thập bộ nhất sắt đến cùng cái gì nội dung? Tu vi của ta bây giờ có thể hay không học hỏi?" "Vâng." Chủ nhân, lời còn chưa dứt, ngay sau đó, thao tác dưới trên mặt thì tự động ghi vào quyển kia thập bộ nhất sát kiếm phổ. Một lát sau, tiểu phi cơ thanh âm máy móc mà nói, ngay tại phân biệt thập bộ nhất sát kiếm phổ nội dung, xin chờ một chút. Lần này, không lại nhắc nhở phân biệt tiến độ, cũng không biết tiến độ như thế nào, chỉ có thể làm như vậy chờ. 10 giây, 20 giây. Ước chừng sau một phút, tiểu phi cơ thanh âm vang lên lần nữa, chúc mừng chủ nhân, phân biệt thành công. Chương 35, thập bộ nhất sát. Quả nhiên không hổ là kiếm tu hệ thống, liên loại này thiên tư đồng dạng cao thâm kiếm phổ đều có thể tùy tiện phân biệt mở ra công pháp kỹ năng giao diện xem xét, quả nhiên, cái này thập bộ nhất sát đã là thành công học tập trạng thái, không tiệm chờ đợi muốn thử xem vi lực, sau đó chọn chúng phóng thích. Đinh, trường kiếm trong tay thông qua gọi khí quyết tự động triệu hoán mà ra. rất thần kỳ là, tự học hội thập bộ nhất sát về sau, thánh linh kiếm cùng trước đó hình thái có chỗ khác biệt, mặt ngoài hiện ra có thể thấy rõ ràng màu trắng. ba ba bá, thân thể không bị không chế, từng đạo từng đạo kiếm mang từ kiếm nhọn bên trong chém ra, cực nhanh vô cùng. nhà bếp trên vách tường bị chém ra từng đạo từng đạo tấc dài kiếm ngân, để tránh thương tới kinh trai thi triển ra hư không ẩn quỷ bộ thoáng hiện đến cậy ngoài viện đồng cỏ ba ba bá, bá trong lòng không có lo lắng kiếm thế mạnh hơn càng nhanh gen đột nhiên một kiếm lăng không chém ra thế như vạn cân vù vù kiếm khí quét ngang đồng cỏ bên cạnh 15 lăm em mở bất ngờ khối nặng ngàn cân đá cầm thạch lại bị kiếm phong bên trong bắn ra bá đạo kiếm khí sinh sinh chém thành hai nửa mà lại vết cắt chớn nhẵn có thể thấy được một kích này không có chút nào miễn cưỡng có thể sưng hoàn mỹ nô thấy cảnh này thì liền từ trước đến nay bình tĩnh tô phi cũng không khỏi giật mình hắn một kích này cũng không phải là toàn lực hành động đại khái chỉ dùng một thành công lực Mà lại, căn cứ hệ thống nhắc nhở, đây chẳng qua là thập bộ nhất sát thức thứ nhất, Hoành tạo thiên quân. Kính trai đổi tới, cũng đồng dạng là thấy tận mắt tình cảnh này, cái này, không thể nào. Tô Phi, chẳng lẽ ngươi học xong? Ta cũng không biết. Tô Phi thu trường kiếm trong tay, đây cũng là thập bộ nhất sát thức thứ nhất, Hoành tạo thiên quân. Thật không thể tin, thật bất khả tư nghị. Kính trai nhìn lấy Tô Phi, ánh mắt đều đã thay đổi, hắn vạn vạn nghị không ra, Tô Phi thiên phú lại cao như thế, liền hắn đều xem không hiểu thập bộ nhất sát, Tô Phi vừa ơ ỉ mà chỉ dùng ngắn ngủi không đến 5 phút liền học được thức thứ nhất. Đây không phải biến thái là cái gì? Thế mà, Tô Phi rất nhanh liền tỉnh táo lại, "Sư Minh, việc này ngươi đến thay ta giữ bí mật, ngàn vạn không thể để người thứ ba biết, bao quát lão sư." "A." kinh trai cái này không hiểu rõ, liền lão sư cũng phải gạt. "Vì cái gì?" "Đáp ứng ta chính là, Tô Phi hiểu do đến Minh đạo nhân tu vi đã đột phá đại kiếm hoàng bình chứng, hiển nhiên không phải người bình thường, nếu như bị Minh đạo nhân biết mình nhanh như vậy liền học được thập bộ nhất sát thức thứ nhất, chỉ sợ Minh đạo nhân hội đối với mình càng thêm hiếu kỳ." Hắn không muốn để cho nhiều người hơn phát hiện mình trên người có hệ thống bí mật, lo lắng Minh đạo nhân đối với mình chú ý quá nhiều mà nhìn ra cái gì tới. Cho đến tận này Toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục phía trên, cũng chỉ có một giản một người biết Tô Phi sẽ làm hệ thống. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Kính trai cuối cùng vẫn là rất cưng chiều Tô Phi, hắn cũng bất quá nhiều truy vấn nguyên do, trực tiếp đáp ứng Tô Phi thỉnh cầu. "Cảm ơn." Tô Phi rất cảm kích ông trời ban cho chính mình dạng này một vị khéo hiểu lòng người sư huynh. Hôm sau, sáng sớm, trong rừng chim chóc ríu ríu một trận quay thiếu, Tô Phi vẫn là rất sớm đã rời giường, tại cây ngoài viện tảng đá xanh phía trên khoanh chân ngồi tính toán. Kính trai nhìn ở trong mắt, tựa như là thấy được đã từng nỗ lực chính mình, yên tĩnh đi nhà bếp làm điểm tâm, lúc này mới đi đến Tô Phi sau lưng, Tô Phi nhanh nghỉ ngơi một chút đi, cơm nước xong xuôi ta dẫn ngươi đi ngoại viện báo danh. Tưởng, Tô Phi vừa mở mắt liền thấy kính trai một mặt ân cần bộ dáng, tâm lý tràn đầy cảm động. Lúc ăn cơm, kính trai không sợ người khác làm phiền dặn dò, mặc kệ là một mình thi đấu vẫn là đoàn đội thi đấu cũng không thể phớt lờ, nhất là phải cẩn thận người Lý gia sau lưng dọa trò xấu. Còn có, không muốn luôn luôn giúp ta hạ giận. Hiện tại chúng ta còn không có thực lực cùng Lý gia đối kháng, muốn biết thần nhẫn, nhớ không? nhớ kỹ. Tô Phi quyết định sự tình, tuyệt sẽ không bởi vì kính trai mấy câu mà tùy tiện cải biến. Đến lúc đó, nếu như thật gặp phải người Lý gia hắn là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. sau khi ăn xong, liền bắt cũng không tắm, kính trai liền mang theo hắn xuất phát tiến về ngoại viện. đường lối ngọc thanh viện thời điểm, hắn không chịu được ghé mắt hướng bên trong nhìn thoáng qua, không nhìn thấy một tranh bóng người, lại là hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, sư minh, theo nói chúng ta ngoại tộc người chỉ có cùng một nhà tiểu thư đính hôn về sau mới có thể gia nhập nội viện. theo ngươi đính hôn vị tiểu thư kia là ai? ngươi thật muốn biết? nói, kính trai trong mắt giảm đạm vô quang. tô phi dùng bả vai va và vào một phát kính trai cánh tay, nói một chút thôi, dù sao nơi này lại không ngoại nhân, thì sư minh đệ chúng ta hai cái kính trai chần chờ một lát, chậm rãi mở miệng, là một từ này. cái gì? thu phi giật mình, một từ này. ngươi nói là chụp nhận điện một từ này. huyền thiên chiến đội cung tiến thủ. từng, chính là nàng. kính trai nói, thở dài nặng nề một tiếng. ngươi cũng thật bất ngờ đi. lúc đó ta giống như ngươi, đều là tiện tay nhất chỉ, thì chọn chúng một từ này. một từ này cũng không coi trọng ta, cho nên chúng ta chỉ là trên danh nghĩa lính hồn, nhưng chưa từng có bất luận cái gì quan hệ cá nhân. thì ra là thế a. khó trách lần trước một từ này nói tuyển ai cũng có thể, thì là không thể tuyển nàng. Nguy Lai, like, nàng sớm đã bị Kính Trai Sư Huynh tuyển đi. Có thể đã như vậy, vì cái gì một Tử này lần trước lại muốn bổ sung một câu, nơi này tất cả một nhà tiểu thư đều có thể tuyển, cũng bao quát nàng. Câu nói này, hiển nhiên không có đem cùng Kính Trai đính hôn sự tình để ở trong lòng a, mà lại, cũng coi là đối Kính Trai công nhiên phủ định. Sư Huynh, vậy ngươi ưa thích một Tử này a? Tô Phi gặp Kính Trai sắc mặt không tốt lắm, vốn là không muốn nhắc đến quá nhiều, nhưng chuyện này hắn ý nguyên rất quan tâm. Ưa thích thì sao, không thích thì sao? Hiện tại ta bộ dáng này, ngươi cho là ta còn có thể xứng với nàng oanh nàng là cao cao tại thượng một nhà tiểu thư? lại là Huyền Thiên Chiến đội cung thiếp thủ tương lai tiền đồ bất khả hà lượng có thể ta đâu bất quá là cái phế vật thôi nói nói kinh trai trong mắt lại cũng nổi lên một tia đán ông nước mắt tới bởi vì cái gọi là đàn ông không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm xem ra kinh trai đối với cái này thật đúng là đặc biệt để ý Tô Phi âm thầm đem việc này để ở trong lòng nhưng mắt thấy là phải đến ngoại viện cũng không có tiếp tục tại việc này phía trên tiếp tục dây dưa đi thôi chúng ta đi chỗ ghi danh kinh trai thu thập xong tâm tình ngự khí bình tĩnh nói dừng Tô Phi rất có thể trải nghiệm tâm tình của hắn ở giờ khắc này, trầm mặc là đúng kính trai lớn nhất tôn trọng. Rất nhanh, kính trai dẫn Tô Phi đi vào bên ngoài cửa sân, tại trước mặt thủ vệ sáng lên một cái quang vũ kim lệnh, chính là thông suốt đi vào. Chỗ ghi danh chia làm đoàn đội thi đấu cùng cá nhân thi đấu hai cái phân khu, đoàn đội thi đấu nhân số đông đảo, còn phải xếp hàng. mà cá nhân thi đấu chỉ có chút ít mấy người, mà lại hơn phân nửa ăn mặc giản dị, nghiêm chỉnh đều là rất phổ thông gia tộc. Tô Phi, làm sao ngươi tới bên này báo danh, ngươi không phải huyền tiên chiến đội người a? Chỗ ghi danh lão sư lại là thiên tài điện lục trưởng lão. Lục trưởng lão nhìn đến Tô Phi, gương mặt hoảng hốt. Là một giản để cho ta tới bên này. Tô Phi nói. Một giản. Lục trưởng lão như có điều suy nghĩ, hắn trước đó rõ ràng nhìn đến Huyền Thiên chiến đội một chân đi đoàn đội thi đấu bên kia ghi danh, mà Tô Phi thân là Huyền Thiên chiến đội một viên, vì cái gì không cùng bọn hắn cùng một chỗ dự thi, ngược lại muốn tới cá nhân thi đấu khu thi đấu dự thi. Cho dù hắn thân là một gia Lục trưởng lão, cũng là không hiểu được ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi nội tình gì. Nhưng đã Tô Phi đối với cái này không biết rõ tình hình, hắn cũng liền bất tiện nhiều lời, cho To Phi ghi danh cá nhân thi đấu danh lệnh, cũng đưa lên ghi để bài, nói. Cái này phân bài là phân xét thắng bại duy nhất tiêu chuẩn, các loại bắt đầu thi đấu về sau, tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi dùng như thế nào, ngươi lấy chức tốt. Đa tạ. Trước 36, Bạch hổ bảng cá nhân thi đấu. Tiếp nhận ghi điểm bài, cái này mang ý nghĩa Tô Phi đã thành công tham gia cá nhân thi đấu. Đúng rồi, lục trưởng lão, lần này tham gia cá nhân thi đấu có bao nhiêu người? Tô Phi hỏi. Lục trưởng lão nhìn thoáng qua phiếu báo danh, không nhiều, trước mắt chỉ có 11 cái. 11 cái. Xin hỏi có bao nhiêu người có thể tấn cấp hỏa long bảng? một mình thi đấu cùng đoàn đội thi đấu khác biệt, bởi vì một mình thi đấu khu thi đấu nhân số vốn cũng không nhiều, chỉ có trước ba giáp mới có thể tấn cấp hỏa long bảng. Lục trưởng lão kiên nhẫn giải thích nói, như vậy quy tắc, quy tắc các loại người đi sân thi đấu tự nhiên sẽ biết. Lục trưởng lão không lại đối với cái này giải thích nhiều, vừa ý thì tốt, đa tạ lục trưởng lão đề điểm. Buổi chiều, bạch hổ bảng cá nhân thi đấu khai chiến, cuối cùng dự thi nhân số cũng là như ngừng lại mười một người, trừ tô phi bên ngoài, mặt khác mười người đều quần áo tả tơi, nhìn quang nghèo hèn cùng cực, kính trai một mực hầu ở tô phi hai bên. Nơi đây, sân thi đấu xung quanh bu đầy người, cái này khiến Tô Phi liên tưởng đến La Mã cổ đích giác đấu trường. Ngoại vi trên khán đài tất cả đều là quý tộc người xem, nói ít có 5000 người nhiều. Trong sân đấu van Sin là một cái cự đại lồng giam. Nhìn ra lồng giam diện tích là 100m ngồi 100m, cũng chính là 10000m vuông. Lớn như vậy lồng giam bên trong tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, hiển nhiên là một cái sát khí rất nặng sân bãi. Tuyển thủ chuẩn bị chiến đấu khu, chỉ có Tô Phi bên người có người làm bạn. Cái này quy tắc đến cùng là cái gì? Đến bây giờ đều không có người nói cho Tofu cá nhân thi đấu quy tắc chính tại. Ta cũng không biết tính trai lắc đầu, hắn tuy nhiên tại một gia đợi không ít thời gian, nhưng hắn cũng cho tới bây giờ không quan tâm qua cá nhân thi đấu, cũng không rõ ràng cụ thể quy tắc, cũng liền không thể nào giảng giải. bên cạnh một người mặc da hổ thiếu niên lạnh hừ một tiếng, liền quy tắc cũng không biết, ngươi đến tham cái gì thi đấu? nhìn ngươi ăn mặc lộng lẫy, thể cốt gầy như vậy yếu, hẳn là một gia tộc lớn nào đó sống ăn nhàn sung sướng thiếu ra đi, nơi này hiển nhiên không thích hợp ngươi, vẫn là sớm làm về nhà nghỉ ngơi đi. làm gì như thế không có phong độ, cùng chúng ta những thứ này nghèo khổ bách tính giằng co. thanh em này càng trói thay, bất quá tô phi chính mình cũng là nghèo khổ xuất sinh cũng không tính toán với hắn, ngược lại vẻ mặt ôn hòa nói, tại Hạ Tô Phi còn không có thỉnh giáo tên họ đại danh, ta gọi đạt lô là chúng ta trong bộ lạc dũng cảm nhất nam nhân, lần này cá nhân thi đấu, ta thắng chắc. đạt lô khí diễm rất thịnh, đối với mình tràn đầy tự tin. không nghĩ tới đạt lô đến từ bộ lạc, bộ lạc tại Tần quốc đã rất ít gặp, vô luận đại bộ lạc vẫn là tiểu bộ lạc, kỳ thực đều là lớn nhất nghèo khó một loại người. bọn họ có dựa vào săn bắn mà sống, có dựa vào nghề nông chăn thả mà sống, nhưng tất cả đến từ bộ lạc người đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là không thể tu luyện. Bộ lạc tộc dân thuộc về bị vứt bỏ một loại người, bọn họ sinh ra thì kém một bậc, là thánh đinh đại lục phía trên lớn nhất bình thường một loại người. Bất quá nhìn đạt lỗ một mặt tự tin, nhắc đến bộ lạc, không cho là đủ, ngược lại cho là bình, đây cũng là loại nào duyên cớ. Tô phi đối với hắn không có bất kỳ cái gì khinh thị, ngược lại một mặt cung kính, đạt lỗ, ta nhìn ngươi tuổi tác lớn hơn ta, cái này hẳn không phải là ngươi lần thứ nhất tham gia cá nhân so tài à? Không tệ. Đạt lỗ tự tin vô ngực nói, không sợ nói cho ngươi, mỗi một giới bạch thủ bảng cá nhân thi đấu bài đứng đầu bảng tên đều là ta. Ồ. To phi nhử mày, nhìn từ trên xuống dưới đạt lỗ. Nhìn thân hình hắn coi ngô, bắp thịt trắng trẻo, có lẽ có một thân cận mạnh, nhưng tựa hồ cũng không có bao nhiêu lợi hại dáng vẻ, dạng này mặt hàng liền có thể vinh dự nhận được Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu bài đứng đầu bảng tên. Xem ra cái này Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu thật vô cùng nữa a. Nhất thời, Tô Phi tâm lý đối cái này trắng hổ bảng cá nhân thi đấu đã mất đi hào hứng, nhưng vẫn là hiếu kỳ mà nói, đã ngươi mỗi một giới đều là bài đứng đầu bảng tên, vì cái gì còn muốn đi qua dự thi? Đặt lỗ khịt mũi coi thường, ngươi là thật ngốc vẫn là dạng ngu. Bạch hổ đứng đầu bảng đứng đầu bảng tên có thể cầm tới 1000 cái kim hồn tệ khen thưởng, ta đương nhiên là vì khen thưởng mà đến. 1000 cái kim hồn tệ a. Tô bay người lên bộ quần áo này thì giá trị 1300 kim hồn tệ, mặc dù là một giản đưa cho hắn, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh tại quý tộc trong mắt người, 1000 kim hồn tệ khen thưởng hiện nhiên chẳng có gì لے ớm. Mà Đạt Lỗ đến từ bộ lạc, 1000 kim hồn tệ có thể là hắn một năm thu nhập. Đạt Lỗ, ngươi có phải hay không rất muốn đạt được cái này 1000 kim hồn tệ khen thưởng? Ha ha, đây không phải có muốn hay không vấn đề, cái này 1000 kim hồn tệ khẳng định là ta đặt lỗ đối với cái này tràn đầy lòng tin. Tô phi tuy nhiên còn không rõ ràng lắm quy tắc, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình tùy tiện ra thêm chút sức. Lần này bạch hổ đứng đầu bảng đứng đầu bảng tên tất nhiên thuộc về mình. Nhưng nhìn đặt lỗ đối cái này một nghìn mai kim hồn tệ như thế để ý, chính là động lòng chắc ẩn, cân nhắc có phải hay không muốn thả nước. Hai giờ chiều chỉnh, một cái sân thi đấu phục vụ viên đi vào tuyển thủ chuẩn bị chiến đấu khu. Phục vụ viên cho bọn hắn mười một cái tuyển thủ dự thi mỗi người phát một trường thẻ màu vàng. Trên thẻ có quy tắc tranh tài giới thiệu. Nguyên lai like cá nhân thi đấu tổng cộng chia làm bốn vòng. Vòng thứ nhất tấn cấp điều kiện là. Chỉ ít săn giết 10 con cấp 10 hùng thú. Vòng thứ 2 tấn cấp điều kiện là chỉ ít săn giết 5 con cấp 20 hùng thú. Vòng thứ 3 tấn cấp điều kiện là chỉ ít săn giết 3 con cấp 30 hùng thú. Vòng thứ 4 tấn cấp điều kiện là chỉ ít săn giết 1 con cấp 40 hùng thú. Ghi chú 1, sân thi đấu tất cả hùng thú đều không có lĩnh nộ võ kỹ, không có cường lực sát thương, nhưng phòng ngự cực cao, trọng yếu nhất chính là đoạt thời gian. Mỗi vòng mỗi người săn giết thời gian là 15 phút đồng hồ, lấy lớn nhất cuối cùng thành công săn giết số lượng làm chuẩn. Lưu ý 2, mỗi giết chết một con cấp 10 hùng thú, ghi đi điểm bài thêm 1 phân. Mỗi giết chết một con cấp 20 hùng thú ghi điểm bài thêm 5 phút, mỗi giết chết một con cấp 30 hung thú, ghi điểm bài thêm 10 điểm. Mỗi giết chết một con cấp 40 hung thú, ghi điểm bài thêm 20 phút. Ghi chú 3, được tuyển tay thuận lợi vẫn đỉnh Bạch Hổ bảng trước Ba Giáp, tấn cấp Hỏa Long bảng về sau, tích phân không biết về không. Nhìn đến quy tắc về sau, Tô Phi bắt đầu do dự đến cùng muốn hay không tới nước. Mục tiêu của hắn là trùng kích thần long bảng, liền xem như mọi người cũng không coi trọng cá nhân thi đấu, cũng cần phải toàn lực ứng phó không phải sao. Mỗi cái đến đây dự thi tuyển thủ đều muốn cầm bài đứng đầu bảng tên, mà lại đang ngồi mười một cái tuyển thủ, ngoại trừ Tofu bên ngoài, tất cả đều là đến từ bộ lạc Có lẽ chỉ có toàn lực ứng phó mới xem như sân thi đấu phía trên đối đối thủ của mình lớn nhất tôn trọng đi. Đang đang, đột nhiên, bên hai chuyển đến một trận tiếng chung. Sân thi đấu tổng quản một mặt trang trọng đi tới, lớn tiếng nói, số một tuyển thủ xin hãy chuẩn bị, 30 giây sau tiến nhập sân thi đấu. Loảng xoảng. Sân thi đấu lồng giam đại môn bị hai cái tay cầm trường kích ngân khải thủ vệ mở ra. Số một tuyển thủ mặc lấy một thân vải thô áo gai, trong tay không có đao kiếm, chỉ có một cái thiết côn, nhìn hắn dáng người tráng kiện, thể lực phải rất khá. Làm hắn đi đến sân thi đấu lồng giam cửa, chính là đem ghi điểm bài giao cho bên cạnh thủ vệ. Phóng Khắc một người thủ vệ cao giống một tiếng. Giống. Một tiếng sói tru phá không mà đến. Ngay sau đó, theo chính đối diện một trăm bên ngoài một cái khắc phiến trong cửa sắt thoát ra một cái hình thể to lớn hắc lang. Nhìn ra, hắc lang thể trọng vượt qua 2.000 cân, lớn lên so châu còn lớn mạnh. Đó là cái gì chủng loại sói? Tô Phi chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy sói. Kính trai giải thích nói, đó là biến dị sói, là một loại hiểu được tu luyện sói, nếu như là tại dị vực chi môn bên trong gặp phải, loại này biến dị sói giàu có cực mạnh công kích tính nhưng trong sân đấu biến dị sói rất phổ thông, chẳng qua là phòng ngự đỡ một ít, đao kiếm bình thường không cách nào đâm xuyên thân thể của nó. Nếu như không phải tu luyện giả, muốn săn giết dạng này sói, hiện nhiên cũng không dễ dàng. Nơi đây, số một tuyển thủ đã bị giam tiến sân thi đấu lồng giam. Lồng giam bên trong, số một tuyển thủ cùng biến dị lang hình thành thế giang co. Theo một người đứng xem góc độ đến xem, số một tuyển thủ hiện nhiên ở thế yếu. Cái tiêu biến dị sói thật quá lớn mạnh, mà số một tuyển thủ bất quá là cái không cách nào tu luyện, đến từ bộ lạc giả man nhân. Chỉ có mười phút đồng hồ thời gian, số một tuyển thủ thật có thể giết chết mười đầu biến dị sói à? Chương ba khát máu rô nở dê như điên cuồng sân thi đấu bên ngoài trên khán đài 5.000 quý tộc người xem đã sôi trào giết nha giết nó mau giết nó khán giả không ngừng hò hét hiện trường gần như điên cuồng như thế như vậy đinh thai nhức óc tiếng hò hét không hiểu làm lòng người tỉnh phân chấn số một tuyển thủ tại lồng giam bên trong cùng biến dị lang một phen lượn vòng nhiều lần thăm dò nhưng thủy trung đều không có tránh thức xuất thủ cướp bộ chờ chờ thậm chí có lui bước chi ý giống sói giết gào không ngừng bên hai không chỉ có là lồng giam bên trong sói còn có bị khốn tại sói trong vòng càng nhiều biến dị lang nghiêm chỉnh Đây là một trận người cùng sói ở giữa chiến đấu. Nhân loại trên khán đài các quý tộc vì lồng giam bên trong tuyển thủ cố lên cổ vũ sĩ khí, mà sói trong vòng biến dị lang cũng đồng dạng tại vì lồng giam bên trong đồng loại gieo hò hò hét. Thời gian từng giây từng phút vượt qua, đạo mắt đã qua chỉnh một chút ba phút. Ba phút, lồng giam bên trong số một tuyển thủ cùng biến dị lang thì như thế rằng có người nào đều không có chủ động khởi xướng tiến công. Cắt. Còn muốn đánh nữa hay không? Một chút ý tứ đều không có. Trên khán đài không ít quý tộc đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Tô Phi ngồi tại chuẩn bị chiến đấu khu, một mặt thông dòng từ xa nhìn lại. Phát hiện số một tuyển thủ tứ chi phát run, ánh mắt phiêu hốt, trên nét mặt lộ ra tia chút sợ hãi, tâm lý cũng không coi trọng. Xem ra, vị huynh đài này là giữ nhiều lãnh ít. Tô Phi âm thầm lắc đầu. Chưa chiến trước lại, phế vật. Đặt Lỗ nhìn ở trong mắt, trên nét mặt càng là lộ ra một chút phẫn nộ, loại phế vật này cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ, ta nhìn hắn không ra 2 phút đồng hồ liền sẽ bị biến dị lang nuốt vào trong bụng. Không biết vì cái gì, nghe được Đặt Lỗ câu nói này, chuẩn bị chiến đấu khu còn lại mấy vị tuyển thủ tâm lý, tựa hồ cũng đang âm thầm chờ mong lấy số 1 tuyển thủ bị biến dị lang nuốt vào bụng bên trong chẳng diện. Trên thực tế, tại ước chừng khoảng chừng nửa phút về sau, số 1 tuyển thủ quả nhiên bị biến dị lang nhanh sắc bén một cái cắn đứt cổ, thành biến dị lang trong miệng thực vặn. Số 2 tuyển thủ xin hãy chuẩn bị. Đối mặt với sân thi đấu phía trên đấm máu một màn, sân thi đấu chủ quản hiện nhiên đối với cái này tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc. Trong vòng 15 phút, vô luận sân thi đấu phía trên phát sinh chuyện như thế nào, căn cứ quy tắc, tuyệt đối không thể mở ra cửa sắt áp dụng nghị cách cứu viện. Tất cả tuyển thủ dự thi đều phải có tùy thời phó chết chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên sân thi đấu phía trên dị thú không có lĩnh ngộ ra võ kỹ, nhưng thân thể của bọn nó bản thân thì so nhân loại tầm thường cường tráng hơn được nhiều, nhân loại tầm thường muốn muốn cùng đối kháng, hiện nhiên là khó hơn lên trời. Nơi đây, số 2 tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Trên người hắn cũng mặc lấy ra thú, tay cầm nặng 500 cân ngân thường, nhìn qua cao to mạnh mẽ, mà lại tuổi tác đã vượt qua 30 tuổi. Lam số 2 tuyển thủ đứng dậy đứng tại ngoài cửa sắt, đặt lô đứng dậy vì hắn cổ vũ sĩ khí hò hét, anh em, xử lý bọn họ. Số 2 tuyển thủ quay đầu lại hướng lấy Đạt Lỗ tự tin nháy mắt mấy cái, yên tâm, anh em, xem ta. Loạng xoạng. Sắt cửa mở ra. Giống. Ngay sau đó, lại là một trận sói chu thanh âm chấn thiên mà đến. Siêu. Số 2 tuyển thủ thân thủ mạnh mẽ, cực kỳ nhanh chóng xuất thủ, như một cái là báo đi săn bay nhào hướng ngoài trăm thước biến dị lang. Ba ba bá. Hắn nhanh chóng vung động trong tay nặng 500 cân ngân thương. Hưu. Đương nhiên, hắn dựa vào cơ thể lực lượng, thân thể nhảy lên thật cao, cái này nhảy lên chừng cao 10 mét độ. Ba ba bá. Nắm lấy ngân thương cuối cùng, dùng lực một trận điên cuồng, sau cùng đại lực ném ra. Hưu. Chỉ nghe một trận ngân thương tiếng xé gió vang lên. Rống lại làm một tiếng sói tru chi tiếng vang lên. Mà lần này, ngoài mấy chục thước đánh tới chớp nhoáng biến dị lang, đúng là bị tùy tiện đâm xuyên qua xương sọ, tại chỗ mất mạng. Vừa mới một kích kia thật sự là quá nhanh. Năm 500 cân văn hương, không có chút nào lãng mắt, chỉ bất quá dựa vào cơ thể lực lượng đại lực ném ra, liền có thể tùy tiện săn giết đao thương bất nhập biến dị lang. Có thể thấy được một kích này lực lượng to lớn, nói ít đến có vạn cân cự lực. Hoa Nga. 5000 quý tộc trên khán đài các quý tộc rốt cục nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Tốt, làm như tốt, tiếp tục giết. Giết nha. Căn cứ quy tắc, làm trong sân đấu biến dị lang bị giết chết, đối diện thuần thú quan viên liền phải thả ra cái thứ hai biến dị lang. Giống. Cái thứ hai biến dị lang chậm chậm đi đến, xem ra, cái này biến dị lang rất phong dòng, ánh mắt tỉnh táo, trực câu câu chừng lấy số 2 tuyển thủ, tựa hồ cũng không sợ gì sợ. Số 2 tuyển thủ chậm rãi đi đến cái thứ nhất biến dị lang bên cạnh thi thể, rút ra ngân thương, lang huyết tung tóe hắn một mặt, nhưng hắn lại vì này càng thêm hưng phấn, lẹ lư liếm sạch sẽ khoẻ miệng lang huyết. "Ba ba ba." Thành hạ huy động ngân thương, bày ra tư thế, chuẩn bị săn giết thứ nhị chỉ biến dị lang. Lúc này Số 2 tuyển thủ ghi điểm bài lý đã cái một phần, lại có 9 phân liền có thể qua vòng thứ nhất. Không hổ là ta đạt lỗ bộ lạc thứ 2 dũng sĩ, tốt. Ngồi tại Tô Phi bên cạnh đạt lỗ trên mặt một trận mừng thầm. Tô Phi nghe được rất rõ ràng, đạt lỗ bộ lạc thứ 2 dũng sĩ a. Xem ra, bọn họ là đến từ cùng một bộ rơi. Lúc này, sân thi đấu quá ổn, Tô Phi cũng không có hỏi nhiều. Chỉ thấy sau đó mấy cái biến dị lang, số 2 tuyển thủ chỉ bất quá tùy tiện xuất thủ, mặt không đỏ hơi thở không gấp, liền có thể nhẹ nhõm săn giết. 5 con, 10 con, 15 con, 20 con. Rốt cuộc Tại sân giết đến hai ba con biến dị lang thời điểm, số 2 tuyển thủ ghi điểm bài lý đã có 2 3 điểm, mà 15 phút đồng hồ thời gian cũng đã hao hết. A, làm được tốt, cố lên. Tốt. Trên khán đài quý tộc khán giả vì hắn điên cuồng hò hét. Mà số 2 tuyển thủ cũng đang hưởng thụ lấy mọi người hò hét thanh âm, hướng về phía khán đài liên tục cúi đầu, liền dẫn theo ngân thương bình yên vô sự đi ra lồng giam. Làm hắn theo lồng giam bên trong đi ra đến, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là máu. Đặt lũ cái thứ nhất xông đi lên vô vô số 2 tuyển thủ bà bay, âm thầm nói, anh em, cố lên, chỉ cần thẳng tiến thứ 3 vòng, Bạch Hồi bảng trước 3 tên thì ổn. Ừ. ta biết. Số 2 tuyển thủ không nói nhiều, nhưng trong mắt lại tràn đầy chờ mong. Về sau mới hiểu do đến, Cẩm Kiếm Sơn khu vực từ khi Bạch Hổ bảng có cá nhân thi đấu về sau, có thể chống đến đệ 4 vòng chỉ có đạt lỗ một người. Cho nên năm gần đây mỗi một giới Bạch Hổ đứng đầu bảng đứng đầu bảng tên đều là đạt lỗ, cái này tại Cẩm Kiếm Sơn khu vực đã không cái gì sự tình hiếm lạ. Phía sau số 3 tuyển thủ cuối cùng cầm tới 20 phút, số tháng tư năm một bảy điểm, số năm chết, số 6 chết, số 7 chết, Liền chết ba người, số 8 ra sân thời điểm đi đứng có chút như nhũn ra, nhưng sau cùng cũng lấy được 10 điểm. Số 9 cũng giống vậy, 10 điểm. Số 10 cũng là đạt lỗ. Làm đạt lỗ ra sân thời điểm, quý tộc trên khán đài các quý tộc càng thêm điên cuồng hò hét. Đạt lỗ, đạt lỗ, đạt lỗ, đạt lỗ. Tất cả mọi người không ngừng hô hoán tên của hắn. Xem ra, sự xuất hiện của hắn quả nhiên là mọi người mong đợi nhất một cái. Loạng xoạng, làm đạt lỗ đi vào lồng giam, trong tay hắn dẫn theo một thanh nặng ngàn cân đại đao. Ông, ông, ông. Thiện tay huy động, đại đao vang rộ ken keng. Nặng ngàn cân đại đao, trong tay hắn tựa hồ rất khinh xảo dáng vẻ thì liền tô Phi cũng đối biểu hiện của hắn cực kỳ chờ mong liên tục nhiều giới cầm kiếm sơn khu vực trắng hổ bảng bài đứng đầu bảng tên mặc dù không cách nào tu luyện nhưng hắn nhìn qua tựa hồ rất không tệ cũng không biết nên cầm giữ có kinh khủng bực nào thân thể lực lượng đến một lần cho ta thả ba con đặt lô đi vào thì khẩu suất của nôn một lần ba con hắn một cái chưa bao giờ tu luyện qua dã man nhân thật có mạnh như vậy nhưng đây cũng là quy tắc chỗ cho phép thả ba con cho hắn sân thi đấu chủ quản cao giống một tiếng đằng sau không ít người bắt đầu chuyển lời rất nhanh liền chuyển vào thuần thủ quan viên trong thay giống Theo một trận sói chu chi tiếng vang lên, ba con hình thể to lớn biến dị lang đồng thời chui vào sân thi đấu lớn như vậy lồng giam bên trong. Ha ha, đến như tốt. Gặp một màn này, Đặt Lỗ không sợ hãi ngược lại cười, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, vung lên nặng ngàn cân đại đao bước đi như bay, tấm đầu tố nao phóng tới ba con sói so thân hình hắn đại gấp bội biến dị lang, trên mặt bay qua một vệ khát máu giống như điên cuồng, trên nét mặt tựa hồ điên cuồng khát vọng thống khoái thôn phệ lang huyết. Chương 38, cổ võ cao thủ. Đúng. Biến dị lang cũng là phát ra một trận tức giận lớn lên tiếng khóc. Ba thứ biến dị lang rất có chiến thuật tính tất ra, hình thành tam giác giáp công thái độ đem đặt lô vây quanh ở tủ trong lồng, đặt lỗ mặt không đổi sắc. Tại ba thất biến dị lang trên thân nhanh chóng nhìn lướt qua, trong ánh mắt tràn đầy khát máu giống như sắc ý, cắn chặt hàm răng, thì giống như là muốn đem trước mặt biến dị lang ăn sống nuốt tươi. Ông, nặng ngàn cân đại đao đột nhiên huy động, chỉ thấy hắn sắc mặt hung ác, thân thể như như đạn pháo đánh tới hướng trong đó một thất biến dị lang. Ông, lưỡi đao chênh teo, không giống nhau biến dị lang làm ra phản ứng, đặt lỗ đại đao đã đem to lớn thân thể chặn ngang chém thành hai nửa. Tê, nóng hổi lang huyết suối phun giống như tung toé vẩy vào đá lạnh lạnh lùng trên mặt đất, dường như một bộ duy mỹ lại máu tênh đồ hoạ giống mặt khác hai thất biến dị lang gặp một màn này gào rú thanh âm biến đến nề vải suy sụt, đều là biểu hiện ra hoảng sợ thái độ thân thể không tự chủ co rụt về đằng sau hừ thế mà đặt lỗ trong cổ họng phát ra một tiếng khinh miệt hừ lạnh thanh âm sắc ý tăng vọt vừa mới chém giết một thất biến dị lang đảo mắt lại phóng tới một cái khác tớt ông Đao Quang vừa hiện một cái khác thất biến dị lang đồng dạng không kịp phản ứng đã là tại chỗ mất mạng giống thứ ba thất biến dị lang gặp một màn này ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng thân thể hơi hơi chìm xuống diện mạo dữ tỵn cùng đặt lỗ hình thành rằng có thái độ xem ra muốn làm quyết tử đấu tranh thế mà đặt lỗ trên mặt bay qua một vệt vẻ khinh miệt căn bản không cho cơ hội xoay người xông đi lên lại là thật đơn giản một đao chém thẳng ra ngoài ông đao quang lói lên kết quả hoàn toàn tương tự lại một thất biến dị lang bị sinh sinh chém thành hai khúc hoang a không hổ là kỳ trước trắng hổ bảng bài đứng đầu bảng tên a nhẹ nhàng như vậy liền có thể giết chết nắm giữ phòng thủ cao ngự biến dị lang xem ra lần này bài đứng đầu bảng tên lại là đặt lỗ đi ha ha ha quý tộc trên khán đài quý tộc khán giả hết sức vui mừng nhìn đến đặt lỗ bá đạo tuyệt luân tùy ý đồ sát biến dị lang phảng phất là chính mình tự mình động thủ đồng dạng thoải mái Mỗi người sắc mặt đều rất kích động. Chuẩn bị chiến khu Tô Phi nhìn ở trong mắt, cũng là thầm dần mình, Sư Minh, hắn thật là dùng thân thể lực lượng làm được. Không. Kính trai kiến thức rộng rãi, lắc đầu, đặt lô tuy nhiên không phải tu luyện giả, nếu như không nhìn lầm, hắn hẳn là một cái đẳng cấp cực cao cổ võ cao thủ. Cổ võ cao thủ? Đó là cái gì nghề nghiệp? Tô Phi lại một lần nghe được một cái mới lạ nghề nghiệp, đối với cái này tràn ngập tò mò. Kính trai nói, tại viễn cổ thời kỳ, mọi người còn không biết tu luyện như thế nào thời điểm, cổ võ là nhân loại bảo vệ mình thủ đoạn tốt nhất, mỗi một cái cổ võ giả đều rất thiên về tại tôi thể. Tôi thể đạt tới độ cao nhất định, cơ thể lực lượng thậm chí có thể đạt tới 100.000 cân nhiều. 100.000 cân cơ thể lực lượng. Tô Phi cảm thấy thật không thể tin. Đúng thế. Kính trai nói, theo nói nhân loại tôi thể cực hạn là 1 triệu cân cự lực, bất quá vậy cũng là viễn cổ truyền thuyết, thì cùng phong hào kiếm thần mở dạng, căn bản không có chân thực trải qua sự ghi chép. Như vậy đạt lỗ cơ thể lực lượng đến cùng có bao nhiêu? Tô Phi đối với cái này rất ngạc nhiên, nhưng lại hoàn toàn nhìn không thấu. Kính trai rất mật thiết chú ý sân thi đấu lồng giam bên trong Đặt Lỗ, gặp trong tay hắn huy động nặng ngàn cân đại đao dường như người bình thường cầm trong tay một cái phổ thông thiết kiếm, không nhìn lầm, Đặt Lỗ cơ thể lực lượng nói ít có 50000 cân nhiều. 50000 cân a? Tô Phi nắm chặt lại quyền, mặc cảm, cũng không biết, Đặt Lỗ bắt thịt như vậy lực lượng nếu như đổi thành tu luyện giả chiến lược giá trị, có thể đạt tới bao nhiêu điểm số. Đương nhiên, vật như vậy, trước mắt không cách nào chứng thực. Một năm phút thời gian, thoáng qua tứ thì. Sân thi đấu bên ngoài trên khán đài quý tộc khán giả, cũng đầy đủ điên cuồng reo hò chỉnh một chút 15 phút đồng hồ. Hiển nhiên bọn họ đã thật lâu không thấy được điên cuồng như vậy đổ sát 96 thất cuối cùng đặt lỗ tại ngắn ngủi 1 năm phút thời gian bên trong chọn vẹn chém giết kinh khủng 96 thất biến dị lang Loảng soạng sân thi đấu lồng giam cửa sắt lại lần nữa mở ra đặt lỗ một mặt tự tin nặng ngàn cân đại đao nhẹ nhon khiêng trên vai nên ngang đi ra đặt lỗ đặt lỗ đặt lỗ đặt lỗ cho dù đặt lỗ đã theo sân thi đấu lồng giam bên trong đi ra đến quý tộc trên khán đài quý tộc khán giả họ hét thanh âm cũng vẫn bên thay không dứt xem ra đặt lỗ người ở chỗ này khí thật vô cùng cao cái kế tiếp cũng là tô phi. Mắt thấy là phải ra sân, đột nhiên, nhiều ngày không thấy Mộc Chân đột nhiên đối diện đi tới. Tô Phi, tới đây một chút, ta nói cho ngươi chút chuyện. Mộc Chân hướng Tô Phi ngoắc. Tô Phi đứng dậy, cùng Mộc Chân đi đến chuẩn bị chiến đấu khu bất ngờ cái góc tối không người, có việc gì thế? Mộc Chân. Mộc Chân vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác bốn mắt nhìn chúng quanh liếc một chút, thanh âm ép tới rất thấp, trên khán đài có người lý ra, bọn họ đã biết ngươi là Huyền Thiên chiến đội tay chủ công. Đúng, quyền kia Long Âm công ngươi học xong không? Còn chưa bắt đầu học. Tô Phi cũng biết Lý Gia tại cầm Kiếm Sơn thế lực không thể coi thường, nếu để cho người Lý Gia biết là Tô Phi giết chết Lý Tiêu Vân thân sinh nhi tử, Lý Gia tất nhiên sẽ đối Tô Phi triển khai điên cuồng trả thù. Tựa như kính trai nói tới, hiện tại bọn hắn còn không có thực lực cùng Lý Gia đối nghịch, nếu như học được Long Ngâm công, chẳng khác nào là không đánh đã khai. Không có học liền tốt, người Lý Gia tới quan chiến, chính là vì quan sát thực lực của ngươi, cho nên tại trong quá trình trận đấu, ngươi tuyệt đối không nên toàn lực hành động, phải hiểu được gần giấu thực lực, nhất là không muốn thi triển kiếm khách bên ngoài bất kỳ cái gì công pháp, rõ chưa? Minh bạch. Tô Phi hướng mục chân cảm kích ôm quyền thi lễ cùng một thời gian, sân thi đấu chủ quản hô to một tiếng, số 11 xin hãy chuẩn bị. Tô phi quay người đi đến sân thi đấu lồng giam cửa, đem trong ngực ghi điểm bài đưa cho thủ vệ. Đinh, đi vào lồng giam, lập tức khởi động hệ thống, thi triển gọi khí quyết, triệu hồi ra cấp một thánh linh kiếm. Từ khi hắn học hội thập bộ nhất sát thức thứ nhất hành tảo thiên quân, cấp một thánh linh kiếm mặt ngoài vẫn luôn hiện ra một vệ cho thấy với trắng. cái kia vệ trắng bên trong lộ ra một cỗ mịt mờ ám kình, làm thanh này cấp một thánh linh kiếm nắm ở trong tay càng có phất lượng, thậm chí có hốt ở trong tay chính mình cảm giác, loại cảm giác này rất kỳ diệu dường như nhân kiếm hợp nhất, trong thân thể có liên tục không ngừng lực lượng rót vào thân kiếm. Tô Phi, nghe nói ngươi là Huyền thiên Chiến đội tay chủ công, ngươi dự định một lần đánh mấy cái? Sân thi đấu chủ quản biết Tô Phi là một Gia Nội viện đệ tử, mà lại là Huyền thiên Chiến đội tay chủ công, tại một Gia thế hệ trẻ tuổi bên trong có lấy không tầm thường địa vị. Không chỉ có như thế, Tô Phi cũng là từ chức mạch hổ trong bảng, một cái duy nhất lấy trong đại gia tộc viện đệ tử bối cảnh dự thi tuyển thủ. Dám ở đây, sân thi đấu chủ quản cũng cho hắn đầy đủ tôn trọng. Tô Phi nguyên bản có năm chắc một lần đánh 10 con thậm chí nhiều hơn, nhưng khi biết có người lý ra trên khán đài quan chiến, tất nhiên muốn biết thu liễm, Chân chờ một lát, nói, thì bốn con đi. Bốn con với hắn mà nói không khó lắm, mà lại nhất định thắng qua đạt lỗ. Bất kể như thế nào, mục tiêu của hắn là thần long bảng, thân là huyền thiên chiến đội một viên, nếu là liền bạch hổ đứng đầu bảng đứng đầu bảng danh đô lấy không được, chỉ sợ người lý gia cũng sẽ hoài nghi Tô Phi cố ý ẩn giấu thực lực, ngược lại sẽ gây nên lý gia càng nhiều phỏng đoán cùng chú ý, biến khéo thành vụng. Chương 39, cá nhân thi đấu kỷ lục. Loảng xoảng, bốn thất biến dị lang gần như đồng thời chui vào sân thi đấu lồng giam. Tô Phi bị đoàn đoàn bao vây, Một khắc này, trên khán đài có 5000 song quý tộc người ánh mắt nhìn lấy Tô Phi. Bọn họ đều đang đợi lấy nhìn một chút cho vui. Trong đó đại đa số người đều biết Tô Phi là huyền thiên chiến đội tay chủ công, nhưng chính là cho tới bây giờ không biết đến Tô Phi xuất thủ. Mà lại, Tô Phi thân là huyền thiên chiến đội một viên, vờ ơ mà chạy tới tham gia cá nhân thi đấu, cái này khiến rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt. Vô luận Tô Phi vòng thứ nhất là thông dong vượt qua kiểm tra, hoặc là biến thành biến dị lang thực vật, tâm tình của bọn hắn cũng sẽ không có quá chấn động lớn bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, tô phi thủy trung là cái ngoại tộc người, vô luận kết quả như thế nào, bọn họ đều có thể vui vẻ tiếp nhận. hắn thật sự là huyền thiên chiến đội tay chủ công, sẽ không phải là cái ngụy nguyện trang đi. huyền thiên chiến đội là một gia tương lai hy vọng, làm sao có thể chạy tới tham gia thấp như vậy cấp trận đấu? ngoại trừ một gia bản tộc nhân, một số một gia bên ngoài quý tộc cũng tới quan chiến, đối với tô phi thực lực cũng là rất có vài phần hoài nghi. nghe nói hắn tại một gia chỉ là cái ngoại tộc người, một cái ngoại tộc người muốn tại một gia đạt được trăm tín nhiệm, dù sao cũng phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi. bản lĩnh thật sự. Hắn có a, ha ha, các ngươi nhìn hắn gầy, thì cái kia thân thể nhỏ bé, không bị biến dị lang ăn hết cũng không tệ rồi. Vậy nhưng chưa hẳn, các ngươi không thấy được a, hắn lựa chọn thế nhưng là một đánh bốn, một đánh bốn, vậy thì thế nào? Đổi lại các ngươi, các ngươi dám đồng thời khiêu chiến bốn thất biến dị lang a? Cái này, nghe lời này, không ít người trầm mặt xuống. Được rồi, đã chính mình không được, vậy cũng chớ nói nhảm, vẫn là trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Rất nhiều người tại trong âm thầm đối với cái này triển khai bản tán sôi nổi. Lý gia mấy người kia lại một mực duy trì trầm mặc, bọn họ rất chuyên chú nhìn lấy To không muốn buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. hiu, đột nhiên, tô phi động. mặc dù không có thi triển hư không ẩn quỷ bộ, nhưng bước tiến của hắn nhìn qua y nguyên rất mềm mại, tốc độ rất nhanh. Ba ba bá. kiếm khí khuấy động, một đạo kiếm mạc bao phủ tại tô phi quanh thân. đó là cái gì kiếm pháp? không biết. không có người nhìn ra hắn dùng chính là cái gì kiếm chiêu. thân pháp của hắn cùng tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh. mọi người có thể nhìn đến chỉ có từng đạo nhíp nhân tâm phép kiếm mang. làm kiếm mang biến mất, sân thi đấu lồng giam bên trong bốn thất biến dị lang đã bị cái kia từng đạo từng đạo bá đạo tuyệt luân kiếm khí chạm thành thị nát. chú ý. Không phải khối thịt, mà chính là thịt nát. Thấy cảnh này, đủ để cho tất cả đối Tô Phi thực lực bảo trì hoài nghi người hít sâu một hơi, đồng thời cũng ngăn chặn miệng của bọn hắn. Đặt lỗ đang muốn đứng dậy rời đi chuẩn bị chiến đấu khu, đi xuống chuẩn bị ngày mai vòng thứ hai, đột nhiên thấy cảnh này, cước bộ cũng là trong nháy mắt thì dừng lại. Làm sao có thể? Hắn đến cùng là làm sao làm được? Một bên kính trai ngữ khí bình thản nói, cái này không có gì thật là kỳ quái. Hắn là Huyền Thiên Chiến đội tay Chủ Công, có cực cao tu luyện thiên phú, có thể làm được những thứ này cũng không kỳ quái. A, hắn là Huyền Thiên Chiến đội. Đạt Lô nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Xem ra, lần này Bạch Hổ đứng đầu bảng đứng đầu bảng tên, chỉ sợ là muốn đổi chủ. Ai? Số 2 tuyển thủ cùng đạt lỗ đến từ cùng một cái bộ lạc, gặp một màn này, cũng là đầy dây về ngoại, lần này chúng ta đạt lỗ bộ lạc đã mất đi Bạch Hổ đứng đầu bảng đứng đầu bảng tên vinh dự, không biết lại phải gặp ngộ hạng gì bất công đánh ngộ. Nghe lời nói này, không hiểu để cho lòng người nặng nề. Kính trai không chịu được hiếu kỳ hỏi, "Đạt lỗ, các ngươi đến dự thi, chẳng lẽ không hẳn là vì cái kia 1000 cái kim hồn tệ a?" Đạt lỗ thất lạc lớp đầu, các ngươi những quý tộc này con cháu làm sao lại lý giải chúng ta bộ lạc tộc dân khổ? Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, thôi, ngày mai còn muốn tiến hành vòng thứ 2 so đấu, chúng ta đi về nghỉ trước. Ừm, đi thong thả. Kính trai vốn là còn rất nói nhiều muốn hỏi, nhưng gặp bọn họ không muốn nhiều lời, xuất phát từ tôn trọng, cũng liền ngừng nói. Lại nhìn sân thi đấu lồng giam bên trong đại sát đặc sát Tô Phi, trong chớp mắt đã miệu sát năm bảy thất biến dị lang. Những thứ này đối với kính trai tới nói, không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn. Duy nhất khiến hắn ngoài ý muốn chính là, vì cái gì Tô Phi mới cấp 15, mà lại thể nội còn chưa hình thành linh cơ, lại có thể vô hạn lần thi triển thập bộ nhất sát thức thứ nhất hành tạo thiên quân. Theo lý thuyết Thập bộ nhất sát bên trong bất kỳ một cái nào kiếm chiêu đối linh lực trong cơ thể đều có rất lớn tiêu hao. Tô Phi mới cấp 15, thể nội còn chưa hình thành linh cơ, không có khả năng có nhiều như vậy linh lực. Như vậy hắn đến cùng là làm được bằng cách nào đâu? Chẳng lẽ nói, hắn vừa mới dùng không phải thập bộ nhất sát bên trong kiếm chiêu. Bây giờ kính trai tuy nhiên không thể tu luyện, nhưng ánh mắt của hắn cũng rất độc, luôn cảm thấy Tô Bay người lên ẩn dấu đi hứa nhiều người giật mình bí mật. Cùng lúc đó, quý tộc trên khán đài mấy cái người lý ra cũng rốt cục bắt đầu trong âm thầm thảo luận. Các ngươi nói, vầng thực lực của hắn có mấy thành cơ hội rớt rơi thần thiếu gia? Cần phải liền một thành cơ hội đều không có. Làm sao mà biết? Các ngươi nhìn, tuy nhiên kiếm của hắn rất nhanh, tốc độ cũng rất mềm mại, nhưng kiếm pháp của hắn quá vụ bề, chỉ có đơn giản vùng, chặt, chọn, đâm, đây đều là cơ bản nhất cũng là tối nguyên thủy kiếm chiêu, hiện nhiên, hắn căn bản không phải một cái kiếm đạo cao thủ. Đúng là như thế, nhưng kiếm của hắn thật vô cùng nhanh. Không chỉ có nhanh, mà lại thân pháp của hắn cũng đã đột phá cấp 10. Vậy thì thế nào? Thần thiếu gia người mang long nam công, bằng hắn chút bản lĩnh này, căn bản là không thể tới gần người. Ừm, cái kia ngược lại là. Người Lý gia như có điều suy nghĩ, thảo luận nửa ngày, kỳ thực cũng không có đạt được một cái xác thực kết luận. Bọn họ đối Tô Phi thực lực ý nguyên tồn tại hoài nghi. Trong mấy mắt, 15 phút đồng hồ thời gian trôi qua. Ba ba bá, bá. Làm Tô Phi giết chết sau cùng một thất biến dị lang, hắn ghi điểm bài điểm số cũng như ngừng lại 144 phần. 144 phần, nói cách khác, hắn tại 15 phút đồng hồ trong vòng giết chết 144 thất biến dị lang. Tính được, đặt lô giết chết 96 thất biến dị lang, thuần thú quan viên mỗi lần thả ra ba thất, nói cách khác thả ba lần hai. Mà Tô Phi 144 thất, thuần thú quan viên mỗi lần thả ra bốn thất, cũng chính là thả ba sáu lần trên thực tế tô phi cũng không có đem hết toàn lực, cho dù là có chỗ thu liễm, hắn mỗi lần giết chết 4 thất biến dị lang, cũng muốn cả điệp lô giết chết 3 thất biến dị lang tốc độ nhanh một chút như vậy. ở trong đó trên lệch, có lẽ chỉ có hiểu công việc mới có thể hiểu do, nhưng liền xem như không hiểu công việc người, cũng biết ở trong đó trên lệch đâu chỉ cách xa vạn dặm, đặt lô muốn dựa vào cổ võ siêu việt tô phi tại cầm kiếm sơn khu vực lập nên bạch hồi bảng cá nhân thi đấu ghi chép, chỉ sợ là khó hơn lên trời tồn tại. nhưng rất kỳ quái chính là, cho dù tô phi sáng tạo ra cầm kiếm sơn bạch hồi bảng cá nhân thi đấu ghi chép, cũng không có bao nhiêu người vì hắn vỗ tay hò hét. Mọi người thái độ đều rất lạnh lùng. Làm Tô Phi theo sân thi đấu lồng giam bên trong đi ra đến, ánh mắt quét qua thoáng nhìn tại quý tộc khán đài bên ngoài, Mục Tranh cùng mẹ của nàng Lý Uyển như vậy mà đều tại. Tuy nhiên không biết các nàng xuất hiện mục đích là cái gì, nhưng bất kể như thế nào, Tô Phi cuối cùng thuận lợi thông qua được giải thứ nhất, mà lại tại giải thứ nhất bên trong lấy được hạng một thành tích tốt. Mặc kệ Mục Tranh mẫu thân phải trang đối thành tích như vậy hài lòng, đối với Tô Phi tới nói, kỳ thực cũng không trọng yếu, trọng yếu là hắn cách hướng tới đã lâu thần long bảng lại tiến hơn một bước. Hắn rất hưởng thụ cảm giác như vậy. Thế mà, làm hắn cầm lại ghi điểm bài Chính muốn rời khỏi chuẩn bị chiến đấu khu thời điểm, cũng là bị một đám người lý ra cản lại. Người chính là Tô Phi. Người cầm đầu kia dài đến hung thần đắc sát, tuổi còn trẻ, vẫn chưa tới 40 tuổi, lại lưu lại gương mặt dâu dài. Không tệ, là ta. Tô Phi vừa mới giết hết 144 thất biến dị làng Mặt không đỏ hơi thở không gấp, hiển nhiên cũng không tốn sức. Ta là Lý Thần Túc Phụ, hồi trước thần nhi đến mục gia làm việc xệ ra chuyện, đối với cái này, ngươi có biết tỉnh. Lý Thần Túc Phụ a. Nhìn kỹ đến, hắn giống như cùng lần trước tại tử ngọ Hà bên kia đầu độc người kia thân hình có phần giống nhau đến mấy phần. Tô Phi cơ hồ có thể nhận định đầu độc người cũng là người trước mắt này, nhưng hắn không có chứng cứ, cũng không dám nói lung tung, chỉ là hướng về phía hắn ôn quyền thi lễ, cung kính nói, vãn bối vừa tới Mộc Gia không lâu, rất nhiều chuyện cũng không biết rõ tình hình, còn xin tiền bối chớ trách. Nếu là tiền bối có cái gì nghi hoặc, có lẽ có thể tìm đại trưởng láo hỏi một chút. Gặp Tô Phi thông dong hướng đối, Lý Thần thúc phụ đồng dạng không có chứng cứ, nơi đây lại là Mộc Gia sân nhà, hắn cũng không dám công nhiên đối Tô Phi xuất thủ thăm dò, xem kỹ Tô Phi người lên nhanh chóng nhìn lướt qua, nhìn như đơn giản nhìn lướt qua, kỳ thực đã xác định Tô Phi tu vi đẳng cấp mới cấp mười Lý Gia không có người sẽ tin tưởng một cái cấp 10 kiếm khách có thể giết chết nắm giữ Long Ngâm công lý thần. Sau đó, thái độ hòa hoãn rất nhiều, "Được rồi, Tô công tử mới vừa từ sân thi đấu đi ra, cần nghỉ ngơi, chúng ta sẽ không vội dậy. Đi thong thả." Tô Phi hạ thấp người thi lễ, đưa mắt nhìn Lý Gia mọi người rời đi. Chương 40, Lục Long thiên hàng. Màn đêm buông xuống. Tô Phi cùng tính trai hai người sớm thì trở lại từ ngọ cung. Sau khi ăn xong, hai người lần thứ nhất đồng thời ngồi tại cải viện trên mặt ghế đá, thưởng thức cái kia say lòng người trời chiều. Hai người ánh mắt thăm thú, Nhìn qua xa xôi phía tây, mang tâm sự riêng, từ đầu tới cuối duy trì lấy trơ mặc. Hôm nay là Bạch Hổ bảng khai chiến ngày đầu tiên. Vòng thứ nhất so đấu đã thuận lợi kết thúc. Vô luận là cá nhân thi đấu hoặc là đoàn đội thi đấu đều đã cho ra kết quả. Cá nhân thi đấu vòng thứ nhất kết quả: Hạng 1, Phi. Người thứ 2, Đạt Lỗ. Người thứ 3, Phong Tiễn. Vòng thứ nhất kết quả là dạng này, vòng thứ 2, vòng thứ 3, thậm chí vòng thứ 4, kết quả là không còn hội xảy ra bất trắc biến hóa. Tại kết quả còn chưa đi ra trước đó, người nào cũng không thể cho ra một cái khẳng định đáp án. Mắt khạc Đoàn đội thi đấu bên kia, Huyền Thiên chiến đội tại không có tay chủ công tình hình phía dưới dự thi, vẹn vẹn lấy được người thứ 3. Hạng 1, Ly Gia Thiên Vương chiến đội. Người thứ 2, Dương Gia Huyết đổ chiến đội. Người thứ 3, Mục Gia Huyền Thiên chiến đội. Hạng 4, Chu Gia địa Hỏa chiến đội. Làm Tô Phi biết được đoàn đội chiến bên trong Huyền Thiên chiến đội cũng có dự thi, tâm tình của hắn có một lát phức tạp. Bất quá tại trở về trên đường, Mục Giản đã hướng hắn giải thích qua, làm như thế là vì bảo hộ Tô Phi an toàn. Trên thực tế, tại mục chân đi đoàn đội thi đấu khu thi đấu lúc ghi tên, cũng đem Tô Phi tên báo đi vào, chỉ bất quá lớp chính là dự bị đội viên. Tô Phi, ngươi có nghĩ qua tương lai có một ngày rời đi một gia về sau, nên đi nơi nào a?" Đột nhiên, kính trai ngữ suất kinh nhân. Tô Phi kinh ngạc nhìn kính trai, chẳng lẽ sư huynh muốn rời đi? Mặc kệ ta có hay không rời đi, ngươi sớm muộn đều hội rời đi nơi này, nhìn ra được, ngươi căn bản không thuộc về nơi này. Theo kính trai lần thứ nhất nhìn thấy Tô Phi, thì nhìn ra được Tô Phi trong mắt dạ tâm. Tô Phi không phải loại kia an với hiện trạng người. Hắn thấy, lấy Tô Phi kinh người kiếm tu thiên phú, sớm muộn đều sẽ giương cánh bay cao, trở thành thánh đỉnh đại lục danh nhân. Nếu như đem mục ra đặt ở toàn bộ thánh đỉnh đại lục góc độ đến xem, Kỳ thực cũng bất quá là cái rất phổ thông quý tộc mà thôi. Đối với Tô Phi tới nói, Mục gia bất quá là hắn đẳng đẳng nhân sinh trên đường một cái văn cầu. Các loại Tô Phi tránh thức trưởng thành về sau, Mục gia thì bất lực lại chứa được hắn tôn đại thần này. Sư huynh, nếu có một ngày ta thật rời đi Mục gia, ngươi sẽ cùng ta cùng đi a. Tô Phi tại lần đầu tiên nhìn thấy kính trai thời điểm, chính là đối kính trai tràn đầy hào cảm. Từ vừa mới bắt đầu, hắn nhất định kính trai là một cái bằng hữu đáng tin cậy. Tuy nhiên kính trai trước mắt không thể tu luyện, nhưng hai người mùi vị hợp nhau, mới quen đã thân, là Tô Phi hồn xuyên thánh đinh đại lục về sau, cái thứ nhất tại thứ nhất mắt nhất định đồng bạn. Nếu như có thể, ta đương nhiên hy vọng đi chung với ngươi thế giới bên ngoài xông vào một lần, chỉ tiếc, lấy điều kiện của ta, rất nhiều nơi đều không đi được. Đối với cái này, kính trai trong mắt lộ ra một tia vẻ bài. Nếu như ngươi thật muốn theo ta cùng một chỗ xông xáo Thánh Đinh đại lục, ta ngược lại tờ hở tờ ra có biện pháp để ngươi một lần nữa đi vào con đường tu luyện, chỉ là, đây cũng không phải là 2 3 ngày liền có thể tùy tiện làm được sự tình. Tô Phi nói tới biện pháp, đơn giản là vì kính trai lượng thân thể định chế một cái tu luyện hệ thống, nhưng muốn làm hệ thống cần đại lượng tinh quáng, tại Thánh Đỉnh đại lục, mọi người xưng là phế tinh quáng. Phế tinh quáng đối người bình thường tới nói không có tác dụng gì, nhưng những cái kia tinh quáng bên trong vừa vận thì có Tô Phi cần có nguyên tố để mà chế tác hệ thống. Thế mà phế tinh quáng cũng ít khi thấy, mà lại cũng không phải là tất cả phế tinh quáng đều có thể thành công làm thành hệ thống. Tô Phi tại đạt mặt chấn sinh sống 14 năm, từ khi có thể đi trên trấn làm thuê kiếm lấy kim hồn tệ, hàng năm hắn đều sẽ mua sắm đại lượng phế tinh quáng, dùng để phát triển nghiên cứu hệ thống. Nhưng hắn dùng chỉnh một chút 14 năm, cũng vẹn vẹn chỉ làm thành hai cái hệ thống. Cái thứ nhất là 7 năm trước đưa cho mục giảng tự động liệu thương hệ thống, mà một cái khác cũng là tại trước đó không lâu mới vừa vặn dung hợp kiếm tu hệ thống muốn là lại vì kính trai làm một cái thật không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực cũng không biết còn cần bao nhiêu năm thời gian mới có vận khí tốt như vậy thành công chế tác cái thứ ba hệ thống tô phi ngươi thật có biện pháp để cho ta trở lại con đường tu luyện nhưng kính trai đối với cái này rất coi trọng đầy dây nghiêm túc nhìn qua tô phi hy vọng tô phi cho hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn ta cũng không có niềm tin tuyệt đối nhưng ta cho rằng có thể thử một lần chỉ bất quá thời gian có thể sẽ lâu một chút Tô Phi kiếp trước là danh động thiên hạ hệ thống đại sư, thực tình muốn làm một cái người lượng thân thể định chế hệ thống, thực tế cũng cũng không phải gì đó việc khó. Chỉ tiếp Thánh Đinh Đại Lục không có tốt như vậy khoa học kỹ thuật điều kiện, thành công xong một cái hệ thống liền đã rất không dễ dàng, chúng chi hắn đã làm thành hai cái. Đến đón lấy chuẩn bị phát triển nghiên cứu cái thứ ba, thật không biết cần bao nhiêu năm thời gian. Không sao, ta có thể đợi. Chỉ là ngươi định dùng biện pháp gì giúp ta? Liên Lão sư đều làm không được sự tình, ngươi thật có thể làm được. Kính Trai tự lần trước bạch hồi bảng bị người Lý gia phế bỏ linh cơ, đã yên lặng chỉnh một chút thời gian một năm. Thời gian một năm. Hắn bao giờ cũng đều mơ ước có một ngày có thể trở lại con đường tu luyện. Tô Phi để hắn lại một lần nữa thấy được trở lại con đường tu luyện hy vọng, dù là Tô Phi còn chưa nói ra cụ thể đem về áp dụng loại biện pháp nào, thậm chí loại lời này theo Tô Phi dạng này, một cái 14 tuổi người trẻ tuổi trong miệng nói ra, nhìn qua cực kỳ hoang đường, nhưng hắn ý nguyên nguyện ý đi tin tưởng. Tại không có làm đến trước đó, ta không muốn đối với cái này làm nhiều lắm lời. Tô Phi không có niềm tin tuyệt đối, hắn cũng không dám đem lời nói được quá vẹn toàn. Cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn, hắn không muốn để cho kính trai lần nữa thất vọng. Ừm, ta chờ kính trai không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng lại đã là tràn đầy vô hạn chờ mong. Một đoạn thời khắc, trong mắt của hắn lụi bại, lại cũng trong lúc lặng lẽ biến mất vô ảnh vô tung. Xem ra, Tô Phi lời nói này quả thật để hắn nhặt lại tự tin. Sắc trời càng ngày càng mở. ầm ầm. 3. Đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh bầu trời mây đen dày đặc lôi điện đan sen, tại cái kia trùng điệp mây đen sau lưng, một đầu dài trăm thước lục long tử trên trời rán xuống. sư minh, đó là. Tu Phi hồn xuyên thánh đinh đại lục mười năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua tình huống như vậy. Từ trên trời rán xuống. Cái này đều tình huống như thế nào? Hoa, trong đáy mắt mưa to như chút xuống. Tĩnh trai mi tâm níu chặt, đứng dậy đi đến lê viên bên ngoài trên bãi cỏ, nhìn đông nam phương hướng đầu kia lục long hạ xuống thâm sơn. Chầm tư một lát, thần sắc ngưng trọng nói, trời sinh dị tượng, tất có đại chuyện phát sinh. Lão sư từng nói, lục long thiên hàng, thiên hạ đại loạn, xem ra, thánh đinh đại lục lại muốn phát sinh làm loạn. Tô Phi cũng đứng dậy theo, xa xa nhìn qua đông nam phương hướng. Đông dạng, chầm tư một hồi lâu, thần sắc một mảnh phức tạp, không nhìn lầm, cái kia hẳn là là Long Nha bạo phương hướng, chẳng lẽ làm loạn là tổng long răng bạo mà lên? tính trai lắc đầu, cụ thể ta không được rõ lắm, nhưng lão sư đã từng nói, lục long hiện thế là vì độ kiếp mà đến, để tránh tử lôi ngập đầu, nhất định phụ thân thân thể. sau đó, kỳ nhân lúc này biến thành yêu ma, làm loạn nhân gian. thứ ba, chương 41, hai trưởng lão quất ngọn gió nào, lục long hàng thế vi độ kiếp, thị lôi diệt đỉnh phụ nhân thân, nhân thân đương tức biến yêu ma, tâm trí luân tăng loạn phàm gian. nghe kính trai sư huynh lời nói này, tô phi trong đầu ông ông tắc hưởng, không hiểu nghĩ đến chính mình trước đó tại hậu sơn trong thạch động hấp thu cơ thương một nửa long hồn, hắn không hiểu nhiều thánh đinh đại lục những thứ này phức tạp tu luyện muôn đạo cũng không biết chính mình tình huống như vậy có tính hay không là long hồn chiếm hưu. không ổn, không ổn a, cùng một thời gian, thiên thu điện, đại trưởng lão một bộ mây đen bảo, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở trên đại điện, bấm ngón tay tính toán, song long tế hội tất có một bị thường, không nghĩ tới lục long hiển thế, vợ ơi mà xảo rơi tô ra, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tạo hóa treo người a, chấp trưởng quang võ điện nhị trưởng lão, hôm nay cũng xuất hiện tại thiên thu điện, nghe vậy, trên mặt bay qua vẻ kinh ngạc chi sắc, đại trưởng lão, lời này của ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ nói, tần quốc vạn năm long khí đều là đã rơi vào tô ra sau nhân thủ, ừm. Đại trưởng lão gật đầu bất đắc dĩ, nhẹ vị một tiếng nói, có lẽ đây chính là thiên ý đi. Chấp trưởng âm dương điện thất trưởng lão khuôn mặt âm trầm, theo ta thấy, cái này người tô gia là giữ lại không được, bằng không tối nay chúng ta thì ra tay giết tô phi, sau đó báo cáo vương thành, tại sự tình không có phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi trước đó, một lần hành động chấn áp tô gia, để tránh nhiều sinh mầm thay vạn. Không thể, tuyệt đối không thể. Đại trưởng lão phất tay ra hiệu, thất trưởng lão, ngươi còn nhớ đến, tại 13.000 năm trước, ta một gia cũng từng xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài à? Đương nhiên. Thất trưởng lão nhìn về phía trên đại điện trung ương nhất một bức họa, ánh mắt bên trong lộ ra vô thượng tôn kính, tổ tiên Mục Thanh Phong, chính là hậu thiên thiên phú cùng hậu thiên tư chất song hoàn mỹ tuyệt thế thiên tài, Mục gia có hôm nay, có một nửa công lao đều là tới từ Mục Thanh Phong phụ hộ. Đại trưởng lão mới vừa nói đến một cái cũng chữ, chẳng lẽ Mục gia gần đây lại xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế như vậy? Không tệ. Đại trưởng lão gật đầu nói, trước đó ta một mực gạt các ngươi, kỳ thực Tô Phi Thiên Phú cũng không phải là 60, mà chính là hậu thiên tiên phú 100, cùng hậu thiên tiên phú 150, chính là cùng ta Mục gia tổ tiên Mục Thanh Phong đồng dạng cấp bậc tuyệt thế thiên tài chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng, Mục Thanh Phong phi thăng thần giới về sau, thì không còn có chiếu cố qua Mục Gia. Tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng trong đó nguyên do, là Mục Gia thật xin lỗi Mục Thanh Phong. Hắn vốn là vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tài, nhưng tại hắn còn chưa biểu hiện ra thiên phú kinh người trước đó, Mục Gia đối với hắn sao mà tàn nhẫn, không chỉ có nhiều lần nhục nhã, thậm chí còn suýt nữa muốn mệnh của hắn. đã từng Mục Thanh Phong, tựa như là bây giờ Tô Phi, Tô Phi tại Tô Gia trải qua không phải người sinh hoạt, là chúng ta Mục Gia cứu được hắn, chúng ta cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, cũng coi là đối với hắn có tái tạo chi ân. Phạm là To Phi trong lòng có tình. Vô luận hắn thành tựu tương lai cao bao nhiêu, tất nhiên sẽ không quên ta một gia chi ân. Coi như Tô gia bên kia ra một vị khác tuyệt thế thiên tài, hơn nữa còn là một vị làm loạn nhân gian yêu ma, chúng ta cũng tuyệt không thể vì vậy mà đối Tô Phi ra tay, để tránh tái tạo được không có thể vãn hồi sai lầm. Nghe đại trưởng lão lời nói này, trên đại điện có thật dài một trận trầm mặc. Nguyên bản mọi người còn không thế nào nhìn kỹ Tô Phi, dù sao hắn là cái ngoại tộc người, mà lại Tô gia huyết mạch bình thường, không có người tin tưởng Tô Phi tương lai sẽ có rất cao thành tựu. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ đều sai. Tô Phi lại là thánh đinh đại lục vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tài. Hiện tại, bọn họ nhất định phải một lần nữa xem xét thời thế, cân nhắc như thế nào ứng đối Lục Long Hàng Thế cái này một khó giải quyết sự kiện. Đại trưởng lão, đã như vậy, vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi? Thất trưởng lão vốn là 14 điện trưởng lão trong được Tô Phi lớn nhất không vừa mắt một cái, nhưng khi biết Tô Phi là hậu thiên tiên phú tư chất song hoàn mỹ tuyệt thế thiên tài một khắc này, ánh mắt của hắn cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Ai cũng biết, nếu như Tô Phi thật sự là loại kia kinh thiên động địa tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài, sau này trong mấy trăm năm, mục gia có thể nói là rất có triển vọng. Đại trưởng lão chờ một lát, Lục Long Hàng Thế Tất nhiên kinh động vương thất, kỳ thực chuyện này tạm thời còn chưa tới phiên chúng ta tới quan tâm. Đi trước một bước nhìn một bước đi. Nhưng mọi người nhất định muốn nhớ kỹ, gần đây bạch hội bảng khai chiến, chúng ta không chỉ có phải bảo đảm bạch hội bảng tại một gia thuận lợi cử hành, hơn nữa còn muốn bảo vệ tốt tô phi an toàn. Hôm nay các ngươi hẳn là cũng đều chú ý tới, người lý gia đã để mắt tới tô phi, thẳng nếu bọn họ dám ở một gia đối tô phi xuất thủ, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến, rõ chưa? Vâng, làm mười điện trưởng lão tất cả đều hiểu do đến tô phi kinh người hậu thiên thiên phú về sau, mọi người đặt thành chung nhận thức, quyết định thay phiên đi từ ngạo ngoài cung thầy tô phi hộ pháp. Đây chính là một gia từ trước tới nay cấp bậc cao nhất đánh ngộ, liền mục giản cái này toàn tộc người công nhận đệ nhất thiên tài, cũng chưa từng có đại ngộ như vậy. Tối nay, vì Tô Phi hộ pháp chính là nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão chủ động xin đi rất giặc, nhất định phải cái thứ nhất đến hộ pháp. Hắn cũng rất muốn biết, giống Tô Phi loại cấp bậc này tuyệt thế thiên tài, ngày thường quá trình tu luyện bên trong, hội có cỡ nào kinh thế hãi tục biểu hiện. Đêm, dần dần sâu. Mưa to bất chi bất giác đã ngừng, nhưng trong không khí vẫn là ướt nệm, khiến người ta có chút không quá dễ chịu. Tô Phi cùng Kính trai sớm đã lên giường nghỉ ngơi. Tối nay Tô Phi cũng không có tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, cái này khiến nhị trưởng lão thất vọng. Nhưng nhị trưởng lão tựa hồ rất có kiên nhẫn, một mực thủ ở bên ngoài, một tấc cũng không rời. Chíu chíu chíu. Hôm sau, sáng sớm, sau núi rừng bên trong quái điểu liễu dữu một trận gọi bệnh. Tô Phi cùng kính trai gần như đồng thời theo trong phòng ngủ đi tới. Lúc này, nhị trưởng lão ngay tại cải ngoài viện khối kia tảng đá xanh phía trên tính toán. "A, nhị trưởng lão, ngài làm sao ở chỗ này a?" Tô Phi nhìn đến nhị trưởng lão, trên mặt vô cùng ngoài ý muốn. "Hử, tiểu tử ngươi còn biết tình a." Nhìn xem hiện tại cũng giờ gì, hai trưởng lao sắc mặt rất khó coi nhìn tô phi thời điểm trong mắt thậm chí lộ ra vẻ mơ hồ phẫn nộ tô phi ngạc nhiên nhị trưởng lão ngày hôm nay rảnh rỗi như vậy sao ngay cả chúng ta tử ngọ cung sự tình cũng muốn quản lớn mật nói chuyện trước mời chú ý thân phận của mình nhị trưởng lao sắc mặt trầm xuống lớn tiếng nói thân thể là một cái kiếm đạo tu lệ giả vô luận ngươi thiên phú cao bao nhiêu nếu như ngươi không biết tiến thủ tựa tung đoạt lưỡi thời gian lâu tất nhiên cũng là bao cỏ một cái đừng tưởng rằng minh đạo nhân không ở đây ngươi liền có thể lừa biếng Từ hôm nay trở đi, ngươi nhất định phải cho ta chăm học khổ luyện, muốn là lại để cho ta nhìn thấy ngươi tranh thủ thời gian chính tĩnh, nhất định chỗ lấy trò phạt. Nói xong, nhị trưởng lão lạnh hừ một tiếng, đứng dậy liền đi. Cái này, nhị trưởng lão hôm nay cốt chính là ngọn gió nào? Tô Phi nhìn lấy nhị trưởng lão đi xa bóng lưng, gương mặt xem không hiểu. Tính trai đến gần đến đây, ngươi còn không biết đi, đêm qua ta lên đi nhà xí thời điểm liền thấy nhị trưởng lão ở bên ngoài tính toán, lúc đó làm ta giật cả mình, còn tưởng rằng là người lý ra lại tìm đến phiền phức. Ồ, ngay vậy, Tô Phi đột nhiên có chút minh bạch, chẳng lẽ nhị trưởng lão là cố ý tới bảo hộ chúng ta? Nhị trưởng lão tuy nhiên đã đi xa, nhưng một mực tiêm lỗ hai nghe bọn hắn sư huynh đệ hai người đối thoại. Nghe được Tô Phi sau cùng câu nói này, trên mặt lộ ra vui mừng cười một tiếng, âm thầm nói, tính toán tiểu tử ngươi có chút khôn ngoan, hy vọng ngươi về sau không muốn cái ta lão đầu tử này thù mới tốt ta, cũng hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta nói những lời kia, cũng đều là vì tiền đồ của ngươi lấy muốn. Cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử. Chương 42, qua không được thứ nhị vọng. Lời còn chưa dứt, nguyên bản trời trong xanh tốt bầu trời đột nhiên tối sầm. Dương mắt xem xét, chỉ thấy trên trời cờ bố tinh la, đột nhiên bay qua lấy ngàn mã tính bạch mà dẫn đầu không phải Bạch Hạc, lại là một thất hình thể Tráng Kiện Phi Thiên Bạch Lang. Vô luận Bạch Hạc hoặc là Phi Thiên Bạch Lang, trên thân đều ngồi đấy một người mặc ngân khải tu sĩ. Cái đó là Tô Phi một mặt chấn kinh. Kính trai gặp một màn này, lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, không nhìn lầm, hẳn là Vương thất điều phái ra Thiên Sách Quân. Thiên Sách Quân. Tô Phi như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ cùng đêm qua Lục Long Hàng Thế có quan hệ? Ừm. Kính trai nhẹ gật đầu, Lục Long Hàng Thế, chắc chắn làm loạn nhân gian. Thiên Sách Quân là Vương Tất Tiên phong bộ đội. Dẫn đầu cỡi phi thiên bạch lang chính là cấp 60 tu sĩ, mà phía sau cỡi bạch hạc tất cả đều là cấp 40 trở lên tu sĩ. Bọn họ lần này đi Long Nha Bảo, cần phải chỉ là tìm hiểu tin tức. Tìm hiểu tin tức muốn nhiều người như vậy. Tô Phi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người nghe ngóng tin tức muốn tình cảnh lớn như vậy. Từng. Kính trai lại là một mặt khẳng định nói, Thánh Đinh Đại Lục không có chúng ta mặt ngoài nhìn đến bình tĩnh như vậy, vô luận là Long Nha Bảo vẫn là Cẩm Kiếm Sơn, tại toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục tới nói, đều chỉ có thể coi là lớn nhất bình tĩnh hạ cấp khu vực. Chờ ngươi có một ngày đi vương thành, tự nhiên sẽ hiểu do đến cái thế giới này thật rất lớn hơn nữa còn rất tang cốc thiên sách quân đi ra tìm hiểu tin tức nếu là đơn thương độc mã coi như nghe được chính xác tin tức cũng chưa chắc có mạng sống trở về bẩm báo vương thượng ừm nghe vậy tô phi sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên xem ra tu luyện của ta đẳng cấp vẫn là quá thấp à không sao ngươi còn trẻ từ từ sẽ đến kinh trai an đuổi vô một cái tô phi bà bay ừm tô phi hé miệng cười một tiếng trong lòng âm thầm nghĩ có lẽ mục tiêu của mình căn bản không phải thần long bảng mà hẳn là biến đến mạnh hơn tuyệt đối không thể thỏa mãn hiện trạng đã hồn xuyên đến thánh đinh đại lục lại lựa chọn kiếm khách trước kiếm khách tối cao tu luyện đẳng cấp là trong truyền thuyết phong hảo kiếm thần có lẽ đó mới là chính mình cái kia có mục tiêu cơ thương cũng đã nói nếu như mình tại trong vòng trăm năm không cách nào đột phá đại kiếm thần bình thường đem cơ thương an toàn đưa về hàn băng chi địa như vậy chính mình đem chết không yên lành nghĩ tới những thứ này hắn đột nhiên cảm thấy nhị trưởng lão nghiêm khắc đích thật là muốn tốt cho mình từ hôm nay trở đi nhất định muốn cố gắng gấp đội tu luyện dù là có hệ thống phụ trợ cũng không thể có một lát lãnh đạo hô trong hư không bay lượn mà qua thiên sách quân rất nhanh thì không thấy bóng dáng mà bạch hổ bảng vòng thứ hai cũng sắp liền muốn khai chiến tương lai quá xa. Hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là Bạch Hổ bảng chi chiến. Vòng thứ 2, ít nhất săn giết 5 con cấp 20 hung thú. Cấp 20 hung thú, cũng chính là lần trước Tô Phi tiến dị vực chi môn giết qua một lần thú nhân thống lĩnh. Khác biệt chính là, trong sân đấu thú nhân thống lĩnh, so với dị vực cánh cửa bên trong thú nhân thống lĩnh, phòng ngự lực cao hơn gấp bội. Lần trước tại dị vực chi môn săn giết thú nhân thống lĩnh, có thể thực hiện nhất kích miểu sát, lần này tại trong sân đấu có thể hay không tiếp tục thực hiện miểu sát, hết thảy đều cũng còn chưa biết. 2 giờ sau, Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu, vòng thứ 2 chính thức kéo ra màn che. Sân thi đấu ngoại vi quý tộc trên khán đài. Ý nguyên có 5000 quý tộc người xem, mỗi người bọn họ nhìn qua đều rất hưng phấn, hiện trường sôi trào khắp trốn, không ngừng truyền đến họ hét thanh âm. Tô Phi, Tô Phi. Đang lúc Tô Phi tại kính chai cùng đi cùng đi tiến chuẩn bị chiến đấu khu, bên hai đột nhiên truyền tới một thanh âm thanh thúy. Lẽ mắt nhìn lại, lại là Mộc Tranh. Mộc Tranh, ngươi là tới tìm ta. Tô Phi nhớ đến rất rõ ràng, lần trước Mộc Tranh mâu thân rõ ràng nói qua, tại hắn còn chưa cầm tới thần long đứng đầu bảng đứng đầu bảng tên trước đó, tuyệt đối cấm đoán cùng Mộc Tranh tại tự mình lui tới. Mộc Tranh đột nhiên tìm tới cửa, cũng không biết vì chuyện gì. Tô Phi tới đây một chút, ta có lời muốn cùng người nói. Mộc Tranh một mặt thần bí, nhìn chung quanh, tận lực thấp giọng, tựa hồ sợ bị người phát hiện. Tô Phi cũng cảnh giác nhìn thoáng qua xung quanh, cũng chưa phát hiện cái gì nhân vật khả nghi. Chính là đối diện đi tới, có lời gì, nói đi. Mộc Tranh bốn mắt nhìn thoáng qua, sợ hai vách mạch dừng, nhón chân lên, xích lại gần Tô Phi lô thai, xì xào bàn tán. Lý Viêm mua chuộc thuần thú quan viên, chờ ngươi ra sân thời điểm, tất cả thú nhân thống lĩnh đều là theo dị vực trong cánh cửa thả ra, công kích tính rất mạnh, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận chút. Ồ. Tô Phi đối dị vực chi môn bên trong thú nhân thống lĩnh cũng không e ngại, nhưng hắn biết rõ, Lý Viêm làm như thế, không vẫn là muốn thử dò xét thực lực của hắn. Mộc Tranh, ngươi là làm sao biết những thứ này? Mộc Tranh trên mặt trần chờ một chút, cúi thấp đầu, cái này ngươi thì đừng hỏi nữa, tóm lại, chính ngươi cẩn thận. Nói xong, chính là sắc mặt đỏ lên, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, theo Tô Phi bên người đi ra. Tô Phi, hắn cũng là theo ngươi đính hôn một nhà tiểu thư. Đột nhiên, cánh trai xuất hiện tại hắn sau lưng. Ừm, chính là nàng. Nhìn qua Mộc Tranh gầy go nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, Tô Phi tâm lý rất cảm giác khó chịu. Đến bây giờ, Mộc Tranh trên thân ý nguyên mặc lấy hạ nhân y phục. Kính trai thận trọng như ở trước mắt, quan sát tỉ mỉ, tự nhiên cũng phát hiện điều này, tuy nhiên nàng là một nhà tiểu thư, có điều nàng tại một gia địa vị tựa hồ cũng không cao. Nhưng ta nhìn ra được, trong ánh mắt của nàng không có nửa điểm tự ti, cũng không có đoán trời trách đất, tựa hồ đối với tương lai tràn đầy lòng tin. Có lẽ các ngươi là cùng một loại người, về sau ngươi có thể nhất định muốn thật tốt đối nàng. Ừm, chỉ cần có cơ hội này, đó là nhất định. Tô Phi từ lúc mới bắt đầu tiện tay nhắc chỉ, càng về sau hiểu rõ đến Mộc Tranh tính cách nghiêm chỉnh, Mộc Tranh cũng sớm đã trong lòng hắn chiếm cứ một vị trí. Lần này mục tranh đến đây mà báo, nếu là bị người Lý gia phát hiện, còn không biết hậu quả sẽ như thế nào. Hô, hắn đầy dây phức tạp thở dài một hơi, vô cùng rõ ràng bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Số 2 tuyển thủ xin hãy chuẩn bị. Đột nhiên, sân thi đấu chủ quản hô to một tiếng. Số 2 tuyển thủ Phong Tiễn, hôm qua tại vòng thứ nhất mà biểu hiện nổi bật, thành công chém giết 23 đầu cấp 10 hồn thú, cầm tới khả quan người thứ ba. Lần này, cũng không biết hắn có thể chém giết vài đầu cấp 20 hồn thú. Đi thôi, Sư Vinh, chúng ta cũng vào xem. Ừm. Hai người trở lại chuẩn bị chiến đấu khu. Vừa vừa ngồi xuống, chính là nghe được sân thi đấu lồng giam bên trong truyền đến một trận đinh thai nhức góc thú kêu thanh âm. Giống. Thú nhân thống lĩnh ra dày thịt béo, thân cao 2m, trong tay dẫn theo 2000 cân nặng đại đao, theo lồng thú bên trong nhanh chân đi ra đến, khí thế bước người, muội đi một bước, mặt đất đều muốn rung động run lên. Phong tiến trong tay siết chặt ngân thương, lại là không có giống ngày hôm qua dạng cắm đầu tố nào xông đi lên, mà là tại lồng giam bên trong cùng thú nhân thống lĩnh một phen lực vòng. Nhiều lần thăm dò tính xuất thủ, ngân thương huy động đến như là một vòng trăn trọn, tốc độ cực nhanh, lại là liền thú nhân thống lĩnh lông tóc đều không được phải. Đang đang keng. Thú nhân thống lĩnh là bán thú nhân, linh trí cực cao, không chỉ có hiểu được làm dùng binh khí, hơn nữa còn hiểu được chiến thuật tính tránh né công kích, thậm chí có lúc cố ý lộ ra sơ hở, dụ địch xâm nhập, nỗ lực chế tạo phản sát cơ hội. Phong Tiễn cẩn thận đợi sức một hồi lâu, muốn không phải phản ứng rất nhanh, chỉ sợ đã sớm bị thú nhân thống lĩnh trong tay 2000 cân nặng đại đao rõ ràng chém thành hai nửa. Sư Minh, ngươi cho rằng Phong Tiễn có mấy phần thắng? Xem ra, vòng thứ 2 hắn là qua không được. Kính trai vẫn luôn rất có thời gian quan niệm, hiện tại đã qua chỉnh một chút 5 phút đồng hồ thời gian, Phong Tiễn liền thú nhân thống lĩnh ra lông đều không đạt được. Đằng sau 10 phút muốn muốn chém giết năm đầu thú nhân thống lĩnh, hiển nhiên rất không có khả năng. Không biết nói gì, mỗi ngày cầu cất giữ cảm giác rất xấu hổ. Chương 43, thú nhân chi vương. Giống. Lại là một trận đinh thai nhức góc thú kêu thanh âm, tự sân thi đấu lồng giam bên trong chuyển đến. Đang đang keng. Kịch liệt kim loại dao minh thanh âm, nương theo lấy trướng mắt đo quang, cùng cái kêu kịch liệt va chạm ma sát đi ra tia lửa, thú nhân thống lĩnh quổng vũ lấy đại đao, nhìn qua không có chút cảm giác nào cố hết sức, mà phong tiến trong tay ngân thương cũng là vang dội keng keng, sắc mặt lộ ra cực kỳ thông dong cả hai một trận kịch liệt giao phong, sân thi đấu bên ngoài trên khán đài quý tộc người xem sớm đã nhìn hoa cả mắt. trên trận tình thế rõ ràng, cả hai thế lực ngang nhau, ai cũng không chiếm được phong, nhưng có lẽ chính là như vậy giao phong mới lộ ra càng có thưởng thức tính. giết nha, giết nó, mau giết nó. phong tiễn, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. quý tộc khán giả vì thế điên cuồng hò hét, hoàn toàn không có chú ý tới phong tiễn đã bắt đầu thở hổn hển. không tốt. tô phi tại chuẩn bị chiến đấu khu nhìn đến rất cẩn thận, muốn là lại như thế dông dài, phong tiễn nhưng là nguy hiểm. đúng vậy à. Hắn dù sao chỉ là cái không thể tu luyện ra man nhân, có thể thuận lợi thông qua hải thứ nhất, đã coi như là rất tốt. Kính trai cũng nhìn ra phong tiễn đã là nỏ mạnh hết đà, sắp công địch lại thú nhân thống lĩnh, đã sớm nói, đây là một trận người cùng thú ở giữa chiến đấu. Đồng dạng thân thể vì nhân tộc, kính trai cũng là kìm lòng không được, âm thầm là gió mũi tên lao một vệt mồ hôi. Ngồi ở một bên chuẩn bị chiến đấu đạt lỗ lại càng không cần phải nói, hắn cùng phong tiễn đến từ cùng một bộ rơi, cùng một chỗ dự thi, chính là vì muốn tại bạch hồ trong bảng cầm tới càng nhiều khen thưởng. A, đột nhiên, chỉ nghe sân thi đấu lồng giang bên trong truyền đến hét thảm một tiếng. Keng. Phong Tiễn Ngân Thương đã sớm bị chém vào con quang chặt chặt, cái này tức thì bị thú nhân thống lĩnh đại lực chặt đứt, Ngân Thương gãy thành hai đoạn. Thú nhân thống lĩnh đao thế không giảm, lại là sinh sinh chặt đứt Phong Tiễn toàn bộ cánh tay phải. Phong Tiễn, chịu đựng a, Phong Tiễn, thấy Phong Tiễn tại lồng giam bên trong đau đến liền tiếng kêu thảm thiết, lộn nhào tránh né thú nhân thống lĩnh công kích, đặt Lô đã ngồi không yên, xiết chặt quyền đầu hô to một tiếng, trong mắt hiện ra lấm ta lấm tấm nước mắt. Bả bả bả, thế mà thú nhân thống lĩnh chiến ý say sưa, đại đao trong tay một trận cuồng vũ, trong hư không chém ra từng đạo từng đạo nửa vòng trăng. T T, -t. rốt cục. Phong Tiễn vai phải máu chảy ồ ạt, thân thể dần dần suy yếu, dưới chân nhất hư, thân thể cường tráng thoáng qua ở giữa liền bị thú nhân thống lĩnh đại đao chặt thành lớn nhỏ đều đều khối thịt. Giống. thú nhân thống lĩnh thành công xử lý Phong Tiễn, ngửa mặt lên trời một trận điên cuồng gào thét, thân sắc ở giữa lộ ra đắc ý cùng cản rỡ. Mẹ nó, lao tử không phải giết người không thể. Đạt Lô tức giận đến xanh mặt, trận mắt trừng lấy sân thi đấu lồng giam bên trong thú nhân thống lĩnh, trong mắt tràn đầy nồng đậm sắc ý. Số ba tuyển thủ xin hãy chuẩn bị. Sân thi đấu chủ quản đối với cái này sớm nhìn lắm thành quen, đã số 2 tuyển thủ đã chết, như vậy đến đón lấy thì giờ đến phiên 3 số tuyển thủ ra sân. Thật xin lỗi, ta muốn bỏ thi đấu. Số 3 tuyển thủ nhìn đến vừa rồi cái kia máu tanh một màn, sớm đã hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, tứ chi như nhung ra. Ta cũng muốn bỏ thi đấu. Đúng, ta cũng bỏ thi đấu. Ta, ta cũng muốn bỏ thi đấu. Theo số 3 tuyển thủ lui ra, ngay sau đó, chuẩn bị chiến khu số 4, số 8, cùng số 9, tất cả đều lựa chọn bỏ thi đấu. Bọn họ tự biết không phải số 2 tuyển thủ đối thủ, liền số 2 tuyển thủ đều bị thú nhân thống lĩnh chặt thành khối thịt, bọn họ đã hoàn toàn không có có lòng tin tiếp tục chiến đấu đi xuống. Số 10 tuyển thủ, như vậy ngươi thì sao? Phải chăng muốn tiếp tục trận đấu? Sân thi đấu chủ quản sẽ không bắt buộc bất luận kẻ nào dự thi. Căn cứ quy tắc tranh tài, một khi lựa chọn lui ra, như vậy thì không sẽ nhận được bất luận cái gì khen thưởng. Số 10 tuyển thủ cũng là đại lỗ. Sân thi đấu lồng giam bên trong thú nhân thống lĩnh xử lý đồng bọn của hắn, hắn ngay tại nội nóng, sắc mặt tái ngang, siết chặt quyền đầu, đột nhiên đứng dậy thung hăng chừng lấy bên người mấy cái bỏ thi đấu tuyển thủ kẻ hèn nhát nói xong lần nữa chừng mắt về phía sân thi đấu lồng giam bên trong cản rỡ thú nhân thống lĩnh giận dữ hét tiếp tục theo đạt lỗ gầm lên giận dữ lồng giam bên ngoài hai cái thủ vệ lập tức mở cửa sắt ra loảng xoảng cửa sắt vừa mới mở ra đạt lỗ vứt xuống bên hông ghi điểm bài, chính là một cái đi nhanh vào vào siêu bên hai một cơn gió mạnh văng lên Bạch. đạo quang vừa hiện giống sân thi đấu lồng giam bên trong thú nhân thống lĩnh phát ra sau cùng một tiếng gào thét chính là trong nháy mắt táng thân tại đạt lỗ nặng dưới đao Nhìn thấy bá đạo như vậy tuyệt luân nhất kích, thì liền Kính Trai cũng nhịn không được luôn miệng khen hay. Xem ra cái này Đạt lô quả thật có chút thực lực. Tô Phi cũng đối Đạt lô lau mắt mà nhìn. Kính Trai lại đột nhiên mi tâm nhíu chặt, tiếc hận lập đầu, chỉ tiếc hắn chẳng qua là cái không thể tu luyện dã man nhân, nếu không lấy trên người hắn, cố này chiến ý kinh người, thành tựu tương lai tất nhiên không tầm thường. Ừm. Tô Phi âm thầm gật đầu, tiếp tục xem tiếp, Đạt lô đã giết đỏ cả mắt. Ngắn ngủi 15 phút đồng hồ thời gian, lại nhưng đã thành công chém giết 50 đầu hường thú. Loang xoạng. Chờ hắn lần nữa theo sân thi đấu lồng giam bên trong đi tới, trên thân dính đầy thú huyết, trên nét mặt ẩn ẩn lộ ra mấy phần mỏi mệt Hiện nhiên, hắn hôm nay giết 50 đầu cấp 20 hồng thú, so với hôm qua giết 96 đầu cấp 10 hồng thú muốn mệt mỏi rất nhiều. Đạt lỗ, đây là người ghi điểm bài, hiện tại đã có 346 phân, chúc mừng. Thủ vệ đem ghi điểm bài trả lại Đạt lỗ, trên nét mặt đối với hắn cũng tràn đầy tôn kính. Cùng lúc đó, sân thi đấu ngoại vi quý tộc trên khán đài, những cái kia không có chút nào tính người quý tộc khán giả sớm đã kích động cơ hồ muốn giơ chân. Nhìn lấy đây hết thảy, Tô Phi là càng phát giác cái này cùng la mã cổ thời kỳ đấu trường hoàn toàn không có khác nhau. nô lệ tại sân thi đấu phía trên liều mạng, mà những quý tộc kia người xem thì ở một bên lạnh lùng xem xét đây hết thảy. ai? không chịu được thở dài trong lòng một tiếng, đứng dậy tại đạt lỗ trên vai vỗ nhẹ. đạt lỗ, bớt đau rồi đi. hừ, Đạt lỗ hoàn toàn không linh tỉnh, bả vai dùng lực tung ra tô phi tay, lạnh hư một tiếng nói, không dùng ngươi mèo khóc chuột giả tử bi, muốn không phải ngươi đến dự thi, chúng ta vòng thứ hai trận đấu căn bản không dùng liều mạng như vậy liền có thể quyết ra thắng bại. cho nên mời ngươi nhớ kỹ, là ngươi hại chết phong tiễn. thu này, ta đặt lỗ sớm muộn muôn báo. Cái gì? Tô Phi ngây ngẩn cả người, đạt lỗ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Đừng đánh chống lãng, phong tiễn chết, ta thì ghi vào trên đầu ngươi. Đạt lỗ đầy giấy hận ý chừng lấy Tô Phi, hoàn toàn không làm giải thích. Xem ra, cái này đạt lỗ thật đúng là cái không có không nói lý dã man nhân, một chút lý tính đều không có. Cái này bạch hổ bảng cũng không phải chuyên vì đạt lỗ bộ lạc thiết định, sao có thể quái Tô Phi? Càng về sau mới biết được, nguyên lai cầm kiếm sơn khu vực kỳ trước bạch hổ bảng cá nhân thi đấu đều là đến từ đạt lỗ bộ lạc tuyển thủ dự thi chỉ cần bọn họ tập thể tại vòng thứ 2 bên trong sống sót, căn bản không cần cùng thú nhân thống lĩnh đối kháng chính diện, tất cả mọi người tại vòng thứ 2 bên trong tập thể thất bại, như vậy tổng thành tích cứ dựa theo vòng thứ nhất chiến quả tính toán. Mà lần này, bởi vì có Tô Phi gia nhập, bọn họ thì không thể không đem hết toàn lực cùng thú nhân thống lĩnh đối chiến, chỉ có dạng này, bọn họ mới có cơ hội cầm tới bài đứng đầu bảng tên. Bất quá, vậy cũng là nói sau. Ngay sau đó Tô Phi căn bản cũng không hiểu rõ tình hình, hắn một mặt kinh ngạc nhìn lỗ, không biết như thế nào đối với cái này làm ra đáp lại. Số 11 tuyển thủ, ngươi có thể muốn tiếp tục. Vừa vặn Sân thi đấu chủ quản hướng hắn hô một tiếng. Tiếp tục. Tô Phi không lại bởi vì đạt lỗ lời nói này mà lùi bước. Loang xoạng, sân thi đấu lồng giam đại môn mở ra. Hắn lần nữa đi vào, quý tộc trên khán đài vẫn không có ai vì hắn reo hò lớn tiếng khen hay, mà hắn đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tô công tử, ngươi dự định một lần đánh mấy cái? Sân thi đấu chủ quản y nguyên đối với hắn biểu hiện ra tôn kính. Vừa mới đạt lỗ là một lần đánh hai cái, cho nên mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng 15 phút giết chết 50 con thú nhân thống lĩnh. Tô Phi nhớ đến một tranh đối nhắc nhở của hắn nhưng hắn đối cấp 20 thú nhân thống lĩnh căn bản không sợ hãi chút nào, chần chờ một lát, nói, thử một chút ba con đi. tốt, vậy liền ba con. sân thi đấu chủ quan phân phó. không bao lâu, ngoài chăm thức một cái khác phía cửa sắt loạn xaoảng một tiếng mở ra. bảnh, bảnh, bảnh. ba con thú nhân thống lĩnh tuần tự đi đến, làm mọi người thấy rõ ràng, sắc mặt đều trong nháy mắt thay đổi. ba con thú nhân đầu lĩnh, mỗi một cái thân cao đều đạt đến 3 mét, hình thể trắng kiện, người khoát trọng giáp, trong tay đại đao trường vạn cân chi trọng. điều này hiển nhiên không phải phổ thông thú nhân thống lĩnh. Có người biết nhìn hàng âm thầm sợ hãi thán phục, không thể nào, đó là lại là thú nhân Chi Vương. Thế nhưng là, vì cái gì Tô Phi đánh chính là thú nhân Chi Vương? Cái này cũng quá không công bằng đi. Ha ha, quản hắn có công bằng hay không đâu, chỉ muốn trông tốt là được rồi. Chương 44, tàn khốc quy tắc. Đây không phải rõ ràng khi dễ người a. Nơi này tốt xấu là một gia sơn nhà, Tô Phi thân là Huyền Thiên chiến đội một viên, hơn nữa còn là Quang Võ Điện nội viện đệ tử, không có một chút ưu đại thì cũng thôi đi, lại còn sẽ có lại đợi. Người lý gia thu mua thuần thú quan viên, vừa ý mà có thể cản trở đến trình độ như vậy gặp một màn này, coi như Tô Phi sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng là âm thầm vì thế cảm thấy chấn kinh. Chủ quản đại nhân, cái này cũng quá không công bằng đi. Kính trai thân là Tô Phi sư huynh, tránh không được muốn vì Tô Phi bất bình. Thế mà, sân thi đấu chủ quản lại là hoàn toàn không làm để ý tới, giống là hoàn toàn không có nghe được kính trai thanh âm, chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn qua sân thi đấu lồng giam bên trong phát sinh hết thảy. Xem ra, liền sân thi đấu chủ quản cũng bị người Lý gia đón mua. Giống. Sân thi đấu lồng giam bên trong, bốn con thú nhân chi vương đem To Phi bao bọc vây quanh. Ông đứng ở tô phi sau lưng cái kia thú nhân chi vương lạnh lùng vung động trong tay vạn cân nặng đại đao ba ba ba. từng đạo từng đạo màu trắng trắng lưới liềm đao khí tự lưới đao bên trong bắn ra đó là không nghĩ tới cái này thú nhân chi vương vừa ở im mà hiểu được lấy khí ngự đao chớ nói thú nhân chi vương trong tay đại đao bản thân thì nặng đến vạn cân lại thêm đao khí ra chỉ nếu là bị bổ trúng chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể bị chém thành hai nửa tô phi lưng phát lạnh, tuy nhiên biết không được đó là cái gì đó pháp nhưng thân thể có một loại bản năng cảm ứng tuyệt đối không thể bị đánh trúng hán khí rồn đan điển thân hình mở ra chính là như quỷ mị biến mất bình. Cùng một thời gian, bởi vì Tô Phi biến mất, mục tiêu thất bại, cái kia từng đạo từng đạo màu trắng trăng lưới liềm đạo khí, đúng là toàn bộ chúng đích đối diện một cái khác thú nhân chi vương. Giống. Chỉ nghe một tiếng gào thét. Cái kia thú nhân chi vương cao 3 mét thân thể, lại bị cái kia từng đạo từng đạo màu trắng trăng lưới liềm đạo khí chém thành lớn nhỏ thất đoạn, lúc này mất mạng. Ken. Cùng lúc đó, thú nhân chi vương đau thế không giảm, trọng đau hung hăng chạm rơi xuống mặt đất, nửa cái thân đào khảm xuống dưới đất. Hừ. Rốt cục, Tô Phi xuất hiện lần nữa, đúng là một mặt bình tĩnh lóe hiện tại thú nhân chi vương trước mặt. Tô Phi dáng người vốn là rất gầy gò, nơi đây đứng tại cái kia cao 3 mét thú nhân chi vương trước mặt chỉ cảm thấy trước mặt dường như đứng đấy một tòa núi lớn cả thiên không đều đen một nửa giống cái kia thú nhân chi vương hướng hắn nổi giận gầm lên một tiếng nỗ lực làm ra phản ứng dùng lực rút ra khảm xuống dưới đất đại đao a tô phi sắc mặt phát lạnh trong tay cấp một thánh linh kiếm lạnh lùng huy động căn bản không cho nó cơ hội này bệnh đơn giản một kiếm chém ngang ra ngoài một kích này không có chút nào lãng mắt thậm chí không mang theo một tia kiếm khí chính là nhẹ nhõm chặt đứt thú nhân chi vương hai chân giống ngay sau đó thú nhân chi vương phát ra thống khổ chú lên dơ lên vạn cân nặng đại đao đổ đập xuống bổ về phía Tô Phi đầu. đã vậy còn quá dễ dàng. Tô Phi chính mình cũng kinh trụ. hắn đạt được cơ thương long khí, đồng thời còn chiếm được cơ thương một nửa long hồn. một kích này vốn là chỉ là muốn thử một chút thân thể của mình lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. thật không nghĩ đến, thú nhân chi vương da dày thịt mèo, tầm thường binh khí căn bản là không có cách thương tổn nó mảy may, mà lại nó còn người khoát trọng giáp. tại Tô Phi không có sử dụng kiếm khí tình huống dưới vờ yêu y mà cũng có thể dễ dàng như thế chạm nó hai chân. chân kinh tại chính mình thân thể lực lượng đồng thời, To Phi kiếm cũng không có vì vậy mà dừng lại lại là cực nhanh một kiếm kiếm quang lói lên thân hình cao lớn thú nhân trì vương đã đổ một nơi thần một nẻo đồng thời thân hình hơi hơi một bên chính là nhẹ nhõm tránh thoát thú nhân trì vương sau cùng nào thế cái này chỉ sợ đây không phải một cái cấp 15 kiếm khách có thể làm được sự tình đi nhẹ nhàng như vậy liền xử lý hai cái thú nhân trì vương rất nhiều người đều cho là mình nhìn lầm mà hết thể này nhưng lại là như vậy chân thực chính đang phát sinh bá bá bá tô phi thân pháp phiêu giật trường kiếm trong tay múa càng lúc càng nhanh hoàn toàn không có sử dụng kiếm khí mặc khắc hai cái thú nhân chi vương cũng bị nhẹ nhõm chém giết. Vương Nghi mà lại làm miêu sát. Thấy cảnh này, đứng ở quý tộc trên khán đài người Lý ra cũng chấn kinh. Lý Viêm là Lý Thần Thúc phụ, lần trước hắn khoảng cách gần quan sát qua Tô Phi, rất xác định Tô Phi tu vi đẳng cấp mới cấp 15. Có thể bây giờ nhìn lại, Tô Phi thực lực vượt xa cấp 15, thậm chí so cấp 30 kiếm khách chiến lực càng cao. Giờ phút này, Lý Viêm ánh mắt bên trong lộ ra một tia hoài nghi, xem ra chúng ta còn là xem thường hắn rồi hả. Tuy nhiên hắn tu luyện đẳng cấp mới cấp 15, nhưng trong cơ thể của hắn tựa hồ ẩn dấu đi một cỗ làm cho người sợ hai ám thực lực. Ám thực lực. Lý Viêm bên người nam tử trẻ tuổi một mặt mộp bức, đại trưởng lão Ngài chỉ ám chỉ lực là? Lý Viêm xa xa nhìn chằm chằm Tô Phi, ánh mắt tập trung, không nhìn lầm, hắn vừa mới cũng không có sử dụng kiếm khí, cái kia hẳn là là Long hồn chi lực. Cái gì? Cái sau cũng chấn kinh, nói như vậy, là cầm tù tại một da đầu kia thượng cổ Tà Long. Có khả năng. Lý Viêm không dám hoàn toàn xác định. Như vậy, thật sự là hắn tại dị vực chi môn giết chết thần nhi. Cái sau gấp cau mày, xa xa nhìn qua sân thi đấu lồng giam bên trong điên cuồng đồ sát thú nhân chi vương Tô Phi, trong mắt tràn đầy sát ý. Không, thế thì không nhất định. Cho đến bây giờ, Lý Viêm y nguyên không tin. Một cái tu vi đẳng cấp mới cấp 15 người trẻ tuổi, có thể giết chết nắm giữ Long Âm công lý thần, hắn lắc đầu, hiện tại chúng ta trước bất kể có phải hay không là hắn ra tay giết chết thần nhi, các loại trận đấu kết thúc, thử lôi kéo hắn ra nhập lý gia, nếu là hắn không theo, như vậy thì. Lý Viêm làm một cái cắt cổ động tác. Minh bạch. Cái sau lập tức lính hội. Sau đó, Tô Phi tại sân thi đấu lồng giam bên trong biểu hiện ý nguyên rất sáng chói. 15 phút đồng hồ, 100 con cấp 20 hồng thú. Số lượng khoảng cách so với hắn vòng thứ nhất giết chết cấp 10 hồng thú vẹn vẹn thiếu 4 4 con. Càng quan trọng hơn là, hắn cũng không có sử dụng kiêm khí chỉ bất quá dựa vào thân thể lực lượng giết chết 100 đầu thú nhân chi vương. Hô, 15 phút đồng hồ thời gian rút cục đã trôi qua, hiện trường có hai người thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, nó một cũng là Tô Phi sư huynh tính trai, thứ hai cũng là cùng Tô Phi đính hôn một tranh. Bọn họ tựa hồ cũng không nghĩ tới, Tô Phi vợ âm mà có thể tại 15 phút đồng hồ thời gian bên trong, nhẹ nhàng như vậy chém giết 100 con thú nhân chi vương. Như thế hành động vĩ đại, tại Cầm Kiếm Sơn địa khu Bạch Hồi bảng cá nhân thi đấu bên trong, có thể nói là xưa nay chưa từng có tồn tại. Hừ, lớn nhất không cam lòng là Đạt lỗ, hắn tổn thất một tên bằng hữu mà lại vòng thứ 2 còn bị đối thủ vượt qua chỉnh một chút 298 phân. Dạng này điểm số cũng liền mang ý nghĩa vòng thứ 3 còn muốn tiếp tục. Mà lại, vòng thứ 3 bên trong, hắn nhất định phải xuất chiến, nếu là lựa chọn bỏ thi đấu, liền người thứ 2 khen thưởng đều lấy không được. Có thể vòng thứ 3 muốn đánh chính là Thụ yêu. Đặt lỗ cho tới bây giờ không biết đến Thụ yêu trưởng thành dáng dấp ra sao. Cấp 30 Thụ yêu, chiến lực nhất định so cấp 20 thú nhân thống lĩnh mạnh, thậm chí so thú nhân tri vương càng mạnh. Loạn xoạng. Sân thi đấu lồng giam sắt cửa mở ra. Thủ vệ đem ghi điểm bài đưa tới Tô Phi trong tay, "Chúc mừng, Tô công tử." Ngươi tích phân đã đạt đến 644 trăm phân. Cảm ơn. Tô phi tiếp nhận ghi điểm bài, nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm đặt lỗ. Đạt lô hướng về phía hắn lạnh hừ một tiếng. Chớ đắc ý. Coi như ta tại bạch hồi bảng thua ngươi, về sau ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp thắng trở về. Tô phi có thể nhìn đến đặt lỗ trong mắt quyết tâm. Tốt, ta chờ. Hừ. Đạt lô khí hung hung xoay người rời đi. Kính trai lúc này mới lên tiếng nói ra, vừa mới đặt lỗ bộ lạc những người khác đi, bọn họ đều khuyên đặt lỗ cùng một chỗ bỏ thi đấu, bất quá đặt lô vẫn là quyết định muốn kiên trì. Coi như vì thế mất mạng, cũng phải vì đặt lô bộ lạc cầm tới người thứ hai. Ai, cái này Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu thật đúng là tàn khốc. Nếu là Tô Phi vòng thứ ba tiếp tục thông quan, đặt lô nếu là không thông qua, liền sẽ bị đào thải bị loại. Mà Tô Phi vòng thứ ba nếu là không thông qua, coi như hắn cầm tới cầm kiếm sơn địa khu Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu bài đứng đầu bảng tên, cũng giống vậy không có tư cách tham gia Hỏa Long bảng cá nhân thi đấu. Cái này quy tắc có thể nói tàn khốc. Nhưng Tô Phi cũng không tính tới nước. Cho đến trước mắt, mục tiêu của hắn vẫn là thần Long bảng. Cho nên, tại không có đạt được kết quả cuối cùng trước đó, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn. Số liệu một mực tại kéo lên, cảm tạ mọi người. Còn không thu dấu bằng hữu xin điểm kích một chút thêm vào kho chuyện, cảm tạ. Chương 45, lý gia mời chào. Cá nhân thi đấu kết quả trở ra rất nhanh. Bất quá, hôm nay đoàn đội thi đấu lại là đánh đến mức dị thường cháy bỏng, thẳng đến mặt trời xuống núi mới hạ màn kết thúc. Tô Phi không có đi hiện trường quan chiến, mà chính là thật sớm về tới tử ngọ cùng tính tọa luyện công. Kính trai làm là sư huynh, thông cảm hắn dự thi vất vả, cũng không cho hắn lại tiến nhà biết. Về sau, một mình hắn trong lúc rảnh rỗi, tại quang võ điện bên trong đi vòng vo một vòng, trên đường Theo Mộc gia trong miệng của tộc nhân nghe được đoàn đội thi đấu chiến quả. Hạng 1, Lý gia Thiên Vương chiến đội. Người thứ 2, Mộc gia Huyền Thiên chiến đội. Người thứ 3, Dương gia Huyết Đồ chiến đội. Hạng 4, Chu gia Địa Hỏa chiến đội. Trải qua hai bánh so đấu, theo bài danh phía trên nhìn, Mộc gia Huyền Thiên chiến đội cùng Dương gia Huyết Đồ chiến đội thay đổi bài danh. Nghe nói, hôm nay đoàn đội thi đấu bên trên có 73 người chiến tử, 185 người thụ thương. 185 cái người bị thương bên trong, có 26 người tàn phế, có lẽ cả một đời đều không thể lại vào con đường tu luyện. Làm người ta bất ngờ nhất chính là Tại 73 vị chiến tử tuyển thủ dự thi bên trong, còn bao gồm Dương Gia Huyết Đồ chiến đội hàng phía trước Đao phủ thủ vệ. Nghe đồn nói, giết chết Huyết Đồ chiến đội hàng phía trước Đao phủ thủ vệ người kia, chính là Huyền Thiên chiến đội một Chân. Nghe được tin tức này, Tô Phi sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Sau đó, hắn trở lại từ ngọ cung, cánh trai đã làm tốt cơm tối chờ lấy hắn. Trong bữa tiệc, Tô Phi hướng cánh trai một phen lĩnh giáo, đúng rồi, sư huynh, đoàn đội thi đấu cùng cá nhân thi đấu quy tắc tranh tài có phải hay không không giống nhau?" Đúng vậy, đoàn đội thi đấu là chiến đội cùng chiến đội ở giữa chiến đấu, so cá nhân thi đấu quy tắc tranh tài càng tản cấp hơn. Kính trai tham gia qua đoàn đội thi đấu, đương nhiên hiểu đoàn đội thi đấu quy tắc. Nghĩ đến kính trai lần trước trắng hổ bảng tao ngộ, Tô Phi có chút hiểu được, khó trách Mộc giản không cho ta tham gia đoàn đội thi đấu, nếu như ta đi tham gia đoàn đội thi đấu, lý gia, bao quát lý gia phụ thuộc gia tộc, nhất định sẽ đối với ta ra tay độc ác a. Đó là tất nhiên. Kính trai khẳng định nói, coi như người lý gia không đối với người ra tay độc ác, liền Mộc gia bản tộc những chiến đội khác cũng sẽ như thế, ngươi cũng đã biết, ngươi xuất hiện, trực tiếp để rất nhiều Mộc gia bản tộc người đã mất đi gia nhập Huyền Thiên chiến đội cơ hội. Nhất là Thất Trưởng lão nhi tử Thất trưởng lão Nhi tử vốn là một gia thế hệ trẻ tuổi chúng kiếm nói thiên phú cao nhất một cái. Muốn không phải ngươi xuất hiện, thất trưởng lão Nhi tử khẳng định là Huyền Thiên chiến đội tay chủ công. Thì ra là thế a. Nghe lời này, Tô Phi rốt cuộc để ý dài trước đó thất trưởng lão vì cái gì nhìn qua như vậy cổ quái, tựa hồ đối với chính mình tồn tại rất không hài lòng. Kiếp trước Tô Phi thì không thích cùng người khác ra đồ, nghe được tính trai lời nói này, hắn thậm chí manh động lui ra Huyền Thiên chiến đội suy nghĩ. Sau buổi cấp tối, tính trai cũng không cho Tô Phi thu thập bắt đũa, chỉ làm cho hắn một bên nghỉ ngơi, chuẩn bị cẩn thận ngày mai vòng thứ 3 trận đấu. Màn đêm buông xuống, Trên bầu trời trăng sáng treo cao, tinh la kỳ bố. Tối nay Tô Phi không lại ngủ sớm. Từ khi được chứng kiến thiên sách quân uy phong về sau, hắn ý thức đến mình còn có tiến bộ rất lớn không gian, cho dù có hệ thống phụ trợ tu luyện, cũng không dám có một lát lừa biếng. Hắn tại cây ngoài viện tảng đá xanh phía trên tĩnh tuệ, thân thức tiến vào hệ thống nội thị cảnh giới, đem lão sư chỗ lấy quyển kia kiếm tu lý luận trụ cột cùng thực hành ghi vào hệ thống, bắt đầu cẩn thận đọc nghiên cứu. Vù vù. Đang lúc nhìn mây mẩn, một cơn gió mạnh từ trong hư không lạnh lùng đánh tới. Gió thật to, sau núi rừng bên trong bụi cây bị thổi làm vang xào xạc. Cái kia trong gió lộ ra một loại vô hình uy áp, làm cho người thở không nổi. Mở mắt xem xét, bầu trời đen kịt một màu. Lại là Thiên Sách Quân. Bọn họ tòng long răng bảo bên kia trở về, nhìn phương hướng, hẳn là trở về vương thành. Vù vù. Gió táp đã qua, không khí rất nhanh lại trở nên bình tĩnh trở lại. Nhìn lấy Thiên Sách Quân đi xa phương hướng, Tô Phi trên nét mặt tràn đầy hứng tới. Cũng không biết còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể giống như bọn họ, cưỡi linh thú tự do bay lượn với thiên tế. Đêm, bất tri bất giác thay đổi dần đến sâu hơn. Tô Phi đọc tiếp kiếm tu lý luận chủ cột cùng tương hành, trong lòng rất nhiều cảm ngộ, toàn không buồn ngủ thân là ngoại tộc người có thể trở thành một gia tiêu ngạo nhất huyền tiên chiến đội tay chủ công quả nhiên so người bình thường đều phải cố gắng được nhiều đã chế thế như vậy còn đang dụng công đột nhiên bên hai truyền tới một thanh âm xa lạ tô phi cảnh giác mở mắt tập trung nhìn vào người kia một bộ trường bào màu trắng thân hình cao lớn sinh trắng tinh diện mạo nhìn qua rất trẻ trung cũng không vượt qua 30 tuổi trong ấn tượng hắn trước đó giống như cùng lý thần thúc phụ lý viêm đi cùng một chỗ không có nói sai hắn cũng hẳn là người lý gia tiền buổi đêm khuya đến tham tử ngõ cung là cố ý tới tìm ta tô phi một mặt thông dong đứng dậy cũng không có bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện mà biểu hiện ra mấy may bối rối. Không tệ. Ngươi khả năng còn không biết ta là ai đi, thực không dám giấu giếm, bổ tọa chính là Lý gia trẻ tuổi nhất trưởng lão, Lý Thừa Hoan. hôm nay tới đây, cũng là muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện tương lai đại kế. Bổ tọa. Nghe được bổ tọa hai chữ này, không hiểu liền nhớ lại phía sau núi trong thạch động cơ thương. Tương lai đại kế? Người Lý gia từ trước đến nay âm hiểm giả quyệt, đột nhiên đến đây, tất nhiên tâm hoài quỷ thai. Tô Phi đối người Lý gia không có chút nào tín nhiệm, nhưng sắc mặt của hắn lại như cũ bình tĩnh, tiền bối có lời gì cứ việc nói thẳng, vạn bối tuổi tác còn nhỏ. Nếu là Tiền Bối quanh có lòng vòng kể một ít cao thâm lời nói, chỉ sợ vạn bối rất khó nghe hiểu Tiền Bối muốn biểu đạt ý tứ. Lý Thừa Hoan nghe vậy, hai tay thả lỏng phía sau, chậm rãi đến gần Tô Phi, thẳng đến khoảng cách của hai người không đủ 2 mét mới dừng lại bất bộ. Hắn hai tay thả lỏng phía sau, một đôi tính cây ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Phi, cũng không biết lại tại làm như thế nào suy tính. Tô Phi chỉ là bình tĩnh chờ lấy hắn nói tiếp. Không bao lâu, Lý Thừa Hoan cũng rốt cục lên tiếng lần nữa, xem ra, người tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng tâm cảnh coi như không tệ. Ta nói, không muốn quanh co lòng vòng. Tô Phi nhắc nhở lần nữa. Ha ha. Lý Thừa Hoan ngoài cười nhưng trong không cười, trong cổ họng cười khan một tiếng, "Đã ngươi làm người sảng khoái như vậy, vậy bản tọa liền nói thẳng, từ trên xuống dưới nhà họ Lý 18 vị trưởng lão đều rất xem trọng thiên phú của ngươi, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Lý gia, ta Lý gia tất vì ngươi rộng mở cửa lớn, đường hẻm hoang nên." "Ồ, ngươi là đến mời chào ta sao?" Tô Phi ngoài ý muốn nhìn lấy Lý Thừa Hoan, nhìn như vậy đến, bọn họ đến bây giờ cũng không có phát hiện là Tô Phi giết chết Lý thần a. Lý Thừa Hoan dù sao cũng là Lý gia trưởng lão, tuy tiện liền có thể đọc ra Tô Phi trong mắt ngoài ý muốn. Trong mấy mắt, Lý Thừa Hoan trên mặt bay qua một tia làm quý tộc trưởng lão kiêu ngạo cũng đã ý, Tốt Phi, kỳ thực cái này không có gì hảo ý bên ngoài, ngươi cũng tội gì vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà kích động, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập chúng ta Lý gia, Lý gia tất nhiên sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Ngươi xem một chút ngươi, tại một gia qua đều là ngày gì? Tham gia cái Bạch Hồ bảng, vậy mà đều không cho ngươi đi đoàn đội thi đấu, ngươi muốn là gia nhập chúng ta Lý gia, ngày mai liền có thể bổ vị tham gia trắng hồ bảng đoàn đội thi đấu. Mà lại, bổ tọa có thể cam đoan với ngươi, theo ngươi gia nhập Lý gia ngày đầu tiên lên, lập tức liền có thể hưởng thụ con em quý tộc ngang nhau đãi ngộ tuyệt không có khả năng giống một da người một dạng đem ngươi an bài tại dạng này một cái rách dưới tiểu địa phương. Ừm. Tô phi nghe lời nói này tâm lý âm thầm sinh cười vì mình dạng này một cái vô danh tiểu tốt. Lý thừa hoan thân là Lý gia trưởng lão vợ em y mà không tiếc nói ra bực này suối dục bị ội ngôn tử thậm chí còn luân phiên cam đoan tựa như cái đầu đường hành khất tiểu khất cái. Có lẽ Lý thừa hoan vĩnh viễn sẽ không biết cũng là bởi vì Lý thừa hoan biểu hiện như vậy To phi đối Lý gia kinh thị lại thêm mấy phần tiền bối ngươi ván bối như kỹ bất quá đây chính là nhân sinh đại sự ngươi có thể được cho ván bối thật tốt suy nghĩ một phen. Tương. Nghe vậy. Lý Thừa Hoan cũng không nóng nảy, vợ vờ ý thì tốt, bổn tọa cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, lần này Bạch Hổ bảng cũng đã kết thúc. Ngươi nếu là đồng ý gia nhập Lý gia, liền cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Tốt, mỗi lần cầu cất giữ đều có hiệu quả, rất cảm tạ mọi người. Nếu có phiếu đề cử thì tốt hơn. Chương 46, tương lai đều có thể. Lý Thừa Hoan đi, biến mất tại mông lung cảnh ban đêm bên trong. Vù vù, đột nhiên lại là một trận gió núi cuốn tới. Sư Vinh, ngươi vẫn luôn tại, phải không? Tô Phi đã sớm phát giác được có người sau lưng, đối với Lý gia mời chào, ngươi có ý kiến gì không? Cái nhìn của ta cũng không trọng yếu, loại sự tình này, đương nhiên là từ chính ngươi để phán đoán. Tuy nhiên ta là ngươi sư huynh, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không can thiệp quyết định của ngươi." Kính trai sắc mặt nhìn qua rất phức tạp. Từ nội tâm góc độ, kính trai đương nhiên không hy vọng Tô Phi gia nhập Lý gia, coi như Tô Phi tương lai có một ngày muốn rời khỏi Mục gia, gia nhập bất kỳ một gia tộc nào, hắn cái này làm sư huynh cũng sẽ không có bất cứ ý kiến đến gì. Nhưng nếu như Tô Phi bỏ Mục ném Lý, như vậy từ giờ phút này bắt đầu, bọn họ sư huynh để ở giữa lưỡng nghị, cũng thỉ đi đến cuối con đường. Tô Phi không quay đầu lại đi xem tính trai thời khắc này sắp mặt, nhưng hắn biết, tính trai đối người Lý gia tràn đầy hận ý, "Sư huynh, ta đã biết. Ngươi nhìn thời gian không còn sớm, thân thể ngươi không tốt, vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi." Mặt khác, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, đối với Lý gia, ta hoàn toàn không cảm giác." "Ừm, có ngươi câu nói này, ta cái này làm Sư huynh cũng yên lòng." Tính trai biết Tô Phi còn muốn chuẩn bị chiến đấu Bạch hội bảng cá nhân thi đấu vòng thứ 3, cũng liền không lại tiếp tục cái dậy, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Mà cùng lúc đó, tối nay vì Tô Phi hộ pháp một gia trưởng lão, chính là chấp trưởng âm dương điện thất trưởng lão. Thất trưởng lão ẩn thân tại tử ngọ cung sách trên lầu, cũng đang chờ Tô Phi đáp án. Hiển nhiên, Tô Phi sau cùng cho ra đáp án là khiến hắn hài lòng. Đồng thời, Thất trưởng lão cũng ý thức được, Tô Phi thiên phú hơn người, đích thật là cái bánh trái thơm ngon, hôm nay có Lý gia trưởng lão đêm khuya đến thăm, thấp kém đối nó no tiến hành mời chào, về sau không biết còn sẽ có bao nhiêu gia tộc muốn kéo áp sát Tô Phi. Nếu là một gia hơi có một ít khiến Tô Phi bất mãn, chỉ sợ Tô Phi sớm muộn đều sẽ vứt bỏ một gia mà đi. Hôm sau, sáng sớm, Thất trưởng lão lặng yên rời đi tử ngọ cung, trước tiên liền đi thiên tu điện. Trên đại điện, Đại trưởng lão Bình Sinh lần thứ nhất gặp Thất trưởng lão sớm như vậy đến Thiên Tu Điện, trên mặt bay qua một tia ngoài ý muốn, Thất trưởng lão, đêm qua tại tử ngọ cung có thể có phát hiện ở gì? Thất trưởng lão một mặt nghiêm túc, đem đêm qua Lý Thừa hoan đêm khuya đến thăm tử ngọ cung, nỗ lực lôi kéo Tô Phi gia nhập Lý gia sự tình đơn giản trần thuật một lần, liền tổng kết nói ra, dám ở đây, ta cho rằng một gia cần phải toàn lực vun trồng Tô Phi, như tiếp tục để hắn tham gia cá nhân thi đấu, chỉ sợ hắn sẽ tâm sinh bất mãn. Không không không. Đại trưởng lão nghe vậy, liên tục quát tay, để Tô Phi tham gia cá nhân thi đấu cũng không phải là một gia đối với hắn chấn ép, mà là vì để hắn sáng tạo ra huy hoàng hơn, càng có nghị luận tính lịch sử, sáng tạo lịch sử. Thất trưởng lão ngây ra một lúc, ta không hiểu cá nhân thi đấu là cấp thấp nhất trận đấu, loại kia trận đấu có thể sáng tạo ra cái gì lịch sử? Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, thất trưởng lão à, có lúc ngươi cái này não tử cân nhắc sự tình thật đúng là quá đơn giản. Ngươi có thể từng nghe qua tại thánh đinh đại lục trong lịch sử, từng có đoàn đội thi đấu cùng cá nhân thi đấu song bảng hạng một lịch sử. Song bảng hạng một. Thất trưởng lão nghe giòn, trên mặt bay qua một vệt đặc sắc chi sắc, chẳng lẽ đoàn đội thi đấu hắn? Không tệ, sớm tại huyền thiên chiến đội dự thi mới bắt đầu, ta liền đã an bài một chân giúp hắn điển dự bị đội viên vị trí. Chỉ cần một giản có thể dẫn đội trùng kích thần long bảng, đến lúc đó Tô Phi cũng là đoàn đội thi đấu bên trong kỳ binh. Đại trưởng lão Mưu tính sâu xa, há là người bình thường có thể nhìn thấu. Thất trưởng lão nghe lần này giải thích, cũng rốt cục hiểu rõ, đại trưởng lão từ vừa mới bắt đầu thì rất xem trọng Tô Phi, cho tới bây giờ, cũng chưa từng thay đổi qua dự tính ban đầu. Nghĩ nghĩ, Thất trưởng lão rốt cục yên tâm, đồng thời lại đối tương lai tràn đầy chờ mong, đã như vậy, ta dựa mắt mà đợi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này Tô gia tới tiểu tử có thể vì chúng ta mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Ha ha ha. Đại trưởng lão gỡ một thanh kiếm mép, tự tin mà nói, ta tự hỏi cho tới bây giờ không nhìn lầm hơn người, Tô Phi tiểu tử này thiên phú hơn người, tương lai đều có thể, nhất định sẽ không ngừng mang cho chúng ta không tưởng tượng được kinh hỉ. Ừm. Thất trưởng lão công nhận nhẹ gật đầu, đồng thời cũng thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, tốt lúc trước không có quá khó xử Tô Phi, nếu không sau quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi, ta nghe nói, hôm qua cá nhân thi đấu bên kia chủ quản cùng thuần thú quan viên đều bị người Lý gia đón mua, chuyện này. Thất trưởng lão đột nhiên nghĩ đến việc này, sắc mặt đột nhiên lại trầm xuống. Không ngại. Đại trưởng Lao sắc mặt hồng rong, ngươi không phải cũng đã nói à, đêm qua Lý Thừa Hoan đến nhà đến thăm, nỗ lực lôi kéo Tô Phi, Tô Phi tuy nhiên đối Lý gia không cảm giác, nhưng không có ở trước mặt tự tuyệt. Ta đoán, Tô Phi sớm đã nhìn ra là người Lý gia ở sau lưng quấy rối, chỉ cần treo đủ người Lý gia khẩu vị, đằng sau mấy cái vòng đấu, người Lý gia tuyệt đối sẽ không lại làm có hắn. Ừm. Nghe lời này, thất trưởng Lao sắc mặt lần nữa biến đến đặc sắc, như có điều suy nghĩ vút vút gièm ép, luân phiên gật đầu, trong miệng hót như thiếu, xem ra, Tô Phi không chỉ có thiên phú hơn người, tài trí càng là làm cho người không thể khinh thường a. Chíu chíu chíu cùng lúc đó, từ ngọ cung, sau núi rừng bên trong chim chóc líu ríu một trận vài tiếng, Kính trai rời giường thời điểm, phát hiện Tô Phi vẫn tại cậy ngoài viện tảng đá xanh phía trên tính toán. Hắn đến gần tiền đến, đầy dây ân cần nói, "Tô Phi, ngươi đây là một đêm không ngủ." Kính trai thân là sư minh, đương nhiên hy vọng Tô Phi chăm chỉ cố gắng, nhưng cũng không hy vọng Tô Phi dạng này không biết ngày đêm dụng công. Cái gọi là vật cực tất phản, dạng này chỉ sợ sẽ đối thân thể tạo thành phụ diện ảnh hưởng. "Không phải, ta cũng mới vừa dậy không lâu." Tô Phi nhìn một đêm sách, quyển kia kiếm tu lý luận chủ cột cùng thực hành đã xem hết, mà lại bộ phận nội dung đã lặp đi lặp lại đọc nhiều lần thật sự là hắn làm một đêm không ngủ, có điều hắn không muốn để cho kính trai lo lắng cho hắn, cho nên thuận miệng nói ra một câu lời nói dối có thiện ý. vậy là tốt rồi. kính trai hạng gì không khéo, buổi sáng có thần lộ, cây ngoài viện trên bãi có khí ẩm rất nặng, nhưng tô phi dưới thân tảng đá xanh lại rất khô ráo. hiển nhiên, tô phi một mực ngồi ở kia địa phương, căn bản không có động đậy. thân là sư minh, kính trai cũng không muốn bạch trần, chỉ là trong lòng yên lặng chúc phúc, hy vọng trông mong thượng thiên không phụ tô phi nỗ lực, tu vi của hắn có thể làm được tiến triển cực nhanh. sau đó, sư minh đệ hai người nói chút nói với vận, kính trai chính là đi nhà bếp vì tô phi chuẩn bị điểm tâm sau khi ăn xong đã là phơi nắng ba xảo vòng thứ ba cũng nhanh khai chiến tô phi ngươi trước chờ ta ở bên ngoài một chút chúng ta lập tức xuất phát nói kính trai chạy vào phòng bếp trong chung nước đi múc nước đáng nhắc tới chính là mỗi lần đi sân thi đấu kính trai bên hông đều muốn khắc một cái ấm nước nhưng bây giờ trong chung nước nước lại nhưng đã sử dụng hết từ ngọ hà bên kia nhất mâu thiên tử động cũng còn chưa trừ tận gốc thầm kêu một tiếng không tốt tô phi dự thi đối thể lực tiêu hao rất lớn muốn là liền nước đều uống không lên một miệng chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tô phi phát huy sư minh sư minh đột nhiên Thố Phi đi vào nhà bếp. Kính trai vội vàng đắp lên vào nước, "Được rồi, chúng ta lên đường đi, cũng đừng lầm lúc." Thố Phi biết, kính trai vẫn luôn rất có thời gian quan niệm. Kính trai nói ra lời này, hiển nhiên lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không dư giả. Sau đó, cũng không nghĩ nhiều, "Tốt, chúng ta đi thôi." Đảm mắt, bọn họ liền đi tới cá nhân thi đấu sân thi đấu chuẩn bị chiến đấu khu. Đặt lỗ sớm đã tại chuẩn bị chiến đấu khu chờ lấy, mà sân thi đấu xung quanh quý tộc trên khán đài cũng vẫn là không còn chỗ ngồi, 5000 quý tộc người xem trên mặt đều tràn đầy chờ mong. Cầm kiếm Sơn Kỳ trước Bạch Hồi bảng cá nhân thi đấu cho tới bây giờ không ai đánh qua vòng thứ 3. Lần này, bởi vì Tô Phi gia nhập, hiển nhiên là muốn phá lệ. Cảm tạ biên tập đề cử, cảm tạ độc giả cổ động, cảm ơn. Còn không thu dấu xin điểm kích một chút thêm vào kho truyện, đây là đỉnh truyện trọng yếu cảm ơn. Chương 47, Lý gia tình kế. Đạt Lỗ, ngươi xác định còn muốn tiếp tục? Sân thi đấu chủ quản nhìn về phía Đạt Lỗ, trong mắt tràn đầy hoài nghi. đương nhiên. Đạt Lỗ trên mặt không chút do dự, hắn sớm thì quyết định, cho dù chết, cũng nhất định muốn quang vinh chết đi. Đời này không thể trở thành một người tu luyện người, là hắn tiếc nuối lớn nhất. Nhưng hắn từ nhỏ thì có ý chí chiến đấu bất khuất cùng chiến ý, cũng là bởi vì hắn bất khuất mới có thể trở thành đạt lỗ bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Muốn hắn không đánh mà lui, còn không bằng trực tiếp cho hắn một đao, lấy mệnh của hắn. Đạt lỗ, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Bình thường tới nói, cấp 30 thụ yêu, cho dù không có công kích tính, nó phòng ngự lực cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện phá mất, không có 1300 trở lên chiến lược giá trị, sợ không cách nào thường tới thụ yêu mày may Mà lại quy tắc tranh tài người vô cùng rõ ràng, nếu là ngươi không cách nào giết chết ba con trở lên số lượng thụ yêu thì không có cách nào thẳng tiến vòng thứ tư tin tưởng lấy tô Phi thực lực, muốn giết chết ba con thụ yêu cũng không phải là việc khó gì. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, ngươi liền xem như đem hết toàn lực giết chết ba con thụ yêu. Đến vòng thứ tư, ngươi cũng nhất định phải ít nhất giết chết một con thiên ma. Nếu không, ngươi cũng giống vậy lấy không được bài danh khán thưởng. Mà thiên ma là cấp 40 dị thú, tuy nhiên trong sân đấu thiên ma không có lĩnh ngộ công pháp, nhưng thiên ma bẩm sinh cũng là công thủ gồm nhiều mặt ma vật, tính nguy hiểm cực cao. Cho nên vì nghĩ cho an toàn của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Sân thi đấu chủ quan chưa bao giờ có kiên nhẫn, có thể thấy được hắn đối đạt lỗ cũng là tương đương vĩ tệ. Không dùng cân nhắc, tiếp tục. Đặt Lỗ không có bị sân thi đấu chủ quản lời nói này dọa lùi, ánh mắt ý nguyên vô cùng kiên định. Tô Phi ngồi ở một bên, trên mặt cũng là tràn đầy khinh phục. Loang xoạng, sân thi đấu lồng giam cửa lớn lại một lần mở ra. Đặt Lỗ nâng lên trọng đao đứng dậy, đem bên hông ghi điểm bài ném về phía thủ vệ. Lần này, thì đánh một con đi. Sân thi đấu chủ quản hỏi ý kiến hỏi một câu, như thế, cũng coi là biểu đạt đối Đặt Lỗ tôn trọng. "Không, ta muốn hai cái." Đặt Lỗ nói ra lời này, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ nói, hắn còn có cái gì át chủ bài không có lấy đi ra a? một cái không thể tu luyện cổ võ giả, dám duy nhất một lần khiêu chiến hai cái cấp 30 thụ yêu, hoặc là hắn là điên rồi, hoặc là cũng là thực lực của hắn tại cổ võ giả bên trong đã đạt đến tương đương kinh khủng cảnh giới. người chắc chắn chứ, hai cái cũng không tốt đánh. sân thi đấu chủ quản đều hoài nghi mình nghe lầm, xác định đặt lỗ lần nữa biểu đạt hắn kiên định. vợ ơi thì tốt, cho hắn hai cái. sân thi đấu chủ yếu bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía người phía dưới hô. vâng. xa xa nghe được hồi âm, không bao lâu, ngoài trăm thước một cái khác phía cửa sắt loảng xoảng một tiếng mở ra. ttt. lần này không tiếp tục nghe được đình thai nhức góc thú kêu thanh âm, bên hai truyền đến một trận như là đại xà bò sắt thanh âm ồn ào. Cái đó là, vỡ ư ý mà thật là hai cái cây. Tô Phi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thụ yêu, trên mặt không nói ra được trừng kinh. Hai cái cây xuyên qua cửa sắt, động tác chậm chạp di động đến sân thi đấu lồng giam trung gian, phân biệt đứng thẳng, cùng đặt lỗ hình thành thế giằng co. Cẩn thận đi xem, thụ yêu dễ cây dài đến rất giống nhân loại hai chân, còn có rất thô ráp bàn chân, mà xanh ngân mượn nhánh cây cũng có rất hình tượng hai tay, nhìn qua tráng kiện mạnh mẽ. Không chỉ có như thế, Cây này yêu chủ cột phía trên còn có một trường cực kỳ hình tượng mặt người, nhìn qua có phần có một ít cổ quái. Đến mức độ cao, cái này hai cái cây thật không cao, nhìn qua cũng không vượt qua một mét. Bất quá, cái này hai cái cây thể tích nhưng cũng không nhỏ, thân cây đường kính cần phải có hai mét. Xem toàn thể đi lên, rất thấp, nhưng lại rất chắc định. Tô phi trong mắt tràn đầy chờ mong, hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này hai cái cây nên dùng loại nào tư thái chống cự đặt lỗ công kích. Đặt lỗ, đặt lỗ, đặt lỗ, đặt lỗ còn không có động thủ, sân thi đấu xung quanh quý tộc trên khán đài vang lên lần nữa một trận làm cho người hưng phấn hò hét thanh âm ông nghe được khán giả hò hét, đạt lỗ cũng không chậm chệ, vung lên trọng đao lạnh lùng huy động, thân thể như đạn pháo vọt mạnh phía bên trái tay phương hướng thụ yêu. TTT, thụ yêu phản ứng rất nhanh, đạt lỗ vừa mới xuất thủ, không đợi hắn tới gần thụ yêu 3m phạm vi bên trong, thụ yêu thân thể đột nhiên lói lên, chính là thoáng hiện đến đạt lỗ sau lưng 15m có hơn. Cái này, thấy cảnh này, tô phi lần nữa chấn kinh. Trong sân đấu cấp 30 mươi thụ yêu mặc dù không có công kích, nhưng lại có rất cao nẹt tránh năng lực, xem ra đạt lỗ muốn giết chết trên trận hai cái cấp ba mươi yêu, sợ là muốn phí chút công phu. Vĩnh trai một mực không nói gì. Tay của hắn nhấn tại bên hông ấm nước phía trên, liền sợ Tô Phi đột nhiên hỏi hắn muốn nước uống. Có thể có lúc cũng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tô Phi đột nhiên xoay mặt nhìn về phía hắn, sư huynh, nước đưa cho ta uống một ngụm. A. Kính trai tặng hắn một cái, không có ý tư à? Vừa mới nước bị ta uống xong, ta hiện tại ra ngoài giúp ngươi múc nước. Không cần. Đang lúc kính trai đứng dậy muốn đi, sân thi đấu chủ quản đột nhiên đi tới, đem nước của hắn ấm đưa cho Tô Phi, thân mật mà nói, uống ta đi. Cái này. Tô Phi suy đoán, sân thi đấu chủ quản chi tròn nên sẽ có lớn như thế thái độ biến hóa có thể là bởi vì người Lý gia trước đó cho hắn chào hỏi. Sau đó, Tô Phi cũng không khách khí, đứng dậy tiếp nhận ấm nước. Vừa mới nhận lấy liền phát hiện vấn đề, nước trong bình lại là màu đen, chẳng lẽ là hạ nhất mẫu thiên tử độc? Nếu như hắn uống xong, thể nội có thể sẽ dựng dục ra độc mẫu, hậu quả khó mà lường được. Như thế, hắn càng thêm xác định, đây hết thảy tất nhiên lại là người Lý gia bố trí cục diện, các loại trong cơ thể hắn trúng độc, người Lý gia lại phái người đi ra giải độc. Đến lúc đó, hắn xuất phát từ cảm kích, chính là quyết định gia nhập Lý gia. Ha ha, Tô Phi trong lòng âm thầm sinh cười, người Lý gia bản tính đánh thật là đầy đủ cẩn thận chỉ tiếc, bọn họ có thể coi là tính người là tô phi, lần này tất nhiên là muốn tính sai. Tô phi đắp lên nắp bầu nước, ý nguyên trả lại cho sân thi đấu chủ quản. "A, làm sao không uống a?" Sân thi đấu chủ quản vẫn âm thầm nhìn chằm chằm Tô phi cử động, không nghĩ tới Tô phi vừa AI mà không có chúng tính. Ta đột nhiên lại hết khát rồi. Nói, Tô phi xoay mặt nhìn về phía kính trai. Nhìn kính trai bờ môi khô cạn, thậm chí còn rách ra, căn bản không giống như là vừa mới uống sạch nghiêm chỉnh nước trong bầu dáng vẻ. Xem ra, tử ngọ cung hẳn là cũng không có nước uống. Hồi tưởng lại Lý Viêm tại tử ngọ hạ bên trong hạ độc, cũng đi qua tốt vài ngày. Hiện tại, hậu quả này rốt cục bắt đầu thể hiện ra. Tô Phi, ngươi vẫn là uống chút đi, đợi lát nữa thì muốn lên sàn so tài, không uống nước sao có thể có sức lực à. Sân thi đấu chủ quản Tiếu Lý tầng đao tiếp tục thuyết phục. Tô Phi ngược lại là rất bình tĩnh, bất động thanh sắc, quay người ngồi trở lại đến trên ghế, đế. đa tạ chủ quản đại nhân quan tâm, bất quá ta hiện tại thật không khát. Nói xong, còn một mặt cự tuyệt hướng về phía sân thi đấu chủ quản ổn quyền. Sân thi đấu chủ quản cũng không phải không hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra Tô Phi đã có phất giác, liền cũng không dám lại nhiều khuyên, tức thời đi tới một bên đi. Lúc này lại nhìn sân thi đấu lồng giam bên trong đặt lỗ, đã là mệt đầu đầy mồ hôi. Thời gian lặng lẽ trôi qua chỉnh một chút 5 phút đồng hồ, đặt lỗ tròn đến ngay cả một con thụ yêu cũng không giết được. Cũng không biết hắn có thể hay không thuận lợi vượt qua kiểm tra. Cảnh thứ 2, chương 48, thỏa thích chém giết. Quý tộc trên khán đài, người Lý gia không xem so tài, lại vẫn luôn mật thiết chú ý chuẩn bị chiến khu Tô Phi. Gặp Tô Phi không có uống độc thủy, Lý Viêm cùng Lý Thừa hoan hai mặt nhìn nhau, trên nét mặt có chút thất vọng. Xem ra Tô Phi tiểu tử này lòng dạ rất sâu, muốn là không thể gia nhập chúng ta Lý gia, hắn nhất định phải chết, lưu tại mục gia. Tương lai nhất định thành cho chúng ta lý gia họa lớn trong lòng. Lý Viêm đã sớm chú ý tới Tô Phi bên người kính trai, một năm trước, Lý Viêm từng tự mình hạ lệnh khiến người ta phế bỏ kính trai linh cơ, muốn là Tô Phi không chịu gia nhập lý gia, ngày sau vô cùng có khả năng bởi vì kính trai mà tìm lý gia phiền phức. Không. Lý Thừa Hoan lắc đầu, ta xem chuyện này không cần gấp gáp như vậy, Tô Phi dù sao tuổi tác còn nhỏ, có một số việc, chúng ta đến làm cho hắn nhiều suy nghĩ một chút, dù sao đây cũng không phải là hạt vừng vò tỏi vớ nhỏ. Cho đến trước mắt, mục gia tại Cẩm Tiếm Sơn địa vị vẫn tại chúng ta lý gia phía trên. Cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đào. Đổi lại đại đa số người, muốn tại Mộc gia cùng Lý gia ở giữa làm Gia lựa chọn, hơn phân nửa đều chọn Mộc gia. Lý Viêm xem thường, nhưng còn có một câu gọi trà làm đầu gà không vì phù vĩ. tại Lý gia, Tô Phi có thể hưởng thụ con em quý tộc ngang nhau đãi ngộ, nhưng tại Mộc gia đâu, ngươi cho rằng, lấy Mộc gia tại Cẩm Kiếm Sơn địa khu kiêu ngạo, sẽ cho Tô Phi đầy đủ hậu đãi đãi ngộ à? Lý Thừa hoan nhẹ gật đầu, "Ừm. Nói thì nói như thế không sai, không qua. Đối với Tô Phi, chúng ta không thể gấp tại cầu thành." Lý Viêm sắc mặt trầm xuống, nhiều nhất 3 ngày, 3 ngày thoáng qua một cái, nếu như Tô Phi vẫn là không đồng ý gia nhập Lý gia, Ta muốn nhìn thấy thi thể của hắn. Minh Bạch. Lý Thừa Hoan ôm quyền lĩnh mệnh, xem xét lại Tô Phi, ánh mắt của hắn một mực tập trung tại sân thi đấu lồng giam bên trong đặt lỗ trên thân. Mắt thấy 10 phút thời gian đã sắp qua đi, Đặt Lỗ cơ hồ đã đem hết toàn lực, vẫn không có thể gây tổn thương cho Củng Thụ yêu mày may. Ông, ông, ông. Đặt Lỗ trọng đao liên tục vung chặt, lại không có một lần trúng đích mục tiêu. Quả nhiên như sân thi đấu chủ còn nói, thủ yêu phòng ngự năng lực thật vô cùng mạnh. Đừng nói giết chết thủ yêu, Đặt Lỗ căn bản liền thủ yêu ra lông đều không đụng tới. Nơi đây, Đặt Lỗ đã mệt mỏi thở hổn hển, nhưng kỳ quái là Đạt Lô vẫn không có từ bỏ, mà lại trong mắt vẫn lộ ra siêu phàm tự tin. Cái này khiến Tô Phi rất khó lý giải. Đạt Lô bất quá là cái không thể tu luyện dã man nhân, toàn lực vung chặt không dưới một nghìn não, một đao không có một lần trúng đích. Hắn đến cùng từ đâu tới tự tin? Càng quan trọng hơn là, Đạt Lô trong mắt vợ yêu mà không có nửa điểm xa xát tinh thần. Thật không thể tin. Đạt Lô biểu hiện khiến người ta khó hiểu. Thế mà, 15 phút đồng hồ thoáng qua tức thì, hiện tại còn thừa lại không đến 5 phút. Nếu là Đạt Lô không thể tại thời khắc cuối cùng chém giết chí ít ba con thụ yêu, kết cục tự nhiên chỉ có thể là tiếc bại kết thúc. Sư Minh, ngươi cho rằng Đạt Lỗ còn có cơ hội à? Tô Phi theo trong đáy lòng đối Đạt Lỗ nổi lòng tôn kính, nhưng hắn vẫn là không quá tin tưởng Đạt Lỗ có thể thuận lợi thông qua vòng thứ ba, cơ hội không lớn. Thi Liên kính trai cũng không tin Đạt Lỗ có thể thông quan. Chết đi cho ta. Mấy phút đồng hồ sau, sân thi đấu lồng giam bên trong đột nhiên truyền đến Đạt Lỗ một tiếng tức giận gào thét. Ông. Luân phiên vung chặt, Đạt Lỗ dường như một tôn không biết mệnh mọi chiến thần, lực đạo trên tay chẳng những không có mảy may yếu ớt, ngược lại càng thêm bá đạo sát bén, bá bá bá, làm cho người khiếp sợ là hoàn toàn không hiểu tu luyện Đạt Lỗ vậy mà tại thời gian chỉ còn lại sau cùng một phút đồng hồ thời điểm lưỡi dao bên trong liên tục chém ra tính ra hàng trăm đao khí màu trắng đao khí lạnh lùng vừa hiện tại sân thi đấu lồng giam bên trong không góc chết tứ tán ra bảnh bảnh bảnh hai con thụ yêu cuối cùng không chỗ có thể trốn bị đạt lô ba đạo tuyệt luân đao khí chém thất linh bắt lạc nhanh lại phóng sân thi đấu chủ quản nhìn đến cơ hội trợn mắt ốm ốm nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng lưu cho đạt lỗ thời gian đã không nhiều lắm nếu là đạt lô tại thời khắc cuối cùng còn có thể chém ra đồng dạng cấp bậc đao khí dù là chỉ còn lại sau cùng một giây cũng đầy đủ thông qua vòng thứ 3. ba, loàn xoàng, TTT lại là hai con thụ yêu động tác chậm rãi đi vào sân thi đấu lồng giam. chết đi cho ta, thân kinh bách chiến đạt lỗ cũng có thể phát giác được thời gian có hạn, không đợi hai con thụ yêu đứng vững gốc chân, lại là mấy trăm đạo đạo khí chém ra, bà bà bá bá bá, chiêu thức giống nhau, đồng dạng lực đạo, khí thế như cầu vồng. hai con thụ yêu còn chưa kịp phản ứng, chính là đã tại chỗ mất mạng, hoang nga, hắn đến cùng làm sao làm được, hắn không phải không hiểu tu luyện a, chẳng lẽ không có thể người tu luyện cũng có thể chém ra đạo khí, quý tộc trên khán đài quý tộc khán giả đã sôi trào đặt lỗ, đặt lỗ, đặt lỗ. Theo mọi người điên cuồng hò hét. Ken Lang một tiếng, đặt lỗ trên tay mềm nún, trọng đao vô lực rất xuống đất, mà đặt lỗ thân thể khôi ngo, cũng ầm vang ngã xuống. Hắn thật quá mệt mỏi, có lẽ hắn đời này chưa bao giờ như ngày hôm nay như vậy mệt mỏi qua. Ngửa mặt ngã trên mặt đất, cơ hồ đã hư thoát, nhưng hắn thô ráp trên mặt lại là lộ ra một tia cảm động cùng mỉm cười. Hắn cuối cùng vẫn thắng. Hắn vì chính hắn mà cảm động, vì chính hắn mà mỉm cười. Chuẩn bị chiến khu Tô Phi nhìn ở trong mắt, trong ánh mắt cũng là tràn đầy cảm động cùng tôn kính. Nhanh, nhanh đi đem hắn viện đi ra. Sân thi đấu chủ quản nhìn nhìn thời gian, vừa vặn là 15 phút đồng hồ. 15 phút đồng hồ thời gian đã đến, mà Đạt Lỗ tại sau cùng 1 phút đồng hồ thời gian bên trong, chém giết 4 con thụ yêu. Can cứ quy tắc chỉ muốn giết chết 3 con coi như thông quan, mà hắn giết chết 4 chỉ, tự nhiên là thuận lợi thông qua được vòng thứ 3. Đạt Lỗ, chúc mừng, ngươi thông quan. Thủ vệ đem hắn viện lúc đi ra, Tô Phi lập tức tiến lên phía trước nói chúc. Hừ. Đạt Lỗ nhìn cũng không nhìn Tô Phi liếc một chút, lạnh hư một tiếng, chính là tại thủ vệ nâng đỡ rời đi chuẩn bị chiến đấu khu. Như thế, đặt lỗi trước hai bánh tích phân là 346 phân, tăng thêm 4 con thụ yêu, 40 phân, cũng chính là 386 điểm. Cái này điểm số, nếu không phải Tô Phi dự thì đã coi như là cầm kiếm sơn khu vực kỳ trước Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu bên trong phi thường kinh người con số. Tô Phi, cái kế tiếp đến phiên ngươi." Sân thi đấu chủ quản nhắc nhở một câu. Tô Phi ừ một tiếng, nói, "Cho ta đến 10 con thử một chút." "Cái gì? 10 con?" Sân thi đấu chủ quản ngây ngẩn cả người, người chắc chắn chứ?" "Xác định." Tô Phi vừa mới nhìn rất rõ ràng, cái kia cấp 30 thú yêu căn bản không có công kích năng lực. Hoàn toàn chỉ là lẽ tránh, coi như toàn bộ sân thi đấu lồng giam bên trong tất cả đều là thụ yêu, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Số lượng càng nhiều, giết thì càng nhanh. Mà lại, liền xem như ngộ sắt cũng có thể giết nhiều mấy cái. Vở ý thì tốt, cho hắn đến 10 con. Sân thi đấu chủ quản phân phó. Loảng xoảng. Hai bên cửa sắt cơ hồ cùng một thời gian mở ra. Tô Phi đem ghi điểm bài giao cho thủ vệ, nâng kiếm nhanh chân đi tiến sân thi đấu lồng giam, sắc mặt trong dòng vô cùng. Nhìn lấy đối diện 10 con thú yêu động tác chậm rãi đi tới, trong lòng của hắn không có nửa điểm bất trướng chỉ ít so trước đó cùng thú nhân chi vương đối chiến thời điểm muốn nhẹ nhóm rất nhiều mười con thụ yêu cũng là mười cái cây hình dáng mặc dù có người hình tượng nhưng nhìn qua luôn cảm thấy rất buồn cười sân thi đấu ngoại vi quý tộc trên khán đài bởi vì tô phi đang tràng lại một lần lâm vào yên lặng tô phi kiếm y nguyên rất nhanh mười con thụ yêu tại mũi kiếm của hắn phía dưới căn bản không chỗ có thể trốn ba ba ba mười lăm phút đồng hồ dường như chặt mười lăm phút đồng hồ đứng im cây căn bản không có phí bao nhiêu khí lực một con trời ạ hắn vừa ơi ý mà giết một con sân thi đấu chủ quan hoàn toàn không thể tin được trước mắt mình thấy Ngồi tại chuẩn bị chiến đấu khu chờ Tô Phi kính trai, cũng là gương mặt ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Tô Phi hôm nay kiếm nhanh so với hôm qua càng nhanh, tâm lý vô cùng hiếu kỷ, Tô Phi đến cùng là làm được bằng cách nào? Loạng xoạng. Các loại Tô Phi theo sân thi đấu lồng giam bên trong đi ra đến, kính trai chính là lập tức đi lên hỏi, "Tô Phi, vẹn vẹn qua một buổi tối, thực lực của ngươi lại có tăng lên?" Tô Phi lắc đầu, "Không, đây không phải thực lực vấn đề, là đạt lỗ không sờn lòng tinh thần cảm động ta, đồng thời cũng kích phát ta chiến đấu cái tình." 15 phút đồng hồ, Tô Phi vẫn không có sử dụng kiếm khí chỉ là thỏa thích huy hiễu mồ hôi, dựa vào thân thể lực lượng thỏa thích chém giết. Tại cái này 15 phút đồng hồ thời gian bên trong, trong đầu của hắn vẫn muốn người cũng là đặt lỗ. Đặt lỗ thân thể làm một cái không thể tu luyện dã man nhân, dựa vào ý chí bất khuất, đột phá cổ võ cảnh, cuối cùng chiến thắng tụ yêu, một màn kia quả thực rung động. So với thắng lợi của mình, Tô Phi cho rằng đặt lỗ thắng lợi càng có giá trị. Cũng không biết, ngày mai vòng thứ tư, đặt lỗ còn có thể cho mọi người mang đến hạng gì kinh người kỳ tích. Canh 3. Chương 49, kiếm sư. Đến đây, Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu vòng thứ 3 tuyên bố kết thúc. Cuối cùng, đặt lỗ thuận lợi thông quan, tổng tích phân đạt tới 386 điểm. Mà Tô Phi tổng tích phân càng là đạt đến kinh khủng 1644 phần. Chỉ là vòng thứ 3, Tô Phi thì lấy được chỉnh một chút 1000 phân chứ nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, đang đối chiến quá trình bên trong, bất khuất chiến ý, thật có thể thúc đẩy một người đem thể nội thực lực tăng lên tới một cái khác cao độ toàn mới. Nhất định muốn bảo hôm nay Tô Phi tại trên thực lực có tăng lên, có lẽ cũng là hắn lĩnh ngộ đạt lỗ trên người bất khuất chiến ý đi. Loại này bất khuất chiến ý, làm cho người sinh ra sợ hãi, làm cho người nổi lòng tôn kính. Dương mắt nhìn xem bầu trời sắc, thời gian còn sớm. Đoàn đội thi đấu bên kia tình hình chiến đấu tương đối kịch liệt, chỉ sợ lại muốn đánh tới trạng và tối. Sư huynh, chúng ta đi về trước đi. Tô Phi vốn là có tư cách đi quan sát đoàn đội thi đấu, nhưng hắn cảm thấy, quan chiến bạch hồ bảng cũng không có ý nghĩa gì. Cầm Kiếm Sơn chỉ là cấp 3 khu vực. Được chứng kiến Vương Thất Thiên sách quân về sau, trong lòng của hắn kết luận, chỉ sợ Cầm Kiếm Sơn khu vực cũng không có bao nhiêu chân chính ý nghĩa cao thủ. Không có cao thủ, cũng liền học không đến vật gì có giá trị. Đi thôi." Kính trai nhìn Tô Phi thần sắc nhẹ nhõm, âm thầm cũng vì Tô Phi cao hứng có rất ít người tham gia bạch hổ bảng chi tranh có thể giống tô phi biểu hiện như vậy thong dong, cho dù chiến thắng cũng không hớn hở ra mặt, nhìn qua tựa như là đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên kết quả. trở lại từ ngọ cung về sau, binh trai tiến nhà bếp đi làm cơm trưa. tô phi thì tiếp tục tại cậy ngoài viện tảng đá xanh phía trên tĩnh toạn. mặt trời chói chang, trong không khí lộ ra từng tia từng tia khô nóng, nhưng kỳ quái là tô bay người lên vẫn luôn đá lạnh lạnh lùng, hoàn toàn không nhận khí trời ảnh hưởng. tại hắn tĩnh toạn quá trình bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội long khí ngay tại hướng vùng đan điện tụ lại, tụ lại tốc độ cũng không nhanh, tương đương lưu hòa. Mà cùng lúc đó, hắn dường như cảm nhận được trước ngực long văn ấn ký bên trong, thật sự có một đầu sống sờ sờ long, chính tại vì trong cơ thể của hắn quán trú càng nhiều long khí. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Hắn hoàn toàn không hiểu. Nhưng loại cảm giác này tựa hồ cũng không kém. Hôm nay tại trong sân đấu không có khởi động hệ thống, hoàn toàn dựa vào thân thể lực lượng chém giết thụ yêu, hơn phân nửa công lao đều đến từ thể nội long khí. Dựa vào một cỗ long khí, 15 phút đồng hồ kịch liệt đối chiến, hắn cũng có thể làm được mặt không đỏ hơi thở không gấp, nhìn qua thông dòng vô cùng. Nhưng cái này long khí nói cho cùng cũng là một loại tiêu hao phẩm, không ngừng tiêu hao chắc chắn sẽ có khí kiệt thời điểm, thật không nghĩ đến, cái này Long Văn ấn ký lại còn có thể vì thể nội bổ sung Long khí. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời, dưới ban ngày ban mặt cũng không dám giật ra y phục xem xét đến tận cùng. Nếu như bị người khác phát hiện, nay đến bài chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ công khai xuất hiện. Không dám nhìn, cũng chỉ có thể dùng thân thể đi cảm thụ. Dũng tâm cảm thụ phía dưới, luôn cảm thấy trước ngực Long Văn ấn ký tự hồ tại động. Lúc đầu đạt được Long Văn ấn ký ngày ấy, hắn liền phảng phất thấy qua cái kia con rồng nhỏ động đậy. Một phen phỏng đoán, hắn thậm chí hoài nghi đó là cơ thường phân thân. Bất quá, suy đoán trung quy là suy đoán. Chỉ cần cái này Long Văn ấn ký là vô hại, cần gì phải tính toán như vậy rất nhiều. Lại nói, cái này Tử Ngọ cung hôm nay thiếu nước, có đồ ăn không cơm? Ăn rồi bữa trưa, Tô Phi hỏi, Tử Ngọ Hà bị gieo xuống nhất Mâu Thiên tử độc, chẳng lẽ ngọn nguồn nước cũng không thể dùng? Ừm. Kinh trai thở dài một tiếng, như không cách nào triệt để thanh trừ Mẫu, ngày sau chỉ sợ còn phải lần nữa khai mở mới nguồn nước. Có điều, đây cũng không phải là chúng ta cần quan tâm sự tình, các trưởng lão sẽ an bài tạm viện tạm dịch đi làm những sự tình này. Ừm. Nghe vậy, Tô Phi lại hỏi, vậy chúng ta gần đây đều không có nước rồi? Đó cũng không phải kính trai nói, một hồi chúng ta đi tạp viện bên kia nhìn xem, bọn họ chữ trong ao cần phải còn có đại lượng lưu giữ nước. Ừ, vừa ở y thì tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Được. Nói, sư minh đệ hai người chính là cùng một chỗ xuống núi, tiến về tạp viện. Một đường lên, đều là tô phi chủ động gánh vắt thùng nước. Dù sao, kính trai tình huống thân thể rất tồi tệ, nếu để cho kính trai đến làm việc tốn thể lực, tô phi không đành lòng. Theo từ ngọ cung tiến về tạp viện, đồ kính lưu thừa cùng, huyền thắng cung, a phẳng cung, phượng vĩ cung, nguy nhai cung, sau đó là chủ điện. Rời đi quan võ điện lại phải được qua chấp pháp đường, Phượng Minh điện, Phá Quân điện, Phá Quân điện Vãng Sinh điện, Chỉ Thương điện, Kim Giáp điện, Càn Khôn điện, Lưu Vân điện, Âm Dương điện, Thiện Tài điện, Thiết Tật điện, Càn Thứ cát, Linh Lung cát, Trường Nhạc cung, Ngọc Thanh viện, Trầm Hương viện, Tinh Huy cung, Thái Dịch cung, Dục Tú cung, Vị Ương cung, Thính Tuyết lâu, Nội viện, ngoại viện, Pháp viện, Xuân Phong lâu, Hạ Hương lầu, sau cùng mới có thể đến phía ngoài nhất tạp viện. Đường núi gập rẽ quanh co, như bàn long đồng dạng. Tình trai thân thể không tốt, hai người đi bộ xuống núi, vừa đi vừa nghỉ, tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Tô Phi tại Bạch Hội bảng cá nhân thi đấu bên trong nhất chiến thành danh. Trên đường rất nhiều người đều biết Tô Phi. Bất quá, nhưng không ai chào hỏi hắn. Vẫn là có không ít người cho rằng hắn một cái ngoại tộc người, đoạt thất trưởng lão nhi tử tại Huyền Thiên chiến đội bên trong tay chủ công vị trí, để bọn hắn cảm thấy rất không thoải mái. Vừa chiều ba điểm hơn phân nửa, Sư Minh đệ hai người rốt cục đi tới tạp viện. Nhiều ngày không thấy Trương Thiện như cũ tại kho tuổi bên trong trẻ tuổi, nhìn thấy Tô Phi, một mặt nhật tỉnh bu lại, "Ấy, Tô Phi, nghe nói ngươi gần nhất tại Bạch Hổ trong bảng quá quan trạng tướng, đã qua vòng thứ 3 rồi." "Ừm." Tô Phi đối Trương Thiện cũng không xa lạ gì, dù sao làm việc với nhau hơn nửa tháng, "Trương Thiện, xin hỏi một chút, Các ngươi bên này còn có, có nước à? Nước? Trương Thiện liên tục khoắt tay, đừng nói nữa, từ khi tử ngọ Hà bên kia bị người hạ xuống độc về sau, trại viện bên này đã sớm không có nước uống, nếu là có nước, cũng không cần các ngươi tự mình tới chọn, chúng ta chủ quản khẳng định sẽ phái người cho các ngươi đưa qua. Cái này, Tô Phi sững sốt một chút, không có nước, bình thường các ngươi làm thế nào cơm? Trương Thiện nún núm bay, đã vài ngày không ai ăn cơm sòng, muốn là lại như thế tiếp tục nữa, chúng ta những thứ này tạm dịch chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị khai trừ. Nghe Trương Thiện lời này, Tô Phi tâm lý đối lý ra càng là vô cùng phản cảm. Đây hết thảy đều là bãi người lý ra ban tạo, mà kính trai cũng là đầy giấy hận ý, hận không thể lột người lý ra ra, rút người lý ra gần. Hô, đột nhiên, trên bầu trời đánh tới một trận lạnh lẽo thấu xương gió táp. Dương mắt xem xét, một cái tượng băng đồng dạng nửa phượng hoàng tự trên bầu trời như lưu tinh sẽ qua, cực tốc rơi vào lòng nha bảo phương hướng. Cái kia tốc độ nhanh làm cho người hoài nghi phải chăng chính mình hoa mắt. Đó là cái gì? Thật nhanh. Tô Phi có thể rõ ràng cảm nhận được, băng phượng hoàng trên thân ngồi đấy một tên kiếm khách, kiếm khách kia trên người kiếm khí mạnh, là hắn bình sinh chỗ không thấy. Kiếm sư. Kính trai liếc mắt liền nhìn ra người kia cảnh giới cấp 80 tu luyện giả chỗ cơ chính là băng vực phương hoàng kỳ thực tốc độ của hắn không tính là rất nhanh chỉ bất quá chúng ta hiện tại cũng quá mức phổ thông nhục nhãn phang thay nhanh chỉ là một loại hảo giác kiếm sư a tô phi có thể rõ ràng cảm nhận được mình cùng kiếm sư ở giữa trên lệnh thật lớn nếu như lấy thực lực của hắn bây giờ cùng kiếm sư so chiều chỉ sợ là còn không có cơ thân kiếm sư liền có thể tại ngoài trăm thức đem hắn chém thành muôn mảnh nhìn rơi vào long nha bảo phương hướng vị kia kiếm sư tô phi trong mắt tràn đầy hướng tới câu một tiếng phiếu có sao trương năm nữ kiếm sư cho tới bây giờ Tô Phi còn không biết lần trước đầu kia từ trên trời giáng xuống lục long, vừa vặn cũng là rơi vào Tô Gia, hơn nữa còn nhập thân vào hắn rất quen thuộc người nào đó thể nội. Lần này Vương thất Phái gia kiếm sư tiến về Tô Gia, cũng chính là vì trên trời rơi xuống lục long sự tình. Nơi đây Tô Gia đã loạn thành một vậy, mà một gia tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu. Tạp viện chữ trong ao nước cũng đã sử dụng hết, Tô Phi cùng kính trai như vậy nào chống không? Sư Minh, còn có địa phương khác có thể tìm tới nguồn nước A. Tô Phi nhìn kính trai sắc mặt vàng như đến, một ngày không uống nước mà lại khí trời như vậy khô nóng, lấy kính trai thân thể chỉ sợ rất khó nhịn được cái này, kinh trai ngược lại là có thể nghĩ đến ở nơi nào có thể tìm tới nước. lần này lý gia tới dự thi, tại trận đấu trước giờ cho tử ngọ hà hạ nhất mâu thiên tử độc, hiển nhiên bọn họ đã sớm chuẩn bị. coi như nơi đây tất cả đến đây một gia dự thi người đều không có nước uống, người lý gia cũng nhất định không biết thiếu nước. nhưng muốn hắn đi cầu người lý gia cho hắn nước uống, hắn minh khả tươi sống chết khác. tô phi nhìn hắn ánh mắt phức tạp, trong ngay mắt cũng minh bạch điều này. được rồi, đã tìm không thấy một nước, chúng ta vẫn là đi về trước đi. ừm, đường cũ trở về tử ngọ cung, kinh trai mệt mỏi thở hổng. hô vừa đi vào tử ngọ cung cửa lớn, kính trai cảm thấy hung muộn khí đoạn, nột ngạt khó thở, một trận đầu váng mắt hoa, chính là bịch một tiếng nga xuống. sư minh, sư minh, tô phi phản ứng rất nhanh, lập tức đem kính trai dịu dắt đứng lên, dùng lực bóp lấy kính trai người bên trong, phát hiện kính trai thân thể nóng đến kịch liệt, hẳn là bị cảm nắng, hơn nữa còn tại phát sốt. sư minh, sư minh, mau tỉnh lại. khu khu cụ. đột nhiên, kính trai một trận thống khổ ho khan, rốt cục tỉnh lại, nhưng sắc mặt chuyển đắt, nhìn qua suy yếu tới cực điểm. sư minh, ngươi chịu đựng, ta trước dịu ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. ừm. Làm phiền. Kính trai tình huống thân thể đều đã dạng này, vẫn là quên không được những lễ tiết này. Về đến phòng, Tô Phi cẩn thận hầu hạ hắn nằm xuống. Nhìn môi hắn nứt ra, muốn là lại tìm không thấy nước uống, chỉ sợ thân thể của hắn chẳng mấy chốc sẽ hư thoát. "Sư huynh, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi cho ngươi tìm nước uống. Chờ một chút." Kính trai gọi lại hắn, "Ta biết ngươi muốn đi đâu, nhớ kỹ lời của sư huynh, coi như sư huynh tươi sống chết khác, cũng tuyệt đối không tiếp thụ người Lý gia bổ thí. Người Lý gia âm hiểm áp độc, cũng là bọn họ đem ta hại thành dạng này. Nếu như để ta biết ngươi đi tìm người Lý gia chó vậy đùa mừng chủ, như vậy từ nay về sau" Sư huynh đệ chúng ta thì ân đoạn nghĩa tuyệt. Sư huynh, ngươi Tô Phi Mi tâm hơi hơi nhăn lại, muốn ta trợ mắt nhìn lấy ngươi chết khác, đó là vạn vạn làm không được. Không. Kính trai suy yếu lắc đầu, ngươi không hiểu rõ người Lý gia, coi như ngươi đi tìm bọn họ, bọn họ cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm khó dễ ngươi. Chẳng lẽ ngươi quên, bọn họ vẫn muốn lôi kéo ngươi gia nhập Lý gia. Có lẽ, lần này bọn họ trăm phương ngàn kế tại tử ngọ hà bên trong giăng xuống nhất Mâu Thiên tử độc, chính là vì cho Mộc gia chế tạo những phiền phức này, thừa dịp loạn đảo đi Mộc gia nhân tài. Bọn họ tại Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu bên trong thấy được tiềm lực của ngươi. Lần này ngươi Như đi hướng bọn họ cầu nước, bọn họ nhất định sẽ mở ra điều kiện, đến lúc đó ngươi thì không thể không gia nhập lý ra. Cái này, kỳ thực Tô Phi chính mình cũng có thể nghĩ tới chỗ này, nhưng bây giờ ngoại trừ tìm lý ra cầu nước, còn có thể có những biện pháp sao khác? Kính trai một thân nạo cốt, coi như hắn đi tìm người lý ra muốn tới nước, chỉ sợ kính trai cũng sẽ không nguyện ý uống vào. Có. Sư huynh, ngươi kiên trì một chút nữa, sáng mai ta nhất định giúp ngươi tìm tới nước uống. Tô Phi đêm qua tại cậy ngoài viện tinh toán, phát hiện bên ngoài khí ẩm rất nặng, chỉ cần tại lúc rạng sáng thu tập được đầy đủ thần lực, nhất định có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Vào đêm trước đó, Tô Phi tay không vì kính trai nghiền ép không ít nước trái cây, nhưng nước trái cây giải khát công hiệu hiển nhiên là không đủ. Bất quá uống xong nước trái cây về sau, kính trai sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp. Kính trai đối Tô Phi nói rất nhiều lời cảm kích, ngược lại làm cho Tô Phi càng thêm đau lòng. Thẳng đến buổi tối hơn 8 giờ thời điểm, kính trai rốt cục mệt mỏi ngủ rồi. Tô Phi thông qua cửa sổ nhìn hướng lên bầu trời bên trong treo cao minh nguyệt, trong lòng suy nghĩ, tối nay lại là một cái không ngủ đêm. Nhưng vì kính trai dạng này, một vị tốt sư huynh, đây hết thảy đều là đáng giá. Từ khi hồn xuyên thánh đinh đại lục, Từ xưa tới nay chưa từng có ai giống tính trai đối với hắn như vậy quan tâm đầy đủ. Tuy nhiên hai người quen biết thời gian không dài, nhưng lại mới quen đã thân, lẫn nhau chiếu cố, phần này nam nhân ở giữa tình huống đệ, để Tô Phi cảm nhận được đã lâu ấm áp. Đừng nói vì tính trai nỗ lực một cái đêm không ngủ, cho dù là vì hắn mà chết cũng sẽ không tiếc. Đêm dần dần sâu. Hắn đem trong phòng bếp tất cả có thể dùng để đựng nước dụng cụ tất cả đều dời đi ra. Cây ngoài viện trên bãi cỏ bày khắp nồi bắt bầu buồn, đến đón Lễ cần phải làm là chờ. Ầm ầm. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời mây đen dày đặc, đột nhiên sấm chớp. Chẳng lẽ là trời muốn mưa? Tô phi trong lòng vui vẻ. Thế mà các loại rất nhiều, không khí thủy chung nổi ngạn, nhưng thủy chung không thấy một giọt mưa nước. Không ra 20 phút, mây đen tán đi, mà sấm xét cùng tia chớp cũng sớm rút lui. Cái này đều chơi trò xiết gì? Vù vù. Đột nhiên trên bầu trời lại là một trận lạnh lẽo gió táp đánh tới. Hiu, lại là cái kia vị đến từ Vương Thành kiếm sư. Hắn hẳn là đã xong xuôi sự tình, Tòng Long Giang Bảo Phương hướng đường cũ trở về Vương Thành. Làm hắn đi qua cầm kiếm sơn chủ phong một khắc này, chẳng biết tại sao, đột nhiên ngừng một chút. Xa xa, To phi đại khái có thể thấy rõ ràng người kia thân hình. Vương Y Mã là nữ, nhất mẫu tiên tử độc. Ngồi tại Băng Vực Phượng Hoàng trên người nữ kiếm sư trong miệng đích nói thầm một câu, đồng thời nhìn thoáng qua tại tử ngõ cung cành ngoài viện tính tọa Tô Phi. Hai người bốn mắt đối lập, tuy nhiên có thể thấy rõ ràng thân hình của đối phương, nhưng lại thấy không rõ cụ thể dung mạo. Cái đó là, chẳng lẽ cũng là long hồn chiếm hữu. Nữ kiếm sư ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái thấy ngay Tô Phi thể nội khác hẳn với thường nhân chỗ. Vù vù, ngắn ngủi 3 giây, nữ kiếm sư sắc mặt phấn lạnh, cũng không có dừng lại thêm, đảo mắt gian vị lấy Băng Vực Phượng Hoàng hướng Vương Thành Phương hướng bay đi. Nửa đêm về sáng thư lâu bên trong đột nhiên truyền đến một trận ngáy mũi thanh âm, tô phi trong lòng giật mình, chẳng lẽ tử ngọ cung trừ mình ra cùng tính trai sư huynh bên ngoài, còn có cái gì khác người? dón rén đi vào thư lâu, lúc này mới phát hiện lại là cái người mặc mây đen bảo bàn trưởng lão. cái này bàn trưởng lão vốn là đến tử ngọ cung vì tô phi hộ pháp, nhưng nhìn cảnh ban đêm bình tĩnh, chính là tại sách này trong lâu lười biếng ngủ gật. tô phi không biết hắn là chấp trưởng cái điện nào trưởng lão, cũng không biết hắn tới đây có mục đích gì, nhìn hắn ngủ rất say, cũng không có nhiều làm cái dậy. hôm sau, sáng sớm. Tô phi đem tất cả thu thập lên thần lộ đổ vào trong chậu, vừa rồi mà cũng không đủ 5 lít. Ai? Hy vọng kính chai sư huynh có thể chịu được. Những thứ này nước hiển nhiên vẫn là quá ít, chính hắn không bỏ uống được. An qua điểm tâm, đem điểm tâm cùng nước cùng một chỗ đưa đến kính chai bên giường. Sư huynh, những thứ này nước đều là ta từ bên ngoài thu thập thần lộ, cùng người lý gia không quan hệ, ngươi có thể yên tâm uống. Tô phi ngồi tại kính chai trên mép giường, ân cần nói một câu, chính là đứng dậy, chuẩn bị xuất phát đi tham gia bạch hồi bảng cá nhân thi đấu vòng thứ tư. Chờ một chút. Kính chai gọi lại hắn, những thứ này nước ngươi mang theo, hiện ở loại tình huống này. Ngươi so với ta càng cần hơn những thứ này nước. Không cần, sư minh, ta đã uống quá nước. Lời còn chưa dứt, không giống nhau kính trai nói chuyện, Tô Phi người đã rời đi từ ngọ cung. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn. Chương 51, không cần thiết bảo hiểm. Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu, trận thứ tư. Đạt lô Y không sai so Tô Phi đến sớm, mà quý tộc trên khán đài quý tộc người xem cũng là một cái đều không có vấn mặt Đây là cầm kiếm sơn khu vực tự Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu khai chiến đến nay, lần thứ nhất đánh tới một vòng cuối cùng. Đặt Lộ hôn qua rõ ràng mệt mỏi đều nhanh rút xuống, đi qua một đêm điều chỉnh. Hắn khí sắc nhìn qua tựa hồ rất không tệ. Sớm, đặt lỗ. Tô Phi chủ động tiến lên chào hỏi hắn. Hử. đặt lỗ y không sai đối với hắn hờ hững, lạnh hư một tiếng, liền nhìn cũng không nhiều nhìn Tô Phi liếc một chút. Tô công tử, hôm nay muốn đánh thế nhưng là thiên ma, ngươi có thể tuyệt đối đừng giống như hôm qua lô mạng như vậy. Nếu là không cẩn thận bồi lên thánh mạng, đại trưởng lão chỉ sợ sẽ tìm ta phiền phức. Hôm nay, sân thi đấu chủ quản nhìn thấy Tô Phi thời điểm trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ cung tính. Xem ra, có thể là người của trưởng lão hội tìm hắn từng đàm thoại. Yên tâm đi, ta sẽ xét mà định ra. Tô Phi biết sân thi đấu chủ quản từng bị người Lý gia thu mua, nhưng hắn cũng không có đem loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng. Đời trước của hắn thường xuyên nghe nói một câu, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Mỗi người đều có giá cả, sân thi đấu chủ quản vì lợi ích đối Tô Phi hạ độc thủ, kẻ đầu tiêu vẫn luôn là Lý gia, thật muốn quái, cũng chỉ có thể trách người Lý gia quá mức âm hiểm. Nhìn Tô công tử như vậy đã tính trước, tin tưởng ngươi đối vòng thứ tư cũng cũng rất có nắm chắc, đã như vậy, ta cũng không muốn nói nhiều. Sân thi đấu chủ quản lui về phía sau một bước, liền xoay mặt nhìn về phía Đạt Lỗ, hô, Đạt Lỗ, ngươi đầy, thiên ma hung tàn thành tính. Ngươi xác định hôm nay còn muốn tiếp tục dự thi? Xác định. Đạt Lô sắc mặt y nguyên tỉnh táo. Tô Phi ngồi trở lại đến trước đó vị trí, rất chờ mong Đạt Lô biểu hiện. Loảng xoàng, sắt cửa mở ra. Đạt Lô tiện tay đem ghi điểm bài ném đến thủ vệ trong tay. Hôm nay thì đánh một cái a. Sân thi đấu chủ quản lại một lần kiên nhẫn hỏi. Ừm. Đạt Lô nhẹ gật đầu. Lần này, hắn không tiếp tục tẩy mạnh. Loảng xoàng, không bao lâu, ngoài chăm thức một cái khác phiến sắt cửa mở ra. Dùng. Theo một trận thú kêu chi tiếng vang lên, một đầu toàn thân đỏ thắm, mọc ra huyết sắc cánh phi thiên thú cực tốc bay vào cái kia chính là thiên ma, Tô phi lần thứ nhất nhìn thấy thiên ma, khắp khuôn mặt là rung động. thiên ma hình thể to lớn, một đôi cánh mở ra hoàn toàn có 10 m mở độ rộng, mà lại thân thể nhìn qua so hắc hùng còn lớn mạnh, da thịt so thạch đầu còn cứng rắn, đầu cùng bình thường bay trên trời chim hoặc là long cũng không giống nhau, mà chính là cùng hùng sư đầu cực kỳ sắp xỉ. mặt khác đáng nhắc tới cũng là thiên ma một đôi móng vuốt, nhìn qua đã cứng rắn lại sắc bén. theo cái kia đối với to lớn cánh, cùng cái kia đối với cứng rắn móng vuốt, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được, tiên thiên ma này quả nhiên là công thủ gồm nhiều mặt, cho dù không có lĩnh ngộ bất kỳ cái gì công pháp. Đồng Dạng là một cái không thể khinh thường đối thủ. Phải biết, đây chính là cấp 40 Thiên Ma. Giống, sân thi đấu lồng giam bên trong, Thiên Ma một mực ở giữa không trung xoay quanh, trong cổ họng không ngừng phát ra đình thai nước góc thuốc tê. Nhưng Thiên Ma cũng không có vội vã tiến công, mà chính là không ngừng xoay quanh, tùy thời mà động. Đồng Dạng, hôm nay đạt lỗ cũng không có giống như ngày hôm qua dạng kịch liệt vung đao, mà chính là tiềm phục tại bên trái trong một cái góc, âm thầm quan sát Thiên Ma sơ hở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ một chút 5 phút đồng hồ, đặt lỗ một mực ở vào đứng im trạng thái, nhưng hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Thiên Ma, liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái. 5 phút đồng hồ, hốc mắt của hắn đã phiếm hồng, nhưng ánh mắt của hắn y nguyên kiên định. Hôm nay đạt lỗ chuyện gì xảy ra? Làm sao không tấn công a? Đạt lỗ? Màu giết nó. Đúng, tấn công nhanh a. Giết nó. Giết nó. Sân thi đấu xung quanh quý tộc trên khán đài lần nữa vung lên điên cuồng hò hét. Giống. Theo một trận này hò hét chi tiếng vang lên, thiên ma tự hổ bị kinh hãi, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân hình đột nhiên trầm xuống. Hiu. Móng đuột phủ đầu, tự tốc lướt đi phóng tới trong góc đạt lỗ. Cái kia tốc độ nhanh đến như là một thanh mũi tên. Chớ nói nó nắm giữ một đôi cứng rắn nóng bớt, liền xem như dùng tốc độ như vậy trực tiếp nện ở đạt lỗ trên thân, chỉ sợ đạt lô ngũ tạng lục phủ cũng phải bị đập ra nội thương. Hừ. Chờ đến ngay tại lúc này, Đạt Lô khẽ miệng vung lên một vết tà ý mỉm cười. Ông. Trọng đao đột nhiên hướng lên vậy một cái, nghiêng nghiêng bổ về phía Thiên Ma đầu. Ba ba ba. Từng đạo từng đạo màu trắng đao khí bắn ra, đều chạm tại Thiên Ma trên thân. Giống. Kỳ quái là, rõ ràng mục tiêu là đúng chuẩn Thiên Ma đầu, nhưng sau cùng lại là chặt đứt Thiên Ma móng vớt. Rõng. Thiên Ma thống khổ liên tục, trong cổ họng phát ra một trận kịch liệt gào rú. Ngay sau đó, Thiên Ma nỗ lực đào tẩu, đột nhiên ở giữa cải biến lướt đi phương hướng. Ba ba ba. Đặt lỗ căn bản không cho nó cơ hội này, lại là từng đạo từng đạo màu trắng đao khí tự trọng đao của hắn bên trong bắn ra. Ngoảnh. Thiên Ma đại hắc hùng đồng dạng to lớn, thạch đầu giống như cứng rắn thân thể, đúng là bị sinh sinh chém thành hai nửa. A. Chơi ạ. Hắn vừa ơ ý mà làm được. Làm được tốt, đặt lỗ. Đặt lỗ. Đặt lỗ. Đặt lỗ. Trên khán đài quý tộc khán giả gặp một màn này, đã lâm vào điên cuồng. Phải biết, đặt lỗ chỉ cần thành công chém giết một con Thiên Ma, liền đã thuận lợi thông quan nói cách khác, coi như Tô Phi tại vòng thứ tư bên trong có thể còn sống thông quan, lần này bạch hổ bảng cá nhân thi đấu người thứ hai đã thỏa thỏa bị hắn bỏ vào trong túi. mà nếu như Tô Phi tại vòng thứ tư bất hạnh xảy ra bất chắc, như vậy đạt lô thì vẫn là bạch hổ bảng cá nhân thi đấu hạng một. không chỉ có như thế, đạt lô bình sinh lần thứ nhất thành công thông qua bốn vòng, cái này cũng thì mang ý nghĩa, hắn đã có đi vương thành tham gia hỏa lòng bảng chiến đấu tư cách. đạt lô, ngươi còn muốn tiếp tục? sân thi đấu chủ còn hô. không, đạt lô sắc mặt bình tĩnh, cho rằng vừa mới chỉ là may mắn. Khả năng tất cả mọi người không có phát hiện, vừa mới hắn xuất đao chặt đứt thiên ma máu ướt, đồng thời cũng bỏ ra trả giá nặng nề. Thiên ma trên cánh cũng có được sắc bén cánh xương, ở trên trời ma cải biến hướng bay một khắc này, đặt lô ở ngực bị trọng lực quẹt làm bị thương. Chỉ là làm người khó hiểu chính là, đặt lô rõ ràng bị thương, nhưng thân thể của hắn cũng không có đổ máu. Cái này lại là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nói, đặt lô thân thể khác hẳn với thường nhân? Loàn xoàng, làm đặt lô theo sân thi đấu lồng giam bên trong đi ra đến, hắn một tay dùng lực che ngực, cái chán mùi hôi cuồn cuộn mà xuống, nhìn qua cực kỳ thống khổ. To phi đi lên, ân cần nói, đặt lô thân thể ngươi không có sao chứ? không cần ngươi quản. đặt lỗ vung lên trọng đao, dùng lưỡi dao hung hăng đẩy một chút tô phi. nhưng hắn cái này đẩy, tô phi ngược lại là không nhúc ních tí nào. đặt lỗ chính mình suýt nữa trượt đến. tô phi cực tốc phản ứng, đi lên nâng hắn một thanh. đặt lỗ lại nhìn tô phi thời điểm, trong mắt lộ ra một tia phức tạp. giờ khắc này, hắn trước kia đối tô phi chẳng ghét, tựa hồ tại vô hình ở giữa thiếu đi mấy phần. tô công tử, tới phiên ngươi. sân thi đấu chủ quản đột nhiên hô, tô phi ừ một tiếng, nói, ta thử một chút hai cái. cái gì? sân thi đấu chủ quản ngây ngẩn cả người. Không phải nói không làm loạn a, hai cái. Ngươi chắc chắn chứ? Tại đạt lỗ theo sân thi đấu lồng giam bên trong đi ra đến một khắc này, sân thi đấu chủ quản cũng phát hiện đạt lỗ đã thụ thương. Biết rõ đạt lỗ thụ thương, Tô Phi lại còn muốn khư khư cố chấp, duy nhất một lần đánh hai cái. Xác định. Tô Phi một mặt kiên định. Tô công tử, ngươi khả năng chưa quen thuộc quy tắc, kỳ thực vòng thứ tư giết chết một con thiên ma coi như thông quan, kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm duy nhất một lần đánh hai cái. Sân thi đấu chủ quản liên tục khuyến can. Đa tại chủ quản đại nhân nhắc nhở, bất quá ta vẫn là quyết định thử một chút hai cái. Tô Phi cho rằng Đây cũng là một cái ma luyện cơ hội của mình. Tiếp đó, hắn liền muốn chuẩn bị đi vương thành tham gia Hỏa Long bảng. Hỏa Long bảng cạnh tranh tất nhiên so Bạch Hổ bảng càng tàn khắc hơn, nếu là liền hai cái cấp 40 thiên ma đều không giải quyết được, nói gì thần long đứng đầu bảng đứng đầu bảng tên. 2018 thi đại học kết thúc, chúc mừng năm nay tham gia thi đại học học sinh, nhân sinh của các ngươi sắp phát sinh cải biến, cố lên, tin tưởng mình, ngươi là tuyệt nhất. Chương 52, kỳ hạn nhanh đến. Cuối cùng, sân thi đấu chủ quản chỉ có thể nghe theo tô phi ý nguyện của mình, thả hai cái thiên ma tiến vào sân thi đấu long giam. Đối mặt hai cái công thủ gồm nhiều mặt, một mực xoay quanh ở giữa không trung thiên ma, Tô Phi cầm kiếm mà đứng, đứng tại sân thi đấu lồng giam chính giữa. Hắn mắt nhìn phía trước, thậm chí đều không hề quan tâm quá nhiều thiên ma độc tĩnh, thân hình đứng nghiêm ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Hắn đến cùng đang làm gì? Không biết. Dù sao hắn nhìn như vậy đi lên rất ngu ngốc. Cái này không phải là là cho thiên ma làm mục tiêu sống a? Đúng vở a. Hắn làm như vậy cũng quá ngốc hả? Trên khán đài, rất nhiều quý tộc người xem đối với cái này biểu thị xem không hiểu. Đây chính là cấp 40 tiên ma, Tô Phi đứng tại sân thi đấu lồng giam chính giữa có thể nói là sơ hở trăm chỗ. Nếu là hai cái thiên ma đồng thời hướng Tô Phi khởi xướng tiến công, chỉ sợ hắn rất khó ứng phó, thậm chí muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Duda. Lý gia đại trưởng lão Lý Viêm nhìn ra một số manh mối, trên mặt bay qua một vẻ vẻ chờ mong. Xem ra, tiểu tử này thật đúng là cái đầy đủ tự tin a. Đối mặt hai cái thiên ma, lại còn dám lộ ra lớn như vậy sơ hở. Lý Thừa Hoan cũng đối Tô Phi tiếp xuống biểu hiện tràn đầy chờ mong. Theo trước đó đạt lỗ cùng trời ma đối chiến quá trình bên trong, có thể rõ ràng nhìn ra được trong sân đấu cấp 40 thiên ma cùng dị vực cánh cửa bên trong cấp 40 thiên ma so ra cái kia có thể nói là ngày đêm khác biệt dị vực trong cánh cửa cấp 40 thiên ma hung tàn thành tính há lại đạt lỗ loại cấp bậc kia dã man nhân có thể tùy tiện chém giết mà trong sân đấu cấp 40 thiên ma mặc dù có một bộ nhìn như cường đại bên ngoài nhưng kỳ thật căn bản chính là miệng cọt kén thỏ mà lại quá mức cẩn thận không có niềm tin tuyệt đối thậm chí cũng không dám đối với người khởi sướng tiến công cho nên trước đó đạt lỗ trốn ở trong góc đợi trừng năm phút đồng hồ muốn không phải trên khán đài quý tộc người xem một trận điên cuồng hò hét khiến thiên ma bị kinh sợ có lẽ các loại 15 phút đồng hồ thời gian hao tổn xong thiên ma cũng không dám đối đạt lô xuất thủ như vậy đặt lô cũng liền không chiến mà bại nơi đây tô phi cố ý lộ ra sơ hở chính là ví dụ làm thiên ma khinh địch theo mà ra tay với hắn bởi vì tô phi tâm lý rất rõ ràng hắn không có đạt lô cao như vậy nhân khí không có người sẽ vì hắn khàn giọng kiệt lực hò hét giống đột nhiên hai cái thiên ma đồng thời phát ra một trận đinh thai nhức góc gào thét giữa bọn chúng tựa hồ đã đạt thành án ý nào đó phấp phấp dùng lực đập lấy cánh hưu hai cái thiên ma gần như đồng thời làm ra lướt đi trì từ. Móng vuốt phủ đầu, một trái một phải hướng Tô Phi phát động công kích. Đến được tốt. Tô Phi hai mắt tỏa sáng, chờ cũng là giờ khắc này. Hắn cùng đặt lỗ phương thức công kích khác biệt, không có trực tiếp phản kích, thân hình mở ra, nhảy ở giữa không trung, các loại thiên ma lướt đi mà đến, vừa vặn rơi vào phía bên phải cái kia thiên ma trên lưng. Giống Thiên ma tựa hồ rất nhấc an, cảm nhận được Tô Phi rơi vào trên lưng của nó, thân thể một trận run rẩy kịch liệt, càng nhanh hơn tại lồng giam bên trong xoay quanh phi hành, nỗ lực đem Tô Phi từ trên lưng bỏ rơi đi. Không sai. Tô Phi sắc mặt bình tĩnh, quy một gói xuống ở trên trời ma trên lưng, vững như bàn thạch mà lại, Tô Phi kiếm rất nhanh, chỉ nghe bá một tiếng, chính là không lưu tình chút nào đâm xuyên qua Thiên Ma phần gáy. giống, Thiên Ma phát ra sau cùng một tia kêu rên, thân thể nhẹ bẫng, chính là trùng điệp rơi trên mặt đất, lúc này mất mạng. Tô Phi một cái xinh đẹp lộn mèo an nhiên rơi xuống đất, thân pháp phiêu dật, trên mặt thông dòng vô cùng. một cái khác Thiên Ma gặp một màn này, càng là dùng lực kích động cánh, tận lực lơ lửng tại càng cao hư không bên trên, không còn dám đối To Phi xuất thủ. cái này sân thi đấu lồng giam trường cao bốn mươi độ, trừ phi thi triển ra một từ này dạy cho hắn hư không ẩn quỷ bộ, nếu không, đem rất khó cận thân giết chết một cái khác Thiên Ma. Nhưng trước đó một Chân nhắc nhở qua hắn, không muốn tại người lý ra trước mặt thi triển kiếm khách bên ngoài công pháp võ kỹ. Sau đó, hắn chỉ có thể khởi động hệ thống, phóng xuất ra kiếm áp cùng kiếm khí. Ba ba ba. Hắn không có phóng thích hoàn toàn kiếm áp, vẹn vẹn 3000 điểm kiếm áp, đầy đủ làm cho cả sân thi đấu không khí tràn ngập uy áp. Rõng. Thiên Ma rất nhanh liền nhận lấy kiếm áp ảnh hưởng, kích động cánh lực lượng càng ngày càng yếu, thân thể chậm rãi chim xuống. Tiểu tử này đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Trên khán đài lý viêm sầm mặt lại, Thiên Ma phòng ngự cực cao, không có sử dụng kiếm khí đâm xuyên Thiên Ma phần gáy, đã là chuyện rất khó khăn tình. Hắn thả ra kiếm áp, thậm chí ngay cả thiên ma đều có thể bị ảnh hưởng. Thừa Hoan, ngươi nói, kiếm của hắn ép tới mạnh bao nhiêu? Lý Thừa Hoan mặt sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu, không biết. Lý Viêm lạnh hư một tiếng, xem ra thần nhi thật có khả năng chết tại Tô Phi trong tay. Không nhìn lầm, hắn vừa mới phóng thích ra kiếm áp nói ít có 3.000 điểm. Theo sắc mặt của hắn đến xem, cái này còn không phải toàn lực của hắn hành động. Nói cách khác, lấy hắn thực lực chân thật, coi như thần nhi người mang Long Nam Công cũng giống vậy không phải là đối thủ của hắn. Lý Thừa Hoan nghe vậy, sắc mặt càng thêm nặng nề, như vậy. Chúng ta phải chăng còn muốn tiếp tục mời chào hắn gia nhập lý ra? Lý Viêm cắn răng, "Chiêu, nhất định phải chiêu. Chúng ta muốn trước chiêu xảo giết, vì thần nhi báo thủ." "Hiểu do. Lý Thừa Hoan lần nữa xoay mặt nhìn về phía Tô Phi, nơi đây, Tô Phi đưa tay một kiếm, kiếm phong bên trong bắn ra từng đạo từng đạo kiếm khí màu trắng, đã là nhẹ nhõm xử lý một cái khắc thiên ma. Thời gian mới đi qua không đến 3 phút mà thôi. Lưu cho Tô Phi thời gian còn rất nhiều. Sân thi đấu chủ còn hô, "Tô công tử, còn muốn tiếp tục." "Tiếp tục." Tô Phi rất rõ ràng quy tắc, đến Hỏa Long bảng, thậm chí là Thần Long bảng, tổng tích phân cũng sẽ không về 0. Hiện tại tích phân càng nhiều, phía sau trận đấu liền sẽ càng nhẹ nhõm. 15 phút đồng hồ thời gian thoáng qua tức thì, thời gian hao tổn hết về sau, Tô Phi chém giết thiên ma số lượng đã đạt đến 14 con. 1 con 20 phút, 14 con cũng chính là tháng 2 năm 80 điểm, tăng thêm trước 3 đến phiên 1644 phần. Lúc này, Tô Phi cá nhân tổng tích phân đã đạt đến kinh khủng 19.24 điểm, mà đạt lỗi chỉ giết chết một con thiên ma, tăng thêm trước đó 386 điểm, vẹn vẹn chỉ có 46 điểm mà thôi. Loàn loảng, soảng. các loại Tô Phi theo sân thi đấu lồng giang bên trong đi ra đến sân thi đấu chủ quản một mặt nhiệt tình áp sát tới, tô công tử, chúc mừng a. Từ giờ phút này bắt đầu, ngươi chính là lần này bạch hổ bảng cá nhân thi đấu bài đứng đầu bảng tên. Sẽ chiều ngày mai ba điểm, ở chỗ này cử hành nghi thức trao giải, ngươi có thể tuyệt đối không nên đến chế a. đa tạ. tô phi theo thủ vệ trong tay tiếp nhận ghi điểm bài, thu trưởng kiếm trong tay, liền là chuẩn bị trở về từ ngọ cung. tô công tử, xin dừng bước. lý thừa hoan một mực tại chuẩn bị chiến đấu khu ngoài cửa chờ lấy. tiền bối, có gì chỉ giáo. tô phi quay người trở lại, nhìn lý thừa hoan một mặt nhiệt tình, nhưng nhiệt tình như vậy bên trong. Thừa hồ lộ ra một tia rối trá cùng giả quyệt. "Lần trước chúng ta nói sự tình, ngươi suy tính thế nào?" Lý Thừa Hoan đã được đến Lý Viêm mệnh lệnh, nhất định phải đem Tô Phi chiêu nhập Lý gia. "Tiên bối, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tô Phi vốn là không có ý gia nhập Lý gia, nhưng hắn không nghĩ tới, Lý Thừa Hoan đã vậy còn quá nhanh thì đã tìm tới cửa. Ba ngày kỳ hạn cũng nhanh đến, Tô công tử, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi làm sao có thể quên? Nói một chút đi, quyết định của ngươi là cái gì?" Lý Thừa Hoan trên mặt tuy nhiên đang cười, nhưng ngôn từ lại hùng hổ giò người, không chút nào cho người ta cơ hội thở dốc. Tô Phi đối với hắn càng thêm phẫn cảm. Có thể hay không chờ ngày mai lễ trao giải kết thúc về sau bàn lại vấn đề này? Có thể. Lý thừa hoan trần chờ một lát, gật đầu đáp ứng. Ngã bệnh.